Chương 126, Cố nhân. theo Djoy bắt đầu không ngừng mà áp xúc tự thân ma lực, thân thể của hắn cũng thời gian dần qua xuất hiện một chút biến hóa đặc dị. Nhất là rõ rệt chính là bước chân của hắn, cũng không biết là làm sao làm, hiện tại làm djoy tại mặt đất đi thời điểm ra đi, mỗi bước ra một bước đều sẽ ở trên mặt đất lưu lại một phiến cùng lòng bàn chân hắn lớn nhỏ giống vậy hắc sắc băng xương dấu chân. Nhất là khi hắn đi đến những cái kia so sánh nóng rực trên mặt đất lúc, băng xương dấu chân lại còn cùng mặt đất nhiệt lượng phát sinh bức hơi hiện tượng, biết mang ra một trận quấn xương mù lực quanh. Cái hiện tượng này hết sức kỳ quái, bởi vì Djoy Giám khẳng định, hắn cũng không có tận lực đem ma lực tập trung tại các bộ vị trí, nhưng là dù vậy, đi thời điểm ra đi ý nguyên không nhận hắn khống chế, biết mang ra liên tiếp băng xương dấu chân đến, bình thường muốn 5 6 phút mới sẽ từ từ tiêu tán không gặp. Giống như là bản năng một dạng, Djoy nghiên cứu một chút, cảm thấy chỉ sợ là cùng mình băng xương ác ma huyết thống có quan hệ, có lẽ là dần dần ngưng thực ma lực kích thích bản thân ác ma huyết thống sau mang đến biến hóa, hơn nữa nhìn cái dạng này, chỉ sợ theo ma lực hấp xúc không ngừng tiến hành, về sau lưu lại băng xương dấu chân biết càng thêm rõ ràng, băng xương dấu chân thời gian tồn tại cũng sẽ trở nên dài hơn trừ băng xương dấu chân bên ngoài, một cái khác biến hóa đặc tụ, chính là Joey phát hiện trên người mình, giống như xuất hiện một loại uy áp cảm giác. Uy thế như vậy cảm giác, liền cùng ban đầu ở sẹo lần trên người chỗ cảm nhận được giống như lúc, giống như có thể đối với Dezai ác ma sinh ra chấn nhiếp cùng áp chế tác dụng. Thời điểm trước kia, Joey vẫn cho là uy thế như vậy là thượng vị ác ma huyết thống mang đến, nhưng bây giờ khi hắn trên người mình cũng xuất hiện uy thế như vậy cảm giác về sau, hắn mới phát hiện mình nghĩ sai, uy thế như vậy lại là càng cường đại càng ngưng thực ma lực tạo thành. Cái này khiến Joey càng phát ra vững tin, bản thân chính đi ở tấn thang thượng vị ác ma con đường chính xác bên trên. Hiện ở trên người hắn tản mát ra, tuy thế như vậy cảm giác vẫn còn tương đối yếu kém. Đây là ma lực của hắn áp xúc còn chưa triệt để hoàn thành duyên cớ, cho nên đối với tại cùng một tầng thâm nguyên thế giới cái khác trung vị ác ma mà nói, còn không cảm giác được. Nhưng nếu như đến rồi tầng thấp thâm nguyên thế giới lời nói, hạ vị đám ác ma khả năng liền muốn cảm thụ được rõ ràng một chút. Trong vòng hai tháng sau đó thời gian bên trong, Doi hầu như đều ở tại xào huyệt của mình bên trong, không ngừng mà áp xúc cùng rèn luyện ma lực của mình. Đây là một cái tương đối dài kỳ quá trình, bởi vì làm ma lực áp xúc đến nửa đoạn sau thời điểm sẽ trở nên càng ngày càng chất vẩn, Doi không dám lười biếng. Thế là liền đem khai thác mỏ vàng nhiệm vụ toàn bộ đều giao cho bạn hổ. Cái này gần 2 tháng bên trong, doi bên người dù sao cũng là thỉnh thoảng, lại đột nhiên truyền tống một cái linh hồn đi ra, không cần phải nói, đây nhất định là từ biển Cajibe thế giới truyền đưa tới, là bởi vì tại có khắc gọi sĩ gì tấn ký hoàng kim phụ cận, có người chết duyên cớ. Ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, doi vậy mà tuần tự thu tập được dạng này giải rắc linh hồn nhiều đến hơn 70 khỏa, cái này ở trong còn có một đợt 15 viên linh hồn, là bị cùng một chỗ truyền đưa tới, cũng không biết có phải hay không là lại có người vì tranh đoạt hoàng kim mà khai chiến. Do đối với họ sĩ dị tấn ký thiết trí thu tính, là truyền tống hoàng kim phụ cận linh hồn, liền mang ý nghĩa, có như là người nào đó không có bởi vì hoàng kim vận rủi chớ chú mà chết, nhưng là hắn chỉ cần chết ở hoàng kim tồn tại phạm vi bên trong, hắn linh hồn cũng sẽ bị họ Xi Dĩ tấn ký bắt được. Cho nên dù là lúc trước vì chế tạo họ Xi Dĩ tấn ký, rơi một bút tiêu xài 5000 khóa linh hồn, nhưng lại rất là đáng giá, bởi vì ấn ký thứ này, thuộc về một lần đầu tư trung thân được lợi loại kia. Nếu thấy được chỗ tốt, rơi tự nhiên cũng liền không khả năng buông tay, hắn đã đem cái kia tòa thật to mỏ vàng coi là bản thân vật riêng tư phẩm, mỗi ngày đều để bản hộ đi tiến hành khai thác. Đáng thương bản hộ trong khoảng thời gian này triệt để biến thành khổ lực một cái, mỗi ngày đi sớm về trễ, chẳng những muốn liều mạng làm việc đem trầm trọng kim quáng thạch kéo về, vẫn phải không ngừng mà nghiền ép ma lực của mình, phun ra địa ngục hỏa đối với ác ma hoàng kim tiến hành giả luyện. Cũng may roi cũng coi như đau lòng nó, mỗi lần nó trở về thời điểm, roi đều vì nó chuẩn bị tốt đại thiệt, chẳng những ăn thịt theo nó ăn vào nó bụng, hơn nữa còn có không ít linh hồn cung cấp nó bổ sung ma lực, thỉnh thoảng làm roi dừng lại tu luyện rảnh rỗi thời điểm, lại còn mang theo bản hồ một trận của lỗi, cho nó làm một lần nửa dứt là. Kết quả là cái này gần hai tháng bên trong, chẳng những roi ma lực rèn luyện có hiệu quả rõ ràng liên bản hổ gia hỏa này cũng biến thành cường tráng không ít. tại hệ thống giới diện bên trong, bản hổ thuộc tính cũng có không ít tăng lên, đã là một cái trung vị trung tầng ác ma tài nghệ. Kỳ thật, bởi vì bản hổ là từ en mảnh vụn linh hồn tạo ra, cho nên trên thực tế đối với bản hổ mà nói, thiên sứ thần thánh loại linh hồn đối với nó tăng lên mới là lớn nhất. đồng dạng phổ thông linh hồn, tăng lên tác dụng thì nhỏ hơn nhiều, có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ này, vẫn phải nhờ vào roi không ngừng cho ăn. bây giờ bản hổ hình thể, độ dài thân thể đều đã vượt qua hai mét đứng thẳng ở trên mặt đất thời điểm thân cao cũng kém không nhiều có một mét bảy toàn thân trên dưới cơ bắp đốt lên bén nhọn răng nanh cùng bởi vì đảo quáng mà bị mài đến rất móng vuốt sắc bén còn có trên người thỉnh thoảng bước lên địa ngục hỏa diễm để nó thoạt nhìn là như vậy uy phong lẫm lẫm chỉ cần là tại trong thâm nguyên sinh hoạt tác ma, mặc cho ai nhìn thấy bản hổ đều sẽ cảm giác cho nó là một cái địa ngục huyền. bên trong tinh anh cùng người nổi bật một ngày này bản hổ vẫn là dựa theo lệ cũ trước thật sớm từ mỏ vàng bên kia kéo về một xe khoáng thạch chất đống ở tại xào huyệt ở trong sau bản hổ cắn dây thừng một lần nữa kéo lấy roi chế tạo ra kéo mỏ xe nhỏ về tới kim khố ở trong nhưng mà Không đợi bàn hổ tiếp tục dùng bản thân móng nuốt đào hạ mỏ vàng thời điểm, nó ba cái đầu đồng thời nghi ngờ hít mũi một cái. Bàn hổ khiếu giác rất bén nhạy, nó phát hiện tại quạng mỏ trong không khí, bay tới một tia làm nó cảm thấy xa lạ hư vị, mùi vị kia chẳng những mang theo lưu mình cùng hỏa diễm khí tức, còn có một loại mùi hôi thối, làm ý thức được trong hầm mỏ xuất hiện cái khác gác ma lúc, bàn hổ lập tức làm ra cảnh giới tư thái, túi người xuống, người người mùi vị nơi phát ra lặng yên không một tiếng động tìm kiếm mà đi. Địa ngục quyền một mực tại thâm nguyên thế giới bên trong, đều là thợ săn đồng dạng tồn tại, bọn chúng dã thu hình thái cùng bắp chân đệm thịt, đều để bọn chúng mười phần am hiểu đánh lén. Dù là bàn hổ hình thể thoạt nhìn rất to lớn, nhưng là nó đang hành động thời điểm, lại có thể không phát ra cái gì tiếng vang, chỉ cần cái này xâm nhập quặng mỏ ác ma cũng không phải là cũng là địa ngục huyền, như vậy đối phương cũng rất khó phát hiện nó. Đúng vậy, bàn hổ dự định thay giòi chủ nhân trước đuổi đi cái này xông vào ác ma lại nói, chỉ bất quá, làm bàn hổ tìm tới cái này xông vào ác ma lúc, mới phát hiện đối phương hình thể, vậy mà so với nó còn muốn lớn hơn một chút. Cái này ác ma là một cái to lớn chú ma, ước chừng cao hơn 3 mét, nửa người trên là một nữ tính ác ma hình tượng, không, có ác ma chi giác, nhưng là tại khẩu bộ phận hai bên má mỗi bên nhưng lại có một đôi to lớn ngao kiệm, bụng của nàng là một cái tròn vo béo mập bụng nện, bụng nện phía trên có một cái như là mặt quỷ vậy hoa văn, từ tám đầu tràn đầy thật dài lông tơ chân chống đỡ lấy. Lang ban hổ tìm tới cái này nện kỳ dị thời điểm, phát hiện cái này chu ma vậy mà đang ở xây tổ, bụng của nàng phần đuôi càng không ngừng phun ra chất lỏng trong suốt, loại chất lỏng này tại gặp được không khí về sau, liền từ từ biến thành màu trắng tơ nện. lợi dụng những cái này tơ nện, chu ma tại hang động thạch nhũ cùng băng đá ở giữa đã trải qua dệt ra một cái to lớn lưới tới. thấy cảnh này, ban hổ giận dữ, không chỉ là roi đem mỏ vàng trở thành vật riêng tư phẩm. Liên bàn hổ đương nhiên cũng không ngoại lệ, bây giờ lại có người dám ở địa bàn của mình xây tổ. Bỗng nhiên từ chỗ tối xuống tới, bàn hổ bên trong một cái đầu bỗng nhiên há miệng, một cô hắc sắc địa ngục hỏa lập tức phun về phía này chỉ chú ma. Địa ngục hỏa hơi dính bên trên cái kia mạng nện, lập tức đem mạng nện thiêu hủy hầu như không còn, phía trên chú ma tự nhiên cũng một tiếng ầm vang rất xuống, nàng âm thanh tê thảm, lăn trên mặt đất động, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng là địa ngục hỏa nào có dễ dàng như vậy làm tắt. Một mực ở trên người nàng tiêu đốt lên, phát ra đom đốp tí tách tiếng vang phát hiện hỏa diễm không cách nào dập tắt về sau, chu ma một bên kêu rẽ lấy, một bên gắng gượng đứng thẳng lên, đồng dạng há miệng, một cỗ màu xanh đậm nọc độc liền phun về phía bản hồ. bản hồ nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, liền tránh qua, tránh né đối phương nọc độc tập kích, nhưng là có chút không ổn chính là, bản hồ không nghĩ tới nó tránh thoát phương hướng, trên mặt đất lại có một chút lưu lại mạng nện, có thể là cái này chu ma tại xây tổ thời điểm lưu lại. bản hồ dám mạnh đi lên, lại bị dính trụ, động tác cũng xuất hiện một cái dừng lại. mà thưa dịp lúc này, cái tiên nện kỳ dị bụng đuôi lần nữa phun ra một đạo chất lỏng trong suốt, chất lỏng này ở giữa không trung biến thành một trường to lớn màu trắng mặn nện vào đầu liền hướng phía bản hồ chụp xuống, bản hồ bị nhốt rồi, trong lúc nhất thời không thể động đậy, cái tia chúa ma trên người còn thiêu đốt lên địa ngục hỏa diễm, lại như cũng di chuyển lấy chân vọt lên, nàng toàn thân tản ra một loại khét lẹt hương vị, đó là trên thân thể lấy dính địa ngục hỏa bộ vị bị nướng chín nguyên nhân. Chú ma hận hận nhìn lấy bị bao phủ bản hồ, nâng lên một cái sắc bén chân dài, liền chuẩn bị giết chết bản hồ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một trận hàn khí đột nhiên tràn ngập ra, bản hồ tại mạm nện phía dưới phun ra số lớn băng sương, lập tức để mạm nện bị đông, lại đống nhiên chấn động, mạm nện tựa như cùng pha lê đồng dạng bị làm nát. Một giây sau bàn hổ đung nhiên nhảy một cái mà lên, vậy mà nhảy tốt lên chu ma hình người trên người cổ vị trí, sau đó há miệng bên trong một cái đầu liền cắn nện kỳ dị cổ. một tiếng gầm vang, hai cái hình thể đều rất to lớn sinh vật cùng một chỗ đập rơi ở trên mặt đất. bàn hổ là bốn chân chấm đất, nhưng là chu ma lại thuần túy là bị bàn hổ lực lượng cho mang lật. bén nọ răng, cắn vào nện kỳ dị trong cổ, nhưng lại không có thể đem chu ma một kích mất mạng. bàn hổ sau khi rơi xuống đất, lúc đầu muốn đung nhiên vung vẩy đầu, đem nện kỳ dị cổ cho xé ra, nhưng mà không nghĩ tới chính là tại nguy cơ sinh tồn ở dưới, cái này chu ma vậy mà tinh chuẩn dự đoán trước bàn hổ đầu vung vẩy phương hướng. Dưới người nàng tám đầu chân cực nhanh di động, vậy mà để thân thể cũng đi theo bản hộ cùng một chỗ di động, cái này khiến bản hộ ngược lại không tốt phát lực. Tha mạng. Ta sai rồi. Ta liền rời đi. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Một bên di động, Chu Ma một bên kêu lên nói, không cầu xin không được à? Cái này Chu Ma chỉ là vừa mới tấn thăng làm trung vị ác ma mà thôi, đừng nhìn nàng hình thể khổng lồ, nhưng là đang đối với bên trên cái này hình thể nhỏ hơn nàng địa ngục hồi lúc, nàng phát hiện lực lượng của đối phương vậy mà so với nàng còn muốn lớn hơn, hơn nữa yếu hại đều bị chế trụ, không, cầu xin sao được. Nghe được Chu Ma cầu xin tha thứ, bản hộ nghi nghĩ, nghĩ di chuyển bước chân, kéo lấy chu ma hướng mỏ vàng lối vào chỗ đi đến, mà hắn giật một cái động, chu ma vì không để cho mình thụ thương, cũng chỉ có thể đi theo di động. dưới tình huống bình thường, bản hổ sẽ không tự tiện giết chết cái nào đó sinh vật, bởi vì giết chết đối phương về sau, linh hồn liền muốn bại lộ ra, mà hắn tại không có roi mệnh lệnh dưới, chắc là sẽ không đi thôn phệ linh hồn này, cho nên giống hiện tại tình huống như vậy lúc, bản hổ đều sẽ lựa chọn đem quyền sử trí giao cho roi. cứ như vậy, bản hổ vậy mà cắn một cái so với nó còn to lớn hơn chu ma, rời đi mỏ vàng, hướng phía roi xảo huyệt mà đi, mà chờ đến xảo huyệt thời điểm. Doi nhìn lấy cái này không hài hòa một màn, cũng có chút ngây người. Hắn không nghĩ tới, bản hổ vậy mà đều đã trải qua có thể đơn độc đi săn dạng này đại hình con muỗi. Van cầu ngươi, buông tha ta. Chú ma bị bản hổ cắn cổ, cho nên mặt là hướng xuống dưới, thấy không rõ phía trước tình huống, nhưng là nàng vẫn không có dừng lại cầu khẩn. Dạng này cầu xin tha thứ ác ma, tại thâm nguyên thế giới vẫn tương đối hiếm thấy. Dù sao cầu xin tha thứ liền mang ý nghĩa túng, đây cũng không phải là ác ma tác phong. Nhưng thanh em này rơi vào roi trong lỗ tai lúc, lại làm cho roi ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, thế là liền để bản hổ buông ra cái này Chuma. Kết quả chờ Chu Ma ngẩng đầu lên sau, Doi nhìn lấy nhận kỳ dị hình người bộ dáng sau, đã cảm thấy càng thêm quen thuộc. Ngươi là? Ạ lạ nị ạ. Doi suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc gọi ra nhận kỳ dị danh tự. Cái này Chu Ma chính liều mạng án lấy miệng vết thương của mình cầm máu đâu. Nghe được Doi lời nói sau, không khỏi sững sở, nàng cẩn thận quan sát một chút rồi nghi ngờ hỏi: Ta là Alania, nhưng ngươi là ai? Chúng ta gặp qua sao? Chư 127 Chi Chu Thần hậu rộng sở. Không sai, trước mắt cái này Chu Ma chính là Doi ban đầu ở tầng thấp thâm viên thế giới lúc cái thứ nhất hàng xóm Ạ Khi đó Doi vẫn chỉ là một cái hạ vị ác ma mà thôi, căn bản đánh không lại ạ lạn nhị ạ, kém chút bị xem như đồ ăn năn hết, nhưng mà không nghĩ tới chính là, phong thủy luân chuyển, hiện nay roi, sớm đã trở thành trung vị tầng cao nhất ác ma, đồng thời đang ở hướng thượng vị ác ma kéo lên, nhưng ạ lạn nhị ạ, lại chỉ là vừa mới tấn thăng làm trung vị ác ma mà thôi. Thông qua tâm linh liên hệ, roi từ bàn hồ nơi đó biết sự tình từ đầu đến cuối, trong lúc nhất thời nhìn lấy ạ lạn nhị ạ cũng có chút im lặng, hắn không nghĩ tới ạ lạn nhị ạ lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, rốt cuộc lại là dự định cùng hắn làm hàng xóm, hơn nữa hảo chết không chết. Nàng lựa chọn xây tổ vị trí, lại là tại mỏ vàng bên trong, đối với này, Joy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Nguyệt duyên a, thăm viên thế giới lớn như vậy, lại ngay cả lấy tại hai tầng thế giới gặp được cùng một con ác ma, cái này tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu thấp?" Liền Joy đều coi không ra, có thể hết lần này tới lần khác hắn cùng A Lạn Nhi a chính là gặp được. Chỉ bất quá, Joy nhận ra A Lạn Nhi a, đó là bởi vì A Lạn Nhi a mặc dù tấn thăng, nhưng là tổng thể cải biến cũng không lớn, nhưng A Lạn Nhi a lại không nhận ra Joy đến, đến rồi. Joy dáng vẻ, cùng lúc trước cái kia làn da màu đỏ tiểu ác ma đã hoàn toàn là hai việc khác nhau. Coi như A Lan ỷ ạ đối với lúc trước cái kia tại sông dung nham bên trên đột nhiên mọc ra ác ma chi dục tiểu ác ma khắc sâu ấn tượng, nhưng chỉ sợ vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng roi bây giờ bộ dáng liên hệ tới. Roi đứng dậy, hướng phía A Lan ỷ ạ đi tới. A Lan ỷ ạ nhìn thấy roi động tác, tranh thủ thời gian đè thấp thân thể, biểu thị thần phục. Nàng đã trải qua đã nhìn ra, cái này cắn bị thương nàng cũng đưa nàng kéo tới đây địa ngục quyển, là trước mắt cái này băng xương ác ma tôi tớ, bởi vậy lợi chi, cái này băng xương ác ma lực lượng so địa ngục quyển càng cường đại hơn. A Lan ỷ ạ tự nhận không phải là đối thủ, mà nàng lại là Chu Ma, nàng bộ tộc này ác ma bản tính xảo trá âm hiểm sẽ không giống những cái. Kia chỉ hiểu được dùng bắp thịt ác ma một dạng mãng cùng làm loạn, cho nên mắt thấy tình thế không đúng, lập tức quyết đoán nhận túm. Nói đến, kỳ thật Dạ Lan Nghị ạ cũng rất biệt khuất, tại tầng thấp thâm viên thế giới thời điểm, mặc dù nàng chỉ là hạ vị ác ma, nhưng là cũng thuộc về đứng ở đỉnh tồn tại, liền không có mấy cái ác ma có thể đánh thắng nàng, có thể nói muốn bất luận cái gì con ngồi, đều có thể tiện tay nhặt ra, thời gian trôi qua thật là hài lòng, nhưng không nghĩ tới đợi nàng thật vất vả hoàn thành tấn thăng, đi tới nơi này trung tầng thâm nguyên thế giới sau, lại lập tức trở nên mặc cho ai đều có thể khi dễ chói tức. Ăn tầng dưới chót. Dù Lan nàng cũng rõ ràng Loại tình huống này đối với rất nhiều ác ma mà nói đều là giống nhau, nhưng dù sao cái kia loại tâm lý tranh lệch là to lớn, đống nhiên ở giữa nàng cũng rất khó thích ứng loại sửa đổi này. Nhưng ma sinh ranan lại khó thích ứng, nàng cũng nhất định phải thích ứng, cho nên khi roi đi vào trước mặt nàng sau, nàng chẳng những nằm sấp thấp thân thể, còn lấy lòng nói, đại nhân, ạ lãn nhị ạ hướng ngươi gửi lời chào, tha thứ ta vụ về, ta thực sự nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua ngươi, nhưng đã ngươi nhận biết ta, ngươi xem tại người quen mặt mũi của, tha ta lần này. Vừa nói, ạ lãn nhị ạ còn một bên hết thân thể, trực bạch nói, nếu như ngươi cần phát tiết ta biết hết sức phục thị hảo ngươi. câu nói này để roi nghe được mặt đều đen, cái vương đại truy, ngươi con mắt nào nhìn ra ta cần phát tiết. còn nữa, ngươi vì sao biết đối với ngươi cái kia mao nhung đùng, tràn đầy lông đen nửa người trên tự tin như vậy? im miệng, nói thêm câu nữa, ta sẽ ngươi. roi có chút ngán, dứt khoát mặt lạnh lấy quát. ban hổ cũng rất phối hợp mà ở bên cạnh thử lấy nha, ba cái đầu sáu con mắt nhìn chằm chằm ạ lạn nhị ạ cổ. đúng đúng. ạ lạn nhị ạ du lên, nàng xem ra roi không vui, tranh thủ thời gian túi lầu xuống. ngươi chừng nào thì đi tới nơi này tần vực sâu. roi mặt lạnh lấy hỏi nàng nói ước trưởng, ước trưởng hai tháng trước, ạ lãn nhỉ ạ rất thành thật mà đáp trả, hoàn toàn nhìn không ra dĩ vãng tại tầng thấp thâm viên thế giới lúc loại kia phách lối bộ dáng. Hai tháng trước, cái kia không sai biệt lắm chính là mình mới vừa trở về thời điểm. Rồi đánh giá nàng, hỏi, kỳ quái, ngươi hạ vị ác ma thời điểm, chính là nhện kỳ dị hình thái, làm sao tấn thăng trung vị ác ma vẫn là bộ dáng này? Đại nhân, ngươi có thể không biết, chu ma huyết thống tại thâm viên thế giới vẫn luôn là cường thế hơn huyết thống. ạ lãn nhỉ ạ hồi đáp, nếu như không có càng tăng mạnh hơn thế huyết thống bao trùm. Như vậy đản sinh ra bình thường đều là chu ma hình thái ác ma, cho dù là tại tấn thăng lúc, thức tỉnh cũng đa số là chu ma huyết thống, cho nên chúng ta bộ tộc này ác ma, từ sinh ra về sau, hình thái bộ dáng bình thường sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Chu ma huyết thống rất cường thế. Joy sợ lên bản thân ác ma Chi giác, hỏi, "Nói như vậy, các ngươi bộ tộc này, huyết thống đều so sánh tinh khiết, hẳn là tương đối dễ dàng tấn thăng thượng vị ác ma a?" "Không, hoàn toàn tương phản." A Lan Nhỉ ạ hơi có vẻ chán nản nói, "Đại đa số chu ma, trung thân khả năng liền dừng bước tại trung vị ác ma, bởi vì chu ma huyết thống mặc dù cường thế, dễ dàng diễn luyện nhưng chu ma nhất tộc trải qua thời gian dài tại đi săn linh hồn một khối này bên trên đều không phải là cường hạng, cho nên tại ma lực tăng trưởng một khối này bên trên là rất khó cùng cái khác gác ma cùng so sánh. Rồi sau khi nghe cũng có chút hiếu kỳ, thế là kỹ càng hỏi tới một chút, cuối cùng mới rốt cuộc minh bạch, ạ lạn nhị ạ nói tới ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì chu ma nhất tộc tập tính đưa đến, xem như chu ma, ạ lạn nhị ạ rất am hiểu dùng mạng niệm chế tác bê dập, nhưng mọi người đều biết loại này ông cây lợi thỏ thức đi săn phương thức, căn bản là thuộc về bị động hình đi săn, vận khí tốt thời điểm có lẽ có thể có con ngồi tiến đụng vào trong lời đến nhưng vận khí không tốt thời điểm thường thường chờ đợi thời gian rất lâu đều chưa chắc có thu hoạch mà hết lần này tới lần khác chu ma loại này ác ma lại không cách nào sử dụng thường gặp nguyên tố ma pháp bọn hắn am hiểu trừ mạng niệm thuật bên ngoài cũng chỉ có chơi chú hệ cùng độc hệ ma pháp những pháp thuật này đều có một cái khuyết điểm cái kia chính là khuynh hướng suy yếu không phải loại kia có thể tạo thành phạm vi lớn sát thương phá hư loại ma pháp cho nên không cách nào đại lượng thu hoạch linh hồn trừ cái đó ra chu ma nhất tộc còn có một cái khuyết điểm lớn nhất cái kia chính là so sánh lưỡi Các nàng có thể tại chính mình trên lưới nền không núc nhích ngây ngốc 1 2 tháng, can nguyện chờ lấy con thỏ đụng vào gốc tây, lại không nguyện ý gì chuyển chạy xa một chút đi đi săn. Cho nên, Chu ma nhất tộc đối với linh hồn thu hoạch đều so sánh chậm chạm, tại đối mặt ngày càng tăng trưởng ma lực nhu cầu lúc, rất có một loại theo không kịp đại bộ đội cảm giác, một tấn thăng cao giai ác ma tuyệt đối là một đầu dài rằng dập mà con đường gian nan. Liên giống với roi, mặc dù là bất hắc, nhưng là ma lực của hắn có thể tăng trưởng đến 5000 số này giá trị, chẳng những mượn tinh túy ma năng chất thuốc trợ rút, hơn nữa trước trước sau, sau chỉ sợ cũng tiêu hao hơn vạn quả linh hồn, đổi lại là cái khác các ma Cái này linh hồn lượng tiêu hao ít nhất phải thêm ra 78 phần đến, Chu Ma nhất tộc muốn lấy tới nhiều linh hồn như vậy, trừ dựa vào thời gian tích lũy bên ngoài, căn bản không có biện pháp tốt hơn. Đây cũng là vì cái gì tại Thâm Viên thế giới, Viêm Ma loại này ác ma so sánh nổi danh nguyên nhân, liền là bởi vì bọn họ ma lực có thể tạo thành to lớn phá hư, thu hoạch linh hồn tương đối dễ dàng, tấn thăng cũng đồng dạng tương đối dễ dàng, mà so với Viêm Ma, cái khác từng cái chủng tộc các ma, tại thu hoạch linh hồn phương diện tốc độ đều nuốt kém một chút. Đừng nhìn Hạ Lạn Nghị bộ dáng này, nhưng trên thực tế tuổi của nàng cũng đã gần 80 tuổi, nàng có thể tấn thăng đến trung vị ác ma. Hoàn toàn là dựa vào những năm gần đây từng điểm từng điểm tích lũy. Về phần tại sao lại xuất hiện ở roi mỏ vàng bên trong, đó là bởi vì trước mấy ngày nàng đi ngang qua nơi này, ngẫu nhiên phát hiện cái này mỏ vàng. Bất quá nàng là từ mỏ vàng một bên cắt tí vào, cho nên lúc đó cũng không có bị bản hồ phát hiện. Chú ma đều đều am hiểu chớ chú loại pháp thuật, cho nên nàng cũng đã nhận ra những cái này mỏ vàng bên trong ẩn chứa vận rủi chớ chú lực lượng. Lúc đầu lúc ấy ạ lạn nhì ạ cũng không sao cả để ý. Dù sao đối với ác ma mà nói, hoàng kim cái gì, trừ ngẫu nhiên, có một ít ác ma biết dùng đến chế tạo một chút vật phẩm trang sức bên ngoài căn bản không có một chút tác dụng nào, nhưng A Lan Ỉ Ạ sau khi rời đi, đột nhiên nghĩ muốn lại lộn trở lại. Cùng doi lúc trước nghĩ một dạng, A Lan Ỉ Ạ cũng đột nhiên nghĩ đến, bản thân phải chẳng có thể lợi dụng một chút những cái này hoàng kim. Kỳ thật xem như chú ma, A Lan Ỉ Ạ là rất ít đáp lại triệu hoàn tiến về thế giới khác đi, bởi vì hắn tại thế giới khác đi săn linh hồn, cùng tại thăm viên thế giới không khác nhau nhiều lắm. Bất quá, khi phát hiện mỏ vàng về sau, A Lan Ỉ Ạ lại định dùng những cái này mỏ vàng tới làm làm mồi dụ. Nàng cũng không phải dự định lợi dụng phía trên kia vận rủi chớ chú, loại này vận rủi chớ chú đối với nàng mà nói không có tác dụng gì. Nàng chỉ là dự định đem những cái này Hoàng Kim đặt ở bản thân trên lưới nệm, để những cái kia nhân loại tham lam lại càng dễ mắc câu mà thôi. Rồi tại cùng nàng nói chuyện với nhau thời điểm, phát hiện ạ lạn nhì ạ suy nghĩ xác thực rất rõ ràng, nàng thậm chí một mực tại bụng trộm xem sát La Y dáng vẻ, nhưng tựa hồ vẫn không cách nào nhớ lại Doi rốt cuộc là ai. Giang này Đông Xã Tây kéo địa cùng ạ lạn nhì ạ hàn huyên một hồi, Rồi đột nhiên mở miệng hỏi nàng nói, ngươi nghe nói qua Ác Ma Thánh Tinh sao? Cái này đặt câu hỏi rất đột nhiên, ạ lạn nhì ạ cũng không khỏi sướng sốt một chút, nhưng là sau đó nàng vẫn gật đầu, nói, ta biết một chút. Doi kỳ thật cũng chỉ là thử lấy hỏi một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng ạ lạn nhị ạ vậy mà thực sự biết, thế là mau để cho nàng nói một chút. Đó là ta ký ức trong truyền thừa đề cập tới đồ vật, nghe nói đó là tại càng sâu tầng thâm viên thế giới đồ vật, là ghi chép tại bảy cái phong ấn nội dung trên tấm bia đá. ạ lạn nhị ạ nói, nghe nói phong ấn thạch bi là bảy vị nguyên tội ma vương vật lưu lại, trên tấm bia đá còn có lực lượng thần kỳ. Nhưng là đây cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì niên đại quá xa xưa, đã sớm không cách nào khảo chứng. Đại nhân ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, ta chỉ là một lần tình cờ đã nghe qua dạng này truyền thuyết, cho nên hỏi một chút mà thôi. Doi bất động thanh sắc nói, nói trở lại, ngươi liền chuyện như vậy đều biết, trí nhớ của ngươi truyền thừa giống như rất hoàn chỉnh à? Ạ lảm nhảm ạ lần nữa lưỡi ngược một cái, có chút ít tiêu ngạo mà nói, bởi vì chúng ta chu ma nhất tộc ký ức truyền thừa đều đến từ ở chi chu thần hậu dũng sở, nàng thế nhưng là thâm viên thế giới hiện có ma vương một trong, là chu ma nhất tộc nhân vật vĩ đại nhất. Doi nghe được đều ngây người, vội vàng nói, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Chi chu thần hậu dũng sở, ngươi xác định ngươi không có làm sao? Đây không phải là, đây không phải là hắc ám tinh linh nhất tộc thần sao? Làm sao nghe ngươi nói ra? Chi chu thần hậu cũng thay đổi thành ác ma nhất tộc rồi. Dâu sở nữ hoàng tiền thân vốn chính là ác ma, dính đến bản thân bộ tộc này tiêu ngạo. Ả lạn nhị Ả thanh âm cũng lớn một chút, nói, chỉ bất quá nàng dùng phương pháp đặc thù, biến thành bán tinh linh nửa ác ma thân thể mà thôi, cho nên bây giờ chỉ có thể lưu tại thế giới khác, mà không thể trở lại thân nguyên thế giới đến, đến rồi. Hắc ám tinh linh nhất tộc truyền thuyết là sai, dâu sở nữ hoàng tiền thân là ác ma, mà không phải hắc ám tinh linh. Thật sao? Rồi cũng không nghĩ tới, vậy mà lại từ Ả lạn nhị Ả trong miệng nghe được chuyện như vậy. Trên thực tế. Doi biết có như thế một vị chi chu thần hậu rúc sợ, không có cách, quá có tiếng, nhưng hắn vẫn cho là, đây chẳng qua là Hắc ám tinh linh nhất tộc thần minh mà thôi, lại chưa từng có đem cùng thâm uyên thế giới Chu Ma liên hệ tới qua. Chu Ma nhất tộc khó mà tấn thăng, đây là ạ Lạn ỷ ạ chính nghiệm nói, nhưng nếu như lệnh chúa rúc sợ thật là cùng loại nửa người nửa ma thân thể, cái kia ngược lại là nói xuôi được. Chương 128, ký ức lập đến. Chủ đề đến nơi này, xuất hiện một cái ngắn mũi dừng lại, hiện trường lâm vào một trận mê chi trong trầm mặc. ạ Lạn ỷ ạ lòng mang thấp thỏm, lặng lẽ đánh giá roi, nàng kỳ thật vừa rồi nâng lên Chu Ma nhất tộc chi chu thần hậu rúc sợ chứ giải thích mình một chút truyền thừa vấn đề, cũng chưa hẳn không có uy hiếp một cái ý tứ. Vượt sâu quy tắc chính là như vậy, một cái ác ma bị đánh bại rơi vào một cái khác ác ma trong tay, kết cục thường thường có thể đoán trước, tại 90 phần trăm rưỡi tình huống đều chỉ có một con đường chết. A Lạn Nhỉ à đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng nàng không muốn chết, muốn dây dụ một chút. Trước mắt cái này băng xương ác ma mặc dù coi như giống như nhận biết bộ dáng của nàng, nhưng là A Lạn Nhỉ à lại cũng không có bởi vì loại này người quen quan hệ mà cảm thấy may mắn, ngược lại, nàng càng phát ra ở vào sợ hãi ở trong, bởi vì ác ma là không có bằng hữu. Cái gọi là quen thuộc chỉ có thể là một loại tình huống, cái kia chính là cửu địch, hoặc là là đối phương săn giết qua bản thân, hoặc là chính là mình săn giết qua đối phương. Ả lan nhị Ả nghĩ nửa ngày, phát hiện đều không có bị băng dương ác ma săn giết qua ký ức, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, vậy chính là mình lúc trước săn giết qua đối phương. Nghĩ đến đây, Ả lan nhị Ả toàn thân trên dưới cũng bắt đầu khẽ run lên, bởi vì tấn thăng trung vị ác ma thời điểm, rất nhiều ác ma lại bởi vì huyết mạch thức tỉnh mà dẫn đến hình thái cải biến. Mà nàng kỳ thật sợ nhất chính là loại tình huống này, một cái lúc trước từ nàng săn giết bên trong chạy trốn con ngùi, tại bộ dáng cải biến về sau chẳng những đến trả thù hơn nữa thực lực còn vượt qua nàng cái này nguyên bản người săn đổi. truyền gia nhận chúa ruso danh tự ạ là nhỉ ạ cũng là bất đắc dĩ trên thực tế nàng cùng nhận chúa ruso căn bản không có bất kỳ quan hệ gì nàng cũng không có trở thành nhận chúa ruso phụ thuộc trên người nàng chu ma huyết mạch coi như là ruso hậu duệ cái kia cũng không biết bao nhiêu đời hậu duệ căn bản kéo không lên quá nhiều quan hệ nàng chỉ là hy vọng có thể sử dụng ruso cái này mà vương cấp tồn tại đến chấn nhiếp một chút trước mắt cái này băng xương ác ma để hắn không dám ra tay giết chết bản thân liền tự như cái khác một chút ác ma tuyên bố mình là nào đó một cái ma vương phụ thuộc một dạng là một cái đạo lý muốn bảo mệnh, khẳng định phải trả giá thật lớn, nhưng chỉ cần không bị giết, dù là ký chủ phó khế ước nàng đều nhận. nhưng mà, ạ lãn nhỉ ạ căn bản không nghĩ tới chính là, liền sau đó một khắc, nàng bị một cô không nhìn thấy lực lượng khổng lồ đột nhiên giữ lại yết hầu. nàng gái kia nặng đến một tấn nhiều con nhện lớn thân thể, bị cô này không nhìn thấy lực lượng khổng lồ nhích lên, lăng không lơ lửng ở giữa không trung, không thể nào mượn lực ạ lãn nhỉ ạ, tám con chân nhện liều mạng đạp loạn lấy, mà yết hầu bị dìm ở nàng cũng bởi vì không thể thở nổi mà trở nên trong đầu một mảnh mê muội. không cần phải nói, đưa nàng lang không bóp chặt chính là roi. không, không muốn. Ah Lan Nhi ạ thét chói tai vang lên, phế lực mà nói, đừng có giết ta. Doi cười lạnh nhìn lấy nàng nói, ngươi có phải hay không muốn nói, nếu như giết chết ngươi, liền sẽ lưu lại nện kỳ dị chớ chú loại hình. Về sau nện chúa rất sợ gặp được ta thời điểm, sẽ giết chết ta à? Ah Lan Nhi ạ nghe nói như thế, lập tức trong lòng giận mình, nàng biết bản thân thủ đoạn bị Doi cho khám phá. Quả nhiên, Doi sau đó liền hừ một tiếng nói, thật có lỗi à, ta trong này tầng thâm viên thế giới bên trong, kỳ thật đã trải qua giết chết qua mấy cái chúa mà, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được qua bất kỳ chớ chú dáng lâm tại trên người của ta. Van cầu ngươi, ta có thể cùng ngươi ký khế ước thần phục với ngươi. Ả là nhỉ Ả vẫn là không có từ bỏ, tiếp tục khó khăn cầu xin tha thứ, lưu ta lại có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Nhưng mà, doi lại bất vi sở động, vẫn còn đang từng điểm từng điểm nắm chặt nghiệm động lực lực lượng. Tại Thâm viên thế giới, doi sớm liền phát hiện một sự kiện, cái kia chính là không nên tùy tiện mà tin tưởng một cái ác ma lời nói, nhất là loại kia có đầu não, xảo trá ác ma. Bởi vì ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt, ban đầu uyên ma xài dẻo chính là, hắn liền ác ma lĩnh chủ cũng dám phản bội, thậm chí còn gan lớn đến trộn ác ma lĩnh chủ đồ vật chạy tới thế giới khác trốn tránh. Liên ác ma lĩnh chủ cường đại như vậy tồn tại, còn sẽ tao ngộ ác ma phản bội. Doi một cái trung vị ác ma liền càng không cần phải nói, A Lạn Nhỉ Ạ cùng hắn giai vị trên lệch vốn là không lớn, cho nên Djoy căn bản là không tin được nàng, cũng không dùng đến nàng. Coi như là ký khế ước, Djoy cũng không làm. Ác ma vốn là đùa bỡn khế ước người trong nghề, hắn biết rõ khế ước loại vật này, cuối cùng sẽ tồn tại lỗ thủng có thể chui, Djoy trên người bí mật nhiều lắm, lưu lại A Lạn Nhỉ Ạ chẳng khác nào là một quả bom hẹn giờ, vạn nhất ngày nào đó bị cắn ngược một cái sẽ không hay. Còn nữa, Djoy coi như lưu nàng lại khi tay hạ kỳ thật cũng có tác dụng không nhiều lắm, liền bản hộ đều đánh không thắng ra hỏa, nhiều lắm là chỉ có thể làm làm phá hôi đến sử dụng muốn tới làm gì, Liên chính nàng mới nói, chu ma nhất tộc tấn thăng khá khó khăn, roi thu nàng lấy ra dưới, chẳng lẽ lại còn muốn trái lại cung cấp nuôi dưỡng nàng à? nếu như muốn nói ả lăn lỉ ả trên người, duy nhất đáng giá roi động tâm, khả năng cũng chỉ có các nàng chu ma nhất tộc ký ức truyền thừa. chu ma nhất tộc bởi vì huyết thống cường thế, cho nên huyết mạch kéo dài là so sánh ổn định, khả năng này chính là trí nhớ của bọn hắn truyền thừa tương đối hoàn chỉnh nguyên nhân, loại này bao hàm tổ tiên kinh nghiệm cùng đối với thâm viên thế giới hiểu rõ ký ức truyền thừa, đối với roi mà nói, mới là nhất vật hữu dụng. roi vừa rồi cái kia ngắn mũi suy nghĩ, chính là đang suy nghĩ chuyện này trước đó cùng ạ lạn nhì ạ nói chuyện phiếm giao lưu, doi hỏi ác ma thánh kinh thời điểm, kỳ thật liền suy nghĩ, nếu không phải hỏi một chút liên quan tới thâm liên cử tri chuyện này, nhưng là về sau ngẫm lại, hắn lại từ bỏ, bởi vì hắn luôn cảm thấy chính mình cái này thiên phú tới thực sự có chút quỷ dị, có lẽ cũng không thích hợp để những người khác ác ma biết được, nhưng không cách nào hỏi ra lời, không có nghĩa là không thể từ cái khác ác ma ký ức trong truyền thừa tìm hiểu một chút, ký ức truyền thừa thứ này là khắc ấn tại ác ma linh hồn chỗ sâu, doi nếu muốn ạ lạn nhì ạ cái kia trí nhớ đầy đủ truyền thừa, vậy thì trước hết đạt được ạ lạn nhì ạ linh hồn, lúc trước doi vẫn là tiểu ác ma thời điểm. Liên bị A Lạn ỷ a một đường truy sát, thiếu chút nữa thì chết yểu, doi khi đó liền âm thầm thề muốn trở về báo thủ, hiện tại nếu gặp gỡ ở nơi này, vậy thì thật là tốt thủ mới hận cuối cùng tính một lượt. A Lạn ỷ à ngược lại cũng không biết, nàng lúc này từ đôi trong mắt nhìn ra sát ý mấy liệt, lập tức thì biết rõ do doi đã hạ quyết tâm, lại cầu khẩn thế nào cũng không sẽ hữu dụng, thế là dứt khoát cắn răng một cái, đối với doi tiến hành phản kích. Nàng cái kia huyền không bụng nơi đuôi, đột nhiên cong, nhắm ngay Joy liên tiếp bắn ra vài trường mạng nhện. Nhưng mà, loại này dây rựa nhất định là phi công, làm mạng nhện sắp bao phủ Joy thời điểm, Joy thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất một cái thoáng hiện kỹ năng phát động, roi thoải mái mà xuất hiện ở ạ lạn nhì ạ bên cạnh vị trí, tác dụng tại ạ lạn nhì ạ trên người niệm động lực lại không có, vì vậy mà dừng lại. phát hiện mạng nện thuật không có tác dụng, ạ lạn nhì ạ dùng hết lực lượng toàn thân, khàn khàn ngâm sướng ra một đoạn ngăn chú văn, đối với roi thả đặt một cái mũ chớ chú, cái này chớ chú ngược lại là có tác dụng, để roi trước mắt đột nhiên một vùng tăm tối, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, bất quá, ác ma đều là hắc ám thuộc tính, thiên sinh đối với chớ chú thuật có khá cao kháng tính, nếu như ạ lạn nhì ạ thực lực mạnh tại roi lời nói. Cái kia có lẽ chớ chú còn có thể nhiều tiếp tục một hồi, liền tốt so với lúc trước xẻo lần tại roi trên người thực hiện suy yếu bất lực chớ chú một dạng. Nhưng tiếc nuối là, ạ lam nhỉ ạ thực lực yếu tại roi, cho nên cái này mụ chớ chú vẹn vẹn kéo dài không đến thời gian 3 giây, liền mất hiệu lực. Mù thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là để roi sừng sốt một chút. Cái này khiến ạ lam nhỉ ạ thừa cơ tránh thoát roi niệm động lực không chế, nàng cũng là thông minh, tránh thoát không chế về sau, lập tức liền hướng phía bên cạnh bản hổ bắn mạng niệm thuật, sau đó tranh thủ thời gian mở ra chân chạy trốn. Bản hổ bị nàng ngăn hơi ngăn lại doi cũng bởi vì mụ chớ chú mà chậm trễ một chút, chờ lấy lại tinh thần, ạ lặn nhỉ ạ vậy mà đều đi ra ngoài xa mấy chục mét. nếu như lại cho ạ lặn nhỉ a một chút thời gian, nói không chừng nàng thật vẫn có thể trốn được. nhưng mà mấy chục mét khoảng cách hiển nhiên còn chưa đủ, một đạo từ phía sau cấp tốc bay tới băng xương chẳng kích, rơi vào dưới chân của nàng. sau khi nổ tung mang tới cường đại băng xương chi lực trong nháy mắt liền đem nàng tám con chân tất cả đều làm cho đông lại. ạ lặn nhỉ ạ không thể động đậy, roi mới chậm rãi địa bay đi, lấy ra first nhất kiếm gọt bay đầu lâu của nàng. đầu của ạ lặn nhỉ ạ bay ở giữa không trung. Tư tưởng còn có một chút ý thức, làm tâm mắt của nàng bắt được roi như vậy đối với ác ma chi rực dáng vẻ lúc, đột nhiên, A Lạn ỉ á nhớ tới roi là ai? Là, là ngươi. Đầu của A Lạn ỉ ạ rơi ở trên mặt đất, trong hai mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt, nói ra nàng trong cuộc đời câu nói sau cùng, "Xem ra ngươi nghĩ tới a." Roi chế Rêu địa trả lời nàng một câu, nhưng lúc này A Lạn ỉ ạ đã trải qua nghe không được, nàng cái kiếp như là xe tăng một dạng thân thể cao lớn ầm vang ngược lại ở trên mặt đất, phát ra một trận rung động sau, một quả linh hồn quang đoàn cũng chậm rãi từ trong thân thể bay ra. Dõi khẽ vươn tay, đem A ạ linh hồn chụp trong tay xem ra muốn thiết kế một cái ký ức đọc đến kỹ năng, roi đánh giá viên này linh hồn tự đủ nói một câu, sau đó nhìn xem ạ lạn nhì ạ lưu lại thi thể, quay đầu hỏi bản hổ nói, người muốn ăn sao? kết quả bản hổ ba cái đầu đều cùng nhau địa lắc lắc, ngao gâu địa riêng phần mình hướng về phía roi kêu một tiếng, trong thân thể của nàng có độc, khó ăn thật sao khó trách có cố mùi tanh hôi. Rồi sau khi nghe, đối với bản hổ kém ăn cũng không miết cưỡng, chỉ là để nó kéo lấy ạ lạn nhì ạ thi thể ném xa một chút, mà chính hắn thì là về tới trong xào huy đi. ạ lạn nhì ạ linh hồn cũng chỉ là một khỏa phổ thông linh hồn mà thôi, không có chỗ gì đặc biệt. Ác ma linh hồn, tại hạ vị cùng trung vị thời điểm, tựa hồ cũng là phổ thông linh hồn, chỉ có đến rồi thượng vị ác ma thời điểm, mới có thể xuất hiện một chút biến hóa. Lúc trước xéo lần bị đám cự long giết chết đổi thời điểm, hắn linh hồn bạo lộ ra bị roi thấy qua. Viên kia linh hồn khá là khác biệt, cũng không biết tại hệ thống định nghĩa bên trong là thuộc về cái gì. Cầm ạ lan nhị ạ linh hồn, roi hao tốn 3 khỏa phẩm chất cao xa đoạn linh hồn, đến từ nô lệ con buôn, làm ra một cái linh hồn ký ức đọc đến kỹ năng. Linh hồn ký ức đọc đến, tiêu hao ma lực đọc đến trong linh hồn ẩn chứa tất cả ký ức. Kỹ năng này chế tác lên rất đơn giản, không cần bất kỳ đặc hiệu thuật về đơn thuần định nghĩa mà thôi. Bất quá có thể là dính đến linh hồn duyên cơ đi, cho nên lúc luyện chế tiêu hao sa đoạn linh hồn cũng nhiều một chút. Hơn nữa đọc đến lúc cũng cần tiêu hao roi không ít ma lực. Bưng lấy ạ lạn nghỉ ạ viên này linh hồn, roi đối với linh hồn thi triển kỹ năng, bắt đầu ở linh hồn ký ức truyền thừa bên trong, tìm kiếm lên liên quan tới thâm viên thế giới cử tri ký ức. Chương 129 Theo ký ức đọc đến kỹ năng tiến hành, đại lượng che giấu tại ạ lạn nghỉ ạ sâu trong linh hồn chi thức, bắt đầu không ngừng mà tiến vào roi trong đầu. Mà theo đọc những ký ức này, sắc mặt của roi cũng đang không ngừng biến đổi. Quả nhiên, như là roi sở liệu. Chú ma nhất tộc ký ức truyền thừa là rất hoàn chỉnh, bởi vì tại A Lạn Nghị Ả trong trí nhớ, nàng đối với Thâm Nguyên Thế Giới có một cái rất rõ ràng nhận biết. Thông qua A Lạn Nghị Ả ký ức, do biết được cái này cái gọi là Thâm Nguyên Thế Giới, cũng không phải là như cùng hắn trước đó tưởng tượng như thế là cái hành tinh, mà là một cái thường nhân vĩnh viễn không cách nào lý giải đặc thù lĩnh vực. Thâm Nguyên Thế Giới, ở vào thời gian cùng không gian ngăn cách chỗ, nhưng lại không nhận không gian cùng thời gian hạn chế, ở vào mộng cảnh cùng chân thật bên giới, là thông qua tại sinh mệnh giới các loại mộng cảnh cùng ngắc mộng, lấy tầng cấp đưa trường chỗ tụ hợp thành dị thứ nguyên thế giới. Đây chính là thâm nguyên thế giới có thể trở thành vạn giới bên nguyên nhân thực sự, thâm nguyên thế giới chỗ chô lẫn nhau, có thể là thế giới chân thật, cũng có thể là mộng cảnh hoặc là siêu thoát thế giới tưởng tượng. Lúc ban đầu thời điểm, thâm nguyên thế giới cũng chỉ là một mảnh hư vô, nó tại hư không vô tận bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái không có ý nghĩa kỳ điểm mà thôi. sau đó tại một loại thần kỳ ẩn dụ lực lượng phía dưới, mới bắt đầu chậm rãi diễn hóa, trải qua ước vạn thậm chí càng xa xưa thời gian, mới trở thành bây giờ bộ dáng này, biến thành một cái thế giới tự tụ, nhưng loại này diễn hóa cũng không có kết thúc, y nguyên còn tại tiến hành, loại này diễn hóa dẫn đến thâm nguyên thế giới y Nguyên quản tại hướng dị thứ nguyên chỗ càng sâu duyên thân. Thay lời khác mà nói, cái kia chính là vượt sâu tầng số. Y nguyên quản tại không ngừng tăng lên, thậm chí bây giờ sớm đã không còn bất luận cái gì ác ma biết được. Thâm viên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Nó dưới đấy lại ở nơi nào? Đây cũng là rất nhiều ác ma, đem thế giới của mình xưng là vô tận vượt sâu nguyên nhân. Tại Ả lan ỉ Ả trong chi nhớ, bây giờ thâm viên thế giới tương đối hoàn chỉnh cùng ổn định, chính là hạ vị trung vị cùng thượng vị ác ma sinh hoạt không gian. Ừ, còn bao gồm trên mặt đất sinh ra chi địa cùng cái kia phiến được xưng là vô tận hải hải dương. Tuyệt đại đa số thâm viên ác ma cùng biển sâu ác ma đều sinh hoạt tại cái này mấy chỗ so sánh ổn định không gian ở trong vậy cái kia chút vẫn như cũ ở vào diện hóa càng tầng thấp thâm nguyên không gian thường thường tràn đầy bất ngờ nguy hiểm có khả năng tồn tại không gian vặn vẹo thời gian vặn vẹo chờ một chút tình huống cho nên chỉ có có đầy đủ thực lực ác ma mới có thể xé rách thứ nguyên bích trứng tiến vào bên trong đồng thời bởi vì những cái này càng sâu tầng thâm nguyên không gian số lượng rất nhiều cho nên có thực lực tiến vào bên trong ác ma bình thường đều sẽ một mình chiếm cứ một cái tầng cấp đây chính là cái gọi là ác ma lĩnh chủ ma lực cường đại đến có thể xé rách thứ nguyên bích trứng mặc dù thuyết pháp này rất không rõ ràng không quá kỹ càng, nhưng rất hiển nhiên, đây chính là tiến giai ác ma lĩnh chủ phương pháp. Doi tử ạ lạn nghỉ ả trong trí nhớ, thấy được hoàn chỉnh từ hạ vị ác ma một mực tấn thăng đến ác ma lĩnh chủ đại khái phương pháp, đều cùng Doi trải qua không sai biệt lắm. Về phần cao hơn ma vương cấp cũng chưa có, mà ma vương cấp phía trên nguyên tội ma vương là càng là không cần nhiều lời. đương nhiên, thâm viên thế giới diện hóa loại lợi này để thực sự quá lớn, đối với trước mắt Doi mà nói cũng không có tác dụng gì. Doi càng nhiều là tập trung ở lục soát ác ma thánh kinh tạo vật chủ, thâm viên thế giới cử tri dạng này chữ mấu chốt phía trên, nhưng mà. Liên quan tới Ác Ma Thánh Kinh, tại Ả Lạn ỷ ả trong trí nhớ ngược lại là có chỗ đề cập, nhưng tạo vật chủ cùng thâm viên thế giới cử chi tư liệu lại không chút nào, Ác Ma Thánh Kinh, tương truyền là bảy cái cổ xưa quỷ dị thạch bi, nói cách khác, toàn bộ Ác Ma Thánh Kinh chỉ có bảy chương, những bia đá này bị giấu ở tầng dưới chót một ít cái trong vực sâu, phía trên mang theo một chút thần kỳ ngôn linh lực lượng, nếu như có thể tìm tới những bia đá này, đem chữ viết phía trên khắc ấn, xuống đến, liền có thể thu hoạch được trên tấm bia đá một bộ phận lực lượng. Nhưng những địa đá này bên trên lực lượng cũng không phải là loại kia có cường đại lực phá hoại lực lượng hủy diệt, thậm chí có chút lực lượng còn không thấy được có ác ma tự thân cường đại như vậy, cho nên cũng dẫn đến đám ác ma cũng không có tận lực đi truy tầm những cái này thánh kinh thạch bi. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua cũng có rất nhiều ác ma quên đi loại vật này tồn tại, chỉ có một chút cổ lão ác ma còn có ký ức truyền thừa hoàn chỉnh ác ma mới hiểu một chút ác ma thánh kinh. Nhưng mà, ý dị là đám ác ma đối với ác ma thánh kinh nhận biết, giống như cùng roi có chút sai lầm. Roi lấy được ác ma thánh kinh chương thứ sáu bên trong, nhắc tới một cái cùng loại với thượng đế tồn tại. Theo lý mà nói. Cái khác mấy chương ác ma thánh kinh bên trong làm không tốt cũng có tương tự chữ, như vậy đã từng từng chiếm được những cái này thánh kinh bằng dập, hoặc có lẽ là thấy qua thánh kinh bi văn đó mà, cũng hẳn phải biết cái này liên quan tới thượng đế tin tức, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập tới tạo vật chủ. A là nhỉ, à ký ức truyền thừa đến từ chú ma nhất tộc, thậm chí có lẽ thực sự tựa như nàng nói như vậy, là tới từ nền chúa rốt sở. Như vậy, loại này ký ức truyền thừa từ cũng vậy đại biểu cho nền chúa rốt sở vị này ma Vương nhận biết, nhưng vấn đề là, liền nền chủ rốt sở cũng không có nói tới tạo vật chủ cái từ ngữ này, ngược lại, tại trí nhớ của nàng trong truyền thừa Bảy vị nguyên tội ma vương tại thâm viên thế giới đã trải qua không biết tung tích, không ai biết bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Nhưng La Nang lại cho rằng ghi lại ác ma thánh kinh bảy khối thay bi chính là bảy vị nguyên tội ma vương lưu lại, là bảy vị nguyên tội ma vương tại thâm viên thế giới lực lượng cùng ý chí chứng minh. Rất kỳ lạ đi, cái này cho roi cảm giác giống như là có lực lượng nào đó bóp méo đám ác ma nhận biết, để bọn hắn hoàn toàn không để mắt đến ác ma thánh kinh bên trong liên quan tới thượng đế chữ. Thượng đế khái niệm đã trải qua cùng bảy vị nguyên tội ma vương khái niệm tiến hành thay thế, duy chỉ có roi không biết vì sao vậy mà không bị ảnh hưởng, không có liên quan tới thượng đế khái niệm. Tự nhiên cũng không có liên quan tới thâm nguyên cử chi khái niệm, ngay cả ký ức truyền thừa hoàn chỉnh chu ma nhất tộc đều không thể tìm thấy được liên quan tới thâm nguyên thế giới cử chi tư liệu. Cái này khiến roi càng phát ra cảm thấy, bản thân không hiểu thấu lấy được cái thiên phú này, tựa hồ là một cái vô cùng, khó mà hình dung đồ vật. Cho nên hắn quyết định, đang làm rõ ràng cái thiên phú này rốt cuộc là cái gì trước kia, hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên cái danh từ này. Tại Ả Lan Nhĩ Ả ký ức truyền thừa bên trong còn có rất rất nhiều đồ vật, bao quát linh hồn phân liệt, hình thành mệnh vụ linh hồn kỹ xảo cùng lợi và hại. Thâm viên thế giới một chút khoáng sản tên cùng đặc tính, ác ma thiên địch thiên sứ giai vị cùng lực lượng phân chia, ác ma khế ước cùng cùng ác ma khế ước đối ứng thiên sứ khế ước vận dụng, thậm chí cả còn có liên quan tới thiên đường một chút bí tần, ác ma tên thật cùng thiên sứ tên thật ý nghĩa vân vân. Mặc dù không dám nói đem chọn cái thâm viên thế giới tri thức đều bao quát tiến bảo, nhưng ít ra cũng đã bao hàm hơn phân nửa, đang học lấy ạ Lạn Nghị ạ ký ức về sau, do trong nháy mắt liền đối với cái này thâm viên thế giới có sâu hơn hiểu rõ. Kỳ thật những kiến thức này, chỉ cần rơi tại thâm viên thế giới còn sống xung dưới. Sớm muộn cũng sẽ chậm giải phải biết, nhưng hắn dù sao không nghĩ như là còn lại mấy cái bên kia gãy mất ký ức truyền thừa ác ma mở dạng, hồn hồn ngạc ngạc công việc trong cái thế giới này, bây giờ mượn dùng hệ thống lực lượng sáng tạo ra một cái linh hồn ký ức đọc đến kỹ năng, hắn cuối cùng từ ạ Lạn ỷ ạ trong linh hồn, bộ toàn trí nhớ của mình truyền thừa. Nếu sớm biết ký ức trong truyền thừa vậy mà có nhiều như vậy kiến thức lời nói, hắn liền nên điểm tâm sáng tìm một cái chu ma hạ thủ. Bất quá cũng không quan trọng, A Lạn ỷ ạ lần này xem như thượng môn tặng lễ tối đến rồi, joy vui vẻ nhận lấy chính là. Chương 130, cực lớn quy mô chiến tranh triệu hoán. Ma lực áp xúc Y Nguyên đang tiến hành. Doi trước đó còn tưởng rằng chỉ cần áp xúc một lần là bản thân ác ma trái tim cũng có thể lần nữa dung nạp ma lực tăng trưởng là được rồi. Nhưng khi lấy được cả lằn ì ạ ký ức truyền thừa về sau, Doi mới phát hiện loại này áp xúc nhưng thật ra là có yêu cầu. Muốn đạt thành thượng vị ác ma tiêu chuẩn, đối với ma lực áp xúc yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn xử ma lực thành thể lỏng. Cái này thể lỏng kỳ thật cũng là một cái khái niệm tự, là chỉ ma lực tại lập đi lặp lại áp xúc về sau có thể được thực chất như là thân thể huyết dịch như thế bị cảm ứng được. Rất hiển nhiên đây là một cái quá trình rất trường kỳ. Kế tiếp trong một đoạn thời gian. Rơi đều một mực ở tại trung tầng thâm viên thế giới bên trong, hơn nữa sinh hoạt trôi qua vẫn rất có quy luật. Mỗi ngày tại ma lực xung doanh thời điểm, đem ma lực của mình áp suất một lần, sau đó mang theo lấy quạng trở về bản hồ ra ngoài đi săn linh hồn cùng đồ ăn. Ngẫu nhiên cùng mấy cái xâm nhập lãnh địa mình ác ma đánh một trận, sau đó thuận tiện lấy đi đối phương linh hồn. Tuy nói dựa vào khổng lồ ma lực, cùng băng xương ác ma tiên tiên đối với những khác ác ma khắc chế tính, Rơi tại cùng cái khác trung vị ác ma đánh nhau thời điểm, có thể nói là thắng nhiều thua ít, nhưng là một lúc sau, Rơi cũng phát hiện bản thân nhược điểm, cái kia chính là so với một chút lao ác ma mà nói, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có trâu khiếm khuyết gặp được một chút thế quân lực địch đối thủ lúc, mà không thể dựa vào lực lượng nghiền ép đối phương thời điểm, doi dù sao cũng là đánh cho so sánh gian khổ. Nguyên nhân chính là khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, dù sao hắn ở nơi này thâm viên thế giới bên trong, y nguyên thuộc về rất trẻ trung ác ma, hơn nữa có thể nói là tuổi trẻ đến quá phận. Hắn từ sinh ra đến bây giờ, cộng lại tại thâm viên thế giới sinh hoạt thời gian cũng mới 2 năm tả hữu, đại bộ phận ác ma trong cái thời gian này, chỉ sợ đều còn ở vào hạ vị ác ma giai đoạn, còn tại tầng thấp trong vực sâu lan lộ đâu, mà doi đều nhanh muốn hướng phía thượng vị ác ma tiến quân, thực lực này hoàn toàn chính xác tăng lên quá nhanh. Nhưng loại thực lực này tăng lên. Chủ yếu là chỉ ma lực tăng lên. Trên thực tế, ác ma thực lực tổng hợp chủ yếu bao quát ma lực, thân thể lực lượng, còn có kinh nghiệm chiến đấu cái này ba cái bộ phận. Do loại này tăng lên, lộ ra có trên lệnh chút ít khoa. Cho nên bây giờ tại tiến giai thượng vị ác ma cửa ải này bên trên, chậm một chút với hắn mà nói, nhưng thật ra là có chỗ tốt, doi mình cũng rõ ràng điểm này, cho nên cũng không có gấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chớp mắt lại là nửa năm trôi qua. Cái này trong nửa năm, doi cũng không có lại đi thâm viên chi môn nơi đó, hưởng triệu hoan tiến về dị thế giới, mà là làm hết sức tìm kiếm cái khác ác ma đánh nhau, dùng cái này để tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu của mình mà trong khoảng thời gian này, roi tinh điêu tế trắc địa thiết kế chiến giáp cũng rốt cục hoàn thành. đây là một kiện roi tham khảo thánh ý thiết kế chiến giáp, hết thảy có mũ giáp, quyền sáo, bao cổ tay, miếng lót vai, áo, hộ eo, váy giáp, cái bảo vệ cổ, dày cùng che chở chở mấy cái bộ vị tạo thành. tất cả chất liệu tất cả đều đều là do bản thân hắc sắc băng tinh chỗ tạo thành, đồng thời bị roi thiết kế thành một cái cùng loại với biến thân hình thái kỹ năng hình thức, bình thường không hề tiến hành xuyên qua, mà là tại có cần thời điểm trực tiếp sử dụng kỹ năng lấy ma lực xây dựng ra tới. nhưng mà, tiếc nuối là, roi hiện ở trong tay linh hồn, nếu không đủ hối đoái cụ hiện bộ chiến giáp này. Không có cách, doi cho bộ chiến giáp này thiết trí tối tính, thật sự là quá cường đại, cho nên dù là hắn trong khoảng thời gian này không tiếp tục sử dụng tinh túy ma năng dự trữ để dành đến hai vạn quả linh hồn, cũng y nguyên không đủ cụ hiện. Lãnh cốc lâm đông chiến giáp, tạm mệnh danh. Chất liệu: Chí ám chi hàn ma lực. Án mặc, duy nhất một lần tiêu hao ma lực hình thành chiến giáp, về sau không cần lại hao phí ma lực duy trì, nhưng cũng chủ động giải trừ. Kiên cố không phá vỡ nổi, có thể chống cự cường đại vật lý công kích tổn thương, dù cho vượt qua tiếp nhận hạn mức tối đa, cũng sẽ không bị triệt để phá hủy, chỉ sẽ xuất hiện vết nứt. Bản thân chữa trị Chiến giáp xuất hiện vỡ vụn cùng vết thương lúc, sẽ tự động hấp thụ ma lực tiến hành chữa trị, tốc độ chữa trị quyết định bởi tại ma lực cung cấp tốc độ. Siêu cường hồi phục, cung cấp cho tự thân chí ít 10 lần hoạt tính hồi phục tốc độ cùng ma lực hồi phục tốc độ. Nguyên tố chống cự, có thể chống cự tất cả đã biết nguyên tố loại hình tổn thương, chí ít chống cự tổn thương 50%. Đây chính là roi là chiến giáp sở định nghĩa thuộc tính, liên quan đến chỉ số bộ phận, roi cũng không có như vậy vãng như thế, giao cho hệ thống đi thích ứng cùng xứng đôi, mà là tự hắn làm ra một cái thấp nhất hạn yêu cầu. Thiết trí thành kỹ năng lúc cần thiết cầu phẩm chất cao linh hồn yêu cầu cũng không nhiều, hai quẻ sa đọa linh hồn liền làm xong khó thì khó tại chiến giáp tự thân trên thuộc tính mặt, cái này chỉ sợ sẽ là trước mắt roi nắm giữ linh hồn không cách nào hối đoái cùng cụ hiện xuất chiến giáp nguyên nhân đi thiết trí hạng cuối tương đương với biến tướng tăng lên chiến giáp thuộc tính yêu cầu Kỳ thật ngay từ đầu roi là như muốn thiết trí thành vô hạn ma lực hồi phục cùng sinh mệnh lực tái sinh cùng nguyên tố miễn dịch nhưng muốn đến như vậy thuộc tính sợ là 100 vạn khỏa linh hồn đều hơn thực hiện cũng chỉ có thể xa xa khó vời cho nên chỉ có thể giảm xuống một chút yêu cầu đổi thành như bây giờ thuộc tính trong tay hắn hai vạn khỏa linh hồn không đủ thế là dứt khoát dự định góp đủ mười vạn khỏa linh hồn đến chế tạo bộ chiến giáp này mười vạn khỏa linh hồn lời nói đối. Với roi mà nói còn không tính quá xa xôi. Lại nói nếu như những thuộc tính này đều có thể thực hiện, cái kia cũng kém không nhiều là kiện thần khí a Bộ chiến giáp này trước mắt còn dừng lại ở mặt giấy tài liệu bên trên, cho nên roi chỉ có thể thỉnh thoảng lấy ra ước mơ một chút, kích thích mình một chút mau chóng thu thập linh hồn ý nghĩ, thuận tiện lại sửa chữa một chút địa phương nhỏ cùng tì vết. Ngay tại roi cứ như vậy trải qua một ngày lại một ngày quy luật sinh hoạt, dần dần hướng về thượng vị ác ma bước vào thời điểm, đột nhiên một ngày này, đất hai giới chân xuất hiện to lớn rung động. Doy vốn cho rằng tất nhiên chấn, cái này thâm nguyên thế giới bên trong, địa chấn hoạt động rất tấp nập, mỗi một lần động đất thời điểm, chấn cảm đều rất mãnh liệt, hơn nữa thường thường biết nương theo lấy nham tương dương trào, hắn cũng sớm đã thành thói quen, cho nên tại rung động phát sinh thời điểm, hắn cũng không có để ý, chỉ là mang theo bản hộ bay đến giữa không trung, dự định giống như ngày thường, chờ đợi chạm đất chấn hoạt động đi qua. Nhưng mà, qua một trận về sau, hắn mới phát hiện lần này rung động giống như cũng không phải là chân chính địa chấn. Bởi vì ngay tại rung động phát sinh sau không bao lâu, doy phát hiện xa xa trong không gian, có số lớn sương mù màu đen đang ở tràn ngập ra. Doy nhớ kỹ, trong cái hướng kia tựa như là một chỗ tế đàn vị trí những cái kia xương mù màu đen cũng cùng thâm viên chi môn xương mù giống như lúc phát hiện này để roi có chút kinh nghi chẳng lẽ nói thâm viên chi môn xảy ra biến cố gì xương mù màu đen không ngừng mà lan tràn cũng sớm đã vượt ra khỏi nguyên bản tế đàn nơi bao bọc vị trí mà nương theo lấy hấp vụ tràn ngập đồng thời vô số ác ma xuất hiện một chút bình thường trong lòng đất sinh hoạt ác ma đào ra mặt đất chui ra biết phi hành ác ma cũng từ xào huyệt của mình bên trong bay ra trên mặt đất số lớn ác ma di chuyển lấy hai chân hoặc là bốn gót âm âm hướng lấy xương mù màu đen phương hướng chạy tới nhìn lấy những cái này không ngừng cùng mình sượt qua người nhưng là lại không có lẫn nhau ở giữa nổi lên và chạm đám ác ma, cái kia một mặt hưng phấn cùng cùng nhiệt bộ dáng, rồi cuối cùng từ trong trí nhớ tìm được nguyên nhân chiến tranh triệu hoán, hơn nữa còn là siêu đại quy mô chiến tranh triệu hoán, loại kia to lớn vô cùng hấp vụ, mang ý nghĩa sẽ có một cái to lớn vô cùng thâm nguyên chi môn sắp mở ra. Hơn nữa chỉ sợ không ngừng chỗ này tế đàn, những địa phương khác tế đàn, bao quát thâm nguyên tầng thấp trung tầng thượng tầng, thậm chí những thâm nguyên lĩnh chủ đó sinh hoạt còn tại diễn hóa tầng dưới chót thâm nguyên thế giới, đều có thể có dạng này to lớn thâm nguyên chi môn đang đánh mở. Bởi vì đây là ma vương cấp ác ma phát khởi chiến tranh triệu hoán thậm chí có thể là mấy cái ma vương cùng một chỗ liên thủ phát khởi kích thước như vậy chiến tranh triệu hoán mang ý nghĩa một trận chân chính hủy diệt thế giới chiến tranh va rội làm do hiểu được là chuyện gì xảy ra về sau lập tức một trận kinh ngạc bởi vì cho dù là tại ạ lạn mì ạ ký ức trong truyền thừa tình huống như vậy giống như cũng chỉ ghi chép một lần mà thôi có rất nhiều ác ma dù là cuối cùng cả đời cũng không nhất định sẽ gặp gỡ dạng này chiến tranh triệu hoán đối mặt kích thước như vậy chiến tranh triệu hoán đám ác ma loại kia hưng phấn cùng cũng nhiệt đương nhiên liền có thể hiểu khổng lồ như vậy chiến tranh cũng mang ý nghĩa rất là nguy hiểm Djoy có chút do dự muốn hay không đi, bất quá nguy hiểm đồng thời cũng mang ý nghĩa to lớn ích lợi, Djoy vừa nghĩ tới bản thân lánh khốc lâm đông chiến giáp cái kia khổng lồ linh hồn nhu cầu, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cũng đi theo đại bộ đội, Bàn Hổ cũng theo sát sau lưng hắn, hướng phía Hắc vụ tràn ngập phương hướng phóng đi. Chờ đến đến rồi Hắc vụ trước mặt thời điểm, Djoy mới kinh ngạc không thôi mà nhìn xem cái này to lớn phạm vi bao trùm, cùng thế đàn mở ra Thâm Nguyên Chi Môn cái kia chỉ có vài mét phạm vi bao trùm khác biệt, bây giờ Hắc vụ tràn ngập không sai biệt lắm toàn bộ sơn cốc, nói cách khác, đợi đến Thâm Nguyên Chi Môn mở ra thời điểm, Nơi này sẽ tạo thành một cái cực lớn, chừng mấy chục cây số rộng lớn thâm viên chi môn. Giở giờ phút này cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, đến cùng cái này thâm viên chi môn phía sau liên tiếp là cái nào xui xẹo thế giới. Dạng này to lớn thâm viên chi môn, hơn nữa không chỉ một chỗ, cái này ý vị đến lúc đó sẽ có ít lấy trăm vạn thậm chí ngàn vạn mà tính đại quân ác ma tràn vào đến đối diện thế giới bên trong đi. Nếu là đối diện thế giới không có điểm chuẩn bị, đây tuyệt đối là không cứu nổi, chết chắc. Chương 131, ngày phán quyết, đông đảo ác ma tụ tập tại Hắc Sắc Mê vụ phủ cận, chờ đợi lấy cái này tự hình thâm nguyên chi môn mở ra một khắc này. Không chỉ là ác ma Ngay cả một chút ma vật cũng tham dự trong đó, liền tựa như sắp tham gia một trận buổi lễ long trọng đồng dạng, dạng này đại quy mô chiến tranh triệu hoán, làm cho cả Thâm viên cũng vì đó tao động. Joy cũng đưa thân vào những cái này ác ma bên trong, nhưng là hắn giờ này khắc này, lại túi lâu xuống, đối với bên cạnh Bản Hổ thấp giọng phân phó nói, "Bản Hổ, ngươi hồi chúng ta trong xảo huyệt đi xem ra, lần này ngươi cũng không cần đi theo." Bản Hổ đối với Joy mệnh lệnh, căn bản không biết có chút nghi hoặc gì, ba cái đầu hướng về phía Joy riêng phần mình kêu một tiếng, giương cánh liền hướng về đường tới bay trở về. Sở dĩ để Bản Hổ trở về, Joy là có suy tính, hắn biết rõ dạng này đại quy mô chiến tranh triệu hán mang ý nghĩa ác ma một mới có khả năng gặp được phi thường đối thủ mạnh mẽ, đem bàn hổ lưu tại thâm nguyên thế giới lời nói. một khi roi tự thân xuất hiện nguy hiểm gì, hắn có thể lợi dụng bản thân truyền tống kỹ năng trực tiếp trở lại thâm nguyên tới. đừng quên, lúc trước roi tại bàn hổ trên người làm định vị, hai người bọn hắn tách ra, roi tương đương nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo mệnh. thời khắc mấu chốt có thể không cần khắc vẽ ma pháp trận liền có thể vượt thế giới truyền tống về thâm nguyên. to lớn thâm nguyên chi môn so với trong tưởng tượng càng nhanh mở ra, làm cửa mở ra một khắc này vô số tụ đến đám ác ma liền tranh tiên khủng hậu trào vào trong môn sau đó tại đèn nhánh kia quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa, roi cũng không có vội vã xông đi vào, dù sao câu đối hai bên cánh cửa mặt tình huống hắn còn không hiểu rõ, coi như một truyền tống đi qua liền sẽ gặp được địch nhân, hắn có thể cho những cái kia trước một bước đi và ác ma đánh một chút trận đầu cái gì, đang tràn vào ác ma không sai biệt lắm về sau, roi mới bay lên, một đầu vọt vào thâm viện chi môn ở trong, chỉ bất quá đợi đến truyền tống quang mang sau khi biến mất, roi mới phát hiện môn đối diện cũng không phải là vốn là muốn tượng chiến trường, mà là một cái đồng dạng đen kịt, đồng dạng tràn đầy rung nham cùng hỏa diễm cự đại không gian, tình huống này để roi sừng sốt một chút, cho là mình còn không có thoát ly thâm viên thế giới đâu. Nhưng sau đó đột nhiên kịp phản ứng, nơi này chỉ sợ sẽ là ạ lạn gì ạ ký ức trong truyền thừa đề cập tới. Thâm viên trước chọi canh, thâm viên tiền tiêu là chỉ ác ma lĩnh chủ hoặc là ma vương cấp ác ma để cho tiện nhằm vào cái nào đó thế giới tiến hành công lược mà đặc biệt mở ra tới dị không gian. Cái này dị không gian thường thường là tránh đi thế giới chi lực quy tắc ma kiến tạo nội bộ hoàn cảnh cũng là hoàn toàn bắt chước thâm viên thế giới, cho nên mới sẽ tràn đầy dung nham cùng hỏa diễm, có một cái như vậy trước chọi canh tồn tại lời nói đại quân át ma cũng không cần đang tấn công nên thế giới thời điểm thường xuyên xuyên toa thâm viên chi môn dù sao cho dù là ác ma lĩnh chủ cùng ma vương cường đại tới đâu mở ra thâm viên chi môn cũng là muốn tiêu hao đại lượng ma lực có một cái như vậy trước trời canh tồn tại không những có thể tại đại chiến tiến đến trước đó chứa hàng số lượng to lớn quân đội bình thường không cần thời điểm chiến đấu đám ác ma ở tại trước trời canh bên trong cũng không cần nhận thế giới chi lực ảnh hưởng có thể lâu dài hơn địa dừng lại ở cái thế giới này ở trong dạng này trước trời canh cũng không phải là mỗi một cái thế giới đều có thể thiết lập chỉ có tại một chút cao ma thế giới mới có thể gặp được bởi vì cũng chỉ có những cái này cao ma thế giới Nó thế giới chi lực đối với cao giai ác ma bại xích mới có thể nhỏ một chút, cao giai đam ác ma có thể dừng lại thời gian hơi dài, cũng mới biết tận tâm đi kinh doanh. Giôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy ở cái này thâm nguyên trước trời canh mặt đất cháy khét bên trên, đứng sừng sững lấy mấy chục cái to lớn thâm nguyên chi môn, đại lượng hình hình sắc sắc ác ma, đang ở từ nơi này chút thâm nguyên chi môn ở trong không ngừng mà rũ mạnh tiến đến ra, dạng này một màn thật sự là làm cho người có chút rung động, bởi vì thâm nguyên quá bao la, bình thời thời điểm người căn bản là nhìn không thấy có nhiều như vậy ác ma. Bay ở trên bầu trời phóng nhãn nhìn một cái đi qua, tất cả đều là muôn hình muôn vẻ rậm rạp chẳng chỉ ác ma. Trên mặt đất đứng đầy không biết phi hành, mà trên bầu trời phi hành ác ma cũng đồng dạng như là di chuyển chim di chú nhóm đồng dạng, xoay quanh bay múa hình thành một đạo to lớn dòng lũ, vô số ác ma phát ra thanh âm, hình thành mảnh liệt tiếng gầm hướng tứ phía truyền bá. Dòi cũng không thể đếm hết được, trước mắt trước đây trong chọi canh đến cùng tụ tập bao nhiêu số lượng ác ma, nhưng có thể nói bất kỳ một cái nào nhìn thấy nhóm này đại quân ác ma người, chỉ sợ đều sẽ vì đó sợ hãi. Thâm uyên ác ma tiềm lực chiến tranh, tại thời khắc này đơn giản thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù giờ phút này tụ tập vô số ác ma, nhưng là nếu như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tất cả ác ma kỳ thật đều phân biệt rõ ràng địa phân bố số lượng nhiều nhất là hạ vị ác ma nhưng cùng lúc hạ vị ác ma cũng là nhất không có địa vị bọn hắn từ thâm nguyên chi môn vừa xuất hiện về sau đều rất tự giác hướng phía phía trước nhất dũng bánh lao tới bởi vì bọn hắn cũng biết tại đại chiến như vậy bên trong bọn hắn chính là song pha chiến đấu tại trước mặt nhất phá hôi lẽ ra lấy roi quan điểm đại chiến như vậy bên trong nếu như hắn là hạ vị ác ma lời nói hắn thả rằng tìm nơi hẻo lánh tại thâm nguyên trong thế giới trốn đi cũng tuyệt đối sẽ không tới nhưng vấn đề là cái khác hạ vị đám ác ma lại sẽ không như thế nghĩ có thể có đầy đủ lý trí khống chế lại thân thể của mình bên trong giết chóc cùng phá hư xung động ác ma dù sao cũng là số ít trừ cái đó ra bọn hắn cũng bản năng đối với linh hồn có mãnh liệt khao khát đây hết thề đều đôn đốc bọn hắn làm hết sức tham dự mỗi một lần chiến đấu và chiến giết mà ở ở giữa giải đất chính là doi vị trí trung vị ác ma phân bố phân diện so với hạ vị ác ma trung vị ác ma số lượng ít hơn rất nhiều nhưng thoạt nhìn cũng kém không nhiều có hơn mấy triệu mà xem như trùng kiên giai tầng trung vị ác ma đồng dạng mới là chiến đấu chân chính chủ lực cho nên roi thấy rất nhiều trung vị ác ma trong tay đều có vũ khí thậm chí một chút ác ma cũng đồng dạng mặc vào khôi giáp Ở chính giữa vị ác ma phía sau, chính là số lượng càng thêm thưa thất thượng vị ác ma, dòi mắt liếc một cái, khả năng chỉ có hơn nghìn người dáng vẻ, thượng vị ác ma chính là trong chiến trường quan chỉ huy vai trò. Cuối cùng chính là ác ma lĩnh chủ, dòi có thể thấy, cũng liền như vậy giải rác mấy cái mà thôi. Nhưng càng là nhân số ít, liền mang ý nghĩa càng là cường đại, dù là cách thật xa, dòi đều có thể cảm nhận được những cái kia ác ma lĩnh chủ trên người chuyển tới to lớn uy áp cảm giác, cùng lúc trước thấy qua lọ giờ lọ phân thân khác biệt, những cái này ác ma lĩnh chủ đều là lấy chân thân xuất hiện ở đây trước chòi canh bên trong, lực lượng của bọn hắn cùng ma lực đã trải qua giống như thực chất đồng dạng quanh quẩn ở tại bọn hắn bên ngoài thân trung quanh, cho dù là bọn họ chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có bất kỳ cái gì ác ma dám tới gần bọn hắn. Djoy cũng không biết mấy cái này ác ma linh chủ đến cùng tên gọi là gì, nhưng hắn cũng không khả năng đi hỏi thăm, cho nên chỉ là an tĩnh ở chính giữa vị ác ma trong hàng ngũ chờ đợi. Hắn biết, khởi sướng lần này đại quy mô chiến tranh triệu hoán, khẳng định không phải mấy cái kia ác ma linh chủ, mà là một người khác hoàn toàn. Quả nhiên, trước mắt trong trời canh đại quân ác ma tụ tập được không sai biệt lắm thời điểm một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đột nhiên xuất hiện làm cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm trên bầu trời phi vũ đám ác ma cùng nhau phát ra một tiếng gào thét tranh thủ thời gian hạ xuống tới nằm sấp ở trên mặt đất run lẩy bẩy đồng dạng trên mặt đất đám ác ma cũng là như thế hạ vị đám ác ma đã trải qua trực tiếp cục xuống trung vị đám ác ma quỳ dạp xuống đất thượng vị ác ma còn có thể miễn cưỡng đứng đấy chỉ có những cái kia ác ma linh chủ mới có thể bảo trì tư thái nhưng là bọn hắn cũng đối với lực lượng chuyển tới phương hướng nên một cái ngược biểu thị tôn kính Roi cũng cảm thấy thân thể của mình giờ phút này vô cùng trầm trọng, trong không khí truyền tới khổng lồ ma lực hình thành áp lực cực lớn tác dụng ở trên người hắn, để hắn cũng không khỏi cùng cái khác trung vị ác ma mở dạng, chân sau quỳ lập ở trên mặt đất. Roi rất rõ ràng, ma vương cấp ác ma xuất hiện, tại một mảnh to lớn trên đất trống, đột nhiên xông lên một vòng to lớn hỏa diễm, những ngọn lửa này tạo thành một cái ác ma ký hiệu dựng ngược ngũ mang tinh đồ án. Ở nơi này ngọn lửa dường dực ma pháp trận bên trong, đầu tiên thấy là một đôi khép lại cái nhọn, sau đó từng điểm một mở rộng, một cái toàn thân màu lửa đỏ to lớn ác ma, thân thể của hắn cũng bị lung cánh bao vây lấy hình thành một cái con toy thể hình dạng, thời gian dần qua từ ma pháp trận bên trong nâng lên. Đợi đến hắn cả người đều nổi lên sau khi đến, như vậy đối với to lớn ác ma chi rực mới bị mở ra, để mọi người thấy hình dạng của hắn. Cái này to lớn ác ma, hai cánh của hắn là một đôi vô cùng cường tráng đi cánh, cánh quả nhiên cốt chất gai nhọn phóng lên tận trời, thoạt nhìn rất là dữ tợn, trên đầu của hắn ác ma chi rực cũng mười phần to lớn, từ đầu sợ hai bên vươn ra, vòng quanh thái dương chỗ lan tràn một khoảng cách, cuối cùng lại tại trước trán đứng thẳng lên, tựa như vương miện đồng dạng, phía bên phải của hắn bả vai là chật chuột có thể nhìn thấy hắn màu lửa đỏ ra thịt cùng trên bả vai phụ văn hình xăm bên trái. Bả vai thì là bị khôi giáp giáp vai bao trùm lấy, hắn ác ma chi đồng là kim sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt, toàn bộ khuôn mặt toát nhìn giống như là không giờ khắc nào không tại tức giận một bộ dạng, liền khi hắn hô hấp thời điểm, lỗ mũi cùng trong miệng đều sẽ phun ra nồng nặc hỏa diễm chấm nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thoạt nhìn mười phần mạnh mẽ và kinh khủng ác ma, vẹn vẹn chỉ là da sân, hắn liền để nguyên náo trước chọi canh không gian vị đó yên tĩnh. Xuất hiện về sau, hắn mở ra cánh, chậm rãi phủ lên thiên không, sau đó dùng một loại thanh âm khác hẳn hướng về phía đông đảo ác ma mở miệng nói tên ta xà mãn phẫn nộ chi vương hóa thân vượt sâu các dũng sĩ cái thế giới này khế ước phong ấn đã bị đánh vỡ ngày phán quyết sắp giáng lâm ở chỗ này thiên sứ cùng ác ma quyết chiến đã đến gần giết chóc đi hủy diệt đi bất kể là nhân loại vẫn là thiên sứ giết chết cản ở trước mặt các ngươi tất cả đều nhân nương theo lấy xà mãn chiến tranh tiên luôn, tại chỗ mấy trăm vạn ác ma nhịn không được phát ra to lớn tiếng gào thét ma vương xà mãn dội ra bản thân lợi chảo trong hư không đống nhiên vung lên thâm niên trước chọi cảnh không gian liền bị xé mở một cái cự đại vết nứt lộ ra bên ngoài hủy bầu trời màu lam Cái kia chính là lần này tác chiến chân chính thế giới, Khổng lồ ác ma quân đội liền gào thét lên, hướng phía cái này vết nước bên trong liền xông ra ngoài. Rồi cũng bị đại quân ác ma dòng lũ lôi cuốn lấy, chạy ra khỏi vết nước, đi ra bên ngoài về sau, ánh mặt trời chói mắt để hắn thật không dễ chịu, nhưng là hắn cũng không kịp đi bận tâm cảm thụ của mình, bởi vì đang hướng ra vết nước một khắc này, hắn liền phát hiện mình đưa thân vào trong cao không, nhưng kỳ dị là, mặt đất màu trắng đám mây lại là có thể đạp. Mà ở đám mây nơi cuối cùng, thì là một tòa thành phố khổng lồ, tòa thành thị này lừng lẫy bạch sắc quá mang, mà ở trên bầu trời thành phố đã có vô số cánh chim màu trắng thiên sứ đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đặc biệt, quả nhiên là cùng thiên sứ giao chiến a. đang ở roi thầm mắng thời điểm, chỉ nghe phía sau truyền tới một thượng vị ác ma cao giọng la lên, nói, tiến quân, phá hủy thuần bạch chi thành. roi giống như có chút hiểu, xem ra phía trước tòa kia thiên sứ thành thị cũng là thiên đường ở cái thế giới này trước trời canh, trước chạm gắt danh tự liền tiêu thuần bạch chi thành. không đúng, cái tên này ta giống như có chút ấn tượng, còn có trước đó ma vương xả mà ẻn danh tự cũng thế. chương một tử vong trên trời rơi xuống. Ma vương xạ mạ ẹn xé ra không gian vết nước, trực tiếp đem Thâm Nguyên trước trời canh liên tiếp đến Thiên Đường trước trời canh. Làm đại quân ác ma giống như hồng thủy đồng dạng từ trong hư không sông ra thời điểm, đối diện tiên sứ trong quân đội, cũng thổi lên chiến tranh càn lệnh. Tại khen lệnh tiếng ố ô, ô bên trong, đại lượng thân mang kim sắc khôi giáp tiên sứ binh sĩ phách động cánh, đón đại quân ác ma một đầu đụng vào. Tại song phương đụng nhau trong nháy mắt đó, vô số tử sắc cùng kim sắc máu tươi liền báo tố bay mà ra. Thiên sứ nhất phương quân đội đều là nghiêm chỉnh huấn luyện kỷ luật nghiêm minh chiến sĩ. Hơn nữa coi như là thông thường thiên sứ chiến sĩ, thực lực cũng là mạnh hơn hạ vị ác ma, bọn hắn huy động trong tay trường mâu, chém về phía đại quân ác ma, có thể dễ dàng xé rách đối thủ thân thể, nhưng mà xem như tiên quân hạ vị ác ma số lượng thực sự nhiều lắm, dù là bên người đồng bào bị thiên sứ binh sĩ giết chết, bọn hắn y nguyên hung hắn không sợ chết địa nào về phía thiên sứ binh sĩ, chỉ cần mấy cái hạ vị ác ma cùng một chỗ tấn công, liền có thể đem thiên sứ binh sĩ từ giữa không trùng kéo xuống. Cùng ngày dùng binh sĩ rơi xuống đất trong nháy mắt đó, đám ác ma liền sẽ đem bọn hắn tràn đầy răng nanh cùng nước bọt miệng cắn lên một cái, lôi xé thiên sứ binh lính thân thể. Tại tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn bên trong, thưởng thụ lấy giết chóc vui vẻ. Thiên sứ quân đội hậu phương phóng tới vô số kim sắc lôi quang, đó là còn lại thiên sứ binh sĩ dùng trong tay trường mục bắn ra năng lượng trùng kích. Những cái này kim sắc lôi quang mặc dù giết chết rất nhiều ác ma, nhưng lại chuyện vô bổ, rất nhanh lại có càng nhiều ác ma điền vào đi lên. Làm roi xông ra vết nước một khắc này, thấy là thiên sứ tiên quân bị đại quân ác ma chìm ngập cảnh tượng, thiên sứ một phương cá thể chiến lực có lẽ mạnh hơn ác ma, nhưng về số lượng cùng ác ma một phương trên lệch thực sự quá lớn, toàn bộ chiến tuyến đang không ngừng về phía thiên sứ nhất phương thuần bạch chi thành đẩy tới. Trên bầu trời, một cái mới xuất hiện thượng vị ác ma, mở ra hắn ác ma chi dục bay ở giữa không trung, giữ tận cười lớn, vung vậy lên trong tay búa chỉ về đẳng trước nói, "Khak ha ha ha." Cứ như vậy xông đi vào, đem vả kia quét quang chi thành triệt để phá hủy. Dọi bên cạnh rất nhiều trung vị ác ma, lúc này cũng đều xông lên, nương theo lấy trung vị ác ma xuất hiện, Số lớn ma pháp cũng xuất hiện ở trên chiến trường, trên bầu trời xuất hiện số lớn liệt diễm, như là mưa to đồng dạng bao phủ thiên sứ nhất phương trận doanh, những cái này liệt diễm đốt lên các thiên sứ cánh, đem bọn hắn đốt thành hỏa nhân, sau đó tại trong tiếng kêu thảm náo xuống. Nhưng tương tự, ác ma một phương cũng bị thiên sứ phản kích, đại lượng kim sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, ở vào cổ sáng phạm vi bao phủ bên trong ác ma, đều toàn thân ra chóc thịt bong, phát ra đáng sợ tiếng kêu rên, sau đó tại lực lượng thần thánh ăn mòn bên trong hóa thành tro bụi. Rồi phát hiện, những cái này bị thần thánh lực lượng giết chết ác ma, liền linh hồn đều không thể độ chạy mất. Nói cách khác, dù là có hàm vị xà ấn ký bảo hộ, bọn hắn cũng không cách nào tại trong thâm nguyên sống lại, mà đồng dạng, các thiên sứ một khi bị giết chết, linh hồn của bọn hắn cũng lập tức biết bị phụ cận ác ma thôn vệ, cũng đồng dạng không cách nào tiến hành thu về. Đây chính là từ địch hàm nghĩa chân chính, song phương đều có thể hoàn toàn chôn vùi rơi đối phương linh hồn. Do triển khai hai cánh, cũng bay múa ở giữa không trung, lợi dụng cao tốc phi hành ưu thế, cẩn thận tránh đi những cái kia bị kim sắc cổ sáng phạm vi bao phủ, hắn biết rõ, tại đại chiến như vậy bên trong, bảo toàn bản thân mới là trọng yếu nhất, mắt nhìn hạ loại này tình hình chiến đấu, Thiên sứ một phương sợ là ngăn không được đại quân Ác Ma bao lâu, muốn hưởng thụ thắng lợi trái cây, hắn nhất định phải được trong chiến đấu kiên trì nổi. Nhưng mà hắn không có chủ động đi tìm đối thủ, đối thủ lại chủ động tìm tới hắn. Một tên người mặc kim sắc khôi giáp mang theo toàn bộ che thức mặt nạ Thiên sứ binh sĩ, tại mới vừa huy động trường mâu chém chết trước mặt hắn một tên Ác Ma sau, vừa nhấc mắt liền thấy từ hắn phụ cận bay qua roi, thế là không hề nghĩ ngợi, dùng lên đôi cánh vọt lên, đón roi chính là một cái đâm. Roi với tay, từ trong hư không hiện ra, nắm chặt chuôi kiếm, roi vứt tay chặt lại, dùng thân kiếm đẩy ra đối phương, cái này đâm. Thiên sứ binh sĩ vừa rồi xông đến rất mạnh, bị roi cái này rung động mở bắn vọn, lập tức có chút không thu tay lại được, tại cùng roi thắt thân mà qua thời điểm, roi thuận thế nhất kiếm chém vào cánh tay của hắn bên trên, kim sắc máu tươi báo tố bay ra ngoài, thiên sứ binh sĩ hét thảm một tiếng, vừa quay đầu lại cũng huy động trường mâu hướng phía roi bổ tới, hai người ở giữa không trung lẫn nhau chém vào đó nữa, binh khí chạm vào nhau phát ra ken ken tiếng vang, nhưng là tại trận đại chiến này dưới bối cảnh, điểm ấy thanh âm căn bản liền bọn nước đều không có lật lên. Tại một lần va chạm nhau về sau, roi bỗng nhiên một lần phát lực, đem cái này thiên sứ binh sĩ tung bay, sau đó nhanh chóng mà huy động thử. Vung ra hai đạo băng sương chẳng kích, thiên sứ binh sĩ phản ứng cũng là nhanh, đang bị tung bay sau lập tức điều chỉnh thân hình, từ trường mô bên trong bắn ra một đạo kim sắc lôi quang, ngăn cản rơi mất một đạo băng sương chẳng kích, nhưng là mặt khác cái kia một đạo băng sương chẳng kích, lại trực tiếp chém vào hắn trên cánh mặt. Băng sương chẳng kích cũng không có xé rách rơi đối phương cánh, ngược lại nổ tung ra, lập tức đem hắn cánh làm cho đông lại, thiên sứ binh sĩ không cách nào phách động cánh bảo trì cân bằng, lập tức một đầu hướng phía phía dưới mới nga xuống, rơi vô cánh, một cái lao xuống, ở giữa không trùng đem phlơs đâm vào thiên sứ binh lính lồng ngực. Nhưng mà Thiên sứ binh sĩ còn chưa chết, trong miệng hắn phun trào ra máu tươi, xuề bàn tay ra nhắm ngay roi, hét lớn, đi chết đi ác ma! Roi hơi ngửa đầu, thiên sứ binh sĩ từ trong lòng bàn tay phát ra thánh quang trùng kích, sát hắn ác ma chi rắc nghiêng nghiêng địa bay lên bầu trời. Một giây sau, roi cái đuôi cũng từ phía dưới lần nữa đâm xuyên qua người này thiên sứ binh lính lồng ngực, để hắn một điểm cuối cùng sinh mệnh cũng hoàn toàn biến mất. Mang theo cái thiên sứ này binh lính thi thể, roi rơi xuống tại trên tầng mây, hắn từ trên người đối phương rút ra chính mình vợ. Sau đó khé vuông tay, đem cái này thiên dùng binh lính linh hồn bỏ vào trong túi, rút sạch nhìn thoáng qua, roi phát hiện mình lấy được là cấp thấp thần thánh linh hồn. Điều này nói rõ những thiên sứ này bình lính giai vị không hề cao, tại Ả Lan ỉ Ả ký ức truyền thừa bên trong, thiên sứ giai vị cùng chia 9 cái đẳng cấp, đều theo chiếu cánh số lượng tới phân chia, hai cánh thiên sứ có 3 cái tầng cấp, từ thấp đến cao, theo thứ tự là thiên sứ, đại thiên sứ, quyền thiên sứ, bốn cánh thiên sứ cũng có 3 cái tầng cấp, là lực thiên sứ, năng thiên sứ cùng chủ thiên sứ, mà lục vực 3 cái tầng cấp thì là tọa thiên sứ, chí thiên sứ cùng sĩ thiên sứ, cái này tam giai cửu. Đẳng chính là cái gọi là thiên giai tự luận, có thể thấy được trong thiên đường cũng là đẳng cấp nghiêm nghiêm. Cùng thiên sứ giao chiến thời điểm, dưới tình huống bình thường phán đoán thực lực của đối phương chính là nhìn đối phương cánh số lượng người này thiên sứ binh sĩ cao nhất cũng liền chỉ là quyền thiên sứ một cấp đối phó những cái kia hạ vị ác ma thời điểm rất lợi hại nhưng là lấy roi thực lực trước mắt mà nói ứng phó vẫn là tương đối buông lòng. bất quá muốn đặc biệt chú ý là nơi này là chỉ chiến đấu hạ tư thái nào đó một số cao gia thiên sứ tại không có suất toàn lực thời điểm chiến đấu cũng sẽ đem dư thừa cánh thu lại bởi vì càng nhiều cánh chỉ là thực lực biểu tượng mà thôi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng không phải là như vậy tiện lợi ác ma cũng cũng giống như thế một chút thượng vị ác ma cùng ác ma thống linh tại tấn thăng về sau cũng sẽ lần nữa mọc ra càng nhiều cánh đến lục dược cũng không phải là thiên sứ độc quyền ác ma cũng tương tự có nhưng vì bình thường hành động thuận tiện một chút ác ma cũng sẽ lựa chọn đem cánh thu liễm tại giết chết người này thiên sứ binh sĩ về sau roi cũng đối với thiên sứ sức mạnh to lớn gửi tới nắm chắc hắn là trung vị tầng cao nhất ác ma trước mắt đại khái có thể đối phó đoán chừng chính là đồng dạng là trung giai lực thiên sứ cùng năng thiên sứ cấp một nhưng nếu như là chủ thiên sứ sợ là có chút quá sức bởi vì cùng gia vị lời nói thiên sứ là muốn so ác ma mạnh một chút thời khắc này trên bầu trời đã sớm bị đám ác ma hỏa diễm đốt đỏ lên, theo trung vị ác ma cùng thượng vị ác ma tham chiến, các loại phạm vi lớn sát thương ma pháp tàn phá bừa bãi trên chiến trường, loại tình huống này, Joy cũng không có tùy tiện sử dụng bản thân băng xương ma pháp, bởi vì sử dụng được, hiệu quả đoán chừng không hề tốt đẹp gì, cho nên hắn dứt khoát trường ở giữa không trung, chuyên môn tìm những cái kia hai cánh phổ thông thiên sứ binh sĩ ra tay. Kỳ thật trừ nhìn cánh phân chia thực lực của thiên sứ bên ngoài, cũng có thể nhìn trời dụng trang bị đến tiến hành phân chia, những cái kia ăn mặc thống nhất chế thức hô giáp, tuyệt đối đều là đệ thiên sứ, mà những trang bị kia nhìn qua càng thêm hoa lệ, không cần phải nói, tự nhiên cũng là cường đại hơn thiên sứ. Cái này xem mặt thế giới, đừng nói địa ngục, liền thiên đường cũng giống như nhau. Tại liên tiếp còn giết chết 3 tên thiên sứ binh sĩ về sau, giòi phát hiện ác ma một phương đã nhanh muốn đẩy đi vào thuần bạch chi thành chỗ cửa thành, thiên sứ một phương mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng bất đắc dĩ số lượng tranh lệch quá lớn, được cái này mất cái khác phía dưới chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Lần này, liền giòi đều đã nhìn ra, thiên đường nhất phương chiến tranh chuẩn bị, giống như có chút không đủ. Giòi không biết là, hắn lần này thật vẫn vân chúng, bởi vì lần này chiến tranh, thiên đường nhất phương mục đích, chỉ là dự định phá hủy thân viên trước chọi canh, nói cách khác, Bọn hắn quyết định mục tiêu chỉ là nhắm vào Ác Ma mà thôi. Nhưng Ác Ma một phương lại khác, Ác Ma một phương chẳng những đánh bại Thiên sứ quân đội, còn dự định thuận thế đem người phía dưới giới, giới cùng một chỗ hủy diệt đi. Vì đồng thời ứng phó hai cái mục tiêu, Ác Ma nhất phương chiến tranh chuẩn bị quy mô đương nhiên càng thêm to lớn. Toàn này được mệnh danh là Thuần Bạch Chi Thành Vân Trung Thành, mặc dù là thành lập ở trên không trung, nhưng trên thực tế là ở vào một cái không gian khác bên trong. Những cái tia có thể đạp đám mây kỳ thật chỉ là bị không gian lực lượng kéo lên mà thôi. Khi phát hiện tình hình chiến đấu bất lợi sau. Thiên sứ một phương cũng ý thức được dạng này bỏ mặc đám ác ma tại tầng mây bên trong chạy vội đối bọn hắn 10 phần bất lợi, thế là tại ác ma một phương mắt thấy sắp đánh vào thuần bạch chi. Thành trước, các thiên sứ đột nhiên giải trừ quanh quẩn tại thuần bạch chi thành không gian phụ cận lực lượng. Lần này, tạo thành hậu quả lập tức liền có chút nghiêm trọng, ác ma ở trong có rất nhiều không biết phi hành, làm tầng mây không thể lại cho cho bọn hắn trèo chống sau, rất nhiều ác ma lập tức liền rơi xuống. Nhưng cũng không thiếu ác ma, tại rơi xuống thời điểm, nếu lấy cùng bọn hắn giao chiến thiên sứ, trăm chú mà quấn lấy đối phương, để các thiên sứ cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ rơi xuống. Mà ở dưới tầng mây mới chính là cái thế giới này nhân giới địa cầu thiên sứ cùng đám ác ma dây dưa rơi đi nguyên bản vân trung thành không gian đột nhiên ra hiện tại địa cầu tầng khí quyển bên trong tại dưới tác dụng của trọng lực hướng phía phía dưới rơi xuống mà ở trong quá trình này thân thể của bọn hắn cùng đại khí lẫn nhau ma sát lập tức bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực cùng quần cuộn khói đặc cao tốc vọt tới địa cầu mặt ngoài cái này dẫn đến địa cầu trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đến hàng vạn mà tính mưa thiên thạch làm trong giao chiến thiên sứ cùng át ma không hẹn mà cùng đem chiến tranh chuyển hướng nhân giới mặt đất lúc đối với nhân loại mà nói chân chính ngày phán quyết cũng liền phủ xuống Trước 133, tiêu đề không biết rõ làm sao lên. Tại tầng khí quyển phía dưới địa cầu mặt ngoài, nhân loại cũng quan chắc đến nơi này trận do trời dùng cùng ác ma giao chiến đưa đến đại quy mô mưa thiên thạch. Nhân loại của thế giới này đã trải qua phát triển đến rồi khoa học kỹ thuật hiện đại tiêu chuẩn, bọn hắn có nhà cao tầng, có smartphone, làm trận này quy mô to lớn mưa thiên thạch xuất hiện, đồng thời lấy mắt thưởng có thể quan sát được thời điểm, các quốc gia đài truyền hình liền trước tiên đưa tin chuyện này, tin tức theo sóng điện cùng mạng lưới tín hiệu truyền khắp các nơi trên thế giới. Nhưng vào giờ phút này bọn hắn còn không biết những cái kia thiêu đốt hỏa diễm cùng khói đặc hướng xuống đất rơi xuống mưa thiên thạch rốt cuộc là cái gì. bọn hắn chỉ là đơn thuần cho rằng đây là một lần hiếm thấy thiên văn hiện tượng, nhưng khiến các nhà khoa học kinh nghi là những cái này mưa thiên thạch xuất hiện không có dấu hiệu nào, thế giới loài người liền dự cảnh đều làm không được đến. trên mặt đất mọi người giờ phút này tiến hành tị nạn đã trải qua không còn kịp rồi, bọn hắn chỉ có thể hy vọng những cái này thiên thạch là thật thiên thạch, lại ở cùng tầng khí quyển ma sát xuống cháy hết. vô số nhân loại canh giữ ở TV cùng các loại trước màn hình khẩn trương mà vừa tò mò chú ý những cái này vẫn thạch tình huống. nhưng mà Những cái này mù tịt không biết đáng người, còn không biết bọn hắn đến tụt cùng biết nên đón cái gì. Làm trước hết nhất rơi xuống thiên thạch, ầm vang một tiếng đâm vào nhân loại dùng cốt thép cùng xi măng xây dựng đi ra nhà cao tầng phía trên, dễ dàng va sụp những kiến trúc này thời điểm, mọi người mới đột nhiên kịp phản ứng. Khủng hoảng, trong nháy mắt này tràn ngập ra, làm con người phát hiện những cái này thiên thạch cũng không có bị tầng khí quyển tiêu hao hết về sau, mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn giống con dồi mất đầu mở dạng, mở mịt chạy tứ phía lấy, lại không biết nơi nào mới là an toàn nơi trốn. Sau đó, liên tiếp thiên thạch rơi xuống, mang theo to lớn động năng cùng lực phá hoại, rơi đập ở trên mặt đất. Đường đi bị đập trúng lúc, đại lượng gỗ xe đánh lấy xoáy địa bay lên. Sau đó loảng xoảng một tiếng rất xuống, rơi trên năm xe bảy. Sau đó bạo tạc bốc cháy, cao ốc bị đập trúng lúc, mấy trăm tấn xi si mang cốt sắt liền rất xuống, đem không tránh kịp đám người trôn ở phía dưới, làm cầu nối bị đập trúng lúc, toàn bộ mặt cầu liền ầm vang nước gãy, chạy ở trên cầu gỗ xe trong nháy mắt liền phát sinh số lớn chạm đôi sự cố. Mà dù là những cái này thiên thạch lọt vào nước biển bên trong cũng đồng dạng biết nhấc lên sóng lớn, đem đội thuyền lập tung chìm vào hải để. Tại thời khắc này. Toàn bộ trên địa cầu đều nên đón một trận thiên tai tới lễ. Người may mắn còn sống sót nhóm, vừa kêu khóc lây tìm kiếm thân nhân của mình, một bên lại tại lòng hiếu kỳ được khiển tụ tập tại vẫn thạch điểm rơi bên trên, bọn hắn cẩn thận tránh đi mặt đất tiêu đốt lên hỏa diễm, hoảng sợ nhìn dưới mặt đất bịn nện đi ra sâu đạt mấy chục thước hố to, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì thiên thạch, vậy mà lại có uy lực lớn như vậy. Nhưng còn không chờ bọn hắn thấy rõ ràng, những cái này trong hố sâu đều không ngoại lệ, đều truyền đến chấn động to lớn, bùn đất phun trào bên trong, từng cái một rác ma cùng thiên sứ từ hố sâu dưới đấy một lần nữa trôi ra ngoài. Bọn hắn trước đó tại ngã xuống thời điểm. Rất nhiều vẫn còn dây dưa cùng xoay đánh bên trong, chỉ bất quá theo rơi xuống đất thắng bại cũng cơ bản phân ra đến rồi. Khi mọi người nhìn thấy mặt mũi dữ tợn to lớn ác ma, trong tay nắm lấy trong sạch cánh chim thiên sứ, hoặc là thiên sứ mũi thương bên trên treo ác ma thi thể lúc, vốn là khủng hoảng vô cùng nhân loại, tại thời khắc này lập tức liền hỏng mất. Một màn trước mắt đã trải qua vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, nguyên lai thiên sứ cùng ác ma đều tồn tại, hơn nữa lần này từ trên bầu trời hạ xuống thiên thạch thai nạn, căn bản cũng không phải là cái gì tiên văn hiện tượng, mà là thiên sứ cùng ác ma đang giao chiến chém giết. Nhưng mà, bất kể là ác ma vẫn là thiên sứ giờ này khắp này đều không có bất kỳ cái gì một phương sẽ đi chú ý những nhân loại này ý nghĩ tại ác ma trong mắt trước mặt những cái này khủng hoảng nhân loại chính là từng khỏa mỹ vị linh hồn nhất là hạ vị ác ma bọn hắn tham dự chiến tranh tội căn bản mục đích chính là tại trong hôn chiến thu hoạch linh hồn hiện tại cơ hội tới làm sao lại buông tha thế là vừa chui ra ngoài sau bọn hắn liền đối nhân loại triển khai giết chóc bọn hắn dùng bản thân cường tráng tứ chi đụng ngã từng cái chạy trốn chết nhân loại sau đó mở ra bản thân tràn đầy răng nhọn miệng rộng không chút do dự mà cắn đang hưởng thụ huyết thực đồng thời thuật tiện đem linh hồn cũng cùng một chỗ thôn vẹt hết. Thiên sứ một phương cũng là như thế, bọn hắn giờ phút này cũng không lo được bảo hộ nhân loại, bởi vì phụ cận khắp nơi đều là ác ma, khắp nơi đều là linh nhân. Khi bọn hắn xông lên đi lên cùng ác ma triển khai thời điểm chiến đấu, cũng không cách nào không chế chiến đấu dư ba sẽ không lan đến gần những cái kia nhân loại. Tựa như lặp lại trăm ngàn lần thiên sứ cùng ác ma chiến tranh như thế, Song Phương đều rết đỏ cả mắt, duy nhất cùng dị vãng có chỗ bất đồng là lần này Song Phương chiến tranh thoát ly dị không gian, đi tới thế giới loài người. Thanh thị bị phá hư, dương dầm đang thiêu đốt, nước biển bị bốc hơi, to lớn trong bạo tạn, lôi quang cùng hỏa diễm chiếu sáng bầu trời, nương theo lấy văn minh nhân loại tia gen tận thế thẩm phán phủ xuống. Giờ giờ phút này cũng tới đến rồi trên mặt đất, hắn lại không đốc, trước đó nhìn thấy tầng mây sụp đổ thời điểm, liền ý thức được nếu như tiếp tục lưu lại cái kia dị không gian bên trong, có lẽ phải đối mặt đối thủ thì sẽ là cao giai thiên sứ, cho nên cũng không chút do dự mà đi theo vật ra, mà ở trên đường, hắn cũng đồng dạng bị một tên thiên sứ binh sĩ dây dưa kéo lại, chỉ là tại cách xa mặt đất ước chừng 1000m không trung chỗ, hắn kịp thời giết chết tên kia thiên sứ binh sĩ, sau đó, vô cánh đã ngừng lại hạ xuống xu thế, không có một đầu đụng vào đại địa. Bất quá Nhìn xem mặt đất phía dưới hai nạn phụ xuống tình cảnh, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời không ngừng rơi xuống vấn thạch lưu tình, dòi rốt cuộc biết tự mình tiến tới đến rồi một thế giới ra sao. Gặp quỷ, lại là đạ sai đờ thế giới. Dòi không ngừng từ trong trí nhớ của mình nhớ tới đây là một thế giới ra sao, hơn nữa để hắn không nghĩ tới chính là, bản thân vậy mà tự mình tham dự vào cái thế giới này bắt đầu tận thế thẩm phán chiến tranh ở trong. Nếu như muốn đánh giá một chút cái thế giới này lời nói, cái kia chỉ sợ có thể nói nơi này là một cái tương đối trình độ cao ma thế giới Rồi đối với cái trò chơi này, thế giới đại khái nội dung cốt truyện, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng còn có chút ấn tượng, nếu như nhớ không lầm, giống như nhân loại của thế giới này là so sánh bi thảm, tại thiên sứ cùng ác ma chiến tranh bên trong, nhân loại bị triệt để diệt tuyệt. Đúng vậy, cùng cái khác hiện tưởng thế giới khác biệt, cái thế giới này nhân vật chính căn bản cũng không phải là nhân loại. Trong cái thế giới này, thiên sứ cùng ác ma hai phe rất sớm trước kia liền xuất hiện ở nơi này, cũng như tại thế giới khác như thế, lẫn nhau trinh phạt không ngớt, bất quá bọn hắn song phương một mực ai cũng không có thể tiêu diệt hết đối phương, mà trừ thiên sứ cùng ác ma thế lực bên ngoài, Cái thế giới này vẫn tồn tại một cái tên là trạ Dẹn Xì thế lực, cùng một chút cường đại cổ lão chủng tộc. Bất quá những cái này cổ lão chủng tộc rất nhiều đã trải qua suy vong. Trà Dẹn Xì nghe nói là tuân theo thượng đế ý chí mà sáng tạo ra, một cái thần bí tổ chức cường đại, chức trách của bọn hắn là lấy thượng đế danh nghĩa, bằng chứng cổ lão pháp luật cùng khế ước, để duy trì vũ trụ cân bằng cũng chế tài uy hiếp được thăng bằng thế lực. Mà ở Trà Dẹn Xì dưới trương quản hạt lấy bốn vị thiên khải kỵ sĩ, phân biệt đại biểu cho ngày tận thế bên trong chiến tranh, nạn đói, ôn dịch cùng tử vong. Bốn vị này thiên khải kỵ sĩ có không gì sánh nổi lực lượng cường đại, dựa vào bốn vị thiên khải kỵ sĩ lực lượng. Cha Zecy sì thậm chí có thể đồng thời đối kháng thiên sứ cùng ác ma hai phe. Lúc đầu Cha Zecy sì cũng không để ý đến thiên sứ cùng ác ma ở giữa chiến tranh, dù sao nghị hội là trung lập, nhưng theo thời gian trôi qua, cái thế giới này không ngừng diễn hóa, nhân loại cũng xuất hiện ở cái thế giới này bên trong. Khi phát hiện nhân loại sau khi xuất hiện, Cha Zecy sì ý thức được những cái này mềm yếu mà thông minh sinh vật, tương lai sẽ là thế giới cân bằng không thể thiếu một đâu, thế là vì bảo hộ tân sinh văn minh nhân loại, phòng ngừa bọn hắn quá sớm bị thiên sứ cùng ác ma chiến tranh liên lụy mà hủy diệt đi thế là trạ dẹt sĩ xuất động thiên khải bốn kỵ sĩ bức bách thiên sứ cùng ác ma song phương ngưng chiến cũng cùng bọn hắn ki xuống ngưng chiến khế ước cái này ngưng chiến khế ước dĩ nhiên không phải vĩnh cửu trạ dẹt sĩ cùng thiên sứ cùng ác ma hai phe quyết định làm văn minh của nhân loại trưởng thành cũng chuẩn bị kỹ cẳng, như vậy ngưng chiến kỳ liền kết thúc đến lúc đó thiên sứ ác ma còn có nhân loại tam vương tương nên đến một trận cuối cùng tận thế thẩm phán chi chiến trận chiến tranh này là cái này toàn bộ mang đến cân bằng đồng thời quyết định tam vương số mạng cuối cùng đến lúc đó vô luận lưu lại là phương nào thiên khải bốn kỵ sĩ đều đưa giáng lâm bọn hắn sắp thành vì nhân loại hy vọng hoặc là thiên đường lãnh chúa, lại hoặc là địa ngục các ma, dẫn đầu có được vận mệnh một phương, tái tạo thế giới quy tắc. Phần này ngưng chiến khế ước bị gánh chịu tại bảy cái phong ấn phía trên, làm phong ấn bị phá vỡ thời điểm, liền mang ý nghĩa ngưng chiến khế ước kết thúc, mang ý nghĩa văn minh nhân loại đã làm xong chuẩn bị, tận thế thẩm phán chi chiến có thể bắt đầu rồi. Nhưng nếu như tại phong ấn bị phá vỡ trước đó, thiên sứ cùng ác ma một phương ai dám phá hư khế ước bước lên chiến tranh, như vậy nghị hội đem phái ra thiên khai bốn kỵ sĩ đối với hắn tiến hành chế tài. Ngưng chiến khế ước ký kết, hoàn toàn chính xác để văn minh nhân loại thắng được một đoạn phát triển thời gian và cơ hội, nhưng mà tiếp nối là Không đợi nhân loại thực sự chuẩn bị sẵn sàng nên đón tận thế thẩm phán chi chiến, gánh chịu khế ước phong ấn liền bị đánh vỡ. Có đôi lời nói hay lắm, khế ước cùng quy tắc chính là dùng để đánh vỡ, ở trong này cũng không ngoại lệ. Doi mơ hồ nhớ kỹ, tựa như là thiên sứ nhất phương thủ lĩnh chờ không nhịn được, hắn không kiềm chờ đợi muốn tiêu diệt ác ma báo thủ, cho nên làm một cái âm mưu, đem phong ấn làm hỏng. Nhưng là hắn lại không có đem bảy cái phong ấn tất cả đều phá đi, mà là chỉ phá hủy trong đó 6 cái, lưu lại cái cuối cùng phong ấn, cũng đem phong ấn khí tức cho ẩn giấu đi. Cứ như vậy, ác ma một phương liền sẽ nghĩ lầm phong ấn bị phá vỡ. Tận thế chi chiến bắt đầu rồi, liền sẽ dẫn đầu bước lên chiến tranh, mà chỉ cần phong ấn không bị hoàn toàn đánh vỡ, cường đại thiên khải bốn kỵ sĩ liền sẽ không giáng lâm. Đến lúc đó, chỉ cần thiên sứ một phương có thể mau chóng tiêu diệt hết Ác Ma, như vậy thì xem như nghị hội cũng vô pháp trách tội bọn hắn, bởi vì chiến tranh là Ác Ma một phương chọn trước. Cái này tao thao tác có lý luận bên trên là có thể được. Ác Ma một phương cũng đích xác thuận lợi bị thiên sứ một phương nói gạt, dẫn đầu tập kết đại quân công về phía thiên sứ đại bản doanh thuần bạch chi thành. Nhưng mà, do ở nơi này về điểm này nhớ kỹ tương đối rõ ràng cái kia chính là thiên sứ nhất phương, cái này tao thao tác, chẳng những nói gạt tác mà còn đem thiên khải bốn kỵ sĩ bên trong đại biểu chiến tranh ổ cũng nói gạt. thế là ổ cũng coi là bảy cái phong ấn bị đánh vỡ, thế là hắn đáp lại triệu hoán, giáng lâm đến rồi nhân gian, kết quả chờ hắn đi vào nhân gian về sau mới phát hiện tình huống không đúng, thế là thực hiện bản thân chế tài chức trách, không những đối với thiên sứ xuất thủ, cũng đồng dạng đối với ác ma xuất thủ. đây chính là đối với roi mà nói, so sánh đầu chỗ đau, nếu thiên sứ cùng ác ma chiến tranh bắt đầu rồi, như vậy thì ý vị thiên khải bốn kỵ sĩ ổ chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống mới vừa phủ xuống thời giờ kỵ sĩ hộ, thế nhưng là lực lượng toàn bộ triển khai trạng thái, đơn giản có thể nói là người ngăn cản tan tác tới bẩy, là ngay cả ma vương cấp ác ma đều rất nhức đầu tồn tại, mà một cái như vậy cường đại chế tài người, do hết lần này tới lần khác không biết hắn biết hạ xuống chỗ nào, nếu là sơ ý một chút bị đụng đầu, vậy hắn dạng này trung vị ác ma mạng nhỏ đoán chừng sẽ phải nghỉ chơi. Không được, hiện tại cũng không phải cùng các thiên sứ mù quáng chém giết thời điểm, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tránh đi rơi bổ phủ xuống đoạn thời gian kia mới được. Giữa không trung, dõi lung lay cái đuôi tính toán. Chương 134, Đoạ lạc thiên sứ xin đi đâu? Bay ở giữa không trung, Rơi một bên tiến lên, một bên quay đầu tứ phương nhìn quanh. Trong chốc lát, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hướng về phía dưới túi vòi súng dưới. Phía dưới là một đầu rộng rãi đường cái. Nếu như là tại bình thường, nơi này có thể là một cái người đến người đi náo nhiệt đường đi, nhưng là bởi vì đột nhiên xuất hiện chiến tranh, trên con đường này mặt đã sớm cảnh hoàng tán khắp nơi. Trên đường phố khắp nơi là thi thể của con người, một chút phòng ốc đã ở liệt diễm bên trong cháy hừng rừng lấy, còn sót lại mọi người trốn ở ưu ám trong góc giun lề bể. Banlang, rơi phá vỡ trên đường phố một cửa tiệm mặt đại môn xung vào, đập vào mắt thấy là bừa bộn một chỗ các loại thư tịch cùng tạp chí nơi này là một nhà tiệm sách, roi xông sau khi đi vào, lập tức ở những sách này chồng bên trong, tìm kiếm lấy vật mình muốn. tại sách chồng bên trong, roi tìm được vật mình muốn, đó là một bộ bản đồ thế giới, cái này địa cầu bản đồ thế giới. nhưng mà, làm roi mở ra bản đồ này nhìn phía trên đồ án về sau, lại lập tức một trận thất vọng, bởi vì cái này trên địa cầu lục địa, vậy mà cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. ngay cả phía trên quốc gia danh tự, vị trí địa lý, cùng đối với đại dương phân chia chờ một chút, hết thề cũng không giống nhau. cái này căn bản là một cái hoàn toàn xa lạ địa cầu. bất đắc dĩ, roi chỉ có thể khịt khịt mũi tìm được trốn ở trong một ngăn tủ tiệm sách lá bản cái này tiệm sách lá bản là một cái mập mạp loại người da trắng cũng may mà cái kia bụng vệ thân thể có thể nhét vào chật hẹp trong ngăn tủ làm roi một cái kéo cửa tủ đem hắn cầm ra đến sau gia hỏa này nhìn thấy roi bộ dáng trực tiếp dọa đến tiểu trong quần roi những mày trực tiếp đem hắn đưa đến địa đồ trước mặt hỏi hắn nói trả lời vấn đề của ta ta sẽ không giết ngươi các ngươi trên cái thế giới này cường đại nhất quốc gia ở đâu chỉ cho ta xem cái kia tiệm sách lá bản nghe xong tranh thủ thời gian chỉ trên bản đồ tiêu lên nơi này chính là chỗ này chúng ta cường đại nhất quốc gia Là vậy ta hiện tại vị trí đại khái ở đâu? roi lại hỏi kết quả cái kia tiệm sách lão bản tại trên địa đồ nhận ra một chút ngón tay hơi chết đi một đoạn ngắn khoảng cách nói ở chỗ này roi lập tức buồn bực hắn lúc này mới phát hiện chỗ ở của mình vị trí lại ở miền trong nước lần này đại quân ác ma chiến tranh mục đích không chỉ là đánh bại thiên sứ một phương còn muốn thuận tiện hủy diệt đi nhân loại của thế giới này nói cách khác nhân loại cường đại nhất quốc gia nhất định là công lược mục tiêu bởi vì bọn hắn đại biểu cho nhân loại phồn vinh nhất văn minh cùng lực lượng còn có khổng lồ nhân khẩu Hiện tại thiên sứ cùng ác ma vừa mới giáng lâm, đánh thế giới loài người một trở tay không kịp, đừng nhìn nhân loại tại thiên sứ cùng ác ma trước mặt lộ ra suy nhược không chịu nổi, nhưng trên thực tế không được bao lâu, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiến hành phản kích, nhất là là như vậy văn minh hiện đại xã hội, bọn hắn khẳng định có số lớn khoa học kỹ thuật vũ khí. Mà đồng dạng, nhân loại sức phản kháng lượng càng mạnh, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều ác ma nhất phương quân đội, ác ma càng nhiều, thiên sứ cũng càng nhiều, song phương tụ lại tập, nơi này liền sẽ biến thành chủ yếu chiến trường. Djoy cảm thấy, nếu như mình là thiên khai bốn kỵ sĩ một trong hồi lời nói, như vậy phủ xuống thời điểm, cũng nhất định sẽ lựa chọn người như vậy muốn chiến trận giáng lâm hiện tại roi liền ở quốc gia này bên trong nếu như bổ phụ xuống lời nói như vậy hắn gặp được gỗ tỷ lệ vẫn rất lớn nhất định phải phải nghĩ biện pháp tránh đi hướng lân cận bên quốc gia đi mới được roi một tay lấy mập mạp tiệm sách lao bản bỏ qua nhìn lấy địa đồ bắt đầu suy nghĩ về phương hướng nào đi nếu như hồ giáng lâm về sau cùng roi trong trí nhớ nội dung cốt truyện vậy như vậy hắn không được bao lâu cũng sẽ bị trả dẹn xì lấy đi trên người lực lượng sau đó bị một cái ác ma linh chủ giết chết một lần nữa trở lại trả dẹn thị vị trí trong không gian đi, bởi vì bảy cái phong ấn trên thực tế cũng không có bị triệt để phá hư, vô dáng Lâm phải không hợp quy cũ, hắn bị triệu hồi đi nhận trừng phạt không nói, lần nữa dáng Lâm đến, cái thế giới này, đã là 100 năm sau đó. Cho nên chỉ cần tránh đi hồ lúc đầu phụ xuống lần này, tại 100 năm khoảng cách kỳ bên trong, doi liền không cần lo lắng đụng phải nữa vị này thiên khải kỵ sĩ. Đương nhiên, tránh đi chủ yếu chiến trường, trừ là vì phòng ngừa gặp được hồ bên ngoài, cũng còn có tránh đi những cái kia ác ma đại lao cùng thiên sứ đại lão tâm tư ở bên trong, do nhiệm vụ chủ yếu là là mượn lần này tên nhân loại này muốn hủy diệt cơ hội Số lớn thu hoạch linh hồn, nếu tại chủ yếu trên chiến trường lăn lư, chẳng những muốn cùng cái khác gác ma tranh đoạt linh hồn, hơn nữa còn có khả năng gặp gỡ đại lão mà gây nên chú ý, lúc kia chỉ sợ cũng không thể khoái trá chơi đùa. Quyết định chú ý về sau, rối lựa chọn hướng bản đồ phía đông đi, bởi vì hướng phía đông đi, ước chừng vượt qua 2000 km tại hữu, có thể tới một cái gần biển quốc gia, ở trong đó rối băng xương lực lượng cũng có thể có được rất tốt phát huy. Mới từ trong tiệm sách mặt đi tới, một đạo kim sắc lôi quang liền hướng tới trước mặt rối bay tới, rối lóe lên, màu vàng kia lôi quang liền bắn vào tiệm sách bên trong, nương theo lấy một trận bạo tạc, Nhà này tiệm sách lập tức liền bị hủy diệt. Roi quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện trước đó bị hắn bỏ qua chính là cái kia mập mạp tiệm sách lá bản đã bị sụp đổ tái thạch trôn ở phía dưới, chỉ lộ ra một nửa nám đen thân thể. Khẽ lắc đầu, Roi bỗng nhiên vũ cánh, một cái bắn vọt bay ra ngoài. Sau đó bả vai đụng vào đối diện cái kia hướng phía hắn phát ra công kích thiên sứ binh sĩ trên người, đem hắn mang theo bay lên, lập tức đập đối diện một chỗ trên vách tường. Vang một tiếng, hai người to lớn va chạm lực, đem chỗ này thật dậy vách tường trực tiếp xô ra một cái to lớn cái hố nhỏ, nhưng mà không đợi tuôn rơi tái thạch rơi xuống. Roi băng xương chi lực cũng đã bùng phát, hắc sắc băng cứng lấy đầu vai của hắn làm điểm xuất phát trong nháy mắt lan tràn ra, đem cái này thiên sứ binh sĩ băng phong ở tại trên bách tường, đem đối phương phong bế sau, Roi rung lên đôi cánh, bay khỏi tại chỗ. Hắn hiện tại không có thời gian cùng những thiên sứ này binh sĩ dây dưa, hướng về mặt đông phương hướng, Roi nhanh chóng mà phi hành, ven đường gặp số lớn ác ma cùng thiên sứ, chỉ bất quá đám ác ma không để ý đến, đến Roi, ngược lại là những thiên sứ kia thỉnh thoảng liền có mấy cái biết xông lên công kích Roi. Nếu như đối phương ít người, Roi liền xông đi lên xử lý, nhưng nếu như đối phương số lượng nhiều. Doi liền trực tiếp phát động thoáng hiện kỹ năng, lao ra khỏi vòng dây đi. Cứ như vậy, ước chừng bay không đầy nửa canh giờ thời gian, Doi đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy sau lưng hắn trên bầu trời, một khỏa lộ ra càng thêm sáng tỏ thể tích càng thêm to lớn, mang theo quần quần khói dày đặc thiên thạch, đang ở xẹt qua chân trời hướng mặt đất rơi xuống. Đến rồi, vậy khẳng định là ổ. Doi âm thầm may mắn hành động của mình đầy đủ nhanh, trên thực tế hắn đã trải qua dự liệu được, ổ là cảm nhận được bảy phong ấn bị phá hư sau phủ xuống, mà đồng dạng Alma một phương cũng là như thế, cho nên có thể đoán được là. Vỗ dáng Lâm cũng không biết khoảng cách thời gian quá lâu, nếu là mới vừa rồi không có quyết định thật nhanh lựa chọn cách xa lời nói. Dói một mực nhìn lấy hồ viên kia thiên thạch rơi xuống, cùng lúc trước trong trò chơi cảnh tượng khác biệt, hồ tại hạ xuống xong, chế tạo ra thanh thế đơn giản kinh người vô cùng, đương vận thạch đâm vào mặt đất một khắc này, một cô cường đại quang mang liền bạo phát ra. Dù là cách trên trăm cây số xa, Dói đều thấy được chân trời đoàn kia trong ánh sáng chói năng lượng ẩn chứa, cảm giác giống như là nhìn thấy trong điện ảnh đạn hạt nhân bạo tạc một dạng. Mà sau đó qua mấy giây về sau, một trận chấn động mãnh liệt truyền tới, rồi phía dưới đại địa bên trên cũng bắt đầu lay động kịch liệt bắt đầu. Doi trận mắt há hốc mồm mà ở trên bầu trời nhìn phía xa đổ phủ xuống một khu vực như vậy, hắn biết một khu vực như vậy khẳng định đã trải qua bị hủy diệt. Mới vừa phủ xuống ổ, đích thật là tương đối đáng sợ. Lúc này, hắn hẳn là toàn thịnh thời kỳ, có không thua ma vương cấp lực lượng cường đại, còn tại một khu vực như vậy ác ma cùng thiên sứ, lúc này đoán chừng phải xuôi xẻo đi. Xoay người, Doi tiếp tục bay về phía trước, mặc dù biết ổ dáng lâm về sau, kỳ thật cũng không có tồn tại bao nhiêu thời gian, nhưng là Doi kế hoạch đã định vẫn không có cải biến. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa bay ra ngoài không bao xa, một đạo hắc sắc quang mang đột nhiên từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Doi ở giữa không trung thắng gấp, tránh đi đạo tia sáng này. Bất quá sau đó hắn phát hiện, quang mang kia giống như cũng không phải là bắn về phía hắn, giống như chỉ là vì ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên mà thôi. Trên không trung, một thanh em đột nhiên chuyển đến, nói, ác Ma, ngươi muốn đi chỗ nào? Chiến trường tại ngươi hậu phương. Doi ngẩng đầu lên, lập tức con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy một cái thân ảnh yếu điệu trầm trầm địa hạ xuống tới. Cái thân ảnh này là một nữ tinh thiên sứ hình tượng, nhưng mà để Doi cảm thấy kinh ngạc là đối phương ăn mặc chẳng những không phải lần này đại quân Áp Ma địch nhân thiên sứ bộ dáng. Hơn nữa liền sau lưng nàng thiên sứ chi dự, vậy mà cũng là hát sát. Đoạ lạc thiên sứ. Rồi có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ tới, trước đó tại thâm viên trước tròi canh, đại quân ác ma tụ hợp thời điểm, thật sự là hắn xa xa thấy được tại thượng vị ác ma trong hàng ngũ, giống như hoàn toàn chính xác xuất hiện mấy cái đoạ lạc thiên sứ, nhưng là khi đó quá xa không nhìn ra quá rõ ràng mà thôi. Mà bây giờ, trước mặt mình vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái. Trước 135, đốc chiến người xin ít đâu. Xuất hiện ở rồi trước mặt vị này nữ tính đoạ bởi vì nàng là từ trên xuống dưới rơi xuống, cho nên do đối với quan sát của nàng cũng là từ dưới đi lên. Nàng có một đôi trắng non ngạo nhân đôi chân dài, tại đắp xuống thời điểm, trong đó một cái chân có chút cong, hình thành một loại rất tuyệt vời tư thái, từ cước bộ đến bắp chân vị trí, đều bao bọc ở một đôi hắc kim sắt chiến qua bên trong, đến rồi phần eo vị trí thì là một thân hoa lệ liên thể chiến quần, và áo ước chừng cũng liền che dấu bắp đùi của nàng vị trí, mà lên thân thì là bao trùm đến phần cổ của nàng vị trí. Cái này chiến quần mang theo một loại kim loại cảm nhận, phía trên khác. Lấy Thiên Quốc phủ văn chữ Bởi vì thiên sứ trang bị đều là tạo ra, cho nên thế giới khác nhau, nhận văn hóa địa phương ảnh hưởng, kiểu dáng đều sẽ dù sao cũng hơi bất đồng khác biệt, nhưng tổng thể phong cách vẫn là giống nhau. Trước mắt vị này Đoạ Lạc thiên sứ chiến giáp, liền rất tốt địa duyên tập thiên sứ nhất quán phong cách, lộ ra trang nghiêm đại khí, thần thánh mà nghiêm túc, chỉ bất quá có lẽ bởi vì thân phận của đối phương là Đoạ Lạc thiên sứ, cho nên bây giờ cái này thần chiến giáp đều là hắc kim nhan sắc, hơn. Nữa phía trên còn mơ hồ có một ít sát khí tức quân quân. Lại thêm phía sau nàng như vậy đối với đen nhánh thiên sứ cánh chim, để người liếc nhìn, liền có thể phân biệt ra được thân phận của nàng đối. Làm cái này đoạ lạc thiên sứ đỉnh chỉ giảm xuống thân hình sau, Doi cũng thấy rõ mặt mũi của nàng, tương đối xinh đẹp. Nàng giống như còn có thiên sứ lúc loại kia đặc biệt tuấn mỹ cùng ngũ quan sinh sắn, mà ở trở thành đoạ lạc thiên sứ về sau, bóng tối khí tức lại làm cho nàng nhiều hơn một điểm thiên sứ không có yêu dị cảm giác. Mặc dù tổng thể mà nói, Doi hoàn toàn chính xác đối với đoạ lạc thiên sứ dáng vẻ so sánh thường thức, trước kia cũng một mực nhắc tới đoạ lạc thiên sứ tiểu tỷ tỷ cái gì, nhưng bây giờ thực sự gặp phải, Doi nhưng không có trước đó cái trùng loại kia tâm tư, bởi vì người này đoạn lạc thiên sứ rất hiển nhiên có chút ý đồ đến bất thiện. Người là ai? Muốn làm gì? Rồi cao mày hỏi nàng nói, Tên ta rủ ly, sa ma an đại nhân lệ thuộc trực tiếp thân vệ, phụ trách chạy đốc chiến đội chi trách. Đối diện rủ ly mà không thay đổi nói, mặc dù rất không muốn cùng ác ma như ngươi vậy liên hệ, nhưng là không thể không nói. Ta vừa rồi tại trên không quan sát ngươi tốt một đoạn thời gian, ngươi một mực tại chiều lấy cái phương hướng này phi hành, nhưng là gặp được chiến đấu lại vội vàng ứng phó, cũng không dừng bước lại. Ngươi đây là muốn làm gì? Làm đào binh sao? Rồi nghe nói như thế, lập tức nghĩ tới, tại ạ làm gì ạ ký ức truyền thừa bên trong, đoạn lạc thiên sứ nhất tộc tại vực sâu địa vị là so sánh ngạch thủ bọn hắn cũng không phải là chính thống thâm viên thế giới sinh vật, mà là từ thiên sứ chuyển hóa mà đến, hoặc là bị cao gia ác ma lấy thiên sứ linh hồn sáng tạo ra, bởi vì từng là thiên sứ thân phận. rất nhiều ác ma đối với đoạ lạc thiên sứ cũng không tính là làm sao hữu hảo, đồng dạng, đoạ lạc thiên sứ nhất tộc tại dung nhập thâm viên thế giới quá trình bên trong cũng lộ ra rất khó khăn, cho nên bọn hắn một mực lộ ra so sánh quái gở. nhưng cùng lúc, đoạ lạc thiên sứ nhất tộc cũng có được lực lượng cường đại, có lẽ là bởi vì xa đoạn quan hệ đi, bọn hắn bộ tộc này liền không có quá yếu tồn tại, cơ bản nhất đều là thượng vị ác ma thực lực và giai tầng. Thường thường đi theo một chút ma vương hoặc là ác ma lĩnh chủ bên người, xem như hộ vệ hoặc là thân vệ tồn tại, cái này để địa vị của bọn hắn lộ ra lại rất là siêu nhiên. Lần này đại quân ác ma cùng thiên sứ một phương phát khởi tận thế thẩm phán chi chiến bên trong, có mấy ngàn thượng vị ác ma đi theo, những cái này thượng vị ác ma phần lớn đều là xem như quan chỉ huy, chỉ huy đại quân ác ma tác chiến, nhưng là có một phần nhỏ có đốc chiến đội chức trách, mà lần này cùng đi theo mấy cái đoạn lạc thiên sứ, đoán chừng đều bị vạch ở đốc chiến đội hàng ngũ ở trong. Tại thế giới loài người truyền lưu thánh tinh bên trong, Samael là đoạn lạc thiên sứ hơn nữa còn là từ nhất cao một cấp sĩ thiên sứ xa đoạ mà thành ma vương như vậy vị này ma vương bên người xuất hiện đoạn lạc thiên sứ lệ thuộc trực tiếp thân vệ cũng là nghĩ đến thông nhưng chiếm được cả lặng nhỉ ạ ký ức truyền thừa về sau rồi mới biết được cái này truyền thuyết nhưng thật ra là giả sao mã ễn là chân chính thâm nguyên ác ma hơn nữa hắn chân thân chính là thất đại nguyên tội ma vương bên trong phẫn nộ chi vương lần này ở cái thế giới này tận thế thẩm phán chi chiến bên trong tới mặc dù chỉ là hắn một cái hóa thân nhưng nhìn hắn hóa thân bộ dáng liền biết nơi nào có cái gì đoạn lạc thiên sứ dáng vẻ thế giới loài người truyền lưu thánh kinh đơn giản là thiên quốc thánh kinh sửa chữa bản mà thôi. rất nhiều tình huống thật sớm đã bị nhân tạo địa bơm méo. roi cảm thấy đoạ lạc thiên sứ nhất tộc tại thâm viên thế giới địa vị sở dĩ như thế siêu nhiên, chỉ sợ đơn giản chính là giai tầng thống trị một loại tuyên truyền thủ đoạn, đơn giản là muốn muốn nói cho thiên đường còn lại các thiên sứ, chúng ta nơi này phúc lợi nhiều hơn. sáu hiểm một kim hoàn thêm mang tuổi nghỉ nơi cái gì hiệu triệu cái khác thiên sứ chuyển đầu thâm viên trận doanh mà thôi. rõ ràng điểm này về sau, roi cũng không có bị rụ rỉ nói cái gì mà vương lệ thuộc trực tiếp thân vệ bị dọa cho phát sợ, thế là mở miệng nói đốc chiến đội thực sự là buồn cười, ta sở dĩ hướng cái phương hướng này đi. Chẳng qua là muốn chuyển sang nơi khác thu hoạch linh hồn mà thôi, dạng này ngươi cũng muốn áp đặt một cái tội danh cho ta. Nếu đáp xuống phiến khu vực này, vậy liền tại khu vực này chiến đấu tốt, tại sao phải đổi chỗ? Dù tuy mặt không thay đổi nói, về phần thu hoạch linh hồn, điểm này ngươi không cần lo lắng, nếu như chiến sự thuận lợi, Samma En đại nhân sẽ dành cho anh dũng tắc chiến dũng sĩ tưởng thưởng, cho nên trở về. Roi khoẻ miệng co quắp một cái, con nhượn đó, ngươi mù à. Vừa vừa mới giáng lâm, cái kia phủ xuống thời giờ to lớn ngươi không thấy được sao? Lúc này ngươi muốn ta trở về chiến đấu. Loại kia cường địch lưu cho ác ma cấp đại lao đi đối phó không phải tốt sao? Ta chỉ là một cái trung vị ác ma mà thôi, người đáng giá chỉ nhìn chằm chằm ta một người. Doi cũng lời cùng Dũ Ly nói, đón nàng liền xuống tới. vô lễ ra hỏa. nhìn thấy Doi động tác, Dũ Ly một mực mặt không thay đổi mặt, rốt cục biến sắc, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này bằng xương ác ma vậy mà căn bản không để ý tới cảnh cáo của nàng, rõ ràng chỉ là một cái trung vị ác ma mà thôi, lại dám chủ động đối với một cái đoạn lạc thiên sứ chào đón. khẽ vươn tay, Dũ Ly triệu hoán ra bội kiếm của nàng, đó là một thanh mệnh khảnh, thiên sứ phong cách trường kiếm, sau đó hướng về phía sông lên Doi nhất kiếm chém tới keng, một kiếm này lại chém vào roi first phía trên, mà cùng lúc đó, roi thân thể cũng tản ra một trận hơi hào quang màu đỏ, thị huyết thuật ra chỉ dưới, thân thể của hắn đột nhiên trường lớn hơn rất nhiều, thân là đoạn lạc thiên sứ, du lý đồng dạng cũng là thượng vị ác ma lực lượng tầng cấp, nhưng nhìn bộ kiếm của nàng liền biết, nàng không hề lấy lực lượng sở trường, tại roi lực lượng khổng lồ dưới, lần này đụng nhau nàng tự nhiên chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, bị roi nhất kiếm ném bay ra ngoài, trên không trung lui ra ngoài rất xa về sau, mới rốt cục đã ngừng lại thân hình. đáng giận, du lý thầm mắng một tiếng, nàng không nghĩ tới cái này trung vị ác ma vậy mà lại dùng phương thức như vậy cùng nàng chiến đấu đối phương hình thể đột nhiên tăng vọt rất hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó gia tăng lực lượng pháp thuật nhìn lấy roi tại nhất kiếm đưa nàng ném bay về sau cũng không bay đầu lại tiếp tục hướng về mặt đông phương hướng bay đi rũ lì quay đầu nhìn một chút hậu phương chiến trường cắn răng một cái quay đầu cũng tiếp tục hướng phía roi bay khỏi phương hướng đuổi theo nàng cánh cấp tốc vớt lưu tuyến hình cánh chim hòa thuận trượt lông vũ mang cho nàng nhanh tốc độ roi vận tốc âm thanh phi hành đã coi như là thật nhanh nhưng mà lại bị rũ lì từ phía sau chăm chú mà cắn đi theo một chút cũng không có rơi xuống không nói hơn nữa còn đang từ từ đuổi sát lấy. Phi hành bên trong, roi có chút kinh ngạc địa quay đầu nhìn thoáng qua, cái này dù lì tốc độ phi hành, vậy mà cũng vượt qua vận tốc âm thanh. Hai người một đuổi một chạy ở giữa, rất nhanh lại bay ra ngoài trên trăm cây số xa, tại cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm về sau, hậu phương rủ lì đột nhiên vung lên kiếm, một đạo mang theo hắc cám lực lượng đen kịt kiếm khí từ phía sau chém về phía roi. Đạo kiếm khí này hết sức to lớn, bao trùm phạm vi vô cùng rộng, vì không bị chém tới, roi chỉ có thể lựa chọn hướng lên trên hoặc là hướng phía dưới tránh né. Cứ như vậy, lập tức liền bị rủ lì đuổi kịp quân lấy. Rủ lì phương thức chiến đấu hết sức có kỹ xảo tính, nàng xuất kiếm tốc độ thật nhanh, vòng quanh roi lấy du tẩu phương thức, nhanh chóng mà tiến hành công kích, mà nàng trên thân kiếm bổ sung cường đại ma lực, cũng công phá roi thân thể phòng ngự, rất nhanh liền ở trên người hắn lưu lại số đạo vết thương, mà quan trọng nhất là nàng vậy mà cũng có thể sử dụng địa ngục hỏa năng lực, những cái kia bám vào tại trên thân kiếm ngọn lửa màu đen, đụng phải sau vẫn tại thiêu đốt lấy roi vết thương, để roi nhất định phải vận dụng băng xương lực lượng áp chế những cái này địa ngục hỏa. Mặc dù nhìn lấy roi tại chính mình khoái công phía dưới liên tiếp thụ thương, nhưng là rụ rỉ y nguyên rất cảnh giác, bởi vì thông qua giao thủ nàng thăm dò đi ra. Trước mắt cái này trung vị ác ma đang đứng ở trong quá trình thăng cấp, ma lực của hắn chất lượng đã trải qua cùng thượng vị ác ma ma lực chất lượng không kém lắm, tại ma lực đụng nhau bên trong, dù Lý ma lực cũng không thể đủ lấy được ưu thế áp đảo, cuối cùng sẽ bị đối phương triệt tiêu cùng chung hòa rơi. Nàng hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có tốc độ của mình cùng kỹ xảo chiến đấu, cùng so với đối phương càng nhiều ma lực đó. Nhưng mà, ngay lúc này, giữa không trung giòi lại đột nhiên đem phở s름 thân kiếm vung ngang, trên thân kiếm những cái kia ác ma văn chữ chậm chậm mà lộ ra lên, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức quét thẳng ra, tạo thành một cái to lớn lực trường. Dù Lý cũng thân ở cái này lực trường bên trong, cho nên nàng trước tiên liền cảm thấy, đáng giận, làm sao có thể? Đây là khu trục chú văn. Dù Lý la hoàng lên. Trước 136, nhân loại phản kích xin ý đâu? Trên thực tế, do cái này cũng là lần đầu tiên vận dụng ở phía trên khu trục chú văn. Trước đó tại Thâm Viên Thế Giới Thời Điểm, coi như đối mặt cái khác các ma đối thủ hắn cũng chưa dùng qua, bởi vì hắn không có khả năng dẫn động Thâm Viên Thế Giới Thế Giới chi lực khu trục Thâm Viên bản thổ sinh vật. Nhưng bây giờ thì khác, nơi này là thế giới khác, khu trục chú văn đối với tất cả bên ngoài thế giới giống loài đều lưu hiệu. Mà để joy so sánh hết ý là, cái này lần thứ nhất vận dụng khu trục chú văn, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, bởi vì khu trục chú văn cuối cùng hình thành lại là một cái lực trường, mà cũng không phải là đơn thuần một cỗ lực lượng. Khả năng này là bởi vì joy tại đem ác ma thánh kinh tây ghép đến thân kiếm thời điểm, từ hệ thống bổ toàn những cái kia ác ma văn chữ sau đưa đến cải biến, nói cách khác, hắn hiện tại sử dụng mới thật sự là khu trục chú văn hoàn chỉnh lực lượng. Thân ở cái này lực trường bên trong, dù lý áp lực đại tăng, nàng có thể cảm nhận được cái thế giới này lực bại xích đang liều mạng đè xuống thân thể của nàng. Thiên sứ tại hướng đọa lạc thiên sứ chuyển hóa trong quá trình chứ ma lực tính chất cải biến bên ngoài cũng cất ở đây thế giới chi lực cải biến, bằng không bọn hắn cũng vô pháp bị thâm nguyên thế giới thu nạp, từ đó sinh hoạt tại thâm nguyên thế giới bên trong. nhưng mặc kệ dù li là thiên sứ cũng tốt, vẫn là đoạn lạc thiên sứ cũng được. nàng đối với cái thế giới này mà nói, đều là từ bên ngoài đến giống loài, xem như không được hoàn nên bên ngoài thế giới sinh vật, loại này lực bại xích quả thực là không thể chống cự. dù li chỉ có thể thôi động ma lực của mình, đến cùng cái này lực bại xích tiến hành chống lại, nhưng cứ như vậy phân tâm không nói điều động đến dùng cho chiến đấu ma lực khẳng định liền muốn giảm bớt rất nhiều. Nếu là nàng đối mặt đối thủ thực lực yếu lời nói cái kia còn tốt, nhưng vấn đề là hiện tại trước mặt cái này trung vị ác ma cũng đang ở vào tấn thăng giai đoạn, không phải dễ dàng như vậy có thể đả đá phát. Đáng giận, vậy mà vận dụng khu trục chú văn, ngươi cũng là bên ngoài thế giới sinh vật, ta chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sao? Loại này lối đánh lưỡng bại câu thường, ngươi không khỏi quá ngu một chút à? Đỉnh lấy lực bài xích mang tới áp lực thật lớn, rũ lì cắn răng lần nữa xông đi lên. Đối với roi phát khởi tiến công, nhưng là có thể nhìn ra được, động tác của nàng cùng tốc độ đều chỉ hoãn rất nhiều. Nhưng mà xem như khu trục chú văn người thi pháp, roi rất muốn nói là là ta sẽ không nhận ảnh hưởng. Roi tại lúc trước thiết định thời điểm, liền cân nhắc đến loại tình huống này, hắn nhưng thật ra là đem ác ma thánh kinh bên trong khu trục chú văn xem như một cái cường lực suy yếu chớ chú đến sử dụng, hơn nữa còn là sẽ không bị miễn trừ cái chủng loại kia. Đừng nói thượng vị ác ma, liền xa ma ẹn như vậy ma vương đoán chừng đều sẽ chịu ảnh hưởng. ở nơi này khu trục nếp nhân ảnh hưởng dưới thượng vị ác ma cùng ma vương khác nhau, chẳng qua là ma vương có thể kiên trì lâu hơn một chút mà thôi. nhưng bây giờ dù gì cũng không biết điều này nàng coi là roi cũng nhận khu trục chú văn ảnh hưởng, cho nên muốn muốn cuốn lấy roi, so song phương ai trước tiêu hao hết ma lực, tránh qua tránh né rủ ly công kích, roi trực tiếp một cái thoáng hiện, xuất hiện ở sau lưng của rủ ly, sau đó huy động phở force hướng phía nàng canh chém tới, rủ ly tranh thủ thời gian muốn tránh ra, nhưng là tốc độ chậm một đường, bị roi tại nàng trên cánh cắt ra một đạo vết thương, tại vết thương xuất hiện một sát nạc kia, rủ ly liền cảm giác được thân thể của mình bên trong một tia lực lượng đột nhiên chạy đi, đây là force lực lượng hấp thu, rủ ly bị hấp thu lực lượng, hiện tại ngược lại ra chỉ đến rồi roi trên người. Không chỉ như vậy, đạo này bị roi cắt ra vết thương mặc dù rất nhỏ, nhưng vậy mà liền mày may khép lại dấu vết đều nhìn không thấy. Dũ Lì vừa mới bắt đầu còn chưa phát hiện, đợi đến cùng roi chiến đấu sau mấy hiệp mới phát hiện mình cái kia kim máu tươi đen ngòm một mực đang không ngừng chảy ra. Dũ Lì chỉ cảm thấy đau cả đầu, nàng biết mình trúng đổ máu nguyên rủa. Thời khắc này Dũ Lì đã trải qua trở nên có chút thở hổn hển. Dù sao nàng một mực tại bảo trì một cái tương đối cường độ ma lực tiêu hao, nhưng trái lại đối diện roi lại cảm giác mệnh mọi chút nào đều không có. Cái này nàng cũng kịp phản ứng đối diện cái này ác mà không biết dùng dạng gì phương pháp vậy mà có thể tại khu trục chung quanh lực trường bên trong thu hoạch được miễn trừ đáng chết ngươi thanh ma kiếm kia đến cùng chuyện gì xảy ra rú ly nhịn không được lên tiếng nói một thanh kiếm phía trên ngươi đến cùng thêm bao nhiêu chớ chú lực lượng hoàn toàn chính xác trừ ma lực tăng phúc thuộc tính bên ngoài roi pherus phía trên bị thêm vào mấy cái khác thuộc tính đều không ngoại lệ đều là thuộc về chớ chú hình lực lượng có thể nói đây chính là một cái chớ chú chi kiếm đây là roi cố ý gây nên hắn vô cùng rõ ràng bản thân không hề am hiểu kiểu kỹ Cho nên đối với Phật thuộc tính định nghĩa, hắn cũng không có làm cái khác loẻo loẻo đồ vật, trừ đem xem như ma trượng sử dụng bên ngoài, càng nhiều chính là cân nhắc như thế nào suy yếu địch nhân. Còn đánh nước không? Ngươi nên rất rõ ràng, coi như ngươi là thượng vị ác ma, giờ phút này cũng không nhất định có thể ngăn lại ta. Joy nắm kiếm đạo, ngươi không có cái năng lực kia, có thể tại một kích phía dưới giết chết ta, như vậy mang xuống sẽ chỉ đối với ngươi càng ngày càng bất lợi. Dù Lị có chút xoắn xuýt, đối đầu một cái trung vị ác ma, nàng vậy mà không có lấy được ưu thế, cái này khiến nàng có chút trên mặt không ánh sáng, nhưng nàng thời khắc này ma lực tiêu hao sát thực có chút lớn, biết Joy nói đúng. Không thể đem đối phương một kích trí mạng lời nói, lại tiếp tục mang xuống làm không tốt bị thua chính là nàng. Ngay tại Rú Ly còn tại xoắn suýt thời điểm, đột nhiên bầu trời xa sang bên trong xuất hiện mấy điểm đen. Cái này mấy điểm đen là xuất hiện sau lưng Rú Ly, do đối mặt với nàng, cho nên chú ý tới. Nhưng Rú Ly nhưng lại không biết, nàng nhìn thấy doi ánh mắt khẽ giật mình bộ dáng, chẳng những không bay đầu nhìn đi, ngược lại trong lòng sinh nghi. Không có cách, nàng xem như đoạn lạc tiên sứ xuất hiện ở thâm nguyên thế giới cũng có một đoạn thời gian, biết do ác ma loại sinh vật này bản tính, cho nên khi nhìn đến doi lộ ra lộ ra vẻ gì khác thời điểm. Trước tiên nghĩ tới không phải đi tin tưởng mà là lựa chọn hoài nghi. Trước mắt cái này ác ma, không phải loại kia không có đầu gốc hàng, cho nên nàng sợ đây là roi quỷ kế, sợ mình vừa quay đầu, roi liền đánh lén nàng hoặc là trực tiếp chạy mất. Nhưng mà nàng cũng không biết, lần này cũng không phải roi cái gì quỷ kế. Roi thấy những cái kia điểm đen đang ở cấp tốc biến lớn, điều này nói rõ đó là một loại nào đó cao tốc độ vật thể. Nhìn lấy những cái này cấp tốc nhào tới điểm đen, roi trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, đặc biệt là đạn đạo đạo. Roi tranh thủ thời gian vũ cánh bay khỏi đồng thời cũng thuận tiện nhắc nhở Dù Ly một tiếng nói cẩn thận, mau tránh ra. Dù Ly sững sờ, lần này nàng rốt cục quay đầu lại, nhìn lấy hậu phương cấp tốc đánh tới đạn đạo, nàng đã có điểm ngộ. Cái này, đây là vật gì? Cùng doi khác biệt, Dù Ly đối với nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí hiểu có hạn, thậm chí không chỉ là nàng, rất nhiều ngày dùng cùng át ma, cũng không nhất định sẽ đi tìm hiểu nhân loại đến cùng có dạng gì khoa học kỹ thuật vũ khí, bởi vì khoa học kỹ thuật loại vật này đối với sử dụng ma lực thiên sứ cung át ma mà nói, là rất sự vật xa lạ nhân loại chân chính có thể làm cho bọn hắn lưu lại ấn tượng là những cái tiêu cao ma trong thế giới mạnh đại thánh đường võ sĩ hoặc là ma pháp sư hiện tại hướng phía rủi lì cùng roi đánh tới chính là mấy quả đến từ mấy chục cây số trở ra siêu thị cách đạn đạo đà kích tại tận thế thẩm phán chi chiến phát sinh sau 2 giờ nhân loại của thế giới này rốt cục kịp phản ứng bắt đầu tổ chức lực lượng tiến hành phản kích mà đạn đạo loại vật này là không có ma lực cũng không trách rủi lì vừa rồi không cảm ứng được chờ nàng nhìn thấy thời điểm đạn đạo đều đã bay tới gần nhất làm cho roi cảm thấy muốn cười chính là nàng nhìn thấy đạn đạo đánh tới sau phản ứng đầu tiên không phải tránh ra mà là ngang qua thân kiếm chuẩn bị đem chém xuống. Kết quả, cái này mấy quả đạn đạo cũng không có trực tiếp tấn công về phía rủ Ly bên người, mà là tại khoảng cách nàng còn có một chút khoảng cách thời điểm, liền trực tiếp bị dẫn nổ. Ầm ầm ầm. Cơ hồ là trong cùng một lúc nổ tung đạn đạo, trong khoảnh khắc đó toát ra quang mang mấy liệt, siêu cao nhiệt độ cùng áp lực, tại trong chớp mắt liền phóng thích ra ngoài. Cái này đặc biệt lại còn là trở Vân Bạo đạn đầu đạn đạo. Doi ngược lại là tránh ra xa xa, nhưng là Dụ Ly lại bị đánh trúng. Vân Bạo đạn là một loại cường đại lực phá hoại vũ khí, dù La Dụ Ly là đọa lạc thiên sứ, đang độ trùng kích vào, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Doi thấy được nàng từ nổ tung trong mây mù bị ném bay ra, ngược lại là không có bị nổ hái cốt không còn, bất quá cũng như một quả đạn pháo một dạng đánh tới hướng mặt đất, toàn thân trên dưới thiên sứ chiến giáp, bị tạc được rách dưới, nguyên bản xinh đẹp đọa lạc thiên sứ cánh chim, cũng có rất nhiều lông vũ trong nổ tung nát rủi, có thể nói bộ dáng vô cùng thê thảm. Bất quá, doi cảm nhận được nàng yếu ớt ma lực khí tức, nên nói như thế nào đâu, không hổ là đọa lạc thiên sứ, cùng thượng vị ác ma một cấp bậc tồn tại, tại khổng lột như vậy dưới vụ nổ, vậy mà còn chưa chết. Chương 137, thực ác ma sẽ không bay đầu lại nhìn bảo tạc xin đi đâu. Chứ không học thức nhân tố bên ngoài, dẫn đến rủ lý bị đánh rơi nguyên nhân cũng cùng roi có quan hệ dù sao chính là bởi vì hắn để rủ lý tiêu hao số lớn ma lực nhìn lấy rủ lý bị tạt bay roi cũng không có đi quản nàng mà là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa bay tới máy bay chiến đấu roi biết vừa rồi cái kia dẫn sóng đạn không hề chỉ là nổ rủ lý hẳn là còn bao gồm roi chỉ là roi phương vị so sánh chính xác thấy được những cái kia đánh tới đạn đạo cho nên tránh qua tránh né mà thôi loại này siêu thị cách đả kích đích xác rất làm người đau đầu thiên sứ cùng ác ma mặc dù cũng có công kích từ xa thủ đoạn nhưng nói thật ra Tuyệt đối không đánh được xa như vậy, cho nên khi biết mình bị người loại máy bay chiến đấu theo dõi về sau, Joy liền biết, trước hết đánh rơi, không phải đến lúc đó bị đánh chính là mình. Joy biết, cái thế giới này Dã Đạ khoa học kỹ thuật khả năng vẫn tương đối lợi hại, nếu không, vừa rồi cũng vô pháp dùng đạn đạo khóa chặt trên bầu trời vũ lị của mình, nhưng coi như đối phương có thể sử dụng Dã Đạ phát hiện bản thân, đợt thứ hai đạn đạo cũng không có nhanh như vậy đến. Cho nên Joy thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian hạ xuống mặt đất đi. Dã Đạ dò xét đối với mục tiêu trên đất phân biệt khẳng định còn kém hơn rất nhiều, Joy muốn để những nhân loại này, máy bay chiến đấu nghĩ lầm hắn cùng vũ đều bị đánh rơi. Tiên lòng tới gần. Quả nhiên, làm roi hạ xuống mặt đất không bao lâu sau, vài khung máy bay chiến đấu liền gào thét lên bay tới. Những cái này máy bay chiến đấu số lượng ước chừng 12 cái, xem ra hẳn là phụ cận trong căn cứ quân sự bay tới công kích biên đội. Nơi này dù sao cũng là ở nơi này, thế giới cường đại nhất quốc gia Men's Quốc thổ phía trên, hiện tại thiên sứ cùng ác ma khu giao chiến vực phần lớn tập trung ở quốc gia này, cho nên đoán chừng trừ đợt công kích này biên đội bên ngoài, cũng có cái khác lực lượng quân sự xuất động tiến đến chi viện. Nhìn lấy chi này máy bay chiến đấu biên đội từ trên không gào thét mà qua, hướng về rơi lúc tới phương hướng mà đi, rơi suy đoán bọn hắn có thể là đi ngang qua nơi này. Sau đó phát hiện bản thân cùng Julie, thế là thuận tay phóng thích đạn đạo tiến hành công kích, nếu không, vừa rồi cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là mấy cái đạn đạo, mà hẳn là một đoàn đạn đạo đánh tới. Những cái này máy bay chiến đấu, bọn hắn còn cần giữ lại đạn dược lại tiếp tục công kích đây. Đang chiến đấu cơ lướt qua trên không thời điểm, roi lập tức vỗ cánh bay lên, những chiến đấu cơ này vì tiết kiệm dầu nhiên liệu, lúc này đang đứng ở nửa tốc độ âm thanh phi hành trạng thái, lấy roi tốc độ, từ mặt đất bay lên sau rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn. Tấn đến giờ phút này, những cái này máy bay chiến đấu già đã mới rốt cục phát hiện roi tồn tại, 12 chiếc chiến đấu cơ làm nhanh lên ra khẩn cấp lần tránh động tác, một trái một phải riêng phần mình hướng về hai bên bay khỏi, roi cũng không có quản cái khác máy bay, nhìn chằm chằm trong đó một khung, gia tốc xuống tới, trực tiếp rơi vào đối phương trên thân phi cơ mặt, bởi vì roi trọng lượng, bộ này máy bay chiến đấu phi hành tư thái lập tức xuất hiện lắc lư, roi trên chân ngó lướt, chăm chú mà móc ở thân máy bay, hắn có thể nhìn thấy trong buồng phi cơ một cái mang theo mũ giáp phi công chính thất kinh địa kích thích cần điều khiển, muốn đem phi hành dựng ngược phi hành, đem chính mình bỏ rơi đi, roi làm sao lại để hắn làm như thế? Thế làm một cái tháo ra máy bay chiến đấu vòng phòng hộ lộ ra bên trong phi công, Đạn. Bắn ra cái kia phi công phản ứng cũng mau biết chuyện không thể làm cảm giác muốn thoát ly cabin kết quả ghế ngồi có bệ phóng mới vừa đánh một tiếng bay lên ở nửa đường thời điểm liền bị roi đưa tay một phát bắt được trực tiếp chặn lại một màn này để những người khác máy bay chiến đấu bên trên phi công sau khi thấy suýt nữa thì trợn lác cả mắt mà bị bắt ghế ngồi có bệ phóng phi công càng là sợ hãi mà nói đều không nói ra được roi cũng không có để hắn thụ nhiều tra tấn đưa qua một cái móng khác trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn sau lấy đi hắn linh hồn sau đó hơi vung tay liền người mang ghế ngồi có bệ phóng cùng một chỗ đập về phía phụ cận một cái khác cái máy bay chiến đấu. Nhìn thấy tọa y bay tới, bộ kia máy bay chiến đấu cuốn quýt tránh một cái để kết quả có thể là bởi vì phi công thao tác động tác quá lớn nguyên nhân đi. Bộ này máy bay chiến đấu mặc dù tránh đi ghế ngồi có bệ phóng tập kích, nhưng là một giây sau máy bay lại lầm vào mất tốc độ trạng thái bên trong, toàn bộ thân máy bay đánh lấy xoáy địa hướng mặt đất ngã xuống đi. ầm, máy bay chiến đấu đụng vào trên mặt đất, cái kia phi công cũng không thể đào thoát, trực tiếp cùng thời cơ chiến đấu cùng một chỗ hóa thành trên mặt đất một cái đại hỏa cầu. Còn dư lại máy bay chiến đấu bên trong những cái kia các phi công máu to rất nhanh thao túng thời cơ chiến đấu làm ra xoay quanh, muốn quay đầu công kích Joy nhưng mà mọi người đều biết, máy bay chiến đấu loại này cao tốc vật thể, muốn quay đầu lời nói, cần đại không gian tiến hành xoay quanh, chờ bọn hắn quay đầu lại thời điểm, đều đã qua mười mấy giây. mà lúc này đây, Joy đã đem dưới chân bộ này đã mất đi phi công máy bay chiến đấu, cánh một bên treo một cái chống chân đạn đạo cho thô bạo địa tháo rơi xuống. mai này đạn đạo chiều dài đến mấy mét, nặng đến hơn trăm kg nhưng mà lại bị roi ném phi tiêu một dạng ném ra. cần cẩn thận, kéo cao. roi là đem đạn đạo hướng phía đón đầu bay tới tốt máy bay là tới, nhìn lấy viên này xoay tròn lấy lấy phi thường quy phương thức đánh tới đạn đạo, cơ hồ tất cả phi công đều mộng, kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian tứ tán thoát đi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, những cái này đạo đạn đầu đạn đều là vân bạo đạn, một khi đạn đạo bị dẫn bạo, khu vực này tất cả máy bay chiến đấu đều không thể may mắn thoát khỏi. Thật vất vả hình thành đội hình công kích, bị roi ném ra đạn đạo phi tiêu trực tiếp phá hư hết, mặc dù không có đập trúng máy bay chiến đấu, nhưng là cuối cùng viên này đạn đạo vẫn là cùng cái kia mất đi phi công thời cơ chiến đấu cùng một chỗ, tuần tự đụng đầu vào trên mặt đất, bạ phát ra hai đoàn ánh lửa. Roi nhìn lấy những cái kia cấp tốc kéo cao máy bay chiến đấu cũng biết đối phương tiến nhập tốc độ siêu âm trạng thái, dựa vào chính mình cánh là không đội kịp, cho nên hắn cũng không có truy, mà là tại tại chỗ phát động ma pháp, nương theo lấy ma lực chuyển vận, bốn phía nhiệt độ đỗng nhiên bắt đầu giảm xuống. Nơi này là không trung bên trong, tầng mây rất dễ dàng nhận không khí lạnh ảnh hưởng, làm máy bay chiến đấu nhóm xoay quanh trở về, hướng về phía roi lần nữa cự ly xa thả ra đạo đạn thời điểm, bọn hắn nhưng không có chú ý tới, bọn họ máy bay chiến đấu trên thân phi cơ đang nhanh chóng địa ngưng kết ra khối băng, đối mặt đánh tới tốc độ siêu âm đại đạo, roi thu hẹp cánh, lấy rơi tự do phương thức, hướng về mặt đất rơi xuống cái này khiến những cái kia đạn đạo chỉ có thể tiếp nối cùng roi thắt thân mà qua, sau đó ở giữa không trung bị dấn bạo, trừ để roi thu đến một chút sóng xung kích công kích bên ngoài, liền không có khác. chờ phát hiện roi cái này, ác ma cũng không có bị công kích đến sau. thời cơ chiến đấu nhóm lại bắt đầu cơ động, muốn lao xuống tiếp tục đối với roi phát động công kích, nhưng mà đợi đến bọn hắn kích thích thao tác cán thời điểm, mới phát hiện đối với chiến đấu cơ điều khiển trở nên dị thường khó khăn. tận đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện mình trên thân phi cơ đã trải qua tràn đầy hấp sắc kỳ dị băng cứng. không, không tốt. chúng ta tại rơi xuống, mất tốc độ, không cách nào kéo lặp lại, không cách nào kéo, bán ra, lập tức bán ra, không được, không cách nào làm đến, khoang hành khách cũng bị đóng băng, tần số truyền tin bên trong, một đám các phi công thất kinh địa thét chói hay vang lên, mà bọn họ máy bay cũng cái này tiếp theo cái kia phi tốc xoay tròn lấy, hướng mặt đất rơi xuống, làm roi lấy rơi tự do rơi rơi xuống đất thời điểm, vậy còn dư lại tầm 10 khung máy bay cũng nho nhao đụng trên mặt đất, bộc phát ra từng đoàn từng đoàn hỏa cầu, biến thành roi một bộ bối cảnh vẽ, thứ các ma sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tàn, nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí đích thật là có thể gây tổn thương cho đến ác ma năng lực, nhưng vũ khí tự thân lại dị thường yếu ớt, có lẽ nhân loại trận này phản kích, mới vừa lúc mới bắt đầu có thể sẽ đối với thiên sứ cùng ác ma có một ít tác dụng, nhưng theo thời gian kéo dài, thiên sứ cùng đám ác ma hiểu rõ vũ khí nhược điểm về sau, nhân loại sẽ chấm dứt. Cũng không biết, nhân loại của thế giới này có hay không vũ khí hạt nhân, có thể hay không phát động dùng để công kích thiên sứ cùng ác ma, nếu như là hạch vũ khí, nói không chừng có thể tiêu diệt hết một bộ phận thiên sứ cùng ác ma đi. Hồi tưởng lại trong trò chơi cái thế giới này, nhân loại diệt tuyệt sau chẳng cảnh Doi suy đoán bọn hắn chỉ sợ thực sự động tới vũ khí hạt nhân, bởi vì nếu như nhớ không lầm, bên trong xuất hiện một chút giống như là dọn bị đồng dạng nhân loại biến dị thể, đó phải là phóng xạ đưa đến. Sách nói như vậy, nếu như một mực ngốc ở cái thế giới này, nói không chừng có thể may mắn mắt thấy một trận chiến tranh hạt nhân, sau đó kinh lịch một chút hạch mùa đông. Nếu như là hạch mùa đông lời nói, chính mình cái này băng xương ác ma chẳng phải là có thể trở nên rất này. Khắp nơi đều là băng xương chi lừa a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại nhân loại nổ hạt nhân bên trong sống sót mới được. Giải quyết máy bay chiến đấu nhóm về sau, Doi một lần nữa bay lên. Hướng phía cố định phương hướng tiếp tục phi hành, nhưng ngay tại Joy đi ngang qua trên không thời điểm, lại thấy được phía dưới Y Nguyên ở vào trong hôn mê dù ly. Đúng nga, còn có nữ nhân này. Nữ Đoạ Lạc Thiên Sứ đâu? Hạ xuống tới, Joy đứng ở dù ly bên cạnh, suy nghĩ muốn xử trí như thế nào nàng. Trực tiếp giết chết nàng, vẫn là nhân lúc còn nóng. Joy vớt vẻ bản thân ác ma chi giác tự hỏi, vị này Đoạ Lạc Thiên Sứ tiểu tỷ tỷ là độc chiến đội, hơn nữa đem chính mình ngộ nhận là đào binh, giải quyết nàng hẳn là một cái lựa chọn rất tốt, nhưng vấn đề là nàng nói qua, nàng là Sa Ma Ảnh lệ thuộc trực tiếp thân vệ, Joy cũng không nói được nàng dạng này Đoạ Lạc Thiên Sứ Tại sao mà Ện nơi đó đến cùng địa vị như thế nào? Vạn nhất nàng thật có chút địa vị, cái kia roi giết chết nàng sau, Sa Ện vị này đại lao truy cứu tới làm sao bây giờ? Ai biết Ma Vương cấp đại lao sẽ có hay không có cái gì thủ đoạn đặc thù lập tức khóa chặt hung phạm. Được rồi, không cần thiết bất chấp nguy hiểm, Ma Vương cấp tồn tại là tại thật là đáng sợ, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngược lại là đào binh loại chuyện này, giải thích rõ ràng là có thể, lại thêm nếu như cứu nàng một mạng lời nói, có lẽ liền thực sự không có chuyện gì. Roi nghĩ thông suốt về sau, mang theo rủi liu rủi đưa nàng mang theo bay lên, cái tư thế này có chút nguy hiểm. Doi liếc mắt liền thấy được rủ lì chiến quân hạ, an toàn quần, lắc đầu, cứ như vậy mang theo rủ lì hướng phía đông bay đi. Trương 138, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngay tại Doi mang đi rủ lì thời điểm, xa sau lưng hắn khu giao chiến bên trong, vừa mới phủ xuống Thiên Khải kỵ sĩ Âu cũng đang đại sát tứ phương. Bởi vì Âu đại biểu là trại dẹp xí nhất phương lực lượng, cho nên bất luận là Thiên sứ vẫn là ác Ma đều đối với hắn đáp lại cam thủ thái độ. Tại Âu vừa mới phủ xuống thời điểm, Thiên sứ cùng Áp Ma đều không hẹn mà cùng hướng hắn phát khởi công kích. Nhưng mà vị này cái chán mang theo thánh ngân đầu đội hồng sắc mũ trùn người mặc hạng nặng khôi giáp thiên khải kỵ sĩ đồ thật sự là quá cường đại trong tay hắn nắm lấy một thành tên là hỗn độn kẻ thôn phệ kỵ sĩ đại kiếm có sức mạnh không gì sánh nổi cùng tốc độ bất kể là thiên sứ vẫn là ác ma tại dưới tay hắn đều không đi ra loạn hai chiêu thiên sứ đối đầu hắn sau bị dễ dàng chém xuống hai bên cánh ác ma đối đầu hắn về sau cũng sẽ thoải mái mà chặt xuống đầu từ hắn giáng lâm về sau ven đường một mực tiến lên ngắn ngủi mười mấy phút liền có mấy trăm thiên sứ cùng ác ma bị chết ở trong tay của hắn bị giết chết không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là thiên sứ cùng ác ma linh hồn đều không thể chạy trở về. Bị hỗn độn, kẻ thôn phệ giết chết linh hồn, đều đưa vĩnh cửu bị phong ấn ở thanh này, kỵ sĩ đại kiếm bên trong, sau đó chuyển hóa làm bộ lực lượng. Nhưng mà, mặc dù một đường cùng thiên sứ cùng ác ma chém giết, bộ nhưng trong lòng một mực có một vệt vẫy không ra nghi hoặc. Giống như tình huống này có chút rất không thích hợp a. Thiên sứ cùng ác ma đều còn tại giao chiến, nhân loại cũng vẫn tồn tại, xem ra đây vẫn chỉ là tận thế thẩm phán trận chiến sơ kỳ a. Vì sao ta biết cảm ứng được triệu hoán? Coi như bảy phong ấn bị phá vỡ, chúng ta cũng không nên sớm như vậy được triệu hoán a. Hơn nữa, các huynh đệ của ta ở đâu? Vì sao ta không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn? Mặc dù ông to lớn nghi hoặc, nhưng là bốn phía giống như là thủy triều hướng phía hắn vọt tới thiên sứ cùng ác ma quân đội, lại làm cho gù không rảnh bận tâm quá nhiều, gù tính tình cũng không được tốt lắm, các ngươi nếu muốn giết ta, vậy ta chứ hết giết các ngươi. Thế là, gù trong thời gian kế tiếp, vậy mà thanh quang hơn phân nửa thành phố thiên sứ cùng ác ma, từ hắn một đường tiến lên tới được trên đường, thời ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thiên sứ cùng ác ma thi thể hải cốt, nếu lúc trước gù không có quyết định thật nhanh rời đi tỏa thành thị này, đoán chừng hắn cũng sẽ trở thành những cái này thi thể bên trong một viên. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, gù đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình đột nhiên hư không tiêu thất hơn phân nữa. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lực lượng biến mất mang đến thống khổ, để ô có chút không kịp đề phòng, hắn có thể cảm giác được, hắn cường đại nhất, có thể biến thân hỗn độn, kị sĩ năng lực, cũng theo lực lượng biến mất mà không cách nào sử dụng. Hơn nữa, loại lực lượng này sói mòn còn tại tiếp tục không ngừng mà tiến hành, hắn có thể dự cảm đến, bản thân càng ngày sẽ càng suy nhược. Không, không được, ta phải tìm tới ta các huynh đệ khác, làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Vô chọc lấy thân kiếm một lần nữa đứng lên, tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay tại hắn tiến lên không lâu sau đó, lại gặp thiên sứ cùng ác ma dày đặc nhất khu giao chiến vực ở chỗ này, hắn thấy được một tên cao giai thiên sứ ạ bạ đồn, ạ bạ đồn hình tượng rất bắt mắt, bởi vì mắt phải của hắn bị một cái bao mắt che kín, là cái độc nhá long, đó là hắn tại di vãng cùng ác ma trong chiến tranh mất đi. ạ bạ đồn là thiên đường trước trời canh thuần bạch chi thành chấp chính quan một trong, là chuyên môn ti chức chiến đấu phục cựu thiên sứ, cũng là phụ trách lần này thiên sứ quân đội quan chỉ huy tiền tuyến, mà ở ạ bạ đồn bên người, còn có một tên màu lúa mày da thịt tóc vàng nữ tinh cao giai thiên sứ, nàng gọi là ở hữu hiệu, là ạ tùy tùng giờ phút này, ạ bạ đồn cùng ở uỵ chính mang theo một đám thiên sứ trắng trận tàn sát bốn phía này liên tục không ngừng vọt tới ác ma. bất quá hai người rất ít xuất thủ, chỉ có gặp được một chút cao gia ác ma thời điểm mới có thể huy động trong tay thiên sứ chi kiếm đem chém giết. cho nên lam bồ xuất hiện thời điểm, ạ bạ đồn là cái thứ nhất phát hiện thân ảnh hắn, nhìn lấy bổ dùng bước chân nặng nề đi từng bước một lúc tới, ạ bạ đồn toàn bộ người đều nổ. nên đáng chết, ngươi, ngươi vì sao biết xuất hiện ở đây? ạ bạ đồn tức giận hướng phía bổ gầm thét lên. một lần này tận thế thẩm phán chi chiến, bản thân liền là ạ bạ đồn một cái âm mưu là hắn thuyết phục thuần bạch chi thành bên trong một vị khác ti trước tử vong chấp chính quan ác dẻo cùng một chỗ lưu đồ cùng áp dụng bảy phong ấn lửa gạt sự kiện mà đưa đến cho nên hắn hết sức rõ ràng bảy phong ấn cái cuối cùng phong ấn cũng không có bị phá vỡ thiên khải bốn kỵ sĩ căn bản cũng không hẳn là xuất hiện mới đúng nhưng bây giờ vô lại liền đứng trước mặt của hắn đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn sớm định ra kế hoạch trong lúc nhất thời hạ bạ đồn tâm thần đại loạn tự lẩm bẩm nói không đây không phải ta muốn nhưng mà vô hiện tại so hạ bạ đồn càng thêm mộng hắn cũng không hiểu rõ vì sao hạ bạ đồn mới vừa nhìn thấy hắn liền hướng phía hắn rống to còn một bộ thất hồn lạc phép bộ dáng ngay lúc này, đột nhiên, một cái to lớn ma pháp trận từ ạ bạ đồn phía dưới trên mặt đất xuất hiện. Theo ma pháp trận này xuất hiện, mặt đất lập tức hóa thành một mảnh nham tương. Sau đó, một cái cự thủ từ trong nham tương đột nhiên đưa ra ngoài, bắt lại giữa không trung đang mất thần ạ bạ đồn. Cái này bản tay khổng lồ, đến từ một tên cự hình ác ma, mà cái này cự hình ác ma, tên của hắn gọi là Sơ chi, là lần này xa mà ẻn từ trong vực sâu triệu hoán đến ác ma lĩnh chủ một trong. Đây là một lần mười phần thành công đánh lén, sở chi xuất hiện thời điểm, đúng lúc gặp ạ bã đồn tâm thần thất thủ thời khắc, mà trên bầu trời. A Bạ Đồn tùy tùng ở Vũ hiệu Nguyên bản đang cùng một cái cao giai ác ma chấm giết, đợi nàng phát hiện A Bạ Đồn bị đánh lén về sau, kinh hô lên nhất thành, tranh thủ thời gian lao xuống, muốn cứu viện A Bạ Đồn. Nhưng đã trải qua không còn kịp rồi. Làm sở chỉ cái kia bàn tay khổng lồ một phát bắt được A Bạ Đồn về sau, lập tức thôi động hắn cái kia lực lượng khổng lồ, hung hăng một nắm. Bao kích một tiếng, A Bạ Đồn tiên sứ nhục thân lại bị sở chỉ phá hủy. Không! Đại nhân, đây hết thệ phát sinh thực sự quá nhanh, ở Vũ Hữu hiệu chỉ có thể trơ mắt nhìn A Bạ Đồn linh hồn lộ ra ngoài. Nàng lúc đầu xông đi lên, muốn đoạt lại A Bạ Đồn linh hồn. Nhưng Sở Trịn bàn tay bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống ma phát trận, vậy mà thoáng cái đem Ạ bạ độn linh hồn cho truyền tống đi. Đáng chết, Người đem Ạ bạ độn lớn linh hồn của con người làm đi đến nơi nào? Ờ Hu giụ giận dữ, nắm kiếm sông về Sở Trịn. Nhưng mà, Sở Trịn lại phát ra một trận cặc cặc tiếng cười to, đột nhiên vung bàn tay lên, đem sông lên Ờ Hu giụ một cái tát tát bay. Ờ Hu giụ bị đập rơi ở trên mặt đất, dây rủa lấy dùng bản thân kiếm chống đỡ lấy thân thể đứng lên, nàng vừa quay đầu, tức giận hướng về phía cổ kêu lên, đáng chết, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì Ạ bạ độn đại nhân biết thất thần bị đánh lén? Nhưng mà, vô lúc này trong thân thể lực lượng lần nữa đại lượng sói mỏn, hắn chọc lấy kiếm nửa quỷ ở trên mặt đất, có chút thở hổn hển mà nói, ta làm sao biết? Ta chỉ là đáp lại triệu hoán mà thôi. Erhu thì không thể đạt được câu trả lời mong muốn, cắn răng một cái, lần nữa bay lên hướng phía sở trị phóng đi, sau đó cùng sở trị đánh làm một đoạn. Trên thực tế, thiên đường thiết trí trong cái thế giới này trước trời canh bên trong, cao giai thiên sứ lực lượng là yếu tại ác ma nhất phương, thuần bạch chi thành bên trong hai cái chấp chính quan, bất luận là ạ bạ đồn vẫn là ạ diệt kỳ thật giai vị cùng thực lực cũng không tính là cao bọn hắn cũng chỉ là cao giai thiên sứ bên trong tọa thiên sứ cấp một, mà ở hủ địa càng là chỉ có chủ thiên sứ giai vị mà thôi. Từ so sánh thực lực đi lên nói, ạ bạ đồn cùng ạt dẻo cộng lại mới có thể khó khăn lắm. Cùng ma vương xạ mã ẹn ngang hàng mà thôi, thực lực như vậy, cũng khó trách ạ bạ đồn sẽ nghĩ đến lợi dụng bảy phong ấn tới chơi một chút quỷ kế. Nhưng mà đáng tiếc là lần này ạ bạ đồn thật là lợm khéo thành vụng, chẳng những xạ mã ẹn gọi tới đại quân ác ma số lượng vượt qua hắn tưởng tượng, không nứt mở bốn kỵ sĩ cũng xuất hiện, có thể nói lần này thuận bạch chi thành kế hoạch hoàn toàn thất bại. Đây đối với ạ bạ đồn mà nói, đả kích là cực kỳ to lớn, bởi vì hắn biết rõ lần này làm không tốt toàn bộ thiên đường ở cái thế giới này thế lực đều sẽ bị ác ma một phương đánh bại nhìn lấy ở Hủ như cùng Sở Trị đánh cho khó hòa giải Ngô cũng ý thức được ạ bạ đồn gia hỏa này chắc chắn biết thứ gì hiện tại chỉ có bắt giữ Sở Trị gia hỏa này tìm về ạ bạ đồn linh hồn mới có thể hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế là phân chân tinh thần Ngô cũng tham chiến tại ở Hủ như kiểm chế phía dưới hắn tìm tới cơ hội trực tiếp chọc mù Sở Trị một con mắt nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị nhân cơ hội này đánh bại Sở Trị thời điểm lực lượng của hắn lại một lần nữa bị đại lượng rút đi cái này ở trong chiến đấu là mười phần chí mạng. Vô bị mù một con mắt sở trị một cái nắm, sau đó một lần nữa diễn ra ạ bạ đồn trước đó bi kịch. Vô nhục thân cũng bị sở trị cho bấp vỡ. Sở trị người này lấy lực lượng xương ác ma linh chủ, tại một ngày này hoàn thành một cái song sát thiên đường chấp chính quan cùng thiên khải kỵ sĩ sử thi thành cửu. Bất quá vô linh hồn, nhưng không có giống ạ bạ đồn như thế bị ma pháp trận chuyển tống đi, mà là trực tiếp bị trên bầu trời hạ xuống một đạo quang mang lấy đi, đó là trả dẹt xì vận dụng lực lượng, đem vô linh hồn cho triệu hồi đi. Thấy cảnh này, Âu U toàn thân phát lệnh, nàng luôn cảm thấy thiên đường một phương giống như tiến vào một cái âm liêu to lớn bên trong. Hơi suy tư một lát hữu đi quả quyết mang theo thiên sứ nhất phương quân đội rút lui nơi này. A ba đồn lớn linh hồn của con người không biết bị chuyển tống đi đến nơi nào, nàng nhất định phải giữ lại thiên đường nhất phương lực lượng, nghĩ biện pháp tìm về hắn linh hồn. Rất ha ha ha. Sở Trì nửa thân thể thân ở ao nhàm tương bên trong, phát ra một trận càn rỡ tiếng cười to. Nhìn lấy chật vật rời đi thiên sứ quân đội, Sở Trì xuất ra một cái ác ma chi nhãn, thứ này cùng dõi sáng tạo loại kia ác ma chi nhãn rất là tương tự, chỉ là không có cánh mà thôi. Sở Trì tại bốn phía không ai về sau, hướng về phía ác ma chi nhãn thấp giọng nói, "Sáma đại nhân, nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, A ba đồn linh hồn" đã trải qua thuận lợi đưa đi lili chủ mẫu nơi đó làm tốt sơ chỉ cái này ác ma chi nhãn bên trong chuyến đến xa mạ ẹn thanh âm nói ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi. đúng đại nhân sơ chỉ lên tiếng sau chậm rãi chìm vào trong nhang tường sau đó biến mất không thấy gì nữa mà ở thâm viên trước trời canh không gian bên trong ma vương xa mạ ẹn chọc lấy cái cằm, ngồi ngay ngắn ở một trường to lớn vương tọa phía trên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn lẩm bẩm lili tiếp xuống phải xem ngươi rồi chỉ mong ngươi đừng khiến ta thất vọng chương một hắc ám nghi thức roi phi hành trên đường bị hắn xách trong tay julie tỉnh Ly một mực đầu hướng xuống dự ngược lấy, cho nên mới vừa khi tỉnh lại, thị giác cũng là dự ngược, cho nên nàng rất là mộng một trận, sau đó mới phản ứng được tình cảnh của mình, lập tức bắt đầu dãy rủa. Thả ta ra. Ác ma. Ly hướng phía roi quát. Sau đó. Sau đó roi thực sự liền thả. Mà hắn vừa mới buông tay, Ly liền trực tiếp hướng mặt đất rất xuống. Ly thử lấy muốn vu cánh bay lên, kết quả lại tốn công vô ích bởi vì nàng như vậy đối với đoạn lạc thiên sứ chi dực bên trên lông vũ đã tại trước đó đạn đạo nổ tung nhiệt độ cao bên trong bị đốt cháy được rách dưới phía trên hắc sắc lông vũ tàn khuyết không đầy đủ căn bản là không có cách mang cho nàng đầy đủ sức nổi kết quả là rũ lì chỉ như vậy một cái ngã lộn nhào địa rơi đập ở tại trên mặt đất mà ở trong đó bởi vì đã là vùng núi mặt đất so sánh suốt cái này dẫn đến rũ lì ngã xuống về phía sau không sai biệt lắm nửa người đều bị cắm vào trong đất bùn nô nô rũ lì ở trong bùn đất phát ra buồn buồn tiếng vang lộ ở bên ngoài một đôi đôi chân dài liều mạng đạp loạn lấy nhưng bởi vì khó mà mượn lực nguyên nhân trong lúc nhất thời nàng vậy mà không cách nào đem chính mình cho lấy ra, roi ở giữa không trung nhìn lấy một màn này, có chút im lặng, chỉ có thể hạ xuống, lại nổ củ cải một dạng, đem rú ly cho từ trong đất cho rút ra. rú ly bị nổ sau khi đi ra, nằm sấp ở trên mặt đất dùng sức ho khan, nàng bị vùi lấp thời điểm, trong miệng ăn một đống lớn bùn đất, khổ sở chết rồi, đợi đến trong miệng bùn nôn sạch sẽ về sau, nàng mới ngẩng đầu lên, thẹn quá thành giận đối với roi quát, ngươi, ngươi tại sao có thể đục nhã ta như vậy? roi một đám bản thân ác ma chi dực, làm ra một cái tiếp đối biểu lộ nói, ngươi không phải để cho ta thả ra ngươi sao? ta thả a nhưng là ngươi không bay lên được, chẳng lẽ là lỗi của ta? Dũ lý nghe nói như thế về sau, mới đưa sau lưng mình hai cánh khúc đi qua, chờ nhìn thấy bản thân cái kia thảm không nỡ nhìn cánh cùng lông vũ về sau, nàng mới hận hận một quyền nện ở trên mặt đất, nói, đáng chết! những cái kia nhân loại, bọn hắn vậy mà có thể thương tổn được ta? mặc dù là một tên nữ tính đoạt lạc tiên sứ, nhưng là Dũ lý lại không giống nữ nhân chân chính như thế, không làm rõ ràng được tình huống hung hăng tàn quái. tại một rõ ràng sau khi tỉnh lại, nàng liền lập tức trở về nhớ tới nàng mất đi ý thức trước to lớn kia bạo tàn rất hiển nhiên, trước đó nàng là bị nhân loại vũ khí cho công kích mà dẫn đến hôn mê, mà nàng sau khi hôn mê là trước mắt cái này bằng xương ác ma cứu mình. gắng lượng đứng dậy, Dù Ly khôi phục nàng mặt không thay đổi bộ dáng, đối với roi nói, ác ma, ân oán của chúng ta xóa bỏ, ta sẽ không truy cứu ngươi làm đảo binh sự tình, cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên chuyện này, coi như chúng ta chưa bao giờ từng thấy, biết không? Dù Ly dù sao cũng là đốc chiến đội, có thể làm ra loại này hứa hẹn, nói rõ nàng đã trải qua công nhận roi cứu này của nàng nhân tình. Roi cũng rất sàng khoái gật đầu nói, không có vấn đề. Dù Ly quay người muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, Joy lại đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi dự định hồi trước đó thành thị đi? Nếu như ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này trở về." Một lần nữa quay người trở lại, Dụ Ly hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì Thiên Khải bốn kỵ sĩ một trong Ngô, cái này lúc sau đã phủ xuống, hơn nữa rất xuống đất điểm, ngay tại tòa kia thành thị bên trong." Joy nói, "Bây giờ đi về lời nói, ngươi chính là đang tìm cái chết." "Cái gì?" "Không có khả năng." Nghe được Joy lời nói sau, Dụ Ly lập tức sợ ngây người, liền âm thanh đều không khỏi để cao mấy phần, tận thế thẩm phán chi chiến vừa mới bắt đầu. Bọn hắn làm sao lại ở thời điểm này Giang Lâm? Dù lý là Sa Mã ẩn lệ thuộc trực tiếp thân vệ, cho nên từ trở thành đoạn Lạc Thiên Sứ đến nay đều một mực đi theo Sa Mã ẩn bên người, dừng lại ở cái thế giới này tham dự thiên đường cùng địa ngục chiến tranh, cho nên nàng là biết cùng hiểu cái thế giới này chạ dẹn sĩ tồn tại. Thiên Khải bốn kỵ sĩ phía sau là chạ dẹn sĩ, bọn hắn thi hành là cổ lao pháp luật cùng khế ước, duy trì là thế giới cân bằng, tận thế thẩm phán chi chiến bản chính là bọn họ quyết định, bọn họ là chiến tranh sau cùng trọng tài giả, nếu ở thời điểm này chạ diện sĩ phái ra bốn kỵ sĩ tham gia tận thế thẩm phán chi chiến, chẳng khác nào là trọng tài hạ chàng cùng tuyển thủ so tài, đây là căn bản không hợp quy củ cách làm, lấy trả dẹn tư cho tới nay phong cách hành sự mà nói, là tuyệt. Đối không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Cho nên, nghe tới Joy lời nói về sau, Vũ lì phản ứng đầu tiên chính là Joy đang lừa gạt nàng. Nhưng mà, Joy cũng chỉ là thuận miệng như thế đối với nàng nói chuyện mà thôi, dù sao Vũ lì cũng coi là hắn thời gian dài như vậy đến nay, gặp phải cái thứ nhất đạo lạc thiên sứ, để Joy gì vãng lòng hiếu kỳ chiếm được một chút thỏa mãn, lại thêm cái này Vũ Lỵ so với còn lại mấy cái bên kia ác ma đến, có thể giao lưu câu thông, cho nên thuận miệng nói một câu như vậy cũng coi là cho nàng một cái nhắc nhở, nhưng nàng hoài nghi và nghi hoặc, roi cũng không cần đi giúp nàng giải đáp, cho nên roi trực tiếp vỗ cánh bay lên, nói tin hay không theo ngươi, ta đi. Nói xong, roi liền muốn rời khỏi. nhìn thấy roi vậy mà thực sự muốn bay đi, Rú Ly tranh thủ thời gian lên tiếng nói, chờ chờ một chút. thì thế nào? Roi như mày nói, tốt à, mặc kệ ngươi nói có phải thật vậy hay không, ta dự định trước khôi phục một chút ma lực trở về nữa. Rú Ly nói, nhưng ở ta ma lực khôi phục trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời bảo vệ một chút ta. Dù gì không được không làm như vậy, nàng trước đó đang bị đạn đạo hoanh lúc truyền, vô ý thức điều động tất cả ma lực tiến hành chống cự, hiện ở trong người ma lực chống chân như đã, ngay cả cánh cũng bị tiêu hủy. Nếu như lấy cái trạng thái này trở về chiến trường, coi như roi nói Thiên Khải bốn kỵ sĩ phụ xuống sự tình là giả, nàng làm không tốt cũng sẽ lọt vào cái khác Thiên sứ công kích, cho nên cứ như vậy trở về khẳng định là không được. Mà xem như trao đổi, tại ta ma lực khôi phục về sau, ta có thể vận dụng chức quyền của ta vì ngươi xin một lần công vân. Dù gì nói, công vân, roi sở lên bản thân át ma chi giác có thể đổi lấy chỗ tốt gì? Dù lý đối với cái này lời nói cũng không có cái gì ngoài ý mớn, cùng ác ma liên hệ đều là dạng này, nếu có trao đổi ích lợi, vậy liền trực bạch nói ra liền tốt, vòng vo ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, cho nên nàng giải thích nói, trước ngươi hẳn không có tham dự qua dạng này tận thế thẩm phán chi chiến. Ân, Nói như thế, đại bộ phận thời điểm, dính đến cùng thiên sứ chi kiếm chiến tranh, như vậy dẫn quân cao dai ác ma bình thường đều biết hướng tác chiến anh dũng dũng sĩ cấp cho công vân, ta như vậy đốc chiến đội, trừ trường phạt đảo binh bên ngoài cũng có phụ trách ghi chép công hân chức trách, mà chỉ cần thu hoạch được công hân, tại chiến tranh kết thúc về sau, ngươi liền có thể hướng xạ mà ẹn đại nhân đổi lấy tương ứng phần thưởng. bất quá trước tiên nói rõ, ta có thể cho chiến công của ngươi sẽ không quá nhiều. du lỵ nói, thứ ma vương xạ mà ẹn nơi đó đổi lấy ban thưởng. doi nghe được một trận tâm động, cái này có chút làm đầu a, thế là hắn nhịn không được hỏi du lỵ nói, đại khái có thể đổi được một ít gì dạng ban thưởng. ách, cái này phải xem xạ mà ẹn đại nhân tâm tình. du lỵ cũng sừng sốt một chút, nói, bất quá dĩ vãng phần lớn ác mà lấy được đều là linh hồn ban thưởng đi nghe nàng vừa nói như thế, roi đột nhiên có chút mất đi hứng thú. Nếu như chỉ có linh hồn tưởng tượng lợi nói, cái kia thực sự có chút gần gà à? Linh hồn thứ này, chẳng lẽ ta sẽ không bản thân làm sao? Roi thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, nhân loại của thế giới này, cuối cùng tất cả đều diệt tuyệt. Nói cách khác, chỉ là cái thế giới này địa cầu. Lần này tận thế thẩm phán chi chiến bên trong, liền có thể có ý tứ thậm chí mấy tỷ khỏa linh hồn sản xuất, bản thân chỉ cần hơi cố gắng một chút, lấy được linh hồn khả năng đều so từ xa mà ẹn nơi đó muốn tới ban thưởng nhiều à? Liên không có thứ khác sao? Roi hỏi. Dù gì cũng tử roi trong giọng nói cảm nhận được hắn không hứng lắm cảm xúc, nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi không nguyện ý, quên đi. rồi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt à, có dù sao cũng so không có tốt. đi, bắt đầu đi, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục ma lực. Dũ Lý cũng không nói nhảm, nhìn trung quanh một chút, tìm được một khối so sánh bằng phẳng địa phương, sau đó lấy ra bội kiếm của nàng, nửa quỳ đem kiếm cắm vào mặt đất. một giây sau, một cái ma pháp trận xuất hiện ở dưới chân của nàng, cùng doi thường gặp ngũ mang tinh ma pháp trận khác biệt. Dũ Lý dưới chân ma pháp trận này, lại là một cái cửu mang tinh đồ án. Dũ Lý liền thân ở cái hình vẽ này vị trí trung tâm. Ông một tiếng kêu khẽ, ma pháp trận đột nhiên luồn lên mảnh liệt hắc sắc quang mang, cái này hào quang ngút trời mà lên, trong nháy mắt đem phụ cận bầu trời nhuốm đen. Thấy cảnh này, rối rốt cuộc minh bạch, Du Ly vì sao biết muốn tìm hắn hỗ trợ bảo vệ một chút, mảnh liệt như vậy hắc sắc quang mang, phương viên bên ngoài mấy cây số đều có thể dễ dàng nhìn thấy, nếu như phụ cận có thiên sứ quân đội đi ngang qua, tuyệt đối sẽ xuống tới xem xét đến tận cùng. Thất ở trong trận Du Ly, lúc này đã trải qua theo hắc sắc quang mang chậm rãi lơ lửng, ma pháp trận bên trong phảng phất có một cố khí lưu mở dạng, để mái tóc dài màu đen của nàng dựng ngược mà lên chậm rãi phiêu dãng. Ta hiện đang thi truyện, là hắc cá nghi thức. Dù li đối với roi nói, cái nghi thức này có thể làm cho ta khôi phục nhanh chóng ma lực, nhưng tại trong lúc này, ta phải ở tại ma pháp này bên trong, không thể di động. Nếu như xuất hiện địch nhân, liền dựa vào ngươi ngăn cản, không có vấn đề. Roi từ hệ thống trong không gian gọi ra pher, xoát một chút cắm vào mặt đất. Nhìn lấy roi thanh này tạo hình giữ tợn chớ chú chi kiếm, Dù li khoe miệng không khỏi co quắp một cái, nàng lại hồi tưởng lại cùng roi đối chiến thời điểm, loại kia bị thế giới chi lực đuổi tình cảnh, cái này cũng không phải cái gì tốt đẹp chính là hồi ức. Lúc này. Ma pháp trận bên trong bắt đầu trôi nổi ra vô số ác ma văn ký tự hào, những cái này ác ma văn chữ hội tụ vào một chỗ, vòng quanh vũ Lị thân thể chậm rãi chuyển động, Dụ Ly nhìn thấy nghi thức phát động sau, cũng không có lại nói chuyện với Joy, mà là chuyên tâm bắt đầu khôi phục ma lực của mình. Joy có chút hăng hái mà nhìn xem cái này hắc ám nghi thức, đây tựa hồ là một loại lợi dụng hắc ám lực lượng đến thi triển ma pháp. Nói trở lại, Đoạ Lạc thiên sứ có phải hay không là cũng giống như Vũ Lị dạng này, sử dụng đều là hắc ám lực lượng đâu. Bọn hắn nguyên bản thân là tiên sư thời điểm, sử dụng là thánh quang, bây giờ lại chuyển biến thành một cái khác cực đoan lực lượng thoát nhìn lại không có bất kỳ cái gì không thích ứng, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Doi không có tận mắt thấy qua đoạ lạc thiên sứ chuyển hóa quá trình, cho nên tạm thời cũng không thể nào biết được tình huống cụ thể, cho nên hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn cũng không có lên tiếng hỏi thăm, chỉ là nhìn chăm chăm rũ lì đang nhìn. Ân, lại nói cái này rũ lì trên người chiến giáp bị đạn đạo nổ tan về sau, cảm giác thật đúng là quái, quái lớn, quái mê người. Trương 140, không có trí nhớ đoạ lạc thiên sứ, hắc ám nghi thức ma pháp này có thể đưa đến khôi phục nhanh chóng ma lực tác dụng, nhưng là chính như rũ lì nói như vậy, cái nghi thức này tại tiến hành lúc sinh ra quan mang thực sự quá để người chú ý. Mấy tên lần lượt đi ngang qua khu vực này thiên sứ binh sĩ, tại phát giác được nghi thức quang mang thời điểm, đều lựa chọn xuống tới xem xét kết quả, thế là không thể tránh khỏi cùng roi xảy ra chiến đấu. Cái này mấy tên thiên sứ trong binh lính, còn lại ngược lại là tương đối tốt đuổi, nhưng là bên trong một cái, tựa hồ là cấp đội trưởng nhân vật, tương đối khó chơi. Roi bỏ ra hơn nửa ngày công phu, mới cuối cùng tìm tới cơ hội, lóe lên một cái đột nhiên ra bây giờ đối phương bên cạnh, sau đó vận dụng băng xương chi lực đem hắn cho triệt để băng phong ở một cái to lớn hắc sắc khối băng bên trong. liên tục cùng nhiều như vậy cái thiên sứ chiến đấu, roi ma lực tiêu hao cũng thật lớn. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm nhận được ma lực hồi phục tốc độ tầm quan trọng. Có thể nói như vậy, bất kể là trung vị ác ma vẫn là thượng vị ác ma, thậm chí đến ác ma lĩnh chủ cấp 1 đều sẽ nhận ma lực tiêu hao không nhiều, lúc trước thượng vị ác ma sẹo lận, không phải liền là ma lực hao hết mới bị long tộc giết chết sao? Mà trừ sẹo lận bên ngoài, trước mắt còn có Dụ Lị cái này ví dụ sống sờ sờ, muốn chân chính đạt thành ma lực vô hạn, sinh sôi không ngừng, cái kia chỉ sợ là xa mà ễn như vậy ma vương cấp mới có thể làm đến đi. Cho nên, tại sao khi chiến đấu kết thúc nhàn rỗi bên trong, Djoy nhịn không được hỏi Dụ nói, cái này hắc ám nghi thức là thuộc về ác ma ma pháp sao? ta có thể hay không học, thật ở trong trận rủ lì sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, không, không phải ác ma ma pháp, trên thực tế ma pháp này nghiêm chỉnh mà nói, là từ hắc ám tinh linh khai phá ra, bất quá chỉ cần hiểu được sử dụng hắc ám hệ lực lượng, học tập hẳn là không có vấn đề gì, ta nhìn ngươi ma lực so sánh cổ quái, tựa hồ là băng xương lực lượng cùng hắc ám lực lượng đem kết hợp sau dị biến sản phẩm, nhưng hắc ám lực lượng bản chất vẫn còn, có lẽ học tập là không có vấn đề gì. dừng lại một chút, rủ ly nói tiếp, bất quá ngươi cũng thấy đấy, cái nghi thức này có không ít tai hại, nhất là một thân một mình thời điểm tốt nhất đừng sử dụng, bởi vì một khi bị địch nhân phát hiện đánh gãy chẳng những không khôi phục được ma lực, ngược lại lại còn xuất hiện một đoạn thời gian ma lực tán loạn trạng thái, dẫn đến tự thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ngươi xác định ngươi nghi học hắc ám tinh linh, ngươi lại còn học được ma pháp của bọn hắn. Doi có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm một câu, nói đem cái nghi thức này dạy ta đi, có lẽ lúc nào có thể cần dùng đến. Dú Ly cũng không có nói nhảm, trực tiếp liền chỉ dưới chân mình ma pháp trận bắt đầu là Doi giải thích. Theo Dú Ly, Doi là một cái thưa thất ác ma trùng tộc, bản thân cũng rất có tiềm lực, chẳng những sắp thượng vị ác ma, hơn nữa trước đó tại nàng lúc hôn mê cũng không có vứt xuống nàng mặc kệ. Mà theo Doi. Dụ Lị cái này Đoạ Lạc Thiên Sứ, có trợ giúp hắn hiểu liên quan tới thiên sứ cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ tình huống, có lẽ còn có thể thông qua nàng tìm hiểu một chút thượng vị ác ma sinh hoạt thâm uyên thế giới tình huống, lại thêm Dụ lì bản thân địa vị tương đối cao, nói không chừng về sau còn có thể thông qua nàng bám vào ma vương Xạ Ma ẹn con đường này đây. Cho nên, tại Song Vương đều so sánh khắt chế dưới tình huống, dưới mắt hai người đang đứng ở một loại rất vi diệu hợp tác trong trạng thái, đồng thời đều lẫn nhau cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn loại này quan hệ hợp tác, giọi ra sức ngăn cản những thiên sứ kia binh sĩ, để Dụ Lị có thể không bị quấy rầy khôi phục ma lực, mà đồng dạng làm roi đưa ra muốn học tập hám nghi thức yêu cầu sau, rủ lý cũng không có thằng tư nghiêm túc giảng giải. Tuy nói trước đó có chỗ hiểu lầm mà đánh một trận, nhưng dù sao cũng là thâm viên trận doanh, tự nhiên liền tồn tại minh hữu quan hệ. Tại thiên sứ quân đội còn tồn tại tình huống dưới, có thể không nội chiến sẽ không nội chiến tốt nhất. Trên thực tế, chỉ cần là dính đến nào đó một cái nghi thức sương hô như vậy, thường thường đều sẽ liên lụy đến cùng ma pháp trận có liên quan học thức, hám nghi thức cũng giống như nhau, ma pháp trận loại vật này, dưới tình huống bình thường đều có cố định hình học kết cấu, chia làm ngũ mang tinh trận, lục mang tinh trận cùng cửu mang tinh trận các loại, nhưng trừ hình học kết cấu bên ngoài còn cần khắc họa tương ứng phù hiệu phép thuật mới có thể cấu thành hoàn chỉnh, có tác dụng ma pháp trận. Cùng một cái ngũ mang tinh trận, dùng ác ma văn chữ đến khắc họa ký hiệu, cùng dùng tinh linh văn tự, long tộc văn tự khắc vẽ ra ký hiệu, sinh ra hiệu quả đều là hai việc khác nhau. Tại lấy được gạ lạn nhì ạ ký ức truyền thừa về sau, soi đối với ác ma văn chữ tri thức đã trải qua bổ sung hoàn thành. Nếu như nói ma pháp trận này khắc vẽ là ác ma văn chữ lời nói, hắn nói không chừng lập tức hiểu rõ, nhưng vấn đề là dù lì sử dụng cái này hắc ám nghi thức ma pháp trận, khắc họa lại là hắc ám tinh linh văn tự, hắc ám tinh linh tín ngưỡng niệm chúa dỗ sở. Lẽ ra ạ lạc nỉ ạ chu ma nhất tộc ký ức trong truyền thừa phải có liên quan tới hắc ám tinh linh chữ viết ký ức mới đúng, nhưng không biết vì sao, nội dung ngược lại là có, lại tương đối ít, đến mức Joy lý giải lên những cái này hắc ám tinh linh chữ viết thời điểm, lộ ra rất là cố hết sức. Joy suy đoán, khả năng này là chu ma nhất tộc hậu duệ phần lớn đều sinh hoạt tại thâm nguyên thế giới ma đưa đến, cho nên mệnh chúa rốt sợ lưu lại ký ức trong truyền thừa, liên quan tới ác ma bản thân tri thức tương đối nhiều, bên ngoài thế giới tri thức tương đối ít. Liên tựa như tổ tiên cơ trí anh hùng, phong quang vô hạ, mà đời sau lại tầm thường vô vi, chỉ có thể ăn cư một góc gian nan giữ cái đã có mở rộng. Tại dù lì không ngừng giảng giải, roi cuối cùng vẫn là đem cái này hắc ám nghi thức nhớ, mà khi hắn hoàn toàn nhớ kỹ về sau, tại hệ thống giao diện thuộc tình dưới, roi cũng thuận lợi nhiều hơn một cái kỹ năng hắc ám nghi thức. Cái này biểu thị liền hệ thống cũng công nhận hắn nắm giữ năng lực này. Hắc ám nghi thức cái này có thể nhanh chóng hồi phục ma lực năng lực, mặc dù có không thể di động không thể bị đánh gây thay hại, nhưng là đối với roi mà nói không hề quan trọng. Hắn cùng cái khác các ma khác biệt, hắn coi như thật muốn dùng năng lực này, bên người cũng có bản hộ có thể bảo hộ hắn. Lại thêm hắn sắp chuẩn bị tích lũy linh hồn hồi đoái cụ hiện lãnh khốc lâm đông chiến giáp bên trên, cũng có nhanh chóng hồi phục ma lực thuật tình cho nên học tập hắc ám nghi thức đối với roi mà nói càng nhiều chỉ là xuất phát từ một loại lo trước khỏi họa trong lòng mà thôi. Ước chừng hơn 30 phút sau, rũ lì dưới chân ma pháp trận đột nhiên biến mất, rũ lì cũng từ lăng không trôi nổi trạng thái rơi vào trên mặt đất, hoàn toàn khôi phục sao? là thật mau a. Rồi có chút kinh ngạc, hắn trước kia liền tính toán qua hắn ma lực của mình hồi phục thời gian 30 phút thời gian, ước chừng chỉ có thể khôi phục hắn ma lực tổng số lượng 1 phần hai mươi tà hưu, muốn đến rũ lì cũng cũng không sai bị lắm, nhưng nàng nhưng ở hắc ám nghi thức dưới sự trợ giúp trực tiếp khôi phục được ma lực xung quanh trạng thái. nghĩ đến đây. Roi cũng không khỏi rất đúng ban đầu xéo lần cảm thấy bi ai, cái kia hàng lúc ấy phải hiểu được một cái như vậy kỹ năng, làm sao sẽ bị cự lòng đánh cho thảm như vậy. Dụ Ly nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Khôi phục tốt." Vừa nói, trong thân thể của nàng đột nhiên toát ra hắc sắc liệt diễm, cái này hắc sắc liệt diễm rất nhanh liền tràn ngập đến rồi toàn thân của nàng trên xuống dưới, liền thân sau cánh cũng là như thế, cái này khiến nàng toàn bộ người chợt nhìn, giống như là hắc sắc liệt diễm bản thân một dạng. Cái này liệt diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đợi Droy đặt câu hỏi nàng đang làm gì đấy, hắc sắc liệt diễm liền bắt đầu biến mất. Mà theo liệt diễm tản đi, Dụ Ly trên người trước đó hư hại hắc kim sắt chiến đến giáp Vậy mà cũng khôi phục, trở nên một mảnh chân bóng mới tinh, nhất là sau lưng nàng hắc sắc vũ vực, những cái kia bị cháy rủi lông vũ, vậy mà tại hỏa diễm rút đi về sau, lại mọc ra lần nữa, bay khắp nàng cánh chim bên trên, từng mảnh từng mảnh hắc sắc lông vũ chân bóng vô cùng, lởn lánh hắc sắc quá mang. Không chỉ như vậy, giọi còn chứng kiến, tại sau lưng nàng hắc sắc vũ vực phía dưới, còn nhiều ra một đôi khác đồng dạng hắc sắc cánh, chỉ bất quá đôi cánh này lộ ra thể tích muốn nhỏ một chút. Dụ lý toàn bộ người, đều ở đây hắc sắc liệt diễm bên trong trọng sinh đồng dạng, lần nữa khôi phục nguyên bản tư thái, nàng toàn thân trên dưới, giờ phút này ma lực bành trướng. Tứ vực thiên sứ. Đây mới là ngươi thời kỳ toàn thịnh lực lượng a. Rồi có chút kinh ngạc hỏi, còn nữa, ngươi vừa rồi ngọn lửa trên người là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được địa ngục hỏa không có dạng này chữa trị năng lực a. Vậy mà liền thân bên trên hư hại chiến giáp đều cho chữa trị. Ách, ta sử dụng mặc dù là địa ngục hỏa, nhưng là cùng thông thường địa ngục hỏa có chút khác biệt. Dù lý do dự một chút, nhưng vẫn là giải thích nói, đây là bởi vì ta tại chuyển hóa trước đó, cũng hiểu được sử dụng thánh diễm nguyên nhân, cho nên tại chuyển hóa về sau, ta dung hợp địa ngục hỏa cũng xuất hiện một chút thánh diễm lực lượng, có thể đối với thương thế tiến hành chữa trị. Thánh diễm? Là thần thánh chi diễm ý tứ sao? Doi suy nghĩ, nhưng lại không có hỏi ra, hắn đã nhìn ra, dù gì giống như cũng không muốn nhắc lên nàng chuyển hóa chuyện lúc trước. Cũng thế, dù sao đã từng thân là thiên sứ, bây giờ lại trở thành đoạn lạc thiên sứ, trái lại muốn cùng ban đầu đồng bảo la địch. Doi suy đoán như vậy lấy, nhưng lại không biết hắn lần này căn bản là đã đoán sai. Trên thực tế, nếu như thiên sứ là chủ động lựa chọn xa đoạn, như vậy tại trở thành đoạn lạc thiên sứ về sau mới có thể có trí nhớ lúc trước, mà nếu như là linh hồn rơi xuống ác ma trong tay, bị cưỡng ép ô nhiễm cùng chuyển hóa, như vậy đều sẽ đánh mất nguyên bản thân là thiên sứ lúc trí nhớ. Dù gì chính là cái sau, linh hồn của nàng lúc trước chính là rơi trong tay sa mà ẹn mới bị chuyển hóa. nàng nghĩ không ra chuyện của dĩ vãng, cho nên cùng qua lại ký ức chuyện có liên quan đến, nàng đồng dạng đều không muốn nhắc tới. hơn nữa nàng cũng rõ ràng, coi như nàng có thể tìm về ký ức, nàng cũng vô pháp trở lại thiên đường đi. đây chính là cái gọi là vừa vào địa ngục sâu như biển, từ đó quang minh là người qua đường. trên bầu trời lúc này truyền đến tiếng nổ thật to, roi cùng rũ lì không hẹn mà cùng ngẩng đầu, phát hiện cái kia là một cái nhân loại tốt máy bay, cái này phi đoàn số lượng rất khổng lồ, chẳng những có số lớn máy bay chiến đấu, ở trong còn có hình thể càng lớn máy bay ném bom cùng điện tử máy dự báo loại hình là một hoàn chỉnh tát chiến thủ quần. Xem ra nhân loại uy nguyên còn không hề từ bỏ phản kích. Nhìn thấy những cái này máy bay chiến đấu, Dũ Lý liền nghĩ tới trước đó bản thân bị đạn đạo nổ tình cảnh, nhịn không được làm mặt lạnh đến, nói: Nhân loại vũ khí. Xem ra không sai, nhân loại quả nhiên đã trải qua chuẩn bị xong, cũng không hưởng thiên sứ cùng ác ma triển khai tận thế quyết chiến. Nghe được câu này, Doi không biết nên nói thế nào mới tốt. Dũ Lý cái này rõ ràng là hiểu sai à? Nhân loại vũ khí mặc dù có uy lực, nhưng là muốn đối phó thiên sứ cung ác ma, còn còn thiếu rất nhiều. Muốn nói bọn hắn thực sự chuẩn bị sẵn sàng, đây tuyệt đối là nói mỏ. Đối mặt từ Ma Vương lãnh đạo Đại Quân Ác Ma, Cao Giai Thiên sứ lãnh đạo Thiên Đường quân đội, nhân loại kỳ thật không có quá nhiều sức hoàn thủ, trừ phi là vận dụng vũ khí hạt nhân, có lẽ mới có thể kéo một chút chịu tội thay. Nhưng một khi dùng vũ khí hạt nhân, kia nhân loại cũng xong rồi. Ta phải đi, nhất định phải hướng xa mà hẹn đại nhân hồi báo một chút liên quan tới nhân loại tình huống. Dũ Ly nói, ngoài ra, Thiên Khải Bốn Kỵ sĩ sớm như vậy dám lâm, cũng cùng xa mà hẹn đại nhân dự tính khác biệt. Nếu như hắn không xuất thủ, chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn cản Thiên Khải Bốn Kỵ sĩ. Nói đến đây, nàng xem roi một chút, nói, ngươi nếu muốn tránh ra Thiên Khải Bốn Kỵ sĩ vậy liền lại đi xa một chút đi khả năng đến lúc đó xả mạ ẹn đại nhân cùng thiên khải bốn kỵ sĩ chiến đấu biết tác động đến hơn phân nửa thế giới cũng có nói Rồi tiếp tục im lặng bên trong không ngụy tử ngươi lại muốn sai rồi thiên khải bốn kỵ sĩ khả năng đợi không được xả mạ ẹn xuất thủ dương cánh rũ lì bay lên trước khi đi nàng đột nhiên lại mở miệng nói đúng rồi adma ngươi tên là gì họ si jin Rồi ngồi đáp như vậy tạm biệt rũ lì cũng không nói gì quay người lại bay mất trước một đầu người chó phải chết đối với rũ lì rời đi roi cũng không có quá ngoài ý muốn nàng dù sao cũng là xà mạ ẻn bộ hạ trực thuộc, dù sao cũng là phải trở về xà mạ ẻn bên người đi. Dương cánh bay lên, rồi hướng phía nguyên bản kế hoạch phương hướng tiếp tục đi tới lấy. Mà ở đi tới quá trình bên trong, rồi cũng đang cố gắng nhớ lại bản thân cho nên nhớ nội dung cốt truyện. Tại hắn trong ấn tượng, bốn vị sĩ một trong ngũ cũng không có tại nhân gian giới ở bao lâu, liền bị nghị hội triệu hồi đi, đồng thời bị nốt, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là nhân gian giới 100 năm chuyện sau này, nhân loại đều đã diệt tuyệt xong. Cho nên, rũ ly trước đó nói, ma vương xà mạ ẻn cùng ngũ nổi lên ba trạng, xảy ra chiến đấu tình huống, nhưng thật ra là không tồn tại. Roi cũng không cần thiết chạy quá xa. Bất quá có một cái tình huống, lại là Roi so sánh lo lắng, cái kia chính là tại chỗ bị triệu hồi cầm tù trong khoảng thời gian này, Ma Vương Sa Ma ẻn giống như bị phong ấn. Đúng vậy, mạnh như Sa Ma ẻn dạng này, Ma Vương cấp tháp ma cũng bị phong ấn, mặc dù cụ thể là ai tạo thành, Roi có chút không nhớ rõ, nhưng là hắn mơ hồ còn có chút ấn tượng, ở tại 100 năm về sau trở về thời điểm, cuối cùng đánh bọn giống như cũng không là Sa Ma ẻn. Nói cách khác, ở nơi này 100 năm bên trong, này nhân gian thế giới ở trong lại tăng thêm một cái Ma Vương cấp gia hỏa, đồng thời cùng Sa Ma ẻn xảy ra chiến đấu. Hắn mặc dù không có năng lực giết chết Sa Mạ Ẩn, nhưng lại dùng phương pháp khác, đem Sa Mạ Ẩn cho phân ấn. Cho nên đối với Doi mà nói, tránh đi gối về sau, kỳ thật cũng không có nghĩa là gối cao không lo. đương nhiên, đây cũng là tại 100 năm trong thời gian chuyện xảy ra, thời gian khoảng cách quá dài, Doi cũng không biết cụ thể lúc nào sẽ phát sinh. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng là huống công. Tại tiếp tục phi hành ước chừng 2 giờ về sau, Doi rốt cuộc đã tới mục đích của mình điện. Trước đó nhìn trên bản đồ từng tới, nơi này là thuộc về Mện Cảnh Nội một cái ven biển thành thị, cái thành phố này chiếm diện tích tương đối to lớn, ước chừng hơn 1,200 cây số vuông. Nhân khẩu số lượng hẹn 800 vạn tại Hữu, là cả mảnh cảnh nội số 1 số 2 thành phố lớn. Làm roi đuổi tới tòa thành thị này thời điểm, lại phát hiện từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, tòa thành thị này thật nhiều địa phương đều giấy lên lửa lớn rừng rực, đen nhánh khói đặc từ những cái kia nhà cao tầng bên trong chậm rãi bay ra, trong thành thị thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, toàn bộ bầu trời thành phố càng không ngừng quanh quẩn không tập cảnh báo cái kia kiếp người thanh âm. Xem ra, lúc trước tầng mây sụp đổ thời điểm, cũng không ít ác ma cùng thiên sứ rơi xuống tòa thành thị này, sau đó ở trong này giấy lên chiến hỏa. Bất quá, nơi này dù sao không phải là chủ yếu chiến trường. Doi suy đoán, có lẽ xuất hiện ở nơi này cao giai thiên sứ cùng cao giai ác ma số lượng sẽ khá ít. Hướng phía trong thành thị khu vực bay đi, Doi từ trên không thấy được phía dưới tê liệt giao thông cùng chạy nạn đám người, còn có không ít chính lấy dũng khí cùng thiên sứ ác ma tác chiến quân đội nhân loại binh sĩ, bọn hắn đem xe tăng cùng xe bọc thép lái vào trong thành thị, chính dựa vào những cái này vũ khí hạng nặng, không ngừng mà hướng phía thiên sứ cùng đám ác ma khai hỏa công kích. Một trận tiếng oanh minh truyền đến, Doi quay đầu nhìn về phía bên trái, chỉ thấy một khung hắc sắt máy bay trực thăng vũ trang, chính chật vật chạy trốn, ở nơi này cái máy bay trực thăng vũ trang sau lưng, đi theo một cái hình thể khổng lồ ác ma Máy bay trực thăng càng không ngừng làm ra cơ động, muốn thoát khỏi bức ma truy kích, nhưng mà cuối cùng vẫn uổng phí sức lực, cái kia to lớn bức ma từ phía sau nhào tới phi cơ trực thăng đuôi cánh bên trên, chăm chú mà dùng móng vuốt móc ở thân máy bay, sau đó một cái cắn đứt phi cơ trực thăng phần đuôi, mất đi thăng bằng máy bay trực thăng, lập tức bắt đầu lựa chọn, mang theo bức ma cùng một chỗ vọt tới một tòa cao ốc, nhưng ở va chạm phát sinh một khắc trước, bức ma đã trải qua thoát ly máy bay trực thăng bay lên. ầm, nương theo lấy nổ tung tiếng nổ lớn, máy bay trực thăng tại hóa thành hỏa cầu thật lớn, mà những tòa bị đụng vào cao ốc cũng bị bạo tạo sinh ra sóng xung kích, chấn động đến pha lê vỡ nát Xoay quanh ở giữa không trung, bức ma phát ra một trận chói thai tiếng cười quái dị, đống nhiên há miệng, liên tiếp phun ra mấy cái hỏa cầu thật lớn, đánh vào nhà này tòa nhà đổ sụp ở giữa vị trí, kết quả có lẽ là bởi vì bị bức ma công kích được chống đỡ cây của đi, trong chốc lát, nhà này cao ốc vậy mà trong nổ tung bắt đầu nghiêng về. Trốn ở trong cao ốc tị nạn người, sợ hãi vô cùng thét chói thai vang lên, tường nghiêng trong cao ốc trượt xuống đi ra, từ mấy chục hơn 500 tức không trung rơi xuống, trên mặt đất quẳng thành thít nát, mà có người mặc dù bắt được trong tay chèo chống vật không, có chửa xuống ra ngoài, nhưng là làm cao ốc sụp đổ một khắc này, bọn hắn y nguyên không thể đảo thoát số chết. Đại địa xảy ra một trận rung động, cao ốc ngược lại sập xuống, mấy vạn tấn xi si mang cốt sát đập trên mặt đất, tràn ngập lên liền gió biển đều khó mà thổi tan to lớn bụi mù. Lần này rất chốc, đoán chừng mang đến hàng ngàn hàng vạn linh hồn, nhưng mà còn không đợi cái kia bức ma tới kịp hưng phấn một chút, một cái trường kiếm màu vàng nóng liền đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn. Một tên có to lớn hai cánh thiên sứ, tay trái năm tấm chắn, tay phải cầm trường kiếm, từ trên cao rất xuống, đâm xuyên qua bức ma lồng ngực. Bức ma thét chói hai văng lên, trên không trung liều mạng cuộn cuộn, muốn bức bỏ thiên sứ dũng sĩ, nhưng mà thiên sứ dũng sĩ lại gắt gao bắt lấy trường kiếm, chăm chú mà ghé vào bức ma trên lưng cứ như vậy, thiên sứ cùng ác ma cùng một chỗ rơi ở tại trên mặt đất, sau đó trên mặt đất lại bắt đầu chiến đấu, làm chiến đấu đến cuối cùng, mắt thấy bức ma liền muốn phản sát thiên sứ dũng sĩ thời điểm, đột nhiên một quả to lớn đạn pháo bay tới, đánh vào bức ma trên thân, to lớn động năng đem bức ma cái kia thân thể cao lớn đều cho đập bay, chỉ thấy một cỗ xe tăng hoảng pháo chính chậm chậm mà bước lên khói xanh, một lần nữa bỏ người lên thiên sứ dũng sĩ, thở phì phò muốn nhặt lên trường kiếm của mình, nhưng mà một trận giày đặc viên đạn đánh tới, đem trên người của hắn khôi giáp đánh cho đốm lửa bắn tứ tung, toàn bộ người cũng bị đánh cho run rẩy một dạng run rẩy. Đây là mười mấy tên đi theo xe tăng hành động chung nhân loại binh sĩ, nhấc lên súng máy hạng nặng hướng phía thiên sứ khai hỏa, mà nhận công kích thiên sứ dũng sĩ giận dữ, không nói hai lời, nhặt lên trường kiếm và tâm chắn, đỉnh lấy viên đạn liền xông tới, quét bay đi những nhân loại này binh sĩ. Sau đó nhấc kiếm chạm tại chiếc kia xe tăng phía trên, đem xe tăng toàn bộ địa tect thành hai nửa. Mà nơi xa bị xe tăng đạn pháo đánh bay bước ma, lúc này cũng một lần nữa đứng lên, hắn gật gù đắc ý, giống như có chút thoáng, nhưng là khi nhìn đến thiên sứ dũng sĩ sau, lần nữa phát ra một tiếng quái khiếu xông tới. Tình cảnh tương tự tại cả thành phố các ngõ ngách diễn ra, ở chỗ này nhân loại, thiên sứ cùng ác ma, ba phe nhân mã đã sớm giết đỏ cả mắt, căn bản là không cách nào đình chỉ. tại ác ma mắt nhìn trăm chú dưới, doi có thể nhìn thấy cả trong tòa thành thị, đều phiêu tán linh hồn quan mang, phần lớn linh hồn, đều lơ lửng trên mặt đất, nhưng là cũng có một số nhỏ, chính chậm rãi trôi hướng không trung, những cái này trôi hướng không trung linh hồn, đang bị một chút tiên sứ thu lấy, mà trên mặt đất những cái kia linh hồn, thì là lớn đều rơi vào ác ma trong tay. nhưng mà linh hồn thực sự nhiều lắm, đang giao chiến bên trong ác ma cùng các tiên sứ, cũng không có thể đem mỗi một khỏa linh hồn đều dọn dẹp. doi hạ xuống, đi vào một tòa tòa nhà đồ sộ đỉnh chót. Sau đó từ hệ thống trong không gian lấy ra lúc trước hắn liền chuẩn bị xong một kiện hệ thống tạo vật. Đây là một mặt cờ xí, chữ màu sắc đen nhánh bên ngoài cũng chính là cờ xí bên trên đại biểu cho roi họ xì di tấn ký có chút hấp dẫn người. Đó là một cái sáu mặt thể đông tuyết đồ án. Đem lá cờ này dùng sức tăm xuống, cột cờ đâm vào tòa nhà đổ sụp xi si măng tầng bên trong. Roi đứng ở cờ xí bên cạnh, tay nắm chặt cột cờ dót vào ma lực. Sau một khắc, lá cờ này bắt đầu tung bay động, cờ xí bên trên họ xì di tấn ký cũng chậm rãi phát ra ánh sáng nhạt. Ma nương theo lấy cờ xí khởi động, lấy nhà này cao úc làm trung tâm. Phương viên ngàn mét bên trong tán lạc linh hồn cũng bắt đầu chủ động hướng về cờ xí vị trí tụ lại. Lá cờ này bị roi xưng là chiêu hồn viên. Lúc trước hắn liền dự liệu được, loại này thảm thiết tận thế thẩm phán chi chiến bên trong nhất định sẽ có số lớn linh hồn tàn mát muốn thu thập những linh hồn này lợi nói từng cái đi nhặt thật sự là quá chậm trễ thời gian, cho nên roi mới đặc biệt chế ra như vậy một kiện đồ vật. Cái này chiêu hồn cờ không có cái khác tác dụng đặc biệt, cũng chỉ là đang bị ma lực kích hoạt sau có thể hấp dẫn lớn trong phạm vi linh hồn mà thôi. Cùng loại với họ xì dịch đơn giản hóa phóng đại bản hủy bỏ linh hồn vượt thế giới truyền thống thổ tính, nhưng là tăng lên hấp dẫn phạm vi cuối cùng chỉ cần hao joy 40 khỏa không tới linh hồn, liền chế tạo ra được, thật sự là có lời. Đại lượng tất cả lớn nhỏ linh hồn quang đoàn, hướng phía roi vị trí bay tới, có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh, những linh hồn này quang đoàn thậm chí còn ném ra quang ngân. Mà linh hồn quang đoàn vừa đến được roi bên người, roi liền lập tức đem thu đến hệ thống không gian ở trong. Cuối cùng nhất thống kê, thanh này vậy mà mò được 1748 khỏa linh hồn. Roi đắc ý mà đem chiêu hồn phiên từ xi si mang tầng bên trong rút ra, sau đó nắm chiêu hồn phiên dương cánh bay đi, hạ xuống phủ cận khác một tòa cao ốc phía trên, sau đó lại lần bắt trước làm theo. Phóng túng như vậy thu hoạch linh hồn cách làm, tự nhiên sẽ gây nên cái khác thiên sứ cùng ác ma chú ý. Cái này là tuyệt đối, làm roi liên tiếp đổi bốn cái vị trí thời điểm, rốt cục có một đám ác ma không nhìn nổi. Con miệng đó, chúng ta ở phía dưới tân tân khổ khổ địa sắt người, kết quả linh hồn đều còn chưa kịp lấy, liền bị ngươi cho đoạt đi rồi. Đầu ngươi chó phải chết. Thế là, một đám lòng đầy căm phẫn ác ma tại phát giác được roi vị trí về sau, nhao nhao nhảy lên hắn vị trí những tòa cao úc, dọc theo cao úc tầng ngoài leo lên, hướng phía roi đánh tới. Chương một phí bảo hộ, đông đông mấy tiếng, mấy cái ác ma dọc theo cao úc bò lên. Mấy cái này ăn mà, hình thể cùng trọng tải cũng không nhẹ, vừa mới nhảy lên cao ốc đỉnh chót, liền chấn động đến mặt đất một trận run dậy. Mà ở không trung, đồng dạng có mấy con có cánh ăn mà, chính vây quanh cao ốc lượn vòng lấy, một mặt không có hảo ý biểu lộ, nhìn chằm chằm cao ốc đỉnh roi. Một cái có miệng rộng cùng răng nhọn ăn mà, tứ chi chạm đất đi đầu hướng phía roi bò tới, trong miệng của hắn càng không ngừng chảy nước bọt, những cái này nước bọt rất xuống mặt đất, lập tức đem mặt đất ăn mòn được một làn khói xanh hứa ra. Khi đi tới Joy trước mặt không xa sau, hắn ngừng lại, có chút một miệng không rõ địa đối với Joy gầm thét lên, "Đê hèn, kẻ ăn cắp" những cái kia, linh hồn là của ta, ngươi không thể cướp đi bọn chúng. Theo đuôi phía sau cái khác ma, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là cũng ẩn ẩn đem roi cho bao vây lại. Lần này tận thế thẩm phán chi chiến, bị đám ác ma xem là ngày lễ cung hoan, trong thành thị số lượng khổng lồ linh hồn để bọn hắn mừng rỡ như điên, nhưng bởi vì có thiên sứ quá nhiều, không phải từng cái ác ma đều có thể tại giết chết địch nhân về sau, lập tức liền đem đối phương linh hồn cắn nuốt hết, tiểu gì cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chỉ hoãn cái này thao tác, mà roi lợi dụng chiêu hồn viên, đem những cái này tạm thời không có bị đám ác ma lấy đi linh hồn bỏ vào trong túi lúc tự nhiên nhận lấy đám ác ma cam thủ, bọn hắn cảm thấy là roi đoạt đồ của bọn họ. nơi xa, một chút thiên sứ cũng nhìn thấy nhà này cao ốc đỉnh chót đám ác ma tụ tập, nhưng là bọn hắn lại thông minh lựa chọn đứng ngoài quan sát, cùng thiên sứ một phương so sánh, ác ma lục đục tỷ lệ tự nhiên là tương đối lớn. nhưng mà đối diện với mấy cái này ác ma chắc cứ, roi đột nhiên đem chính mình ác ma chi rượt một trường, tại ma lực quan chú, trên cánh ác ma phủ văn sáng lên, sợ hãi lực trường lập tức huyết tảng ra, đem chọn cái cao úc đỉnh chót đều bao phủ lại, trong tay phở hướng trên mặt đất cắm xuống cường đại băng xương chi lực nở rộ, lập tức để bốn phía nhiệt độ đung nhiên giảm xuống mấy chục độ. Sau đó roi ngẩng đầu lên, hướng về phía người này ác ma lộ ra nanh đuốt của mình, cấp thì cướp, làm sao các ngươi hiện tại đi lên là định tìm chết, đem linh hồn của mình cũng hiến cho ta sao? Tại trên phiến chiến trường này, hạ vị ác ma không có địa vị có thể nói, bọn hắn coi như mình đi săn lấy được linh hồn bị cướp, cũng không có can đảm dám lên tiếng, mà thượng vị ác ma đồng dạng xem như quan chỉ huy, ứng đối cũng là một chút cao giai thiên sứ, khả năng không lớn bị roi cướp đi linh hồn, cho nên trên thực tế nhóm này tìm đến chàng tử ác ma, tất cả đều là trung vị ác ma, cho nên làm roi lực lượng một khi phóng xuất ra, những cái này đám ác ma lập tức liền cảm nhận đến uy hiếp, roi sợ hãi lực trường không nói trước, từ roi trong thân thể tiết lộ ra ngoài loại kia thuộc về thượng vị ác ma áp chế lực, bây giờ đã ở ngày càng trở nên rõ ràng, làm đám này đám ác ma cảm nhận được roi trên người cố này áp chế lực về sau, bọn hắn lập tức liền không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước, bọn hắn kịp phản ứng, lúc này gặp được kẻ khó chơi, trước mắt cái này đột bọn hắn linh hồn ra hỏa, lại là một cái đang đứng ở tấn thang bên trong ác ma, có thể nói, bây giờ roi khoảng cách thượng vị ác ma. Vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước, đợi đến hắn ác ma trong tim cuối cùng một sợi ma lực bị áp xúc sau khi hoàn thành, hắn liền có thể trở thành từ đầu đến đuôi thượng vị ác ma, mà đám này đi lên tìm phiền toái trung vị ác ma, bọn hắn lại liền tấn thăng cánh cửa đều còn không có sờ đến. Thâm viên ác ma là một cái tôn trọng lực lượng chủng tộc, xâm nghiêm chế độ đẳng cấp đã trải qua trôn ở bọn hắn trong huyết mạch trăm ngàn vạn năm, cho nên khi giôi lực lượng một tỏa ra sau, phía ngoài nhất mấy cái ác ma liền lui lại mấy bước, sau đó quay người chạy trối chết, trên bầu trời quanh quẩn mấy cái kia có cánh ác ma cũng đồng dạng lặng lẽ bay mất, chỉ có bao quát đang chảy lấy dịch axit nước bọt ác ma ở bên trong. mấy tên trung vị tầng cao nhất ác ma có chút do dự, bọn hắn không cam tâm cứ như vậy bị roi cướp đi đại lượng linh hồn. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù roi là cái không dễ chọc đối tượng, nhưng là xuất phát từ tấn thăng bên trong trung vị ác ma, hắn y nguyên vẫn là trung vị ác ma à? Có lẽ chúng ta cùng tiến lên, có thể đánh thắng cũng nói không chừng đấy chứ. Mà đồng thời, những cái này đám ác ma lại đối với roi ôm một loại mãnh liệt tâm tư đấu kỵ, bọn hắn rất rõ ràng, một khi trở thành thượng vị ác ma, địa vị cũng không giống nhau. Đây là rất nhiều ác ma đều tha thiết ước mơ tần thăng, chính bọn hắn bây giờ còn chưa làm được, cho nên khi phát hiện roi tình huống sau, muốn nói không ngénét, đó là giả. Từ bọn hắn vặn vẹo biểu lộ cùng ánh mắt bên trong, roi cũng đại khái đoán được mấy cái này ác ma tâm lý, nhưng hắn cũng mặc kệ những cái này ác ma rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cơ hội đã cho qua, không muốn đi, vậy liền lưu lại tốt. Rồi ra tay trái của mình, đống nhiên đi lên vừa nhất, cường đại ma lực tại cái kia chảy nước bọt ác ma dưới chân ẩm vàng bộc phát, một đạo bén nhọn hắc sắc băng trụ tại nửa miệng không tới thời gian bên trong đống nhiên phóng lên tận trời. Đâm xuyên qua chảy nước bọt ác ma bụng, đạo này hắc sắc băng trụ trứng cao mấy chục mét, lập tức liền đem cái này ác ma cho phụ lên giữa không trung. Cái khác mấy cái ác ma, tại giòi ma lực bùng nổ thời điểm, liền tranh thủ thời gian mau tránh ra, nhưng mà không nghĩ tới chính là, giòi phất tay hất lên, số phát băng thương lăng không thành hình, đón những cái này ác ma bay đi, trực tiếp phong kín đường lui của bọn hắn. Giống, ý thức được nguy hiểm, những cái này đám ác ma tất cả đều phát ra tiếng giống giận dữ, đồng dạng điều động ma lực của mình bắt đầu phản kích. Trong đó một cái ác ma, há mồm phun ra một đạo hắc ám chi lực hình thành sóng xung kích, mà khác hai cái ác ma thì là toàn thân giấy lên hừng hực liệt diễm, vung tay lên đánh ra bạo viêm hỏa cầu. Nhưng mà tiếc nối là, ma pháp của bọn hắn đang đối với bên trên roi băng thương lúc, lại vậy mà không chút nào có thể ngăn cản cùng Triệt Tiêu. Roi vung tay bắn ra hắc sắc băng tường, vậy mà vọt thẳng phá ma pháp của bọn hắn, sau đó thuận thế đâm vào thân thể của bọn hắn ở trong. Mặc dù y nguyên vẫn là trung vị ác ma, nhưng trên thực tế roi bây giờ ma pháp đã trải qua trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, bị áp xúc qua ma lực, mang tới là ma pháp chất cải biến. Có thể nói, hắn hôm nay dùng giống nhau ma lực lượng thi triển ma pháp, uy lực chí ít là dĩ vãng gấp 2 trở lên. Đây chính là thượng vị ác ma cùng trung vị ác ma ở giữa bản chất khác biệt nhất. Ba cái ác ma đồng thời bị roi băng thương cho con xuyên, bất quá cũng không có đâm trúng trái tim của bọn hắn, dù là như thế, ba cái ác ma cũng phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà chẳng kịp chờ thanh âm của bọn hắn lắng lại, roi lóe lên một cái xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, trong tay Flers bỗng nhiên vung lên, mang theo cường đại lực đạo, trong nháy mắt liền đem ba cái ác ma chém năng lưng. Màu tím máu tươi bay tán loạn, cái này mấy con ác ma, vì bọn họ mới vừa giở dự bỏ ra đại giới. Đưa tay lấy đi ba cái ác ma linh hồn, roi ngẩng đầu nhìn về phía bị băng trụ xuyên ở giữa không trùng cái kia ác ma, mặc dù bị băng trụ tại trên bụng đâm thủng một lỗ lớn, nhưng là gia hỏa này vậy mà còn chưa chết, ác ma sinh mệnh lực là rất cường nhận, nhưng mà hấp sắc băng trụ bên trong ngẩn chứa ma lực vi rút, giờ phút này chính nhanh chóng mà cắn nuốt ma lực của hắn, để hắn căn bản bất lực phản kích. Không cần, giết ta. Cái này ác ma hiếu khí vô lực đối với roi nói, ngươi cường đại, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Đây là rất nhiều ác ma tại đối mặt mạnh hơn bọn họ ác ma lúc bình thường sẽ làm ra lựa chọn, nhưng loại tình huống này rất ít xuất hiện ở đồng cấp ác ma ở giữa sẽ nói ra nếu như vậy nói rõ cái này ác ma cùng ban đầu ạ lạn nhì a, -a mở dạng thật là bị roi trò đánh sợ roi nghĩ nghĩ duỗi ra móng vuốt xa xa điệu nhắm ngay cái này ác ma dùng niệm động lực vặn gậy đỉnh băng trụ đem cái này ác ma cho để xuống tại tình huống nơi này cùng tại thâm viễn thế giới có chút khác biệt tại thâm viễn thế giới thời điểm roi đối với ạ lạn nhì a không có cái gì có thể lợi dụng địa phương hơn nữa hắn tin bất quá ạ lạn nhì a trung thành cho nên trực tiếp giết ạ lạn nhì a lấy đi trí nhớ của nàng chuyển thừa nhưng dưới mắt cái này ác ma giống như không có trí nhớ gì chuyển thừa đáng giá roi lo nghĩ còn không bằng đem hắn xem như đồng lõa, giúp mình thu thập linh hồn. Sớm biết vừa rồi không nên nhanh như vậy giết chết còn lại ba cái ác ma. Nơi này linh hồn thực sự nhiều lắm, chỉ dựa vào roi một người, hiệu suất quá có hạn. Ta có thể bỏ qua ngươi, để ngươi kia đáng thương linh hồn tiếp tục ở tại ngươi xấu xí trong thân thể. Roi hướng về phía đang cố gắng đem còn sót lại băng trụ từ trong thân thể rút ra ác ma nói, "Bất quá, ngươi cần cùng ta ký một phần ác ma khế ước." "Đúng, đại nhân." Cái này ác ma mở miệng trách móc đáp lại nói, "Hắn đây là đâu?" Giòi vung tay lên, Một phần ác ma khế ước liền xuất hiện ở hai phương diện trước, phần này ác ma khế ước nội dung rất đơn giản, cái kia chính là gioi buông tha cái này ác ma không giết hắn, nhưng làm giá, cái này ác ma trong cái thế giới này chỗ đi săn lấy được linh hồn, có hai thành sẽ tự động thông qua ác ma khế ước lực lượng, bị giao cho gioi trong tay. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật chính là gioi tại thu phí bảo hộ. Chỉ cần cái này ác ma tại sau này không bị cái khác tiên sứ hoặc là địch nhân giết chết, như vậy hắn lấy được linh hồn, đều muốn nộp lên trên hai thành đến gioi nơi này. Khi nhìn đến phần này khế ước nội dung sau, cái này ác ma không nói hai lời, liền ở phía trên ký xuống bản thân ác ma chi danh, cứ như vậy, chẳng khác nào khế ước thành lập. Ta có thể rời đi a? Đại nhân, cái này ác ma cẩn thận hỏi. Roi gật gật đầu, hắn liền như chút được gánh nặng một dạng, tranh thủ thời gian bưng bít lấy miệng vết thương của mình, từ cao ốc đỉnh chóp nhẹ xuống. Đối với cái này ác ma biết rõ khoái như vậy ký khế ước, roi không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì roi loại này thu bảo hộ phí cách làm, kỳ thật tại ác ma ở trong không hề hiếm lạ, rất nhiều thượng vị ác ma đều là làm như vậy, hơn nữa bóc lột được lợi hại hơn đều có. Lúc trước tại anh hùng vô địch thế giới lúc, xem lần chính là làm như vậy. Hơn nữa cái kia loại càng thêm cực đoan, tất cả chiến lợi phẩm tất cả thuộc về hắn tất cả, chỉ là chút ít điệu chia lại cho phía dưới ác ma mà thôi, dù là về sau cùng một chút cao giai ác ma gia hạn khế ước, theo lần trên thực tế đều lấy được chiến lợi phẩm năm, 6 phần 10 nhiều. Cùng so sánh, giói phí bảo hộ chỉ có hai thành, cái này đã coi như là tương đối hiền hậu. Giói còn không phải chân chính thượng vị ác ma, cho nên cũng vô pháp thống lĩnh những cái này ác ma vì hắn chiến tranh thu hoạch chiến lợi phẩm, nhưng là hắn có thể dùng loại phương pháp này, tìm thêm một chút ác ma đến cùng kết ác ma khế ước, cũng coi là biến tướng đạt tới thượng vị ác ma một dạng mục đích. Đến lúc đó Chính hắn dùng chiêu hồn phiên thu thập linh hồn không nói, dưới tay còn có một nhóm lớn ký hợp đồng hợp đồng lao động, kiếm lấy linh hồn tốc độ cùng hiệu suất, nhất định có thể lên cao một mạng lớn. Chương 143, Đồng Quy Vô Tận. Chương 143, Đồng Quy Vô Tận. Sau đó trong một đoạn thời gian, Joy ở trong thành phố này càng không ngừng thu thập linh hồn. Ngoại trừ chính hắn tự mình thu thập bên ngoài, Joy còn phát triển ra một nhóm hạ tuyến, tất cả đều là bị Joy một trận đánh và đánh đập sau, bị ép ký khế ước trung vị tầng cao nhất ác ma. Nhóm này ác ma số lượng, ước chừng có hơn 70 cái, mỗi ngày ít nhất có thể là Joy mang đến hơn ngàn quả linh hồn đích lợi. Bất quá càng đi về phía sau, ác ma họ Xỉ Dịch danh hào cũng dần dần chuyển ra ngoài, chính hắn bộ kia băng xương ác ma dáng vẻ, lại hết sức tốt phân biệt, thậm chí rất nhiều trung vị ác ma tại nhận ra hắn về sau, đều xa xa tránh đi hắn, không còn cho hắn cơ hội xuất thủ. Rơi vào đường cùng, roi cũng chỉ có thể dừng lại loại này nô dịch phương thức, bởi vì hắn phát hiện, chẳng những trung vị ác ma vòng quanh hắn đi, liền tại trong thành phố này một chút thượng vị ác ma đều chú ý tới hắn. Thượng vị ác ma nhóm đương nhiên không hy vọng có càng nhiều ác ma đến cùng bọn hắn tranh đoạt linh hồn tài nguyên, bất quá bởi vì phát giác được Dơi lập tức phải tổn thương, cho nên thượng vị ác ma nhóm cũng không có ra tay với hắn dữ vững nhất định khắc chế. So với thượng vị ác Ma, Thiên sứ Một Phương ngược lại là không có cố kỵ nhiều như vậy. Ngược lại, Doi trong khoảng thời gian này chỉ cần xuất hiện, thường thường đều sẽ lọt vào nên khu vực số lớn Thiên sứ công kích. Giống như Thiên sứ Một Phương không muốn để cho ác Ma quần thể bên trong lại nhiều ra một cái cao giai ác Ma đến, cho nên đều đang nghĩ biện pháp muốn đem hắn bóp chết tại trong tạ lót. Phát giác được tình huống này về sau, Doi cũng tận lực trốn tránh Thiên sứ Một Phương, sợ không cẩn thận gặp gỡ cao giai Thiên sứ. Mỗi ngày đi ra thu thập một chút linh hồn sau, liền tìm một chỗ chuyên tâm áp suất ma lực của mình. Dù là như thế, Doi nắm giữ linh hồn số lượng cũng đang không ngừng leo lên, từ 3 vạn đến 5 vạn, lại đến 7, 8 vạn, khoảng cách 10 vạn linh hồn sơ bộ mục tiêu cũng càng ngày càng gần. Cứ như vậy, thời gian một tháng đi qua, mà ở một tháng này bên trong, nhân loại của thế giới này bị trọng thương. Chỉ lấy giòi vị trí tòa thành thị này làm thí dụ, mấy triệu nhân khẩu thành thị, ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, liền cơ hồ biến thành quỷ thành, có tổ chức quân đội chính quy, đã sớm đang cùng thiên sứ ác ma trong chiến tranh hao tổn hầu như không còn. Nhân loại uy lực mạnh mẽ khoa học kỹ thuật binh khí cho dù đối với thiên sứ ác đều có uy hiếp, nhưng tiếc nối là, những cái này uy lực mạnh mẽ binh khí thường thường phải đi qua thời gian dài huấn luyện mới có thể nắm giữ. Nếu như hiểu được thao tác binh sĩ bị xử lý, mới nhân viên điều khiển muốn bổ sung thì cần phải tốn thật lâu mới có thể hoàn thành huấn luyện. Mà ở cái này trong lúc đó, những vũ khí này cũng chỉ có thể biến thành bài trí. Cứ như vậy, nhân loại phản kích từ vừa mới bắt đầu còn có thể sử dụng một chút xe tăng máy bay trực thăng máy bay chiến đấu cái gì, chờ đến đằng sau lại chỉ có thể sử dụng một chút thông thường súng ống đến tiến hành tự vệ cùng phản kích. Mà những cái này thông thường súng ống đối với thiên sứ cùng át ma uy hiếp thì càng nhỏ. Bây giờ tòa thành thị này đã trải qua hoàn toàn trở thành thiên sứ cùng ác ma mỗi ngày giao chiến chiến trường, nhân loại thân ảnh trên mặt đất sẽ không còn gặp lại được, may mắn còn sống sót lấy đều trốn vào cống thoát nước, dưới mặt đất hầm trú ẩn chờ một chút vài chỗ, số lượng cũng giảm mạnh đến không cách nào thống kê cấp độ, bọn hắn chỉ có thể giống trong khe cống ngầm con chuột một dạng, tham sống sợ chết lấy. Mà dù là trốn ở những cái này sói sỉnh MU, nhân loại vẫn còn đang số lớn tử vong lấy, do mỗi ngày đang dùng chiêu hồn phiên thu thập linh hồn thời điểm, đều có thể từ một chút nơi hẻo lánh chốn thu thập được vô trụ linh hồn, rất hiển nhiên, những cái này nhân loại bị chết đều là bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, khuyết thiếu dược phẩm chờ một chút tình huống mà chết đi. Đối với loại tình huống này, Roi cũng rất là thủ tức. hắn biết rõ, tại dạng này mạt nhật chiến tranh bên trong, nhân loại thành thị đã trải qua không cách nào lại tiến hành bất luận cái gì sinh sản hoạt động. Người sống sót ở lại đây, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ngược lại là những cái kia trốn đến xa xôi vùng núi người sống sót, có lẽ còn có thể tìm được một con đường sống, có lẽ còn có thể thành lập cùng loại chỗ tránh nạn một loại công trình, sau đó lấy rất ít người lực lượng thông qua tại thổ địa bên trên canh tác mà thu được đồ ăn. Nhưng Cái này chỉ sợ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, nếu như không cách nào khu trục thiên sứ cung ác ma, nhân loại sớm muộn biết theo thời gian trôi qua, triệt để diệt vong. Mặc dù có nhân loại tư tưởng, Joy đối với nhân loại của thế giới này cũng rất đồng tình với, cảm giác bọn hắn nhất định chính là bị thay bay vạ gió mở dạng, nhưng đối với loại tình huống này, Joy cũng bất lực, hắn chỉ là một cái trung vị ác ma mà thôi, căn bản là không có cách tả hữu trận này mạt nhật chiến tranh. Bất quá, thân là nhân loại, Joy đối với nhân loại bản tính cũng biết sơ lược, theo nhân loại lực lượng để kháng càng ngày càng yếu kém, Joy ngược lại càng ngày càng cảnh giác lên. Hắn kỳ thật rất rõ ràng nhân loại cái chủng tộc này mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tuyệt đối không thể xem thường, tính cách của bọn hắn là hai mặt, có thể nói đã có thiên sứ đại biểu thích cùng Tiên Lương, cũng đồng dạng có ác ma đại biểu tay độc cùng Ân độc, khi bọn hắn ý thức được chủng tộc của mình diệt vong sắp đến thời điểm, bọn hắn tuyệt đối có thể hạ quyết tâm cùng thiên sứ cùng ác ma đồng quy vô tận. Bọn hắn có khả năng sẽ được ăn cả ngã về không, triệt để hủy đi cái thế giới này. Nếu bọn hắn không chiếm được, thiên sứ cùng ác ma cũng đừng hòng đạt được. Cho nên, do trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm một chỗ, đào một cái rất sâu hang động. Sau đó, tại tận thế thẩm phán chi chiến bắt đầu sau thứ 66 ngày, Hết thể quả nhiên như là doi đoán nghị như vậy xảy ra. Tại một ngày này không giờ sáng thời gian, nhân loại vận dụng bọn hắn sau cùng thủ đoạn phản kích, tẩn nấp tại trong núi lớn căn cứ quân sự, còn có hải dương chỗ sâu dưới mặt nước, đồng thời xuất hiện hàng trăm hàng ngàn viên tên lửa xuyên lục địa. Những cái này tên lửa xuyên lục địa, tất cả đều là mang theo đầu đạn hạt nhân vũ khí chí mạng, đạn đạo có to lớn thể tích, từ phần đuôi phun ra nồng nặc hỏa diễm cùng khói trắng, bị cường đại động lực thôi động, cao cao địa bay vào tầng khí quyển bên trong. Tại đêm khuya tối thui, những cái này đạn đạo giống như từng khoảng lịch hướng lưu tinh, lộ ra là như vậy sáng chói cùng quyết tuyệt. Một màn này bị rất nhiều ngày dùng cùng ác ma phát hiện, bọn hắn cũng biết đây là nhân loại vũ khí, nhưng là bọn hắn lại không quá rõ ràng những cái này đạn đạo ý vị như thế nào, coi là chỉ là cùng dĩ vãng công kích bọn họ những cái kia đạn đạo mở dạng. Cho nên bọn hắn mặc dù cũng ý đồ chặn đường những nhân loại này vũ khí, nhưng là sau đó lại phát hiện những cái này đạn đạo căn bản là không có cách chặn đường. Bởi vì từ tầng khí quyển bên trong đập xuống đến sau, những cái này tên lửa xuyên lục địa tốc độ đã đạt đến kinh người mười mấy lần vận tốc âm thanh, tốc độ như vậy là thiên sứ cùng ác ma đều khó mà đuổi kịp. Tại một ngày này ban đêm. Cái thế giới này từng cái thành phố lớn, từng cái thiên sứ cùng ác ma chủ yếu khu giao chiến vực, đều nên đón to lớn chớp lóe. Bầu trời đêm tối đen bị triệt để chiếu sáng, xa xa từ trên cao nhìn lại, liền sẽ phát hiện từng đó từng đó mây hình nấm trên mặt đất trên mặt phẳng dâng lên. Mãnh liệt nhiệt độ cao cùng sóng xung kích, quét ngang mấy trăm vạn cây số vương đại địa, đại lượng thiên sứ cùng ác ma đều ở đây nhiệt độ cao cùng sóng xung kích bên trong hóa thành cho tàn, liền cặn bát đều không thể còn lại. Hạ vị trung vị ác ma cùng đại giai thiên sứ cũng không cần nói, ngay cả một chút cao giai thiên sứ cùng cao giai ác ma, cũng bởi vì phòng hộ không đúng chỗ, lần này toàn cầu đả kích bên trong tám thân biệt lự. Doi vị trí tòa này thành thị duyên hải cũng bị một cái bom nguyên tử đã kích. Ở tòa này ven biển thành thị, trước kia cũng đã từng xuất hiện một chi hàng không mâu hạm hạm đội, nhưng mà loại này vận chuyển trên mặt biển thành lũy cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị thiên sứ cùng ác ma cho đánh chìm, cũng chỉ có những cái kia trốn ở biển sâu phía dưới tàu ngầm hạt nhân mới trốn khỏi một kiếp. Dù sao phần lớn thiên sứ cùng ác ma đều là sinh động tại mặt đất cùng bầu trời, đáy biển lời nói ngược lại không thể chú ý đến. Mà công kích tòa thành thị này đạn hạt nhân chính là đến từ đường ven biển bên ngoài mấy trăm cây số dưới đáy biển, một chiếc tàu ngầm hạt nhân bên trên phát bắn ra. Làm đầu đạn hạt nhân rơi xuống một khắc này, Joy liền ý thức được cảm giác nguy cơ to lớn, cho nên sớm trốn vào bản thân đạo lên trong huyệt động, sau đó ngưng tụ ra thật dày hắc sắc băng cứng đến tiến hành tầng thứ 2 phòng hộ. Nóng bỏng, thậm chí vượt qua thâm viên địa ngục liệt diễm nhiệt độ hỏa diễm đánh tới thời điểm, đại địa, không khí đều trở nên nóng hồi bốc cháy lên, Joy tránh trong huyệt động, hắn hắc sắc băng cứng cũng đang không ngừng hòa tan bảo, chỉ có thể không ngừng mà dựa vào ma lực đến bổ sung. Hào ở loại tình huống này, cũng không có tiếp tục bao lâu, làm Joy lòng vẫn còn sợ hãi một lần nữa chui ra hang động thời điểm, thấy, chính là một mảnh có thể so với thân viên thế giới cháy bỏng đại địa. Cao lớn công trình kiến trúc không có, chỉ còn lại có một chút nền tảng cùng gạch nối vụn, nham thạch hóa thành nham tương, thu mục hóa thành hắc sắc cho tàn, một trận nóng bỏng gió nóng thổi tới, liền bay là tả địa phiêu tán. Tại một ngày này, nhân loại dùng chính bọn hắn khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng đồng dạng đối với thiên sứ cùng ác ma hai phe, diễn ra một lần ngày phán quyết quyết chiến. Chương 144, ác ma thương nhân xin ý đầu. Chương 144, ác ma thương nhân xin ý đầu. Sóng xung kích chói cuốn lên khí lưu, y nguyên quản tại liên tục không ngừng đem khói đặc cùng bụi bặm thổi nhập tầng khí quyển bên trong, lúc này bầu trời đang ở dần dần trở nên lờ mờ, cho dù là ban đêm, tinh quang cùng ánh trăng cũng biến mất không thấy. Giờ biết, đây là số lớn đủ bẩm tại tầng khí quyển bên trong tụ tập đưa đến, những cái này đủ bẩm trong vòng mấy tháng sau đó thời gian bên trong, nương lại tại tầng khí quyển bên trong, ngăn cản tất cả đến từ mặt trời tia sáng, mà tại trong lúc này, bởi vì không cách nào đạt được ánh nắng phóng xạ, trên mặt đất thực vật sẽ số lớn khô héo tử vong, bởi vậy dẫn đến hệ thống sinh thái tiến một bước phá hư. Toàn bộ địa cầu nhiệt độ sẽ nên đón một lần biên độ to lớn hạ nhiệt độ, có lẽ đợi đến bông tuyết bay rơi thời điểm, tầng khí quyển bên trong đủ bẩm mới biết chuôn chút điệu theo đông tuyết hạ xuống mặt đất, nhưng quá trình này là rất chậm rãi. Tại ánh nắng một lần nữa có thể chiếu dội đại địa trước đó, hạch mùa đông đều sẽ một mực kéo dài. Doi nắm chiêu hồn thiền, không ngừng mà đem ma lực rót vào trong đó, ở tòa này đã trải qua triệt để biến thành phế tích trong thành thị du tẩu, mà những nơi đi qua, không ngừng mà có linh tinh linh hồn nhận hấp dẫn hướng về chỗ hắn ở bề tới. Những linh hồn này, hẳn là những cái kia trốn ở lòng đất nhân loại người sống sót, bọn hắn vốn đang có thể lại sống một đoạn thời gian, nhưng là bởi vì lần này nổ hạt nhân, bọn hắn cũng chết mất, dù sao cũng không đủ kiên cố công sự che chắn, không cách nào phòng hộ bước xả hạt nhân cùng nhiệt độ. Doi biết chắc cũng có đại lượng thiên sứ cùng ác ma chết tại lần này, nổ hạt nhân bên trong, bất quá bởi vì thiên sứ cùng ác ma linh hồn tính đặc thụ, nếu như không phải tại linh hồn để lộ ra trước tiên liền đem nó bắt được, là không thể nào thu hoạch được thiên sứ cùng ác ma linh hồn, Thiên sứ cùng ác ma nhục thân có lẽ tại nhiệt độ cao cùng sóng xung kích bên trong bị thiêu thành cho tàn, nhưng là linh hồn của bọn hắn là bị đến hàm vĩ xà ấn ký bảo vệ. Đương nhiên, tử trận thiên sứ cùng ác ma, cũng không trở về đến thâm nguyên thế giới hoặc là trong thiên đường, mà ở thâm nguyên trước chọi cảnh cùng thuần bạch chi thành bên trong một lần nữa phục sinh, ma vương một cấp ác ma hoặc là cao giai tiên sứ mở đi ra dị không gian, Đầy đủ nhất định thâm nguyên hoặc là thiên đường đạt tính, có thể xem như trạm trùng chuyển phục sinh thiên sứ cùng ác ma. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian chữa trị tổn thương, bọn hắn lại sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, bọn hắn chỉ là tạm thời bị khu trục mà thôi, cũng không có chân chính bị giết chết, chỉ tuy nhiên nhân loại cũng không biết điều này. Nhiệt độ không khí đã trải qua bắt đầu hạ xuống, do cảm giác được ma lực của mình đang trở nên sinh động, lúc này áp xúc ma lực trở nên dị thường thuận lợi cùng nhanh chóng, hơn nữa không chỉ như vậy, do phát hiện thân thể của mình đang xuất hiện một loại đặc thù nào đó dao động cảm giác. Mới vừa lúc mới bắt đầu, do còn có chút không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó doi thấy được một tên thượng vị ác ma, cái này thượng vị ác ma là một gã đỏ làn da màu đỏ chính thống thâm viên ác ma, trên đầu của hắn trừ một đôi cong ác ma chi rắc bên ngoài, tại ở giữa chán còn nhiều ra một cái bén nhọn độc rác, bất quá có thể là bởi vì lúc trước thu đến đạn hạt nhân bạo tạc lúc trùng kích, hắn nửa người đã trải qua bị thiêu hủy, khắp nơi đều có thể nhìn thấy phiên quyển da thịt cùng xương cốt, liền thân sau cánh cũng cắt đứt một bên. dù sao không phải là từng cái ác ma, cũng giống như roi dạng này sớm có chuẩn bị, nhưng mà dạng này thương thế nghiêm trọng, hắn lại như cũ còn chưa chết bị khu trục, trong thân thể của hắn ma lực chống chân như đã nhưng là tại tự thân cường đại tự lành dưới năng lực những cái kia phiên quẹt vết thương lại đang nuốt nít lấy từng điểm từng điểm dần dần phục hồi như cũ cái này thượng vị ác ma lúc ấy chính ngồi sùm ở một chỗ trong phế tích lớn tiếng thở hổn hển tại roi xuất hiện thời điểm hắn lập tức mắt lom lom nhìn chằm chằm roi nhưng mà roi cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ chỉ là xa xa ở một bên quan sát đến hắn đây là bởi vì roi phát hiện cái này thượng vị ác ma tại thương thế dần dần phục hồi như cũ đồng thời giống như xảy ra một loại nào đó dị biến hắn bị thiêu hủy cái kia nửa người bên trên vết thương phục hồi như cũ đồng thời cũng xuất hiện một chút cổ quái nhỏ bé lân tiến, những vậy này lúc trước hắn nhất định là không có. so sánh một chút một bên khác tương đối hoàn hảo thân thể liền hiểu, loại này trước đó cũng không có lân tiến, chính là doi nói tới dị biến. thượng vị ác ma thương thế phục hồi như cũ ở đâu, những vậy kia liền lan tràn ở đâu, hình thành tầng một tân sinh màng bảo hộ. không chỉ là cái này thượng vị ác ma, làm doi sau đó tiếp tục du đậu, vừa tìm được một chút đồng dạng bởi vì trọng thương mà ở tự lành chữa trị ác ma lúc mới phát hiện loại này dị biến hiện tượng xuất hiện ở đại bộ phận ác ma trên người. thế là dần dần roi hiểu được, chỉ sợ đây là bởi vì đạn hạt nhân bạo tạc về sau phóng xạ tạo thành. Ác ma nhất tộc cho tới nay đều sinh hoạt tại cái hoàn cảnh kia ác liệt thâm viên thế giới bên trong. Cái này chẳng những tạo thành ác ma cá thể cường đại, đồng dạng cũng khiến cho ác ma đối với nguy hiểm hoàn cảnh ác liệt có cường đại thích tướng tính. Dù sao không thích tướng, khẳng định cũng không sống nổi. Hiện tại bởi vì đạn hạt nhân bạo tạc, trong tòa thành thị này phóng xạ có thể nói mạnh đến một cái trình độ rất đáng sợ. Những cái này trọng thương còn sống sót ác ma thân thể và tế bào. Liên bại lộ tại loại này trí mạng phóng xạ bên trong, nếu như không bảo hóa, vậy liền sẽ chết. Cho nên thân thể của bọn hắn liền tự động xuất hiện dị biến cùng tiến hóa, để giúp tự thân chống cự loại này trí mạng phóng xạ hiện tại doi tế bào thân thể bên trong sao động đoán chừng cũng là đến nguyên cùng này hắn di vãng liền sử dụng qua vị rút tế bào thân thể hướng tới hoàn mỹ nói cách khác đồng dạng có tốt hơn tiến hóa cùng năng lực thích ứng hiện tại hắn dạng này du tẩu tại trong thành thị bị phóng xạ ô nhiễm đồng dạng cũng là rất mãnh liệt tại dạng này ngoại giới hoàn cảnh dưới sự kích thích doi thân thể cũng đồng dạng đang phát sinh thay đổi nào đó ác ma loại tiến hóa này năng lực thật ứng với câu nói kia những cái kia giết không chết người, cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi trở nên càng cường đại mà ngược lại những tiên sứ kia lại không được doi trong phế tích tìm được một chút còn sống sót tiên sứ binh sĩ nhưng mà cẩn thận quan sát sau lại phát hiện những tiên sứ này binh sĩ trên người cũng chưa từng xuất hiện tương ứng thích ứng hiện tượng, tại mảnh liệt phóng xả dưới, những tiên sứ này binh sĩ lộ ra cực kỳ suy yếu, thân thể của bọn hắn coi như không có bị bỏng, cũng xuất hiện diện tích lớn tối giữa. Khi phát hiện mình bị ác ma tìm được thời điểm, những tiên sứ này các binh sĩ mặc dù có lòng muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện bọn hắn liền vũ khí đều cầm không nổi, đạn hạt nhân lúc nổ, chẳng những đã tiêu hao hết ma lực của bọn hắn, cũng đã tiêu hao hết bọn hắn tất cả thể lực. Chính, chính nghĩa phán quyết cuối cùng rồi sẽ tiến đến, ngươi, các ngươi sẽ không được như ý. Một cái bốn cánh tiên sứ đang bị roi tìm được thời điểm, đồng dạng đã trải qua bất lực chiến đấu, lúc trước hắn cũng là một tên cấp đội trưởng nhân vật, xuất lĩnh lấy cái khắc thiên sứ binh sĩ cùng ác ma tác chiến, nhưng bây giờ lại chỉ có thể đối với roi trợn mắt nhìn, sau đó tuyên dương mình một chút khẩu hiệu mà thôi. Không đợi roi lên tiếng, phía sau hắn lại đột nhiên truyền tới một thanh âm nói, "A, Cỡ nào vô lực lời thế a? Không phải sao?" Roi giật lại mình, nhìn lại, lại phát hiện sau lưng tự mình, lại là một cái trôi nổi ở giữa không trung ác ma. Ác ma này thân thể gợi cao, trên đầu một đôi ác chi giác, nhưng mà mặt lại là một trường khô lâu vậy mặt, một đôi bén nhọn hắc sắc lợi chào giao ác cùng một chỗ lẫn nhau vui vẻ cũng không biết có phải là ảo giác hay không làm roi quay đầu nhìn về phía hắn lúc cái khuôn mặt kia khô lâu vậy trên mặt vậy mà lộ ra một cái khiêm tốn cùng đạt được kết quả tốt tiêu dung nhưng trên người hắn rõ ràng có cường đại ma lực chấn động không chút nào thua cái khắc thượng bị ác ma ngươi là làm sao đến phía sau ta roi có chút cảnh giác nhìn qua hắn hỏi ha, chớ khẩn trương người này ác ma buông tay nói tên ta hoàn chỉnh là một cái liệt khích ma ừ roi cẩn thận đánh giá hắn một chút rốt cuộc nhớ tới cái này ác ma tựa như là cùng Thiên Khải bốn kỵ sĩ làm qua giao dịch ác ma kia thương nhân a hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này bất quá để roi càng không nghĩ đến chính là bọn dìn lại là một cái liệt khích ma cùng băng xương ác ma một dạng liệt khích ma tại thâm nguyên thế giới ở trong đồng dạng thuộc về hy hữu chủng tộc ác ma liệt khích ma là một loại có năng lực đặc thù ác ma bọn hắn có thể qua lại tại không gian trong khe hẹp tự do điệu thông qua không gian kẽ hở lui tới tại từng cái không gian bởi vì loại này đặc thù không gian năng lực liệt khích ma dù là tộc nhân thừa thất nhưng là tên tuổi của bọn hắn tại thâm nguyên thế giới cũng là mười phần vang dội nghe hắn vừa nói như thế. Doi liền có thể rõ ràng hắn vì sao có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau mình nguyên nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Doi đầu tiên là nhìn đoạn gì một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn bị bản thân sách trong tay tứ dực thiên sứ, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi muốn cái này thiên sứ linh hồn? đương nhiên. Bản dỉ có chút trông mà thèm địa xoa xoa bản thân máu bớt, mặt mũi tràn đầy đều là tham lam biểu lộ, nói, bất quá đừng hiểu lầm, ta không phải muốn cùng ngươi đoạn, ác ma họ xì dịch danh tự, ta nên cũng biết, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch mà thôi. Trương một nhân công thiên sứ xin ít đâu. Doi không biết là trên thực tế ngay tại hắn tìm tới người này bốn cánh tiên sứ thống lĩnh trước đó đoàn dìn liền chờ ở một bên thật lâu rồi hắn là đang đợi cái này tiên sứ thống lĩnh chết đi không có cách đoàn dìn mặc dù là thượng vị ác ma nhưng là hắn giống như cũng không thích chiến đấu hoặc có lẽ là hắn căn bản là quá am hiểu chiến đấu làm phát giác được nơi này có một cái bị trọng thương tiên sứ thống lĩnh thời điểm hắn không phải lập tức nhào lên xử lý xong đối phương tính mệnh lấy đi đối phương linh hồn mà là lựa chọn bảo đảm nhất chờ lấy đối phương chết hơn nữa còn là cách thật xa địa chờ lấy có thể nói nhát gan cẩn thận đến cực hạn nhưng mà để đoàn dìn không nghĩ tới chính là lúc này roi lại bơi tới. Hơn nữa lập tức liền phát hiện cái này bị trôn ở đống phế tích bên trong thiên sứ thống lĩnh, đồng thời đem đào lên. Hoàn gìn có một loại đến miệng con vịt bay mất cảm giác, nhưng muốn nói để hắn đứng ra, cùng Gioi tranh đoạt cái này thiên sứ thống lĩnh linh hồn quyền sở hữu, hắn lại là tuyệt đối không làm. Cho nên muốn nghĩ, hắn vẫn làm bản thân người cũ, xuất hiện sau lưng Gioi, dự định cùng hắn tiến hành giao dịch. Nghe hắn vừa nói như thế, Gioi cũng lập tức hiểu được, thế là dùng sức một cái bóp gãy trong tay hắn sách, thiên sứ thống lĩnh cổ sau đó thuận tay đem tiên sứ thống linh trong thân thể bay ra kim sắc linh hồn nắm ở trong tay ngã vào đoàn dìn trước mặt nói ngươi muốn giao dịch với ta là cái này sao ha! bốn cánh chủ tiên sứ thần thánh linh hồn đoàn dìn tham lam nhìn qua viên này linh hồn duỗi ra móng vuốt liền muốn đi lấy kết quả roi lại đột nhiên co rụt lại tay để đoàn dìn bắt hụt cái này một khỏa kim sắc tiên sứ linh hồn tại hệ thống biểu hiện bên trong là trung đẳng thần thánh linh hồn cùng những cái kia cấp thấp tiên sứ binh lính linh hồn là không giống nhau cho nên roi cũng ý thức được viên này linh hồn khả năng xem như tương đối chân quý làm sao lại để đoàn dìn dễ dàng như vậy điệu cầm tới đâu Nhìn lấy đôi ánh mắt hài hước, Đoàn Dĩn cũng kịp phản ứng, làm bộ ho khan một tiếng che giấu đối dối rối của mình, sau đó chỉ chỉ Thiên sứ Thống Linh thi thể nói, "Còn có Thiên sứ Hạch tâm, Thiên sứ Hạch tâm ta cũng phải." Djoy nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, khẽ vươn tay, lợi trảo phá vỡ Thiên sứ Thống Linh dưới bụng, từ bụng của hắn bên trong, móc ra một khối nhỏ nhỏ, như thủy tinh vật thể, nó mặt ngoài có không ít dày đặc Thiên sứ văn tự. Đây là Thiên sứ Hạch tâm, từ A-lanỷ ả ký ức truyền thừa, Djoy biết có một chút Thiên sứ trên người có vật như vậy, nhưng cho dù là tại ký ức trong truyền thừa, đều không nhắc tới đến cái Thiên sứ này Hạch tâm rốt cuộc là làm cái gì. Cho nên trước đó doi giết chết những thiên sứ kia binh sĩ, hắn đều chỉ lấy đi linh hồn, nhưng không có động đối phương trong thi thể thiên sứ hạch tâm. Thứ này, ngươi biết hắn công dụng. Doi mở miệng hỏi Hoán gì nói. Đương nhiên. Hoán Dìn xoa xoa tay nói, ta thế nhưng là liệt khích mà, nắm ta có không gian năng lực phúc, ta thế nhưng là biết không ít bí mật. Cái kia giải thích cho ta một chút mà. Doi tung tung trong tay thiên sứ hạch tâm nói. Ngươi có thể không biết. Có một bộ phận thiên sứ, là nhân công chế tạo ra và gì ánh mắt, theo viên kia thiên sứ hạch tâm ném động mà lên hạ phập phồng, trong miệng lại thao thao bất tuyệt giải thích nói, thiên sứ loại sinh vật này, mặc dù cá thể so ác ma còn phải cường đại hơn một chút, nhưng là tương ứng bọn họ sinh dục suất là rất thấp kém, chân chính có thể từ phía trên làm cho trứng bên trong đạn sinh nguyên sơ thiên sứ, số lượng rất ít, cho nên cho tới nay, thiên đường rèn đúc nhà máy chế tạo vũ khí khôi rắp bên ngoài, đều ở một mực tận sức tại nghiên cứu nhân tạo thiên sứ, để có thể tại cùng át ma trong chiến tranh, vạn hồi về số lượng thế yếu. a, roi một trận ngạc nhiên, nhìn về phía trong tay mình thiên sứ hoạch tâm, nói, nói như vậy. Có thiên sứ hạch tâm loại vật này đều là nhân tạo thiên sứ rồi. Không sai. Đoàn Dĩn gật đầu nói, bọn hắn đầu tiên là bồi dưỡng được thiên sứ phôi thai, sau đó cắm vào thiên sứ hạch tâm, dùng để gánh chịu linh hồn, sau đó đem thu thập được cao quý linh hồn, tại thánh lực tác dụng dưới chuyển hóa làm thần thánh linh hồn, lại để vào thiên sứ trong cốt lõi, một cái có được chính mình lực lượng cùng trí nhớ nhân tạo thiên sứ liền có thể ra đời. Đây chính là một loại đại lượng hóa sinh sinh thiên sứ phương pháp. Nếu không phải bị giới hạn cao quý linh hồn số lượng không nhiều, không cách nào chế tạo người quá nhiều công nhân thiên sứ lợi nói, nói không chừng trong chiến tranh, ác ma cùng thiên sứ ở giữa tình thế liền muốn đảo ngược lại. Rồi nghe được có chút sướng sở, khó trách luôn cảm giác thiên sứ nhất phương trang bị thuật nhìn tinh lương được nhiều. Hóa ra người ta thiên đường đã ở phát triển nghiên cứu khoa học lực lượng a, không chỉ như thế, người ta liền nhân công thiên sứ đều có. Bất quá loại này khoa học kỹ thuật hẳn là càng thiên hướng về thần bí học bên kia khoa học kỹ thuật a. Dù sao cái thiên sứ này hạch tâm nhìn qua càng giống là một loại nào đó luyện kim vật phẩm. Cái thiên sứ này hạch tâm đến cùng có gì hữu dụng đâu? Dùng để chế tạo đoạ lạc thiên sứ sao? Rồi hỏi, không không, nhân công thiên sứ không cách nào trở thành đoạn lạc thiên sứ. Vạn Dìn lắc đầu nói, chỉ có nguyên sơ thiên sứ, cũng chính là tự nhiên đạn sinh thiên sứ, mới có thể bị chuyển hóa thành đọa lạc thiên sứ. Linh hồn loại vật này, ẩn chứa vạn vật khu động chi lực, chỉ có thể xác không có linh hồn, đó bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi, chỉ có đã có thân thể lại có linh hồn, mới có thể hình thành ý thức cùng ý chí, trở thành chân chính sinh mệnh, cho nên trên thực tế, cái thiên sứ này hạch tâm chỉ là dùng để trở lại và ràng buộc linh hồn một cái vật chứa mà thôi, tại đã mất đi linh hồn về sau, cái này vật chứa cũng không có dụng, nó còn dư lại duy nhất giá trị, chính là dùng để nghiên cứu. Ân, có lẽ còn có thể coi như một loại nào đó không sai luyện kim vật liệu dùng. Joey cẩn thận suy tư một chút, cảm thấy Hoàn Dĩn khả năng không có nói láo, nhưng hắn hẳn là cũng che giấu một ít chuyện, tỷ như viên này thiên sứ hạch tâm trình độ chân quý. Thế là, Joey nết miệng hướng về phía Gjinwan cười ha ha một tiếng, nói, "Có đúng không, nếu không có tác dụng gì, vậy ta liền bản thân giữ lại chơi, làm trang sức cái gì, phải rất khá a." Ách, vừa nghe đến Joey lời này, Hoàn Dĩn lập tức lúng túng, hắn không nghĩ tới bản thân cực lực gièm pha cái thiên sứ này hạch tâm, lại làm cho Joey một câu liền cho ngẻ lại. "Không sai, thiên sứ hạch tâm kỳ thật không có quá tác dụng lựa chỗ." nhưng là đó là chỉ những cái kia cấp thấp nhân tạo thiên sứ binh sĩ trên người hạch tâm mà dưới mắt roi bắt được viên này thiên sứ hạch tâm lại là từ một tên bốn cánh chủ thiên sứ trên người lấy được nhân tạo thiên sứ có thể tấn thăng đến bốn cánh cấp bậc này thế nhưng là tương đối không dễ dàng ý vị này người này tư dực thiên sứ có thể là hơi sớm một nhóm người công nhân thiên sứ tại khá lâu một đoạn thời gian bên trong đều một mực sống sót cũng không có bởi vì tử vong mà dẫn đến linh hồn bị khu trục hồi thiên đường từ đó làm cho thay đổi qua thân thể cứ như vậy viên này thiên sứ hạch tâm giá trị nghiên cứu tự nhiên tăng nhiều hoàn toàn không phải phổ thông thiên sứ hạch tâm có thể so Doãn Dĩn phát hiện mình đem mình vòng vào trong hố, đành phải buông tay nói: "Ta thừa nhận, viên này thiên sứ hạch tâm rất chân quý, như vậy ta muốn trả cái giá lớn đến đâu, mới được hắn đâu? Người đều có những gì?" Rồi có chút mong đợi hỏi. Hắn biết rõ, trước mắt ác ma này dàn thường, trong tay thế nhưng là có không ít đồ tốt, mượn có thể tự do lui tới không gian năng lực, hắn có thể đến rất nhiều ác ma không cách nào sánh bằng địa phương, từ đó thu thập được một chút so sánh vật đặc thủ, hơn nữa gia hỏa này rất là không có lập trường, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào tiến hành giao dịch, cho dù là thiên khải 4 kỵ sĩ hoặc là thiên sứ cũng giống vậy. Giôi trước đó cũng cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải gia hoàn này, nhưng là nếu gặp, vậy thì không thể buông tha, dù là không có cái này, tứ dực thiên sứ thống lĩnh linh hồn cùng tiên sứ hạch Tâm, hắn đều dự định cùng quản rịn giao dịch một lần nhìn xem, dù sao quản rịn hắn còn thu linh hồn làm tiền, tại dị vãng quá trình giao dịch bên trong, hắn không chừng chữ hàng hạ số lớn linh hồn. Nhưng mà, quản rịn nhưng không có tại ngay từ đầu, liền đưa ra dùng linh hồn đến cùng giôi giao dịch, mà là hai tay nhẹ nhàng vung lên, ở trước mặt mình biểu hiện ra một kiện vật phẩm đến, đối với giôi nói, ngươi bây giờ đang đứng ở tấn thang bên trong, hơn nữa thân thể của ngươi giống như đang ở xuất hiện dị biến, ta nghĩ Thứ này ngươi có lẽ có thể đủ được." Djoy cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện đoạn Dìn biểu diễn đồ vật, lại là một cái ấm nước. Ngươi xác định ngươi không có cầm nhầm đồ vật. Djoy trừng trọng mắt hỏi hắn nói: "Đương nhiên không sai. Đây chính là ta tự tử, tử vong thiên sứ hạt vẹo dưới mí mắt, thật vất vả trộm ra đồ vật." Đoạn Dìn mang theo đắc ý nói: "Cái này có thể là tới từ linh hồn chi giếng nước giếng a." Djoy nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, hỏi: "Tốt à, tạm thời coi như ngươi nói là sự thật đi, nhưng thứ này đến cùng có làm được cái gì?" "Ha ha, thứ này tác dụng có thể nhiều." Đoạn gìn vung vẩy lên tay khoa tay múa chân nói: nhưng nó tác dụng lớn nhất là tịnh hóa cùng lớn mạnh linh hồn của ngươi. Chương 146, phụ ma cường hóa xin ít đâu. Theo bản diễn giải thích, doy rốt cục hiểu rõ hắn nói tới đến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Dựa theo bản diễn miêu tả, cái này cái gọi là linh hồn chi giếng, là thiên đường dùng để tịnh hóa cùng áp thụ linh hồn địa phương, bọn hắn đem phổ thông linh hồn đại lượng lẫn vào nước giếng bên trong, để có thể nhân công sinh sản cao quý linh hồn, dù sao nếu như chỉ dựa vào tự nhiên gian tiến độ trên người tu hoạch cao quý linh hồn, đó thật là quá ít quá chậm. Từ một điểm này đi lên nói, do chế tạo họ dạ dị khối lập phương hợp thành công năng, cũng không tính là ngẫu nhiên phẩm chất cao cao đẳng linh hồn, đích thật là có thể thông qua hợp thành lấy được, nhưng họ dạ dịp khối lập phương chỉ từ hiệu dụng đi lên rằng, đối với thiên đường mà nói nhất định chính là thật khí. Bởi vì nó hoàn toàn tóm tắt trong đó dài dòng tách rời quá trình dung hợp, có thể trực tiếp đạt được cuối cùng sản phẩm. Chính là bởi vì linh hồn chi giếng có công hiệu như vậy, cho nên nó nước giếng đối với linh hồn tác dụng cũng là hết sức rõ ràng. Ác ma đang không ngừng trong quá trình thăng cấp, bởi vì đại lượng thôn phệ linh hồn đến thu hoạch được ma lực, cho nên một lúc sau, tự thân linh hồn cũng sẽ thời gian dần qua chịu ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này tại tấn thăng thượng vị ác ma thời điểm biết biểu hiện được rõ ràng nhất, sẽ khiến cho thượng vị ác ma linh hồn cũng thay đổi thành cùng thần thánh linh hồn. Đối ứng tà ác linh hồn. Chú ý, là tà ác mà không phải sa đoạn, loại này linh hồn là so sa đoạn linh hồn cao hơn một cấp linh hồn, mà quá trình này chính là linh hồn thăng hoa. Nếu như tại tấn thăng thượng vị ác ma quá trình bên trong, sử dụng linh hồn chi giếng nước giếng, như vậy thì sẽ khiến cho linh hồn đang thăng hoa quá trình trở nên càng thêm hung thực cùng cứng cỏi. Trong này chỗ tốt là rõ ràng, linh hồn càng là cường đại, ác ma thì càng khó mà nhận tinh thần loại ma pháp tổn thương, dù là gặp gỡ cường địch bị giết chết khu trục xuyên qua thâm nguyên chi môn trở về về sau linh hồn chịu bị thương cũng sẽ càng nhỏ hơn. Hơn nữa linh hồn cùng thân thể là hỗ trợ lẫn nhau, thân thể cường đại biết để linh hồn trở nên cường đại, đồng dạng trái lại cũng giống như nhau, linh hồn trở nên cường đại, thân thể gánh chịu năng lực cũng sẽ mạnh lên. Lúc này, doi thân thể chính là bởi vì phóng xạ ảnh hưởng mà sinh ra không biết biến hóa, nếu như ở thời điểm này phục dụng linh hồn chi giếng nước giếng, liền sẽ thúc đẩy thân thể của hắn hướng phía tốt hơn phương hướng dị biến. Doi đang nghe linh hồn này nước giếng công dụng về sau, hết sức tâm động, lại cùng bọn dỉn trả giá một phen, tại hắn đáp ứng trừ linh hồn nước giếng bên ngoài lại ngoài định mức trợ giúp giòi cường hóa một chút vũ khí của hắn phở về sau, hai cái ác ma liền thuận lợi đã đạt thành giao dịch. Đương nhiên, giòi cũng không phải đồng độc, không có khả năng tùy tiện tin tưởng một cái khác ác ma, cho nên khi cầm tới cái kia ấm linh hồn nước giếng về sau, giòi còn đặc biệt đem bỏ vào hệ thống trong không gian kiểm tra một hồi thuộc tính, khi phát hiện đoạn gì nói là sự thật, hệ thống biểu hiện thuộc tính thật có tăng cường linh hồn cái này một hạng về sau, giòi mới tính triệt để yên tâm lại. Tuy nói cái này có thể đối với linh hồn sinh ra tác dụng vật phẩm, giòi cũng có thể thông qua hệ thống chế tạo ra, nhưng nếu công hiệu là giống nhau, giòi cũng không cần lãng phí nữa linh hồn đi chế tạo. Tại lấy được linh hồn nước giếng về sau, roi lấy ra bản thân phở, giao cho quản dĩnh. Cam phở, quản dĩnh có chút si mê xem xét, không thể không nói, thanh kiếm này bộ dáng đích thật là kỳ tác. Bất luận kẻ nào vừa thấy được thanh kiếm này, đều sẽ không tự chủ được bị nó hấp dẫn. Quản dĩnh mặc dù nhìn không thấy thanh kiếm này thuộc tính, nhưng là hắn lại có thể cảm thụ được xuất kiếm phía trên lực lượng, mà chính hắn mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng là bản thân lại là một cái không hơn không kém phù ma cùng luyện kim đại sư, cho nên hắn sau đó toát ra câu nói đầu tiên là, đây là một cái tràn ngập hắc ám lực lượng chớ chú chi kiếm. Nghĩ nghĩ, hắn đối với roi nói. Lúc đầu ngay từ đầu, ta là muốn cho vũ khí của ngươi gia tăng một cái thiên sứ tàn sát thuộc tính, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy mạnh như vậy hóa giống như có chút không quá phù hợp. Thiên sứ tàn sát, roi hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, cái này là dạng gì phụ ma cường hóa? Chính là cùng loại với đồ long phụ ma cường hóa. Đoàn Dịn giải thích nói, tại phụ ma kỹ thuật bên trong, thường thường có đặc biệt nhắm vào một loại nào đó sinh vật phụ ma, đồ long chính là nhắm vào long tộc, tới đối đầu, còn có đồ ma, đây là đặc biệt nhắm vào át ma, mà thiên sứ tàn sát, dĩ nhiên chính là nhắm vào thiên sứ, dạng này phụ ma cường hóa, sẽ để vũ khí của ngươi tại đối phó thiên sứ thời điểm có thể đối với hắn tạo thành tổn thương lớn hơn là cái thật không tệ năng lực ga roi giật mình nói như vậy không tốt sao thanh này chớ chú chi kiếm tốt nhất là sở trường cái này chớ chú lực lượng tốt hoàn gì nói như vậy theo ngươi không ngừng sử dụng trên thân kiếm bổ sung hắc ám lực lượng cũng sẽ một cách tự nhiên hướng phía nguồn rủo phương hướng ngưng tụ cùng phát triển dần dần trên thanh kiếm này lực lượng liền biết càng ngày càng cường đại nếu thuộc tính quá hôn tạp lời nói ngược lại không tốt lắm vậy ngươi dự định làm sao cường hóa nó đâu roi cũng không có nghĩ quá nhiều trực tiếp hỏi mang đến trầm trọng thế nào hoàn gì nói có cái này phụ ma cường hóa Tất cả bị thanh kiếm này thương tổn được định nhân đều sẽ trở nên thân thể vô cùng trầm trọng, từ đó làm cho động tác chập chạm. Có thể, roi ngược lại cũng không chống. Dù sao để hoàn dĩnh giúp mình cường hóa pherst, căn bản chính là có kẻ mặc cả lúc bổ sung tác phẩm, đương nhiên là không cần thị phí. Phải biết, nếu là roi tự mình tiến tới chế tạo cái này trầm trọng vụ ma thuộc tính lời nói, lại bởi vì trên thân kiếm thuộc tính gia tăng mà dẫn đến linh hồn tiêu hao tăng lớn. Thấy roi không có gì nghĩ, hoàn dĩnh liền móc ra công cụ bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Công cụ của hắn là từ trong hư không nổi lên, cái này khiến roi nhớ tới hoàn dĩnh không gian năng lực, thế là mang theo tà ác muốn đảo gia hỏa này, đoán chừng đem tất cả đồ tốt đều thông qua không gian năng lực thu vào hắn trong không gian đi. Nếu là có thể phá giải hoặc là tìm ra hắn giấu đồ không gian, đem hắn trực tiếp cho đoạn. Sợ là có thể hung hăng kiếm bọn a. đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, roi cũng không có thực sự áp dụng, tỷ lệ thành công như vậy, thực sự quá thấp, không cần phải. Coi như thật có thể đi, đoán chừng mình cũng phải bỏ ra khá lớn chi phí đi. Roi mất thần trong khoảng thời gian này, toàn diện nhưng dần dần địa trở nên có chút luống cuống. Bởi vì khi hắn bắt đầu là first vụ ma thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, cần có vật liệu cùng ma lực, vậy mà so với hắn trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thanh này first, là doi thông qua hệ thống chế tạo ra, bản thân cường hóa cực hạn, liền tồn tại một cái tăng lên hiệu ứng. Hiện tại giao cho hoàn dĩnh đến tiến hành cường hóa thao tác, cái này tăng lên hiệu ứng cũng sẽ không biến mất. Trầm trọng, cái này chớ chú lúc đầu chỉ là một cái so sánh đơn giản phụ ma, nhưng đến rồi doi trên thanh kiếm này mặt, vật liệu tiêu hao lập tức tăng lên mấy lần. Này bằng với là lấy số lớn vật liệu, đến thay thế linh hồn tác dụng. Hoàn dĩnh chẳng những hoảng, hơn nữa đau lòng muốn chết. Hắn biết bản thân bị doi thanh này cổ quái chớ chú chi kiếm gãy bấy. Trên thanh kiếm này nguyên bản bị thêm vào hắc am chớ chú lực lượng. Vậy mà mười phần ứng tụ, điều này sẽ đưa đến đối với mới tăng thêm chớ chú tự nhiên mang theo bài xích hiệu ứng, muốn cưỡng ép kèm theo, nhất định phải nỗ lực giá lớn hơn mới được. Nhưng mà, Đoạn Dĩn cũng không có cách, cái này bản thân liền là giao dịch một bộ phận, hắn mặc dù là gian thương, nhưng là nếu đặt thành giao dịch, hắn y Nguyên vẫn là sẽ nghĩ biện pháp thi hành theo. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn đau lòng tiếp tục làm cho này thanh kiếm tiến hành cường hóa. Đợi đến rốt cuộc sau khi chuẩn bị xong, Đoạn Dĩn đem kiếm giao cho rồi, hung hăng kêu lên, thua thiệt thua thiệt. Thanh này thua thiệt lớn. Chết tiệt, ta trước đó sẽ không nên tiếp nhận ngươi kèm theo điều kiện. Mà Joy thì là nhìn lấy trên thân kiếm nhiều hơn trầm trọng thuộc tính, cảm thấy hết sức hài lòng, này bằng với là tiết kiệm hắn chí ít 1 ngàn khỏa linh hồn a, sao có thể không hài lòng đâu. Thế là, Joy đem thiên sứ hạch tâm cùng viên kia trung đẳng thần thánh linh hồn ném cho Hoàng Dĩn, nói, giao dịch hoàn thành, lần sau lại có gì cần, có thể tìm ta. Joy kỳ thật nhất thấy thèm, vẫn là đoạn Dĩn không gian năng lực, nếu như nhớ không lầm, đoạn Dĩn có một loại được xưng là gián kính không gian thông đạo, đây tựa hồ là hắn dùng tự thân lực khích ma năng lực mở đi ra, đồng thời có thể cho hắn mượn người sử dụng, lợi dụng loại này gián kính, bất kỳ người nào đều có thể không nhìn vị trí địa lý như tố trong chớp mắt liền có thể vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách đến một nơi khác nhưng mà cũng không biết đến cùng tiêu hao hết bao nhiêu vật liệu toàn dính lộ ra 10 phần đau lòng hắn tức giận nói lộ vốn sinh ý có một lần là đủ rồi lại nhiều ta có thể không muốn làm nói xong thân thể của hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ ngay cả lời đều lưu một câu vậy mà liền như thế rời đi rồi cũng không tức giận cầm chứa linh hồn nước giếng ấm nước mở ra xem một chút phát hiện giếng này thủy lam vương vong tràn đầy mê người hương vị thế làm một lần nữa đắp lên cái nắp dự định tìm một chỗ không bị quấy rầy sử dụng linh hồn nước giếng nếu như không ngoài dự liệu sử dụng linh hồn nước giếng thời điểm cũng kém không nhiều là hắn đột phá tấn thăng làm thượng vị ác ma thời khắc. Trư 147, thượng vị ác ma thành tiểu đã thành áp súc mà ngưng tụ ma lực tại thân thể ma lực tiết điểm bên trong càng không ngừng nhanh chóng thu phóng chạy xua theo. Do hiện tại vị trí là một cái nguyên bản thành thị công viên bên trong nhưng mà cái này công viên nguyên bản mỹ hảo cảnh sắc lúc này đã sớm không thấy được nơi này còn dư lại cũng chỉ có trên mặt đất tầng một thật dày cháy đen cho tàn đó là bị thành than thực vật tại gió thổi tới về sau phiêu tán hình thành mà trừ những thứ này ra nám đen cho tàn bên ngoài cái này trong công viên nguyên bản hồ nước. Bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái buồn địa một dạng hố to. Do hiện tại an vị tại cái hố to này dưới đáy, hắn nửa ngồi sồn ở trên mặt đất, cái đuôi thật dài kéo tại sau lưng, một đôi ác ma chi rụt thu nạp đến rủ ở sau lưng, toàn bộ thân hình bảo trì cái tư thế này vẫn không có động đậy, chuyên tâm áp suất bản thân cuối cùng còn giữ lại cái kia một tia ma lực. Mỗi khi tiến hành ma lực áp suất thời điểm, do ác ma trái tim dù sao cũng là nhảy lên rất nhanh, mà lần này có lẽ là địa hình nguyên nhân đi, nhị tim thanh âm so dị vãng đều lớn hơn, do có thể nghe được toàn bộ đáy hồ trong hồ lớn đều quanh quẩn phủ phủ phủ phủ thanh âm, ma lực giãn ra ra ngoài. Lập tức lại co vào trở về, mỗi tầng phục một lần dạng này quá trình, Joy liền có thể cảm nhận được mình ma lực ngưng thật một chút như vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, Joy vẫn luôn đang không ngừng lặp lại dạng này quá trình, ma lực của hắn chính là một tí tẹo như thế địa không ngừng trở nên ngưng tụ. Cứ như vậy, ước chừng 3 giờ về sau, Joy thân thể đột nhiên có động tác, hắn buông tay trưởng, từ hệ thống trong không gian trực tiếp lấy ra cái kia ấm linh hồn chi giếng nước giếng, sau đó ngửa đầu uống vào. Loé ra quang mang chất lỏng màu xanh lam, từ miệng khang bên trong tuột xuống, Joy thuận tay đem ấm nước ném một cái, sau đó hoàn thành bản thân một lần cuối cùng ma lực cấp xúc. Khi hắn hiện nay có ma lực đều hoàn thành hoàn toàn áp suất về sau. Sau một khắc, liền phảng phất có một loại nào đó tín hiệu truyền khắp toàn thân một dạng, doi thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là hắn áp ma trái tim, doi có thể cảm giác được trong trái tim của chính mình mặt, giống như có vật gì đó đang ở sinh trưởng. Những vật này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là từng cây vô cùng bền bỉ dây, bọn chúng lẫn nhau xuyên sáp, đan sen, giống như một tầng lưới một dạng, đem doi trái tim toàn bộ địa vây quanh cùng bảo vệ. Ma nương theo loại này bảo vệ hình thành, doi có thể rõ ràng cảm giác được trái tim của mình giống như trở nên càng thêm mạnh mẽ có lực. Tìm cải biến chỉ là bước đầu tiên, sau đó cải biến thì là toàn phương vị. Rơi toàn thân trên dưới bắp thịt của đang ở bành trướng, hắn thể trọng đang ở phi tốc tiêu thăng, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, đem chiều cao của hắn không ngừng mà kéo dài lấy. Dạng này cải biến thật là có chút giống lúc trước tấn thăng trung vị ác ma lúc tình huống, giống như ác ma loại sinh vật này, tại mỗi một lần tấn thăng thời điểm, thân thể đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút cải biến. Giang hai tay ra, Rơi phát hiện tay của mình chỉ biến thành một chút, móng tay cũng biến thành càng cứng rắn hơn, càng thêm cao to, thân cao tăng trưởng không ít hình thể cũng trương lớn hơn một vòng, liền thân sau cái đuôi cũng thế, trở nên tráng kiện cũng ít, hơn nữa tại ở gần cuối cùng bộ phận còn sinh sôi ra một chút quá mức bén nhọn vụn đến. Những biến hóa này đều là trong khoảng thời gian ngắn phát sinh, cho nên roi thời khắc này làn da cũng biến thành da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Trên lưng nơi bả vai bộ vị cũng đồng thời truyền đến cảm giác khác thường, đó là cực độ nương ấy. Con lên cũng gồ lên hai cái túi, có đồ vật gì muốn xông ra ra thịt chui ra ngoài một dạng. Roi mới vừa lúc mới bắt đầu, còn cắn hàm răng nhận thụ lấy, nhưng là đợi đến về sau thực sự không chịu được nổi, hắn nhịn không được phát ra một tiếng to lớn gào thét. Mà nương theo lời hắn tiếng này gào ghét, phân phật một thanh âm vang lên, sau lưng của roi, lần nữa mở rộng ra một đôi mang theo máu tươi cùng chất nhảy ác ma chi dự. Con mẹ nó, tại sao lại dài ra một đôi cánh? Joy không lo được đau đớn, quay đầu nhìn về phía sau lưng, một mặt kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn liền kịp phản ứng, đây đối với tân sinh ác ma chi dự, hẳn là mới là bình thường sinh trưởng cánh, là hắn băng xương ác ma huyết thống tại tấn thăng thượng vị ác ma lúc biểu tượng, mà lúc trước hắn như vậy đối với ác ma chi dự, chẳng qua là hắn thông qua hệ thống tự hành cải tạo ra mà thôi. Theo huyết dịch cùng chất nhảy tại nhiệt độ trong không khí bị bốc hơi rơi, Doi Tân Sinh ác Ma Chi Dực trở nên khô mát rất nhiều. Doi thử lấy đập đánh một cái, phát hiện Tân Sinh cánh rất là hữu lực. Không chỉ có như thế, qua trong một giây lát về sau, Doi phát hiện mình mới sinh ra đây đối với ác Ma Chi Dực không khí chúng quanh bên trong, vậy mà bắt đầu ngưng kết ra màu trắng nhàn nhạt hàn khí, hơn nữa càng ngày càng lỏng đậm, Mà nguyên bản như vậy đối với ác Ma Chi Dực là bắt đầu xuất hiện sương mù màu đen. Tân Sinh là một đôi băng xương Chi Dực, mà nguyên bản này một đôi là trở thành hắc ám Chi Dực. Sự biến hóa này là Doi trước đó căn bản là không có nghĩ tới, hắn hiện đang nắm giữ hai loại lực lượng nguyên tố một loại là băng xương chi lực, một loại là hắc ám chi lực, nhưng là tại thân thể của hắn ma lực bên trong, hai loại lực lượng là dung hợp lại cùng nhau. Không nghĩ tới lần này tấn thăng thượng vị ác ma lúc, nhưng ở hai đôi ác ma chi rực bên trên tách ra bảy ra. Cứ như vậy, roi cũng đồng dạng biến thành một cái bốn cánh ác ma. Biến hóa, y nguyên còn chưa kết thúc, bất quá lần này lại đến thiên hắn ác ma chi rác, roi có thể nghe được trên trán mình ác ma chi rác truyền đến lạc lạc sinh trưởng tiếng vang. Hắn một đôi ác ma chi rác liền phảng phất bị bàn tay vô hình cho rút ra một chút tự như không ngừng mà tăng trưởng, to thêm, hình thành một cái to lớn đủ chữ hình, phóng lên tận trời một lần nữa sinh trưởng về sau, roi ác ma chi rác chiều dài đã trải qua dài đến hơn 60cm, mà lên ác ma chi rác ngăn sắc cũng biến thành đen kịt bắt đầu. Tổng kết lại chính là lớn, thô, đen, cứng rắn, cùng cánh một dạng, ác ma chi rác hình dạng cùng lớn nhỏ cũng đồng dạng là ác ma lực lượng biểu tượng, càng thô to càng cứng rắn ác ma chi rác liền mang ý nghĩa ác ma giai vị càng cao, lực lượng càng cường đại. Cùng lúc đó, trước đó tại tấn thăng quá trình bên trong liền ẩn ẩn xuất hiện uy áp cảm giác, lúc này cũng giống như thực chất đồng dạng từ roi trong thân thể phun ra, cái này toàn bộ biến hóa quá trình. Kéo dài một thời gian thật dài, mà vội vã như vậy tốc sinh dài, mang tới đau đớn nhất định là cực kỳ mãnh liệt, đợi đến cuối cùng chậm rãi dừng lại thời điểm, doi trên người tràn đầy vết máu khô khốc cùng chất nhầy hình thành khối dãn, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, toàn bộ trên mặt đều còn không có tư vặn vẹo vẻ mặt lấy lại tinh thần. Rồi ra bản thân mong đuớt, ở trên mặt lau một chút, kết quả vồ xuống không ít thật nhỏ cục máu, đó là trước đó ác ma chi giác sinh lúc, chui ra làn da chỗ ngáo tươi rỉ ra, phát hiện tình huống này về sau, rồi lại không thể không nhiều lau mấy cái, nhưng lại phát hiện mình trong tầm mắt thấy cảnh tượng y nguyên có chút mơ hồ. Nhặt lên trên mặt đất một khối đá Joey có thể nhìn thấy tảng đá kia bên trên, giống như chính bắn ra một chút kỳ quái tia sáng, chính là những cái này tia sáng, để hắn cảm thấy tầm mắt của mình mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Joey có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn xung quanh một chút, lại phát hiện tất cả xuất hiện ở hắn trong tầm mắt vật thể đều mang dạng này kỳ quái tia sáng. Mà nhất làm cho Joey cảm thấy kinh nghi là, hắn không chỉ có thể nhìn thấy những cái này tia sáng, thậm chí còn có thể cảm nhận được bọn chúng, hơn nữa cảm giác này là toàn phương vị, cho dù là ánh mắt của mình không cách nào sánh bằng địa phương, thì như sau lưng, dưới chân trở một chút, Joey đều có thể cảm thụ được. Không thể nào! Doi thử nghiệm nhắm mắt lại, lại phát hiện Y Nguyên có thể cảm thụ được những cái này vật thể, hơn nữa cảm thụ phạm vi còn rất rộng, thế là nhịn không được kinh nghi địa lầm bầm. Chẳng lẽ lại ta thức tỉnh kẻ bùn sổ cù hạ kỳ rồi? Cung quyết mở ra hệ thống giới diện, xem xét lên thuộc tính của mình đến. Doi phát hiện, tại hệ thống thuộc tính giới diện bên trong, đã trải qua tinh tường biểu hiện, bản thân giai vị biến thành thượng vị ác ma, lực lượng, tốc độ, hoặc tính chờ một chút thuộc tính đều lên tăng không ít. Hắn tự thân tại trong hệ thống bộ dáng cũng thay đổi thành bốn cánh ác ma bộ dáng, mà cuối cùng tại kỹ năng cái kia một cột, hắn còn tìm được hai cái mới tăng thêm đi ra năng lực phóng xạ cảm giác cùng hoang vu vi rút. Cẩn thận kiểm tra một hồi về sau, roi mới rõ ràng, cái này năng lực mới. Chỉ sợ là trước đó hắn uống xong linh hồn chi giếng nước giếng cùng thân thể dị biến cộng đồng đưa đến. Bởi vì tòa thành thị này bị một lần nổ hạt nhân, mà roi trước đó lại bại lộ ở tại mãnh liệt phóng xạ bên trong, cho nên hắn cũng cùng cái khác còn sống sót ác ma mở dạng, thân thể xảy ra dị biến, lấy thích tướng loại này mãnh liệt phóng xạ hoàn cảnh, mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, roi lại bắt đầu tấn thăng đột phá, cũng uống linh hồn chi giếng nước giếng, loại này ẩn chứa đặc thù lực lượng linh hồn nước giếng, chẳng những lớn mạnh hắn linh hồn, còn ngay tiếp theo tại dị biến quá. Chính bên trong mang đến cho hắn năng lực đặc thù, phóng xạ cảm giác là một loại đặc thù cảm ứng kỹ xảo. Trong giới tự nhiên hết thảy vật thể, chỉ cần nhiệt độ tại nhiệt độ tuyệt đối không độ trở lên, đều sẽ lấy sóng điện từ cùng hạt hình thức thời khắc càng không ngừng hướng ra phía ngoài truyền tống nhiệt lượng. Loại này truyền tống năng lượng phương thức được xưng là phóng xạ. Doi thông qua năng lực này cảm nhận được, chính là vật thể tản mát ra phóng xạ. Thông qua những cái này phóng xạ, Doi có thể tình tưởng phân biệt vật thể lớn nhỏ, nhiệt độ vân vân. Hiện tại mới vừa thu hoạch được năng lượng này, Doi trong lúc nhất thời còn có chút không thể đứng, cho nên nhìn thấy đồ vật đều là so sánh mơ hồ. Nhưng đợi đến hắn có thể tinh chuẩn đã khống chế, liền sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Mà có năng lực này về sau, chỉ cần tại roi cảm giác trong phạm vi tất cả mọi thứ cùng có thể, ở trước mặt hắn đều sẽ bị phát giác cùng cảm giác được, không chỗ che thân. Mà hoang vu vi rút năng lực này là càng là đặc thủ, tại hệ thống giải thích bên trong là bởi vì roi trước đó đụng phải phóng xạ sau, trong thân thể của hắn một bộ phận ma lực vi rút lần nữa sẽ ra dị biến duyên cớ. Lúc đầu ma lực vi rút sẽ chỉ hấp thu ma lực, nhưng đi qua lần này biến dị về sau, bộ phận này vi rút vậy mà trở nên tự thân cũng có loại này mãnh liệt phóng xạ có thể. Nói cách khác, bây giờ roi chỉ cần đem đại địa đóng băng bắt đầu. Như vậy cái này một mảnh bị đóng băng đại địa cũng sẽ trở nên có được mảnh liệt phóng xạ hiệu quả, bại lộ ở nơi này chút mảnh liệt phóng xạ dưới, sinh vật trải nghiệm nhận tổn thương trí mạng. Đây chính là hoang vu hàn nghĩa, không có một ngọn cỏ cái chủng loại kia. Đương nhiên, loại này mảnh liệt phóng xạ cũng không phải là vĩnh cửu, một khi băng xương bên trong hoang vu vi rút chỗ có phóng xạ có thể hao hết, vi rút liền sẽ chết đi, dù sao bọn hắn thoát ly rời cái này tốc chủ thân thể sau, là không thể còn sống quá lâu. Làm rõ ràng những tình huống này về sau, Joy cũng âm thầm may mắn, bất kể nói thế nào, những cái này dị biến cùng dị biến mang tới năng lực đều vẫn là hướng phương diện tốt phát triển. Hắn bây giờ sức chiến đấu có thể nói như vậy lên một bậc thang, vớt bốn cánh, rồi bay lên bầu trời bên trong. Ở nơi này đen kịt mà đêm tối lờ mờ không dưới, hưng phấn mà bay múa, thỏa thích toát ra ma lực của mình. Mặc kệ hắn bay đến chỗ đó, sau lưng hắn trên bầu trời liền sẽ lưu lại một trắng một đen hai đạo dấu vết, sau đó dẫn động phạm vi lớn thiên tượng để bầu trời hạ xuống hắt sắc đông tuyết cùng băng truy. Băng xương cùng hắt ám hai loại lực lượng nguyên tố ở trong thân thể hắn đã trải qua giống như thực chất đồng dạng, tuy nói đồng dạng là tấn thăng làm thượng vị áp mà, nhưng roi không thể nghi ngờ là thuộc về tương đối cường đại một loại kia. Nói như thế nào đây? hắc, chính là không giống nhau à. Chương 148, quyền chỉ huy. Hưng phấn mà bay rất lâu, rồi mới rốt cục hàng rơi ở trên mặt đất. Cũng không trách hắn hưng phấn như vậy, trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng, tại thâm viên thế giới loại này xâm nghiêm chế độ giai cấp dưới, chỉ có trở thành thượng vị ác ma mới tính chân chính thu hoạch được tự do. Đúng vậy, thượng vị ác ma không chỉ có mang ý nghĩa cường đại, cũng mang ý nghĩa tự do, bởi vì chỉ có thượng vị ác ma mới có thể coi là thu được quyền lực, thực sự trở thành ác ma giai tầng thống trị. Liên tựa như thế giới loài người, mọi người cũng hy vọng có thể trở thành quan viên một dạng, cũng là vì phần kia quyền lực. Tuy nói tại thượng vị ác ma phía trên, còn có ác ma lĩnh chủ, ma vương những cái này cao hơn giai tầng, nhưng cái này cao cấp hơn ác ma sở lượng ít không nói, bình thường cũng khó gặp, lần này nếu không phải là bởi vì cái này tối hắc huyết thống thế giới xảy ra tận thế thẩm phán chi chiến, là tuyệt đối không có khả năng kiếm ra nhiều như vậy ác ma lĩnh chủ tới, mà ma vương cấp liền càng không cần phải nói. Nói cách khác, về sau rời đi đến cái khác đại bộ phận thế giới, cũng không nhất định sẽ gặp được ác ma lĩnh chủ cùng ma vương, không có những cái này cao cấp hơn ác ma, liền không có người có thể quán thúc cùng áp chế hắn. Hơn nữa, coi như là ác ma lĩnh chủ cũng chưa chắc biết dùng vũ lực áp bách thượng vị ác ma, phải biết đại đa số thời điểm thượng vị ác ma đi theo ác ma linh chủ bên người, đều tương đương với quản gia một dạng tồn tại, bọn hắn thay ác ma linh chủ quản lý việc vặn, phục vụ tại ác ma linh chủ, cho nên tương ứng ác ma linh chủ cũng phải cấp cho thượng vị ác ma tôn trọng, như không gặp được trốn tránh tình huống, cho dù là ác ma linh chủ cũng không thể tùy tiện xử tử thượng vị ác ma. Những cái này đều là ả lan nghỉ ả ký ức trong truyền thừa nhắc tới, có thể nói tấn thăng đến thượng vị ác ma về sau vô luận là địa vị vẫn là quyền hạ đều thu được to lớn để cao, liền giống với lúc trước roi lần kia tử hình nhiệm vụ nếu lúc ấy hắn không phải trung vị ác ma, mà là thượng vị ác ma lời nói, hắn thậm chí còn có thể lựa chọn cự tuyệt. mà nếu như hắn lựa chọn cự tuyệt, ngay lúc đó ác ma lĩnh chủ lò giờ lò đại quân cũng không thể vì vậy mà trừng phạt roi. cho nên nói, tại ác ma đẳng cấp kim tự tháp bên trên, roi cuối cùng là leo đến dựa vào vị trí, roi hạ xuống địa điểm, là tại cái thành phố này một chỗ khu dân cư, nơi này có lẽ là bởi vì tầng lầu dày đặc duyên cơ đi. trước đó đạn hạt nhân nổ tung sóng xung kích, cũng không hề hoàn toàn đem nơi này san thành bình địa, lớn bao nhiêu lâu, còn còn sót lại một chút nền tảng cùng non nửa kiến trúc thể, nhưng là những kiến trúc này pha lê loại hình đã sớm toàn diện không thấy, do thậm chí đều có thể tưởng tượng làm bạo tạc phát sinh một khắc này, khu vực này pha lê bị to lớn tiếng gầm chấn vỡ. Lúc hùng vĩ hình ảnh, ở mảnh này khu dân cư vực bên trong có không ít chạy trốn tán loạn Dejima, bọn hắn tại các ngõ ngách mọi ngóc ngách xấp, lục soát nhân loại người sống sót hoặc là mèo chó loại hình giả thú lấy thu hoạch được huyết thực cùng linh hồn. Đối với cái này chút từ vụ nổ hạt nhân bên trong may mắn sống sót Dejima mà, mà nói, hiện ở cái thế giới này nhất định chính là bọn họ thiên đường, khắp nơi đều có thể tìm tới tán lạc linh hồn, thậm chí nếu như tại gặp được thiên sứ binh lính thời điểm có thể hợp nhau tấn công giết chết, nói không chừng còn có thể cướp được thiên sứ linh hồn đâu. Làm roi đắp xuống thời điểm, bởi vì hắn cũng không có tận lực thu liễm ma lực của mình, cho nên trên người hắn chỗ phát ra lực lượng cùng mỹ áp, lập tức bị những cái này đám ác ma cảm nhận được, bọn hắn ô ô gầm nhẹ lấy, tự động hướng về roi vị trí tụ tập tới. Mà khi bọn hắn đi vào trước mặt roi về sau, những cái này Dejai ác ma tất cả đều phủ phục ở trên mặt đất, có cái đuôi, liền túi đầu hướng về roi vươn cái đuôi, không có cái đuôi, là mở ra bản thân móng vuốt, lòng bàn tay hướng lên trên vươn hướng roi. Một màn này, roi đương nhiên gặp qua, ban đầu ở anh hùng vô địch thế giới lúc sẹo lẩn tru gọi tới những cái kia dai ác ma chính là như thế hướng sẹo lẩn biểu thị phục tùng chi ý loại này tư thế thật là có chút giống tinh tinh mà từ một điểm này đi lên nói doi lúc trước lựa chọn phản kháng thật đúng là xem như một cái so sánh loại khác tồn tại những cái này dai ác ma số lượng hay là so sánh khổng lồ hạ vị ác ma cùng trung vị ác ma đều có cộng lại ước chừng hơn ngàn số lượng trước đó không có thượng vị ác ma lãnh đạo bọn hắn thì cũng thôi đi bọn hắn có thể tự do hoạt động tự do kiếm ăn nhưng bây giờ doi nếu xuất hiện ở đây bọn hắn nhất định phải vô điều kiện địa tiếp nhận doi lãnh đạo đây chính là thượng vị ác ma đặc biệt lĩnh quân quyền. Tại doi tấn thăng làm thượng vị ác ma một khắc kia trở đi, hắn liền tự động thu được dạng này quan chỉ huy quyền lực. Hắn tùy thời có thể xuất lĩnh những cái này. Đê giai ác ma, lãnh đạo bọn hắn tiến hành đại quy mô chiến đấu. Đương nhiên, hạ vị ác ma lời nói, roi có thể không cần phải để ý đến, nhưng cái kia trung vị ác ma, roi nếu như muốn xuất lĩnh bọn hắn, vẫn là muốn thích hợp mà cho ra chỗ tốt. Dù sao trung vị ác ma cũng nên có bọn hắn tương ứng địa vị. Roi nửa ngồi ở một tòa pha toái pho tượng bên trên, nhìn lấy dưới chân phủ phục một chỗ Desirema, cảm giác được trước nay chưa có cảm giác thành kiểu. Hắn biết, chỉ cần chính mình ra lệnh một tiếng. Những cái này Dế giai đám ác ma liền có thể hung hãn không sợ chết vì hắn chém giết tác chiến, sau đó vì hắn cướp đoạt đại lượng linh hồn. Joy chậm rãi vẫn nhìn những cái này Dế giai ác ma, những cái kia hạ vị ác ma căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, gắt gao đem đầu phục ở trên mặt đất, bởi vì bọn hắn căn bản không biết trước mắt vị này thượng vị ác ma đại nhân tính tình như thế nào, cho nên bất luận cái gì có khả năng chọc giận vị đại nhân này động tác, bọn họ đều là không dám làm ra. Chúng vị ác ma còn tốt chút, có thể lén lén dò xét rồi, nhưng là làm Joy ánh mắt nhìn lúc tới, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian túi đầu. Súng, không dám cùng Joy đối mặt. Bây giờ Joy chẳng những bốn cánh chán phóng cường đại ma lực, ngay cả thân thể cũng cao lớn thêm không ít, cao hơn 3 mét thân thể, phát đạt rắn chắc cơ bắp, lại thêm càng có vẻ giữ tận bề ngoài cùng ác ma chi giác, để hắn thoạt nhìn lực uy hiếp mười phần, cho nên bốn phía dây dài đám ác ma tất cả đều lặng ngắt như tờ chờ đợi lấy, không có người nào dám phát ra tiếng vang. hiện tại, sau một lúc lâu, doi cuối cùng mở miệng, đây là hắn tấn thăng về sau, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, kết quả phát hiện mình tiếng nói cũng biến thành trầm thấp không ít, tản ma lực xen lẫn tại át ma chi ngữ bên trong, mang tới linh hồn cảm giác rung động cũng tăng cường không ít, hắn một mở miệng nói chuyện, tại chỗ tất cả át ma. Đều không khỏi tranh thủ thời gian tử tế ngay lấy Hiện tại, tất cả có cánh ác ma Đều cho ta xuất động, bay đến trên mặt biển đi Tìm kiếm đáy biển nhân loại vũ khí Rồi hạ bản thân mệnh lệnh thứ nhất nói Tìm ra bọn hắn Giống tuân mệnh Đại nhân Theo một tiếng nhất tề giống lên một tiếng Ở đây có cánh ác ma lập tức vô cánh bay lên Hướng về bờ biển phương hướng phần phật phần phật địa bay đi Mà rồi cũng đồng dạng dương cánh bay lên Theo sau lưng bọn họ Cùng một chỗ hướng phía bờ biển bay đi trước đó roi xa xa thấy qua thành thị mặt đông trên bầu trời xuất hiện tên lửa xuyên lục địa dâng lên dấu vết mặc dù đó là tại mấy trăm cây số bên ngoài nhưng là cái kia mãnh liệt ánh lửa ở trong trời đêm là bắt mắt như vậy cho nên roi biết khẳng định có nhân loại thuyền hoặc là tàu ngầm hạt nhân loại hình tại phụ cận hải vực bắn đạn hạt nhân tòa thành thị này dù sao cũng là mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn trước kia cũng xuất hiện qua quân đội nhân loại tại trong thành thị cùng tiên sứ ác ma tác chiến cho nên rất có thể nơi này có căn cứ quân sự trước kia phát xạ tên lửa xuyên lục địa thuyền hoặc là tàu ngầm hạt nhân nói không chừng chính là từ cái thành phố này cái nào đó trụ sở bí mật bên trong lái ra đi Bây giờ cách đợt thứ nhất nổ hạt nhân đã qua mấy giờ, nhưng là thiên sứ cùng ác ma hai phe mặc dù bị đại kích, tổn thất lại không tính quá nghiêm trọng, hiện tại uy nguyên sau số lớn thiên sứ cùng ác ma sinh động tại trong thành thị, những tình huống này, phe nhân loại không có khả năng quan chắc không đến, cho nên khó đảm bảo sẽ không còn có đợt thứ hai nổ hạt nhân xuất hiện. Phe nhân loại đã trải qua ôm đồng quy vu tận tâm tính đang làm chiến, đợt thứ nhất hoạch sau khi đại kích, dù sao hoàn cảnh phá hư đều không thể tránh khỏi, như vậy vỏ đã mẹ không sợ sức địa lại ném ra càng nhiều đạn hạt nhân cũng là mười phần có khả năng. Hủy lực của đạn vẫn là vô cùng to lớn. Không có làm tốt phòng hộ chuẩn bị thượng vị ác ma, cũng có thể trong nổ tung tử vong. Doi đương nhiên không nghĩ bản thân mới vừa tấn thăng thượng vị ác ma, liền bị đạn hạt nhân nổ thảm hề hề, cho nên bây giờ thống lĩnh những cái này ác ma về sau, hắn ý niệm đầu tiên chính là đem chiếc kia nhân loại thuyền hoặc là tàu ngầm hạt nhân tìm cho ra. Tuy nói hiện tại có phóng xạ cảm giác cái này đặc biệt năng lực, nhưng là dựa vào một mình hắn, tuyệt đối không có khả năng lục soát khổng lồ như vậy rộng rãi mặt biển. Nhưng bây giờ có nhiều như vậy đê dại ác ma trợ giúp, tìm toát nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đại lượng có cánh ác ma, phần phật phần phật địa bay hướng mặt biển, mà để Doi có chút hết ý là. Giống như không ngừng hắn nghĩ tới rồi điểm này, cũng có cái khác thượng vị ác ma nghĩ tới, bay đến bờ biển thời điểm, doi thấy được những phương hướng khác bên trên, cũng có số lớn ác ma chính tụ tập mà đến, sau lưng bọn họ, đồng dạng có thượng vị ác ma chỉ huy. Những cái này tụ đến đám ác ma, rất có ăn ý phân chia lục soát khu vực, riêng phần mình hành động, trên mặt biển tìm kiếm lấy nhân loại tung tích, một chút hiểu được thủy tính ác ma, thì là một đầu đâm vào nước biển bên trong, dưới đáy nước phía dưới tiến hành lục soát. Sau đó, lại hướng phía trước bay ra ước chừng hơn 100 cây số thời điểm, doi càng lại nhìn thấy, ngay cả thiên sứ nhất phương quân đội, cũng xuất hiện ở trên biển lớn. Xem ra không chỉ là ác ma, thiên sứ cũng cảm nhận được nhân loại vũ khí hạt nhân uy hiếp, không tiếc xuất động quân đội lục soát. Khi thấy những thiên sứ này ở bình lĩnh thời điểm, không ít phi hành ác ma nhìn về phía bay ở chính giữa roi, chờ đợi lấy hắn sai sự, roi quan sát một chút phía trước, phát hiện ở nơi này nhóm thiên sứ trong quân đội, có mấy cái thiên sứ, trên người tản mát ra phóng xạ tia sáng tương đối mãnh liệt, điều này đại biểu bọn hắn có thể là sức mạnh to lớn, dẫn quân cao giai thiên sứ. Trước tìm tìm kiếm nhân loại, tạm thời không nên cùng những thiên sứ này phát sinh xung đột. Giòi tính toán ra lệnh. Thế là, dưới sự chỉ huy của hắn, Ác ma một phương tận lực tránh đi thiên sứ quân đội lục soát phương hướng, mà tựa hồ đối với mặt thiên sứ quân đội, cũng phát hiện Joy cái này cường đại bốn cánh thượng vị ác ma tồn tại, xuất phát từ cẩn thận, bọn hắn cũng không có đầu óc nóng lên địa phóng tới ác ma, chỉ là cảnh giác vừa chú ý ác ma động tĩnh, vừa tiếp tục hướng phía trước lục soát. Song phương rất có ăn ý giữ vững khắc chế, chuyên tâm trước lục soát nhân loại đội tuyển, cái này khiến Joy cũng không khỏi thay nhân loại của thế giới này cảm thấy bi ai, tao ngộ tận thế thẩm phán chi chiến không nói, cũng bởi vì quyết tâm bắn ra đạn hạt nhân, từ đó đưa tới thiên sứ cùng ác ma cộng đồng tiến kỳ. Điều này là một cái thảm chữ có thể hình dung. Chương 149 cúp nhạc dạo ngắn phi hành tại trên biển lớn do tùy ý thủ hạ những cái kia đám ác ma tìm kiếm lấy chính hắn thì là tại thích ứng bản thân phóng xạ năng lực nhận biết năng lực này là rất cường đại nhưng điều kiện tiên quyết là doi nhất định phải học hội tinh chuẩn điều khiển loại cảm giác này mới được bất luận cái gì vật thể chỉ cần nó không có đạt tới độ không tuyệt đối liền sẽ phóng xuất ra nhiệt lượng phóng xạ đây là vật thể tự thân có năng lượng giao phó cho tính chất vật lý là vĩnh viễn không có khả năng bị tiêu trừ hết nói cách khác từ nay về sau bất kỳ cái gì ẩn thân hiệu ứng tại roi trước mặt đều sẽ không chỗ che thân, dù là đối phương có thể khống chế tự thân khí tức, ma lực, lấy đạt tới lửa gạt ngũ giác mục đích, nhưng lại không có khả năng khống chế tự thân không tỏa ra ra phóng xạ, đều sẽ bị roi loại này phóng xạ cảm giác phát ra được. năng lực này dùng cho tìm người tìm vật tuyệt đối là nhất tuyệt, chỉ cần roi có thể thuần thục phân biệt mỗi loại vật thể bất đồng phóng xạ bước sóng, như vậy hắn coi như không có chân thiết nhìn thấy cái này vật thể, cũng có thể thông qua nó tán phát phóng xạ bức sóng đến xác định vật ti đưa. nhưng liền trước mắt mà nói, năng lực này đối với roi mà nói cũng tạo thành không ít không nhiều, không nói những cái khác. Trên bầu trời, mặt trời cùng mặt trăng đều là một cái to lớn phúc sáng nguyên. Tại doi cảm giác bên trong, hai cái này thiên thể tồn tại cảm giác đơn giản vô cùng mãnh liệt. Tại không cách nào tinh chuẩn điều khiển cảm giác che đậy hay không dưới tình huống, do hiện tại nhìn thấy bất luận cái gì vật thể đều ở đối với cảm giác của hắn tạo thành cái nhiễu. May ở nơi này năng lực đã hoàn toàn thuộc về hắn tự thân, có thể thông qua không ngừng luyện tập đến tiến hành điều tiết không chế. Do hiện tại luyện tập chính là cái này. Thiên sứ cùng ác ma đối với nhân loại hạm thuyền lục soát vẫn còn tiếp tục, nhưng là lúc này doi đã trải qua có thể xác định nhân loại phát xạ bom nguyên tử hẳn là tiềm ẩn tại dưới nước tàu ngầm hạt nhân mới đúng nếu như là chiến hạm, tại dạng này dày đặc tìm kiếm dưới, đã sớm bị phát hiện, cho nên hắn cũng tức thời ra lệnh, để đám ác ma tận lực hướng hải để tiến hành tìm kiếm. Tựa hồ là phát giác được roi xuất linh ác ma hành vi, phù cận một cái trước đó một mực đang phi hành thượng vị ác ma hướng phía roi vị trí dựa đi tới. Đây cũng là một cái cuồng chiến ma, là một loại lấy lực lượng xương ác ma trùng tộc, hắn có cùng roi không sai biệt lắm thân cao, nhưng là cả người cơ bắp so roi càng thêm phát đạt, da thịt xanh biết trạng thái, toàn thân trên dưới một chút bộ vị yếu hại bao trùm, lẫy cứng rắn lăn giáp, hai tay hai chân đều có thô to sướng cốt, hai tay móng vuốt càng là dài đến gần một gạo bộ dáng kia giống như là họ vợ dìn hai bên trong tên tiêm móng vuốt cực dài nữ tính vật thí nghiệm mở dạng nhưng lại lại dài hơn càng sắc bén một chút roi nhìn cái này cuồng chiến ma móng vuốt không khỏi nhớ tới lúc trước bản thân cải tạo kế hoạch khi đó roi còn từng trải qua nghĩ tới đem mình móng vuốt cải tạo thành ạ đa men sùn tới nhưng là bởi vì về sau huyết mạch thức tỉnh roi phát hiện mình am hiểu hơn sử dụng ma lực cho nên cái này cải tạo kế hoạch cũng liền không giải quyết được gì nhìn cái này cuồng chiến ma cái kia trên móng vuốt lấp lánh hắc sắc u quang roi cảm thấy người này móng vuốt trình độ cứng cáp sợ là không thể so với ạ tới kém bay đến roi trước mặt sau, cái này cùng chiến ma cách một khoảng cách liền ngừng. sau đó dùng một bộ tiếng nói đối với roi nói, tên ta gajit, cường đại băng xương ác ma dũng sĩ, ngươi tuổi hồ tại tăng cường đối với đáy biển lục xoát. Nghe lấy đối phương xưng hô, roi liền biết cái này thượng vị ác ma cũng không có địch ý gì, đây là thuộc về thượng vị ác ma ở giữa giao lưu, thế là gật đầu nói, tên ta họ siji, vùng biển này phụ cận hẳn là có nhân loại tàu ngầm. Tàu ngầm, đó là vật gì? Gajit một mặt mở bước, nhưng là thoáng qua thứ gì, lắc đầu nói, bất kể là cái gì, bọn hắn dưới đáy biển đúng không? Roi gật gật đầu, không nói chuyện. Gạ Dịch nhìn xung quanh, nói: "Ngươi có thể chế tạo ra một mảnh lục địa tới sao? Ta có thể nghĩ biện pháp triệu hoán một chút Hải Ác Ma tới giúp chúng ta tìm kiếm." Phổ Thông Ác Ma lời nói, "Ở trong nước biển không có cái gì ưu thế." Hải Ác Ma, đôi nghe được sững sờ, sau đó gật đầu nói: "Có thể." Thế là, Giới Thu nạp bản thân Ác Ma chi dự, hướng phía trên mặt biển hạ xuống, khi tiếp xúc được mặt biển trong nháy mắt, hắn mặt biển dưới chân lập tức liền bị đông kết lên, để Giới vững vàng dẫm nát trên mặt biển. Đứng vững về sau, Giới đưa tay đặt ở trên mặt băng, ma lực lần nữa truyền vận, trong nháy mắt Dưới chân hắn hắc sắc mặt băng liền lại một lần nữa khuyết tán, vẹn vẹn chỉ là số ít ma lực, liền để Phương Viên mấy cây số bên trong mặt biển hoàn toàn bị đông. Trở thành thượng vị ác ma về sau, doi ma lực chất lượng đã trải qua trở nên không thể so sánh nổi, dù là ma lực giá trị y nguyên vẫn là 5000 điểm, nhưng là hoàn toàn đi qua áp xúc ma lực, hiệu suất lại là dĩ vãng gấp 3 4 lần nhiều. Không chút khách khí nói, bây giờ doi nếu như đem ma lực hoàn toàn tỏa ra, có thể trong nháy mắt băng phong mấy ngàn cây số vương mặt biển, thời đại băng hà dạng này kỹ năng, hắn hiện tại đã trải qua có thể sử dụng được. Đủ rồi sao? Rối ngẩng đầu hỏi gã dị nói. Đầy đủ Gà diệp hạ xuống tới, rơi ở trên mặt băng, trên chân bén nhọn móng tay vững vàng móc ở mặt băng, sau đó sợ run cả người, nói, nói thật, ta có đôi khi thật hâm mộ các ngươi những nguyên tố này át ma. Roi không nói chuyện, chỉ là đưa tay báo cho biết một chút, hắn biết cùng loại cuồng chiến ma chủng tộc như vậy, tại Thâm Viên thế giới là bị thuộc về là chiến tranh át ma, ma lực của bọn hắn phần lớn dùng để tự thân chiến đấu, muốn giống roi dạng này đạt tới dùng ma lực cùng lực lượng nguyên tố cải biến hoàn cảnh, bọn họ là kém xa tít tắp nguyên tố át ma. cũng không nói nhảm, tại Roi chế tạo ra trên mặt bằng. Bắt đầu khắc dấu Thâm viên Chi Môn Ma pháp trận, hắn là dự định ở trong này mở ra Thâm viên Chi Môn, triệu hoán một chút Hải Ác Ma đến phụ trợ công việc sưu tầm. Hắn bén nhọn kia ngón tay, ngược lại có thể tại giọi hắc sắc băng cứng phía trên khắc ra dấu vết, nhưng mà giọi hắc sắc băng sương chi lực bên trong, lại ẩn chứa ma lực virus cùng hoang vu virus, cho nên không có khắc bao lâu, gã dịp liền một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía giọi, nói: "Chết tiệt, vì cái gì ta đứng ở nơi này trên mặt băng, dòng ma lực mất biết nhanh như vậy? Còn nữa, ngươi cái này trên mặt băng tại sao có thể có thành thị bên trong loại kia kỳ quái trí ma lực lượng?" Joey cũng không dễ cùng hắn giải thích, chỉ là nói, "Vậy ngươi tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đi, những băng này dù sao không phải chân chính lục địa, đứng quá lâu sẽ rất phiền phức." Gạ Dịch vừa cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Joey nhìn ra ngoài một hồi, cùng là thượng vị ác ma, hắn cũng biết Joey lực lượng khẳng định có chỗ đặc biệt, cho nên dành thời gian hoàn thành ma pháp trận khắc họa, sau đó đối với ma pháp trận thâu nhập ma lực. Nương theo lấy gạ dịch ma lực đưa vào, một đạo to lớn đen kịt thâm viên chi môn mở ra. Cũng chỉ có tại trở thành thượng vị ác ma về sau, mới có thể mở ra dạng này to lớn thâm nguyên chi môn, đây là từ ma lực tính chất quyết định, Joey ở chính giữa vị ác ma thời điểm cũng từng thông qua ma pháp trận mở ra thâm viên chi môn nhưng là thời điểm đó thâm viên chi môn chỉ có thể cho phép một mình hắn thông qua mà thôi nhưng thượng vị ác ma ma lực mở ra thâm viên chi môn lại có thể dung nạp rất nhiều ác ma thông hành đây chính là thượng vị ác ma vì cái gì có thể triệu hán cái khác ác ma đến tiến hành chiến tranh nguyên nhân theo đạo này thâm viên chi môn mở ra một đám bộ dáng kỳ lạ ác ma liên tiếp từ thâm viên chi môn bên trong chui ra ngoài sở dĩ nói bọn hắn bộ dáng kỳ lạ đó là bởi vì trên người bọn họ đều có đại lượng loài cá sinh vật đặc thù hoặc là hình thể khổng lồ miệng đầy răng nhọn đèn lồng cá một dạng ác ma hoặc là chính là thân người đuôi cá thời có chút giống như là nạ gạ một dạng ác ma, tựa như gạ gì nói, những cái này ác ma đều là trong hải dương sinh hoạt tắt ma. xuất hiện ở trên mặt băng sau, những cái này hải ác ma nhóm biểu hiện được tuyệt không dễ chịu, nhưng là bọn hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn lại lấy phụ phục ở trên mặt đất. đối với gạ di hành lễ nói, đại nhân, chúng ta tuân theo ngươi triệu hoán ra mà đến, xin phân phó tiến vào hải để tìm kiếm nhân loại tạo vật, phát hiện tình huống khả nghi lập tức báo cáo. gạ di lạnh mặt nói, đúng. những cái này hải ác ma nhóm cung kính lên tiếng, nhưng là quay đầu trung quanh. Nhưng có chút trận tròn mắt, bởi vì dõi mặt băng bao trùm một vài kilômét mặt biển, bọn hắn sợ là muốn chạy rất xa mới có thể nhảy vào trong biển, nhưng những cái này hải ác ma tình huống thân thể cũng không làm sao thích ứng ở trên mặt băng bỏ sát, bọn hắn biết bị lùng lại. Bọn hắn có thể tinh tường cảm ứng được dõi trên người tản mát ra cường đại băng xương ma lực, rõ ràng cái này mặt băng là trước mắt vị này thượng vị băng xương ác ma chế tạo ra, thế là, bọn hắn mắt ba ba nhìn hướng bên cạnh dõi, hy vọng dõi có thể mở một chút đơn, thu hồi băng xương ma lực, để bọn hắn có thể mau chóng vào nước. Nhìn lấy từng cái mặt mũi giữ tận hải ác ma, giờ phút này trừng mắt mắt nhỏ giả bộ đáng thương rồi cũng lộ ra có chút im lặng, chỉ có thể nhẹ nhàng giẫm một cái mặt băng, để Hải Ác Ma nhóm dưới chân mặt băng đổ sụp. Vào nước về sau, Hải Ác Ma nhóm lập tức thở dài một hơi, nổi lên mặt nước nói một tiếng, cảm tạ ngài, đại nhân. Sau đó mới nhau nhau chui vào Hải Đề. Chờ Hải Ác Ma nhóm sau khi rời đi, rồi mới tốt kỳ địa hỏi gã gì nói, ngươi lại có thể triệu hoán Hải Ác Ma? Hải Ác Ma cùng lục địa ác ma một dạng, cũng là có giai cấp phân chia. Gã dịp giải thích nói, địa giai ác ma cũng phải nghe từ cao giai ác ma lệnh bình thường bọn hắn cùng lục địa ác ma gặp nhau rất ít nhưng thâm viên thế giới trong biển rộng cũng tồn tại thâm viên chi môn tế đàn cho nên đồng dạng có thể triệu hán bọn họ ngươi chỉ cần tại mở ra thâm viên chi môn thời điểm định vị dưới đáy biển tế đàn là có thể thì ra là thế roi hiểu lại tiếp xúc một chút mới ác ma chủng tộc roi cũng coi là mở rộng tầm mắt mà càng là tiếp xúc nhiều roi liền phát hiện ác ma chủng tộc thật là quá hữu tạp thượng vị ác ma lẫn nhau ở giữa có lẽ cũng sẽ có xung đột nhưng đó là tại liên quan đến lợi ích dưới tình huống mới phải xuất hiện bằng không mà nói bình thường thượng vị ác ma ở giữa cũng có thể bình đẳng trao đổi Đang đợi hại Ác Ma nhóm phản hồi tin tức thời gian bên trong, Joy bắt đầu cùng Gạ Dịch trò chuyện về teaser, hắn phát hiện Gạ Dịch cũng đi từng tới không ít thế giới, hai người bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, chính là tại lẫn nhau trao đổi những thế giới này tình báo tin. Tức, khi nghe nói Joy cũng đi qua anh hùng vô địch thế giới thời điểm, Gạ Dịch đột nhiên biểu tình trên mặt trở nên có chút kỳ quái, nói: "Họ Xi Dịch, ta nhớ ra rồi, ta nói, Xiểu Lần tên kia, đang tìm cửu nhân không phải là ngươi đi." "Ừ." Joy trong mắt hơi hít, "Ngươi biết Xiểu Lần, hắn đang tìm ta." "Đừng hiểu lầm." Gà Di khoát tay một cái nói, ta và tên kia không có giao tình gì, chỉ là biết hắn mà thôi. Đoạn trước thế giới hắn bị trọng thương trở lại thâm nguyên thế giới thời điểm, nãy một lúc lâu mới xuất hiện. Sau đó một mực tại hướng cái khát thượng vị ác ma nghe ngóng tên của ngươi cùng tin tức, nếu như ngươi gặp được hắn, cũng nên cẩn thận. A, Doi đưa tay cuộn lại bản thân ác ma chi giác, nói, cũng không biết là ai nên cẩn thận đây. Trương 150, Thủy diệt giả hiển thân. Nói tới nói lui, nhưng là Gà Di lời nói, lại cho Doi một lời nhắc nhở. Bây giờ hắn đã trải qua tấn thăng làm thượng vị ác ma, như vậy tại hắn trở lại thâm nguyên thế giới về sau. Thế tất yếu tiến về càng sâu tầng thâm viễn đi, nơi đó là thượng vị ác ma nhóm chiếm cự thế giới. Lấy thượng vị ác ma vậy càng là thưa thất số lượng, lần nữa gặp được sẹo lẩn tỷ lệ sẽ trở nên thật lớn. Tuy nói doi bởi vì liên tục tấn thăng cộng thêm đối tự thân cải tạo, hiện tại hình dạng của hắn cùng lúc trước gặp được sẹo lẩn khi đó có thể nói hoàn toàn khác biệt, coi như gặp mặt, sẹo lẩn cũng không nhất định có thể nhận ra hắn, nhưng vấn đề là ác ma nhận ra một người, có lúc không hoàn toàn là nhìn tướng mạo, còn có thể là căn cứ đối phương ma lực, khí tức, linh hồn chờ một chút phương diện để nhận ra nhất là ác ma tiên thật loại này cắm dễ ở ác ma linh hồn tiên thật nói không chừng sẽ có một loại nào đó ma pháp có thể thông qua ác ma tiên thật theo đối tác đương nhiên hiện tại roi mình cũng là thượng vị ác ma coi như thực sự đối đầu xeo lẩn roi cũng không sợ hai hắn hơn nữa xeo lẩn tên kia là cái đùa bỡn hỏa hệ ma pháp roi băng xương lực lượng cũng có thể khắc chế hắn thậm chí roi suy đoán xeo lẩn chỉ sợ căn bản liền sẽ không nghĩ đến mình sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy liền từ hạ vị ác ma tấn thăng đến thượng vị ác ma nếu quả như thật gặp ỡ, hắn tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình cùng gã diệp trò chuyện không bao lâu một cái hải ác ma đột nhiên nổi lên mặt nước. Đối với gạ dịp hưng phân nói, đại nhân, chúng ta tìm tới nhân loại tung tích. Bọn hắn loại kia có thể ở dưới nước đi thuyền ngay tại ước chừng 15 số trở ra hải để đây chính là cái đại gia hỏa. Gạ dịp sau khi nghe được, lập tức mừng rỡ, lập tức liền dương cánh bay lên, hải ác ma thì là trên mặt biển vì hắn dẫn đường, hướng phía nhân loại tàu ngầm hạt nhân vị trí bay đi. Rồi cũng theo sát phía sau, không chỉ hắn, phụ cận nghe được tin tức ác ma, cũng toàn bộ tụ lại đến, phần phật một mảng lớn, đen nghịt giống như di chuyển chim di trú làm choi bọn hắn sắp chạy đến thời điểm, đột nhiên dưới mặt nước sông lên một đạo to lớn bọt nước, một cái to lớn vật thể vọt ra khỏi mặt nước, tại mới vừa thoát ra mặt biển sau, vang một tiếng tiếng vang, thứ này phần đuôi phát ra to lớn hỏa diễm, vật như vậy, không chỉ một, mà là hết thảy ba cái. Bốn phía tụ tập tới được đám ác ma, đều bị thứ này giật mình tiêu lên, nhịn không được nhượng lại ra một khu vực đến, bọn hắn không rõ lắm đây là vật gì, chỉ có roi là trước hết nhất phản ứng lại, lập tức hét lớn, đuổi theo, cản lại bọn chúng. Đó là nhân loại lặn bắn đạn đạo, nhất định là chiếc kia dưới đáy biển tàu ngầm hạt nhân bị hải ác ma nhóm bao vây phát hiện không cách nào đào thoát về sau liền làm ra đồng quy vu tận dự định liều mạng đem còn dư lại tất cả đạn hạt nhân tất cả đều bắn ra đến, đến rồi nghe được roi lời nói thượng vị ác ma nhóm kịp phản ứng lập tức vỗ cánh từ truy lên thiên không bên trong mai này lặn bắn đạn đạo lúc này đang đứng ở vừa mới bắt đầu ra tốc giai đoạn cho nên lên cao tốc độ không tính nhanh rất nhanh liền bị thượng vị ác ma nhóm đuổi theo gạt dịch là tốc độ phi hành nhanh nhất một cái hắn đuổi kịp cái viên kia đạn đạo về sau vung tay chính là một móng vuốt có tới xoát xoát một tiếng đạn đạo cái kia sắt thép sát ngoài bị hắn lợi chảo nhẹ nhõm chắn đứt bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Nửa phần dưới đi lên tiếp tục tăng lên một khoảng cách, mà nửa bộ phận trên thì là bởi vì mất đi lực đẩy, một đầu hướng mặt đất ngã quỵ xuống tới. Đối với cắm rơi xuống đạn đạo nửa bộ phận trên, một tên thượng vị ác ma hít một hơi, đống nhiên từ trong miệng thốt ra một cái vô cùng to lớn hắc sắc hỏa cầu, như muốn tiêu hủy. Nhưng mà thấy cảnh này, roi lại là mồ hôi lạnh đều bị ếch đi ra, không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa tay vung lên, giữa không trung một đạo đống nhiên hình thành hắc sắc tường băng chắn hỏa cầu phi hành trên đường, hỏa cầu tại đụng phải giòi tường băng về sau, lập tức xảy ra mãnh liệt bạo tác, sau đó hỏa cầu cùng tường băng cùng một chỗ tiêu diệt cái tia đạo đạn nửa bộ phận trên tiếp tục rơi xuống, rơi một chút cái phi hành ác ma phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian bay lên tìm đến, bắt được cái này một nửa đạn đạo, phun ra bạo viêm hỏa cầu thượng vị ác ma nhìn thấy một màn này, sừng sốt một chút, nhìn về phía roi nói, vì cái gì ngăn cả ta? chết tiệt, ngươi nghĩ đem chúng ta tất cả đều trôn vùi ở trong này sao? roi nhịn không được đối với hắn mắng, đó là lại đạn bộ phận, nhận nhiệt độ cao trúng kích, không chừng biết để đầu đạn nổ tung. cái tia thượng vị ác ma nghe nói như thế, cũng không khỏi một trận mồ hôi lạnh, hắn cũng biết bản thân giống như nghĩ sai rồi, thế là liền không còn yếu đạo trên thực tế, bọn hắn trước đó tại nhân loại lần thứ nhất nổ hạt nhân bên trong cũng thấy được nhân loại loại vũ khí này đáng sợ, bọn hắn lúc ấy có thể còn sống xuống tới là bởi vì cũng không có đang nổ khu vực trung tâm nhất, nhưng nếu hiện tại thực sự không cẩn thận ở chỗ này dẫn nổ đạn hạt nhân, vậy liền thực sự chơi xong. những cái kia phi hành ác ma nắm lấy một nửa đạn đạo bay tới, cung kính chờ đợi roi xử trí. roi tiến lên, móng vuốt đặt tại cái này một nửa đạn đạo bên trên, tạch tạch tạch tiếng vang bên trong, hắc sắc băng cứng lập tức tràn lan lên đi, đem toàn bộ đóng kết bắt đầu. roi kỳ thật cũng rõ ràng, cùng loại dạng này công nghệ cao vũ khí, bình thường đều cũng có cầu chỉ sẽ rất ít bởi vì va chạm hoặc là nhiệt độ cao bị dẫn bạo, nhưng vấn đề là hắn cũng không dám đi cực bảo hiểm tại địa ngục hỏa liệt diễm bên trong còn có thể hay không thể có hiệu lực. lại nói, nói không chừng còn có viễn trình điều khiển dẫn bạo loại hình. cho nên dạng này đầu đạn nhất định phải từ hắn tới xử lý mới được. lấy hắn hiện tại trí ám chi hàn băng xương nhiệt độ đủ để đông kết đạn đạo nội bộ điện tử nguyên kiện khiến cho mất hiệu lực. hướng chi, hiện tại ma lực của hắn bên trong còn có hoang vu virus ẩn chứa mãnh liệt phóng xạ, cũng đồng dạng có thể quấy rối điện tử nguyên kiện vận hành. đuổi theo còn lại hai cái làn bắn đạo đạn thượng vị ác ma cũng mang theo đạn đạo đã trở về. Bọn hắn cũng chú ý tới tình huống nơi này, ý thức được không thể tùy ý xử lý những nhân loại này vũ khí, cho nên đều mang về giao cho roi xử lý. Đem ba cái đạn đạo đều dùng ma lực đóng băng lại sau, roi lúc này mới thở dài một hơi, hay uy lực của đạn vẫn là rất đáng sợ, coi như là thượng vị ác ma cũng không dám kinh thường. Có lẽ chỉ cần lại cho nhân loại một chút nhiều thời gian hơn, bọn hắn thật sự có thể ở nơi này trận tận thế thẩm phán chi chiến bên trong, chiến thắng thiên sứ cùng ác ma sủng vương, thắng được vận mệnh lựa chọn đây. Nhưng tiếc là bởi vì một trận âm mưu, cái này tận thế thẩm phán chi chiến lại bị sớm phát động, xử lý ba cái đạn đạo về sau. Doi để dây dài đám ác ma tìm nơi hoang vu không người ở tiến hành để đặt một đám dây dài ác ma lĩnh mệnh đi mà thượng vị ác ma nhóm thì là quay chúng quanh tại Doi bên người xem ra bọn hắn đối với Doi vậy mà biết nhân loại vũ khí đặc điểm cảm thấy có chút hiếu kỳ Doi cũng không có ý định giải thích nhiều chỉ là hỏi Gaji nói hải ác ma nhóm hẳn là bắt được chiếc kia tàu ngầm đi bắt được Gaji gật đầu nói nhưng là chiếc thuyền kia giống như không có bất kỳ năng lực chống cự nào hải ác ma nhóm xé mở thân thuyền kết quả nước biển một dót vào nhân loại ở bên trong đều bị chết đuối. Chốc chớ vội đem bọn hắn đưa trở về, để bọn hắn lại lục soát một chút hải đệ, nói không chừng còn có cái khác tàu ngầm tồn tại. Rồi nói, rồi rất rõ ràng, nhân loại của thế giới này, lúc này chỉ sợ đã trải qua tiến vào kiệt tê bên trong trạng thái, gia viên bị hủy, tộc đàn đứng trước diệt vong, loại thời điểm này nhân loại sự tình gì đều làm được, lấy đồng tình bọn hắn, còn không bằng nhiều suy tính một chút như thế nào cam đoan an toàn của mình mới là trọng yếu nhất, hắn cũng không muốn mình ở đi săn linh hồn thời điểm, bị mấy chục mai đạn hạt nhân đánh vào trên đầu. Ta hiện tại, nhưng là một cái ác ma a. lấy bản thân ác chi rác dạng này cảm thán. Chuyện còn lại, tạm thời giao cho những cái kia hải ác ma nhóm, doi bọn hắn một đám thượng vị ác ma dự định trở về. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn muốn muốn rời đi thời điểm, dị biến nảy sinh. Một cỗ cường đại đến khiến thượng vị ác ma nhóm đều vì đó run rẩy kịch liệt uy áp cảm giác. Đột nhiên từ mặt biển một chỗ khác chuyển đến, bao quát doi ở bên trong, tất cả tại chỗ thượng vị ác ma nhóm, toàn bộ đều cảm giác được, nhịn không được cùng một chỗ quay đầu trông đi qua. Mà những cái kia dây dây ác ma là càng là không chịu nổi, lại bị cái này uy áp cảm giác chấn nhiếp phủ phủ phủ phủ điệu từng cái giống hạ sùi cào mở dạng tiến vào trong biển xa xôi trên mặt biển có thể nhìn thấy một cái to lớn điểm đen đang nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này đến gần nên đáng chết loại này ma lực khí tức một cái thượng vị ác ma kịp phản ứng nhịn không được kêu lên sợ hãi là cự long không không đúng còn hôn tạm ác ma khí tức một cái khác thượng vị ác ma nói tiếp đến vậy rốt cuộc là cái gì vì sao lại có lực lượng cường đại như vậy cùng xạ mãn đại nhân một dạng cường đại nhưng ta dám cam đoan tới tuyệt đối không phải xạ mãn đại nhân rồi cũng có chút ngây người bởi vì tại hắn phóng xạ trong cảm giác Phương xạ bay tới cái điểm đạn kia, vậy mà để hắn sinh ra một loại, thấy được một cái khác như mặt trời ảo giác. Bởi vì trên người đối phương tản mát ra phóng xạ, quả thực là quang mang và trượng. Mau tránh. Rồi kịp phản ứng về sau, vứt xuống một câu nói như vậy, liền một đầu hướng phía dưới đáy biển bỏ xuống. Dưới. Còn lại thượng vị ác ma nhóm, tại nhắc nhở của hắn dưới, cũng tranh thủ thời gian vào trong nước, lúc đầu ngay trong bọn họ đại bộ phận đều là am hiểu sử dụng hỏa diễm ác ma, tiến vào trong nước thực sự tuyệt không dễ chịu, nhưng bây giờ chỗ đó còn quan tâm được nhiều như vậy. Tiến vào trong nước sau, rồi bọn hắn hung hăng địa hướng đáy nước chui. Thẳng đến lặn được đầy đủ sâu về sau, bọn hắn mới dừng bước lại, ngẩng đầu đi lên phương mặt nước nhìn lại. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một cái che khuất bầu trời bóng đen. Vẹn vẹn chỉ là như vậy trong ngay mắt, tất cả mọi người vẫn là thấy rõ, đó đích xác là một cái mơ hồ, giống như là cự long một dạng cái bóng. Bóng này mang theo không gì sánh nổi cảm giác áp bách, từ trên mặt biển vạch một cái mà qua. Mà ở cái bóng bay qua một khắc này, biển khơi mặt biển vậy mà bắt đầu bốc cháy. Dù là dưới đáy nước, roi đều có thể nhìn thấy trên mặt biển ánh lửa. Bóng này chủ nhân, mục tiêu giống như cũng không là bọn hắn, cho nên thượng vị ác ma nhóm ở trong nước liếc nhau một cái sau, Tranh thủ thời gian hướng trên mặt nước nhảy lên đi muốn nhìn một chút vừa rồi bay qua rốt cuộc là thứ gì làm nổi lên mặt nước một khắc này rồi bọn hắn đang thiêu đốt hừng hực trên mặt biển nhìn thấy cái kia thân ảnh đi xa đó là một cái dương cánh gần hai cây số rộng rãi to lớn hắc long hắn cánh thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm mỗi một lần đập, đều sẽ mang theo cuộn mánh sóng nhiệt hắn đoạn đường này bay tới quá trình bên trong tại toàn bộ trên mặt biển đều lưu lại một đạo thiêu đốt chi kính có một cái trước mắt như vậy ở giữa rồi đều coi là thấy là hớn hó cổ cờ giặc bên trong đầu kia hắc long tử vong chi dực nốt thà gì ẩn nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới đúng rồi cái này Hắc Long, giống như chính là túi hắc huyết thống một bên trong, Thiên Khải Kỵ Sĩ hộ trố đánh chính là cái kia cuối cùng của ta. Giống như, tựa như là gọi. Hủy Diệt Giả. Chương 151, rốt cục, đầu này Hắc Long hình thể, thực sự quá khổng lồ, có thể nói viễn siêu đồng dạng cự long hình thể, không chỉ như vậy, hắn có lực lượng cũng vượt ra khỏi giới đối với cự long nhận biết. Giôi lúc này nhưng thật ra là có chút ngậm, hắn ngược lại là nhớ kỹ đầu này được xưng Hủy Diệt Giả Hắc Long, tựa hồ là thiên sứ nhất phương lãnh tụ ạ bạ đột biến thành, nhưng là trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Giôi lại hoàn toàn không biết hiểu. Ngay tại Giôi còn đang suy nghĩ đây coi là không tính là hủy diệt giả lần thứ nhất ra sân thời điểm, lại đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến gạ diệt thanh âm hương phấn nói, trước đó đám kia thiên sứ bị giết chết. đầu kia hắc long, thượn như là chúng ta bên này. gạ diệt nói, là trước kia doi gặp phải, đồng dạng ra biển đến tìm kiếm nhân loại đội thuyền tung tích đám kia thiên sứ, doi nghe nói như thế về sau, hướng phía các thiên sứ trước đó rời đi phương hướng nhìn lại, quả nhiên trong cái hướng kia đã sớm không gặp được các thiên sứ thân ảnh, chỉ có trên mặt biển một chút nhuốm máu lông vũ theo sóng biển nổi lơ lửng, cái kia trắng tinh ngăn sắc, tại xanh thẳm trong nước biển lộ ra là bắt mắt như vậy. cái khác thượng vị ác ma nhốn cũng đã nhận ra tình huống này, thế là lập tức hưng phấn lên. Quả là thế, xem ra đầu kia hắc long hẳn là chúng ta bên này. Khó trách hắn trên người có một cô ác ma khí tức, đây là một đầu sao đọa hắc long a. Nhiều hơn một cái ma vương cấp chiến lực, cái này những cái kia trắng cánh bổ cầu chết chắc. Đi thôi, chúng ta theo đi lên xem một chút. Thượng vị ác ma nhóm quên đi trước đó hủy diệt giả lúc xuất hiện, bọn hắn trượt vật trốn vào trong biển tình cảnh. Đối với lực lượng sùng bái, để bọn hắn lập tức đối với hủy diệt giả sinh ra hảo cảm. Từng cái từ trong nước biển vọt ra khỏi mặt nước, đuổi theo hủy diệt giả rời đi phương hướng mà đi. Chỉ có roi không có động tác gì. Gạ Dịp nhìn thấy hắn sau, chào hỏi hắn một tiếng, hỏi: "Ngươi không đi nhìn một chút sao?" "Không đi." Joey lắc đầu nói, "Mà đi ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng đi." "Vì cái gì?" Gạ Dịp hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đầu kia hắc long, đến cùng là địch hay bạn, bây giờ còn không phân rõ đâu. Joey nói, "Vẫn là cẩn thận một chút tốt." Gạ Dịp do dự một chút, nhưng vẫn là nói, "Cái kia ta đi trước." Gặp hắn không có nghe từ khuyên cáo, Joey cũng liền không nói gì nữa, nhìn lấy đám này thượng vị ác ma lần lượt rời đi. Đối với cái này chút thượng vị ác ma phản ứng, Joey không có chút nào ngoài ý muốn không có cách, ma vương cấp tồn tại quá hiếm thấy, dù là tại thâm nguyên thế giới đều không mấy cái. lấy ác ma đối với lực lượng sùng bái tâm lý, rất dễ dàng để bọn hắn sinh ra một loại cuồng nhiệt xúc động, cái thế giới này phát sinh tận thế thẩm phán chi chiến. tuy nói là lấy ma vương xa mạ ẹn xuất lĩnh, nhưng trên thực tế thông qua khoảng thời gian này quan sát, do biết xa mạ ẹn bản nhân cũng không có chân chính, tham dự tiến trong chiến tranh đến, hắn chỉ là tại phía sau màn điều khiển chỉ huy, hoặc là dứt khoát bỏ mặc đám ác ma tự do phát huy, đừng nói là hắn, cả kia mấy cái ác ma thống lĩnh, chân chính xuất thủ số lần cũng rất ít. Những cái này cao giai chiến lực, bình thường đều là dùng để nhằm vào thiên sứ nhất phương cao giai chiến lực, cùng loại với trên bàn cờ đổi quân một dạng cách dùng, địch không động ta liền bất động. Chân chính dẫn đầu đám ác ma chiến đấu, kỳ thật vẫn là thượng vị ác ma giai tầng. Cho nên khi hủy diệt giả vừa xuất hiện ở nhân gian thế giới, cái kia quần quần mênh mông lực lượng, chính là thiên nhiên hải đăng, tự nhiên sẽ dẫn tới đám ác ma thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tiến hành đi theo. Bản thân một phương này thêm ra một cái sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, cái này cố nhiên là chuyện tốt, nhưng kỳ thật chỉ cần tính toán lại tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ phát hiện, cái này kỳ thật cũng không phải chuyện tốt lành gì. Không nói những cái khác liên nói nếu lúc này mà Vương Sa Ma ẹn xuất hiện, ác ma kia nhóm đến cùng nên nghe ai? Doi bản năng cảm thấy không tốt lắm, cho nên cũng không có lựa chọn theo sau. Dù là hủy diệt giả đầu này, Hắc Long toàn thân đều tản ra xa đoạn cùng ác ma loại kia tà ác khí tức, Doi cũng cảm thấy ra hỏa này chỉ sợ sẽ không chân chính là ác ma Nhất Phương. Đáy biển tàu ngầm hạt nhân đã giải quyết, Doi liền dẹp đường trở về phủ. Một lần nữa về tới trong thành thị đi, dự định tiếp tục hắn linh hồn thu hoạch. Hiện tại hắn nắm giữ linh hồn số lượng, khoảng cách mười vạn số lượng đã trải qua không có kém bao nhiêu. Hiện tại nếu trở thành thượng vị ác ma, như vậy thượng vị ác ma nên có phong phạm cũng phải có phải nắm chắc đem Lệnh Khốc lấm Đông chiến giáp lấy ra, mà đợi đến roi chạy về thành thị sau, mới phát hiện vậy mà nhiều hơn một niềm vui ngoài ý muốn. Cái này niềm vui ngoài ý muốn chính là, trước đó tại tòa thành thị này ở trong chiếm cứ thượng vị ác ma, còn có thiên sứ quân đội, vậy mà toàn diện không thấy. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ là đuổi theo hủy diệt giả đi. Đáng ác ma tâm tư không cần giải thích nữa, mà thiên sứ nhất phương quân đội, nhất định là chạy tới đánh hủy diệt giả cái này buốt. Trước đó hủy diệt giả rời đi phương hướng, đồng dạng chính là Joy lúc trước cách xa cái kia chiến trường chính, nhân loại kia nhất quốc gia cường đại thủ đô, không những ở tận thế chi chiến ngay từ đầu, liền bị thiên sứ cùng ác ma song phương quân đội trọng điểm chiếu cố, bây giờ lại còn nên đón hủy diệt giả dạng này đại ma vương, quả nhiên là cực độ bất hạnh a. cái tiêu phiến chiến khu chủ yếu, khoảng cách roi vị trí tòa này ven biển thành thị, khoảng cách thẳng tắp ước chừng hơn 2.000 cây số, đây là một cái rất khoảng cách rất xa, cho nên roi cũng không lo lắng gì. hiện tại thượng vị ác ma nhóm cùng thiên sứ quân đội như thế vừa đi, chẳng khác nào trong tòa thành thị này cũng chỉ còn lại có hắn một cái như vậy thượng vị ác ma đầu biểu. cơ hội tốt như vậy, roi làm sao lại bỏ lỡ? thế là lập tức đem trong tòa thành này đế giai ác ma tất cả đều triệu tập lại, để bọn hắn bốn phía vì chính mình thu thập linh hồn không cần cố kỵ cái khác thượng vị ác ma sau roi thu hoạch được linh hồn hiệu suất thẳng tắp dâng lên ngắn ngủi 3 ngày thời gian nhưng cái này đê dài đám ác ma liền là roi thu tập được hơn 2 vạn hai ngàn khỏa linh hồn rốt cục để roi góp đủ 10 vạn linh hồn số lượng đáng nhắc tới chính là theo thời gian trôi qua linh hồn thu thập càng ngày càng khó khăn bởi vì những linh hồn này đại bộ phận đều là bắt nguồn từ nhân loại may mắn còn sống sót mà dạng này may mắn còn sống sót nhân loại càng ngày càng ít bọn hắn coi như trước đó may mắn còn sống sót cũng sẽ thời gian dần qua bởi vì thiếu khuyết thức ăn và uống nước hoặc là bởi vì mãnh liệt lưu lại phóng xạ từng cái chết đi. Mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn, tại chiến tranh sơ kỳ chạy nạn trốn một bộ phận, kế tiếp trong chiến tranh cũng có rất nhiều nhân loại linh hồn là bởi vì không ai tiếp thu, một cách tự nhiên biến mất, một lần nữa đưa về đến rồi thiên địa năng lượng tuần hoàn cùng trong luân hồi đi, mà còn giữ lại, chân chính có thể bị lấy được bộ phận này, lại bởi vì ác ma số lượng đông đảo, cho nên bị chia cắt đi rất nhiều, dù sao người ta đê giai ác ma cũng phải ăn cơm nhà. Thậm chí ngay cả thiên sứ nhất phương binh sĩ, cũng trong chiến tranh mang đi không ít bọn hắn cần có linh hồn. Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, Trên thực tế trong cả thành phố linh hồn sản xuất cũng không có nhiều như vậy, có thể nói Joy có thể ở trong thành phố này thu tập được 10 vạn linh hồn, đã coi như là rất không dễ dàng cùng so sánh may mắn, còn lại mấy cái bên kia thượng vị ác ma, dù là có Desire ác ma tiên công, đoán chừng tối đa cũng liền có thể mò được 1-2 vạn linh hồn mà thôi. Joy đã trải qua tính tòa thành thị này tất cả thượng vị ác ma ở trong người giàu có. Linh hồn số lượng một đủ, Joy lập tức không kịp chờ đợi hối đoái cụ hiện Lênh khốc lắm đông trì giáp, còn tốt chính là phán đoán của hắn coi như chuẩn xác, hệ thống đem hắn trên người tất cả phổ thông linh hồn tiêu hao sạch sẽ sau vừa vẫn đem chiến giáp thuộc tính toàn bộ hồi đối đi ra. Mà bởi vì doi lúc trước thiết lập, bộ chiến giáp này là lấy kỹ năng tỉnh thế tiến hành trang, cho nên đằng sau hắn lại tốn trước đó sẽ dùng họ dạ dịch khối lập phương hợp thành tốt phẩm chất cao linh hồn, đem kỹ năng này cho đổi, thế là hắn thành kỹ năng bên trong liền nhiều hơn một cái triệu hoàn chiến giáp kỹ năng. Triệu hoàn chiến giáp, cố định tiêu hao một nửa trí ám chi hàn ma lực, triệu hồi ra lãnh Khốc Lâm Đông chiến giáp tiến hành trang, tiếp tục đến chủ động giải trừ. Lệnh Khốc Lâm Đông chiến giáp thuộc tính, kiên cố không phá vỡ nổi, có thể chống cự cường đại vật lý công kích tố thường, dù cho vượt qua tiếp nhận hạn mức tối đa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 Zoi so lúc trước thiết định muốn nhiều ra một chút, ma lực hồi phục tốc độ ngoài định mức thêm ra một lần không nói, nguyên tố chống cự tổn thương cũng nhiều thêm 2%, đây chính là đem thuộc tính giao cho hệ thống tự thích ứng xứng đôi chỗ tốt, doy bản thân không có cách nào đối với linh hồn tiêu hao tính được quá tinh chuẩn, loại này tự thích ứng xứng đôi có thể làm đến không lãng phí. Cụ hiện sau khi hoàn thành, doy không kịp chờ đợi sử dụng triệu hoán chiến giáp kỹ năng. Trong cơ thể mình khổng lồ ma lực, tại vận dụng kỹ năng trong nháy mắt đó, lập tức bị rút ra trống một nửa, một giây sau, hắc sắc băng cứng lập tức ở doy trên thân thể nhanh chóng mà lan tràn ra, tạo thành một bộ bá khí thần bí khô giáp. Đây là một thân có kim loại đen chất cảm, lờn lánh thâm thủy u ám quang mang khôi giáp. Từ hộ thủ hộ thối đến hộ giáp, đều là loại kia rất có cấp độ cảm lắp giáp kết cấu, khôi giáp hoàn mỹ dán vào doji thân thể, chăm chú mà bao trùm trên người của hắn cơ bắp, đem bắp thịt đường còn cũng bày ra. Tại cước bộ vị trí, băng tinh ngưng kết thành trường hoa bộ dáng, che khuất bước chân của hắn móng tay, để doji rốt cục thoát ly dị vãng không có dày có thể mặc tình cảnh lúng túng. Tại chân hai bên, hắc sắc băng cứng ngưng kết ra cùng loại với ác ma chi giáp một dạng cánh trạng nổi lên. Chỗ đầu gối thì là giữ tận ác ma gương mặt đồ án, mà ở phần eo vị trí, thì là chiến giáp ấy cái này váy là một cái mai hình toi băng nhận sâu chuỗi ma thành, tựa như phượng hoàng đuôi cánh mở dạng, nhưng ở cuối cùng lại là ác ma câu chảo hình dạng. Hộ thủ bộ vị cũng cùng loại với cái bảo vệ cổ, khuỷu tay bên trên có ác ma chi rác một dạng cánh trạng nổi lên, mà không đầu ngón tay đeo, để roi có thể lộ ra bản thân lợi chảo, nhẹ nhõm nắm lấy vật thể, nửa người trên là nghiêm mật bao khỏa hộ giáp, nổi bật roi bền chắc cơ ngực lớn cùng bắp thịt bụng, bả vai vị trí thì là khô lâu trạng miếng lóc vai, tung bay miếng lóc vai từ khô lâu trong miệng ngốn lượn mà lên. Ngũ Giáp cũng là đồng dạng ác ma phong cách, toàn bộ che thức mặt nạ, đem mặt của roi che khuất, chỉ lộ ra một cái tê chữ hình khe hở đến, bóng tối mặt nạ bên trong, có thể nhìn thấy roi cặp kia màu đỏ tươi, mang theo ngũ mang tinh đồ án ác ma chi đồng. Đây là một kiện ngang ngược ác ma phong cách chiến giáp, ngay trước gắn song thành trong nháy mắt, không cách nào ức chế mãnh liệt hàn khí, liền thông qua chiến giáp tản mắt ra, mà ở cái này lạnh tấu xương hàn khí bên trong, còn bao giờ cũng không tỏa ra lấy chí mạng phóng sạ. Hắn mặt đất dưới chân tại ken két địa động kết, còn sót lại của xanh cung cấp tốc vàng hố khô héo, có thể nói, thời khắc này Joy nhất định chính là một kiện đi lại nguy hiểm vật phẩm toàn thân đều ở trầm ngâm tử vong tuyên cáo mở ra sau lưng băng xương chi dực cùng hắc ám chi dực rồi bay lên bầu trời ở trên bầu trời tùy ý nở rộ ma lực của mình tại tốc độ cao ma lực hồi phục tốc độ xuống rồi chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không dùng hết lực lượng bầu trời thành phố cái kia nồng đậm màu xám tầng mây tại ma lực của hắn dưới ảnh hưởng cấp tốc cuốn lên lấy trong không khí thủy phân tử cực nhanh ngưng kết biến thành từng mai từng mai thật nhỏ sắc bén băng nhận sau đó từ không trung nhập mưa to vậy rơi xuống toàn bộ thành thị tại một ngày này nên đón một trận hắc sắc băng nhận phong bão Trên mặt đất vô số Dezai ác ma ở trong băng nhận phong bạo bị vẽ được máu me đồng địa, bọn hắn chạy trối chết địa trốn đi, chỉ dám tại khe hở bên trong nhìn về phía bầu trời, vô cùng sợ hãi nhìn lấy cái kia dữ tận đáng sợ thân ảnh. Cái kia chính là Joy, Hắc ám cùng lâm đông chi chủ. Chương 152, Đại thái biến. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng, chiến giáp mang tới tăng phúc hiệu quả không nói trước, Joy chỉ cảm thấy tinh khí thần đều đã bất động. Chiến giáp mặc ở bên trên về sau, Joy cuối cùng có một cái thượng vị ác ma dáng vẻ, mà vào giờ phút này hắn cũng không nghi ngờ chút nào trở thành cái thành phố này kẻ thống trị. Đây Djai ác ma tự động tụ tập tại dưới quyền của hắn, tại cái thành phố này ở trong phá hư cùng giết chóc lấy, dự định đem nơi này phá hủy hầu như không còn. Có lúc những cái này Djai đám ác ma cũng sẽ hướng roi nộp lên trên một chút cổ quái kỳ lạ chiến lợi phẩm, nhưng roi nhìn về sau, phát hiện đại bộ phận cũng vô dụng đồ vật. Theo trong tòa thành này linh hồn thu hoạch càng ngày càng ít, roi cũng suy nghĩ thêm, có hay không cần chuyển rời đến những thành thị khác đi thu thập linh hồn. Ở nơi này trận mạng thẩm phán chi chiến bên trong, phang trần nhân loại đại quy mô tử vong, nhưng loại vết thương này vong, chủ yếu tập trung ở những này nhân khẩu dày đặc lớn trong thành thị, bởi vì những cái này thành phố lớn chính là thiên sứ cùng ác ma chủ yếu công lược khu vực ngược lại tại những cái kia vắng vẻ một điểm địa phương có lẽ còn có chạy nạn người trong quá khứ loại vẫn tồn tại những địa phương này cũng có thể trở thành là rất tốt linh hồn nơi phát ra địa trước đó hủy diệt giả hiện để doi rất là cảnh giác mặc dù hắn rõ ràng thủy diệt giả xuất hiện về sau nhất định sẽ cùng thiên sứ một phương phát sinh kịch liệt xung đột nhưng hắn không có ý định tham dự vào những đám đại lao này trong tranh đấu đi mục tiêu của hắn vẫn luôn rất rõ ràng cái kia chính là mượn nhờ lần này siêu cấp chiến tranh làm hết khả năng thu thập linh hồn dù sao dạng này mà thẩm phán chi chiến là rất khó gặp. Mặc dù mỗi cái thế giới nhân loại trong truyền thuyết đều nhắc tới qua mặt thẩm phán loại này chứ, nhưng chân chính phát sinh mặt trận chiến hướng lại cũng không nhiều. Tấn Thăng làm thượng vị ác ma về sau, Doi lại có thể tiếp tục tăng lên ma lực của hắn tổng lượng. Hiện tại ma lực của hắn chất cải biến là áp xúc qua tinh thuần ma lực, cho nên tương ứng mỗi một điểm MP tăng lên đều cần tiêu hao so dị vãng càng nhiều hơn linh hồn số lượng. Không có số lớn linh hồn trèo trống, muốn tiếp tục mạnh lên nói nghe thì dễ. Có lẽ về sau Doi lại đi hướng thế giới khác cũng cần giống cái khác thượng vị ác ma như thế, làm hết sức buộc lên cùng nhắc lên chiến tranh đến thu hoạch linh hồn. Một lần nữa tìm tới một phần bản đồ thế giới, doi bắt đầu nghiên cứu một chút một bước nên đi nơi đó thu thập linh hồn. Nhưng mà, không đợi hắn nghiên cứu ra được rốt cuộc muốn đi phương hướng nào đâu, một trận biến đổi lớn liền xảy ra. Đó là hắn từ trên biển trở lại trong thành phố ngày thứ 5 ban đêm, tại ước chừng lúc dạng sáng bộ dạng này, xa xôi dưới bầu trời đêm, một đoàn tựa như mặt trời đồng dạng mãnh liệt quang mang đột nhiên lập lòe mà ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Có thể nói hơn phân nửa địa cầu đều thấy được đạo này mãnh liệt chớp lóe. Rồi lúc ấy cũng nhìn thấy đạo này chớp lóe, kinh ngạc đưa tay che khuất ánh mắt của mình. Hắn mới vừa lúc mới bắt đầu con tưởng rằng đây là nhân loại lần nữa phát động đại quy mô nổ hạt nhân đâu, nhưng mà sau đó lại phát hiện cũng không phải như thế. Joy có thể cảm giác được, cái kia đạo chớp lóe bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại ma lực. Cái này khiến Joy sau đó lập tức liền nhớ tới hủy diệt giả cái kia Hắc Long, bản thân một phân biệt phương hướng, quả nhiên, chính là lúc trước hủy diệt giả đi xa phương hướng. Mánh liệt ma lực chớp lóe, vẹn vẹn chỉ là kéo dài trong một giây lát, rất nhanh liền biến mất, nhưng là còn không đợi Joy buông xuống giả quang cánh tay, lại làm một đạo đồng dạng vô cùng mãnh liệt ma lực chớp lóe lần nữa sáng lên. Những cái này chớp lóe Cơ hồ đều là xuất hiện ở trời cao trên tầng mây, nhìn ra ít nhất là từ mấy ngàn cây số bên ngoài truyền tới, đây mới là nhất làm cho người kinh ngạc sự tỉnh. Mà đợi đến chốc lóe đi qua không bao lâu, to lớn sóng âm liền đánh tới, đó là vô cùng mãnh liệt tiếng nổ mạnh, tại nông đậm tầng mây bên trong quần quần địa truyền lực lấy, giống như điếc hai điếc lôi đỉnh kích lịch. Đây là phát sinh tại ngày dị tượng trên không trung, mà mặt đất dị động sau đó cũng truyền tới, đó là chí ít trên 10 cấp động đất. Các vùng chấn sóng chấn động truyền đến rơi vị trí tòa thành thị này thời điểm, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt lay động, xi si măng mặt đất ở nơi này kịch liệt rung động bên trong, trong thời gian ngắn liền bắt đầu sụp đổ, lộ ra phía dưới đen nhánh tầng nham thạch, từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy khe nước hình thành, để một chút không tránh kịp đám ác ma kêu thảm rơi xuống, ngã cái không thấy tâm hơi, những cái kia nhân loại để lại ô tô cùng kiến trúc hải cốt, đảo bánh xe địa cũng đi theo rơi. xuống. Huyền ngừng giữa không trung bên trong, rồi có thể nhìn thấy cả thành phố mặt đất xuất hiện một đạo giống mạng nhện to lớn khe nước, đều là trận này động đất tạo thành, cả thành phố trung tâm đều biến mất, phản phát khói lục địa bị người nào hung hăng đập một cái bữa tự như, ma chấn động to lớn rất nhanh truyền đến trên mặt biển đi, bên bờ biển xuất hiện một lần quy mô kinh người thủy triều xuống hiện tượng, trọn vẹn lộ ra sâu hơn trăm thước hải để nham, có thể đoán được là, không được bao lâu, liền sẽ có một hồi chưa từng có to lớn biến động xâm nhập tòa thành thị này. đương nhiên, đối với có thể phi hành roi mà nói, biến động không ảnh hưởng tới hắn, hắn chỉ là kinh nghi bất định nhìn phía xa ma lực chớp lóe phương hướng. hắn biết rõ, mạnh mẽ như vậy ma lực va chạm, hẳn là đầu kia hắc long hủy diệt giả tại cùng người nào tiến hành chiến đấu tạo thành. Hơn nữa, đối thủ của hắn rất có thể đồng dạng cũng là ma vương cấp nhân vật, hai cái ma vương cấp cường giả va chạm, mới có thể tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Ma vương cấp lực lượng có thể thoải mái mà hủy diệt một cái thế giới, cái này tuyệt đối không phải đùa dối, liền toàn bộ lục địa bản khối đều bị khiêu động, doi vị trí thành thị bởi vì là tại bờ biển, cho nên bị dẫn phát biến động, như vậy chỉ sợ tại địa phương khác cũng đồng dạng sẽ xuất hiện như là núi lửa bộc phát, sơn phong sụp đổ loại hình mạng tai nạn. Như vậy vấn đề đến rồi là làm rác rưởi vẫn là ở mất rác rưởi. Sai rồi, vấn đề là hủy diệt giả đối thủ rốt cuộc là ai? Lama là Vương Sa Ma En vẫn là thiên sứ một phương lĩnh tụ cấp nhân vật, doi suy đoán. Chỉ sợ là Ma Vương Sạ mạ En tỷ lệ so sánh lớn, bởi vì thiên sứ một phương, giống như cũng không có mạnh mẽ như vậy nhân vật lãnh tụ, bọn họ nguyên thủ lĩnh A bà đồn đã trải qua biến thành Hắc Long hủy diệt giả. Bản thân Cố Kỷ như trước, quả nhiên trở thành sự thực sao? Một núi không thể chứa hai hổ, Sạ mạ En quả nhiên cùng hủy diệt giả phát sinh xung đột sao? Nhưng giống như có rất nhiều vấn đề a, rồi có chút lung lay cái đuôi của mình suy tư. Theo lý mà nói, cái kia Hắc Long hủy diệt giả bên trên có ác ma khí tức, vừa nhìn liền biết là bị ác ma dẫn dắt mà sa đọa, có thể nói, hắn chính là bị ác ma một phương sáng tạo ra mà vấn đề liền ở ngay đây, nếu hủy diệt giả là ác ma một phương sáng tạo ra, vậy khẳng định cùng ma vương sa ma ẩn có quan hệ, bởi vì chỉ có hắn mới có lực lượng tạo ra được một cái cùng là ma vương cấp đoạn lạc giả. Nhưng vì sao sa ma ẩn muốn làm như thế đâu? Nếu như nói hắn cần hủy diệt giả lực lượng đến giúp ác ma một phương phá tan thiên sứ, vậy hắn liền không nên xuất hiện ở trong nhân thế, mà là hắn là tùy ý hủy diệt giả tự do phát huy, hắn chỉ cần trốn ở phía sau màn xem kịch là có thể. Nhưng mà hắn lúc trước mặt thẩm phán chi chiến bên trong vẫn không có xuất hiện, lại vẫn cứ tại hủy diệt giả hiện về sau, lại đột nhiên xuất hiện, đây không phải rõ ràng? muốn cùng hủy diệt giả phát sinh xung đột sao? Còn là nói, Sama En vốn chỉ là dự định tập hợp hai cái Ma Vương cấp lực lượng, sau đó xong toàn bộ công tại nhất dịch, nhưng mà lại lại đánh giá thấp hủy diệt giả tâm tư, đến mức ngược lại cùng hủy diệt giả xảy ra xung đột. Do nghĩ nửa ngày, chỉ cảm thấy trên lo diệp có nói không thông địa phương, cho nên làm sao đều cảm thấy có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ma Vương cấp chiến đấu kịch liệt còn đang kéo dài, chân trời thỉnh thoảng biết xuất hiện lần nữa cường đại ma lực va chạm chớp lóe, bởi vậy mang tới đại địa chân chiến cũng vẫn không có dừng lại, doi bất đắc dĩ chỉ có thể một mực huyền ngừng trên không trung, chờ đợi lấy trận chiến đấu này đi qua chỉ bất quá để hắn không có nghĩ tới là, trận này chiến đấu kịch liệt, vậy mà kéo dài trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, roi đều nhanh muốn điên rồi, hắn không nghĩ tới ma vương cấp cường giả vậy mà đáng sợ như thế, ma lực của bọn hắn phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn một dạng, trọn vẹn 7 hơn 10 giờ chiến đấu vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Toàn bộ địa cầu đại địa, bầu trời cùng hải dương đều bị hủy diệt, roi dưới chân phương ven biển thành thị đã sớm nhưng không tồn, hủy diệt ở tại biển động cùng động đất bên trong, bị thật sâu chìm vào hải để, trên mặt đất ít đi rất nhiều sơn phòng, lại nhiều hơn vô số sâu không thấy đáy to lớn hẻm núi. Đây là cái gì? cái này đặc biệt chính là một trận đại thay biến a đợi đến chân trời không nhìn nữa đến chấm lõa chiến đấu rốt cục sau khi dừng lại mang tới kịch biến mới rốt cục chậm rãi bình ổn lại nhưng đến lúc này roi trong tay bản đồ thế giới cũng đã không dùng được bởi vì hắn biết giờ này khắc này cái này trên địa cầu bản đồ chỉ sợ sớm đã bị cải biến lặng lặng lại chờ đợi một ngày thời gian thẳng đến xác nhận chiến đấu thực sự đỉnh chỉ sau roi mới rốt cục hạ xuống trước đó tụ tập tại roi dưới quyền những cái tia dây ác mà đã sớm tử thương thảm trọng Duy chỉ có có một ít có thể bay làm được. Mới ở nơi này trận đại hải biến bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới, cái khác đại bộ phận đều bị đưa đi điểm phục sinh. Có thể nói mười không còn một. Hiện tại roi chỗ đứng lập địa phương, đã trải qua biến thành một vùng biển mênh mông, hắn chỉ có thể dùng ma lực của mình nương kết ra một tòa thật to băng đảo mới có thể dừng. Loại này hướng, để roi hết sức im lặng. Hắn biết, bị như thế một trận đại chiến dày vò, cái này trên địa cầu có thể thu tập linh hồn, khẳng định có biến mất vô số. Ngay tại roi còn tại xoắn xuýt thời điểm, lại phát hiện chân trời xa xa siêu siêu vẹo vẹo địa bay tới một cái ảnh. Cái này ảnh bên trên tàn mát ra phúc tia sáng, thoạt nhìn thật là có chút không ổn, tại lúc đứt lúc nối địa không ngừng dao động, dõi liếc mắt liền nhìn ra, bóng người này chỉ sợ bị trọng thương. Đợi đến cái này ảnh tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo địa bay gần về sau, dõi thấy do đối phương ảnh, không khỏi đưa tay mâm mình một chút ác mà trí giác. Hắn một chút liền nhận ra, bóng người này lại là trước đó hắn gặp qua đọa lạc thiên sứ Julie. Lúc này Julie hướng vô cùng không ổn, nàng bên trên khôi giác, tổn hại được so với lần trước nghiêm trọng hơn, hơn nữa một đường bay tới thời điểm, nàng bên trên còn không cầm được không ngừng chảy ra màu vàng sẫm máu tươi, một bộ bị thương nặng thở hơi cuối cùng bộ dáng. Nghĩ nghĩ, doi dương cánh, nên đón tiếp lấy. Chương 153, Dụ Ly thỉnh cầu. Nhìn thấy doi thời điểm, Dụ Ly bị giật mình. Bởi vì tại Dụ Ly rời đi trong khoảng thời gian này, doi chẳng những hoàn thành tấn thăng, hơn nữa ngay cả mình khôi giáp đều làm ra đến, đến rồi, có thể nói cùng trước đó Dụ Ly nhìn thấy hắn thời điểm như là hai ma. Mà Dụ Ly lúc này đang ở trạng thái trọng thương giới, vừa mới đã trải qua cùng cường địch chiến đấu nàng, đang đứng ở thần kinh quá nhạy cảm thời kỳ, khi thấy một cái ba khí dự tận bốn cánh thượng vị ác ma hướng phía nàng bay tới thời điểm, nàng trước tiên liền nắm chặt trong tay mình kiếm, mười phần đề phòng mà nhìn xem doi. Joey vừa thấy nàng cái này tư thái, lập tức liền kịp phản ứng, lên tiếng nói, "Juli, là ta." Vừa nói, Joey vừa đem mũ giáp của chính mình hái xuống ôm ở trong tay, mặc dù tại tấn thăng thời điểm, Joey ác ma chi giác hình dạng cải biến rất nhiều, nhưng là hình dạng của hắn đại khái chính là bộ dáng, cho nên khi Juli theo Joey hắn nhìn kỹ một chút sau, lập tức liền đem hắn cho nhận ra. "Oxygen, là ngươi?" Juli có chút không dám tin, nàng cũng không nghĩ tới, Joey tấn thăng làm thượng vị ác ma về sau, cải biến vậy mà lại to lớn như thế. Nhưng ở nhận ra Joey về sau, Juli vẫn không khỏi được tư thái một hồi, hứ khí vô lực nói, ta, ta rốt cuộc tìm được ngươi. lời nói đều đã co nói xong đâu, rũ ly liền từ giữa không trung một đầu hướng xuống đất ngã xuống đi. roi phản ứng rất nhanh, xem xét nàng rơi xuống, vội vàng bay qua ở nửa đường tiếp nhận nàng, một phát bắt được mắt cá chân nàng. vì sao mỗi lần nhìn thấy rũ ly cái này đoạn lạc thiên sứ, nàng đều tại rơi xuống đâu? hơn nữa bản thân mỗi lần bắt lấy nàng, giống như đều là đồng dạng tư thế a. nhìn chung quanh, roi hướng phía trên mặt biển lộ ra một đoạn kiến trúc bay đi. tại hắn trong ấn tượng, cái này vốn là là một tòa trên trăm tầng cao ước, xem như cái này ven biển thành thị đã từng cao nhất lầu. Chỉ tiếc nổ hạt nhân vừa đến, liền bị tiêu diệt một nửa. Hiện tại lại bởi vì biến động nguyên nhân, bị dìm ngập hơn phân nửa. Bây giờ cũng chỉ lưu lại như vậy một đoạn, lẻ loi đứng sừng sững trên mặt biển. Bay đến trên đại lầu sau, roi đem rủ lý để xuống, sau đó bảo vệ ở một bên, chờ lấy nàng tỉnh dậy. Chủ yếu là roi bây giờ trên tay cũng không có linh hồn, bằng không, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp chế tạo một chút chữa thương vật phẩm đi ra cho rủ lý sử dụng. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, roi cũng có chút nghi hoặc, Trước đó rủ lý nói tới câu nói kia, nghe giống như nàng là chuyên môn hướng cái phương hướng này đến tìm kiếm mình. Nàng thụ thương chuyện này doi ngược lại là nghĩ đến thông, rũ ly dù sao cũng là đi theo ma vương xà mã ẹn bên người lệ thuộc trực tiếp thân vệ, nếu như xà mã ẹn cùng hủy diệt giả khai chiến, xem như thân vệ bọn hắn khẳng định cũng phải tham dự chiến đấu. bất quá từ nàng bị đánh thảm hề hề tình huống này đến xem, xà mã ẹn giống như chiến bại à? nếu không, xem như thân vệ rũ ly làm sao lại một thân một mình thoát đi chiến trường lại tới đây? như vậy, rũ ly nàng tìm đến mình, rốt cuộc là muốn làm cái gì? ôm những cái này nghi hoặc, rồi lẳng lặng chờ đợi, ước chừng hơn một giờ về sau, rũ ly rốt cuộc cũng dùng tỉnh lại. sau khi tỉnh lại nàng, mặc dù còn có chút mơ hồ nhưng vẫn là trước tiên đưa tay cầm nàng kiếm, thẳng đến nhìn thấy ngồi ở một bên roi về sau, nàng mới nhớ ngắt đi chuyện lúc trước, lập tức thở dài một hơi, nhẹ buông tay, len ken một tiếng kiếm rơi rơi ở trên mặt đất, cần lại tiến hành một lần hắc ám nghi thức sao? Roi hỏi nàng nói, không, không được. Julie lắc đầu nói, cùng lần trước khác biệt, ta hiện tại nhận cường đại ma lực ăn mòn chỉ có thể chậm rãi bài trừ cố lực lượng này, hắc ám nghi thức không khôi phục được thương thế của ta. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Roi hỏi nàng nói, ngươi làm sao sẽ bị đánh cho thảm như vậy? Nghe xong roi nâng lên chuyện này sắc mặt của Dũ Ly lập tức một trận ảm đạm, nói: ngươi khi đó lựa chọn rời xa, đích thật là đúng. Nếu là ngươi đã ở tòa thành thị kia lời nói, nói không chừng ngươi vậy. Nói đến đây, Dũ Ly không tiếp tục tiếp tục nói tiếp, mà là đổi đề tài. Nói đến nàng gặp sự tình, nàng một mặt nghiêm túc nói, một cái kẻ phản bội xuất hiện, hủy diệt giả, hắn mượn nhờ vực sâu lực lượng xa đoạn trở thành ma vương, nhưng mà hắn lại không phải ác ma nhất phương người lãnh đạo, hắn có không hề tầm thường dạ tâm, làm xa maển đại nhân phụ xuống thời điểm, hắn vậy mà đối với xa maển đại nhân xuất thủ, ma buồn cười là, vậy mà có một bộ phận ác ma lựa chọn đi theo hắn, họ ta cần trợ giúp của ngươi. ly ngẩng đầu nhìn roi, từng chữ từng câu nói, tại cùng hủy diệt giả giao thủ trong quá trình, xạ mã ẻn đại nhân bất hạnh bị hủy diệt người cho phong ấn. hủy diệt giả mặc dù không cách nào giết chết xạ mã ẻn đại nhân, nhưng không biết vì sao, hắn lại có vô cùng vô tận ma lực. mượn nhờ những cái này ma lực, hắn đem xạ mã ẻn đại nhân cho phong ấn tại cái thế giới này, hoàn toàn ngăn cách hắn cùng với thâm niên thế giới liên hệ. họ xì gì? ta thỉnh cầu ngươi trợ giúp ta, cùng ta cùng một châu nghĩ biện pháp giải trừ xạ mã ẻn đại nhân phong ấn. ta. roi nghe được một mặt ngạc nhiên, nhị không được đứng dậy đi đến Julie bên người, một bên nhìn xuống nàng một bên rối ra đầu ngón tay chọc chọc ghế của nàng, nói, ngươi xác định ngươi còn chưa bị hủy diệt người đánh tới não tàn. Loại chuyện này, ngươi vậy mà tới tìm ta hỗ trợ? Không, không được sao? Rui bị roi đầu ngón tay đâm được não rộng rãi nhói một cái thoáng một cái, có chút lăng lăng hỏi, nói nhảm. Giải trừ phong ấn. Một cái ma vương đối với một cái khác ma pháp bảy phong ấn, ngươi vậy mà tìm ta một cái thượng vị ác ma đến giúp đỡ? Roi phung nói, coi như lại thêm ngươi, cũng bất quá là hai cái thượng vị ác ma mà thôi. Người ta hủy diệt giảm một đầu ngón tay liền đem hai ta đấm chết. Ngươi thật là não rộng rãi bị đánh ngốc hả? Cái kia vậy làm sao bây giờ? rulin sau khi nghe lập tức một trận hoang mang lo sợ nói chẳng lẽ liền để sa mạc ẻn đại nhân như thế bị phong ấn xuống dưới sao đã mất đi cùng thâm nguyên thế giới liên hệ hắn sẽ trở nên càng ngày càng hư nhược a ta làm sao biết rồi tức giận nói ma vương sự tỉnh chỗ đó đến phiên chúng ta thượng vị ác ma đến quan tâm ngươi tốt nhất từ bỏ dạng này không thiết thực ý nghĩ rulin không nói trên thực tế tại sa mạc ẻn chiến bại bị phong ấn lúc thức dậy may mắn từ trên chiến trường thoát đi đi ra rulin vẫn lâm vào dạng này mở miệng trạng thái ở trong nàng là sa mạc ẻn sáng tạo ra đoạn lạc thiên sứ cho nên đối với xạ mã ẹn trung thành là không thể nghi ngờ nàng đánh không lại hủy diệt giả cùng hủy diệt giả thủ hạ những cái kia ác ma có thể nghĩ tới chỉ có đem xạ mã ẹn từ phong ấn trong trạng thái giải cứu ra cái này một con đường nàng thế đơn lực bạc cần phải có người hỗ trợ cho nên trước tiên nàng nhớ tới chính là roi ác ma đều là không có bằng hữu đoạ lạc thiên sứ cũng không ngoại lệ cũng chỉ có roi lúc trước hộ vệ lấy nàng để cho nàng hoàn thành hắc ám nghi thức cho nên trong tiềm thức dũng lý duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có roi nàng ngược lại là còn nhớ rõ roi lúc ấy rời đi phương hướng thế là cứ như vậy kéo lấy trọng thương thân thể một đường tìm tới cũng coi như nàng vận khí tốt, thật vẫn bị joy cho đụng phải, nếu không, lấy nàng trạng thái bây giờ căn bản đi không được quá xa. Nhưng mà, nhìn thấy joy về sau, nàng nhưng lại bị joy một lời nói cho hỏi động, đúng vậy à, đối mặt hủy diệt giả cường đại như vậy lực lượng, liền Sammaen đều bị thua, hai người bọn họ thượng vị ác ma coi như liên hợp lại, lại có thể làm được gì đây? Được rồi, chữa khỏi vết thương ngươi liền đi nhanh lên đi. Joy không nhịn được phất tay một cái nói, tìm một cơ hội, hồi thâm viên thế giới đi thôi. Sammaen là ma vương, nói không chừng tại thâm nguyên thế giới còn có thủ hạ khác, ngươi có thể tìm bọn hắn hỗ trợ, đừng đến tìm ta. Lại không nghĩ rằng câu nói này lập tức liền nhắc nhở rú ly, rú ly bỗng nhiên mừng rỡ, nói, đúng rồi, còn có lì lị chủ mẫu a, họ xiết, ngươi cùng đi với ta tìm lì lị chủ mẫu, nếu có nàng hỗ trợ, nhất định có thể đủ cứu ra xả mạ ẻn đại nhân. ai, lì lị, rồi có chút mệt hoặc, trên thực tế hắn lúc trước cũng liền chỉ chơi qua bộ thứ nhất đạ sai đở trò chơi mà thôi, thậm chí thời gian có chút lâu, thật nhiều nội dung đều không nhớ rõ, lại làm sao lại biết lì lị là ai? lì lị chủ mẫu là thâm viên thế giới tất cả bị ma nữ yêu tiên tổ cùng tộc trưởng, rú ly nói, truyền thuyết nàng cũng là thâm viên thế giới cái thứ nhất bị ma cùng cái khác ma vương một dạng, nàng tại mấy cái thế giới đều có cái này bản thân hóa thân, mà ở cái thế giới này nàng là xà Ma ễn đại nhân bạn nữ, một mực đuổi bạn xà Ma ễn đại nhân cùng thiên đường chiến đấu, bất quá lần này tận thế thẩm phán chi chiến mở ra thời điểm, lý lịch chủ mẫu lưu tại cái khác dị không gian bên trong, cũng không có tham dự chiến tranh, nếu như chúng ta có thể tìm tới nàng, nàng nhất định có biện pháp giải trừ xà Ma ễn đại nhân phong ấn. Chương 154, hỗn độn lực lượng. Lilith, cái thứ nhất bị ma. Rồi tự hỏi, hỏi, trừ nàng bên ngoài, ở cái thế giới này ma vương cấp, còn có gì khác không? Không có. Dù lắc lắc đầu nói, cái thế giới này cũng chỉ là Sa Mạc En đại nhân cùng Lý Luyện chủ mẫu tại lãnh đạo. Như vậy, cho ta cự tuyệt đề nghị của ngươi. Roi mặt không thay đổi nói, ta không sẽ cùng ngươi đi tìm Lý Luyện giải cứu Sa Mạc En. Vì, vì cái gì? Dù lập tức gấp tìm tới Lý Luyện chủ mẫu về sau, từ nàng xuất thủ là có thể, chúng ta chỉ cần đem tin tức báo cho nàng biết được là có thể, không cần chúng ta xuất thủ. Dạng này ngươi cũng không nguyện ý sao? Không phải ý tứ này. Roi lắc lắc đầu nói, Dù ngươi tốt nhất mà nghĩ suy nghĩ một chút, hủy diệt giả loại kia Sa Đoạt khí tức nhất định là bị ác ma dẫn dụ chuyển hóa mà đến, thử hỏi hủy diệt giả mạnh mẽ như vậy lực lượng, là thông thường ác ma có thể làm được sao? Julie ngây ngẩn cả người, ngươi, ý của ngươi là có thể tạo nên loại kia ma vương cấp lực lượng, khẳng định chỉ có thể là một cái khác ma vương. Doi nói, chính ngươi cũng đã nói, cái thế giới này ma vương cấp lực lượng cũng chỉ có Sa Mạc En cùng Lilith mà thôi, mà nếu hủy diệt giả không phải Sa Mạc En tạo nên, cái kia sẽ là ai chứ? Julie không dám lên tiếng nữa, ngươi nghĩ cứu Sa Mạc En tâm tình có thể lý giải? Doi cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục nói, nhưng dạng này lô mắng địa tìm khắp nơi người hỗ trợ cũng không phải cái gì phương pháp tốt, ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất hủy diệt giả chính là bị Lý lịch dẫn dụ mà sa đoạn, từ đó tạo ra được tới, ngươi lồm mãng như vậy điệu tìm tới Lý lịch trên cửa đi, không hãy cùng đồ đần một dạng sao? Doi đối với Dũ Lực nói tới những cái này, đều đến từ ở trực giác của hắn, trực giác nói cho hắn biết, xã ma ẹn chiến bại chuyện này cảm giác thực sự quá kỳ hoặc, một cái thâm viên thế giới xưa nhất cát mà nguyên tội ma vương hóa thân, lại còn đánh không thắng một cái vừa mới đạn sinh hủy diệt giả ma vương, ngược lại bị người ta cho phong ấn, lời nói này ra ngoài ai cũng biết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a, cho nên Doi có lý do tin tưởng làm không tốt cái này căn bản là Sa Mạc Ẩn cùng Lưu Ly Lập chỗ đạo diễn một tuồng kịch, bọn hắn tại chơi một ván cờ mà thôi. Càng là cổ lão át ma, trí lực thì càng cao tuyệt, tuyệt đối không thể đơn giản từ hiện tượng bề ngoài đi nhận biết bọn hắn, mà Sa Mạc Ẩn chính là như vậy một cái cổ lão át ma, hắn mục tiêu chân chính, chỉ sợ vẫn luôn không có đặt ở Thiên Đường một phương trên người. Như vậy, hắn hạ bản cờ này, rốt cuộc là tại mưu đồ ai? Ở cái thế giới này bên trong, trừ phe thứ 3 thế lực Trạ Dẹn Si bên ngoài, còn có cái khác đáng giá hắn mưu đồ sao? Theo dõi, xem như có thể ép buộc Thiên Đường cùng Thâm Viên hai phe nung chiến, cũng ký khế ước Trạ Dẹn Si. Đối với ác ma loại sinh vật này mà nói, đơn giản giống như là như nghẹn ở cổ họng đồng dạng, tuyệt đối muốn trừ chi cho thông khoái. Bao quát thiên đường một phương khả năng cũng là dạng này, ai cũng không nguyện ý trên đầu của mình thêm một cái bà bà trông coi. Mà muốn phá hủy Trạ Duyện Si, vậy thì nhất định phải giải trừ nghị hội lực lượng cường đại nhất, mà nghị hội lực lượng cường đại nhất, đơn giản chính là Thiên Khải F4D. Liên tưởng đến trận này, tận thế thẩm phán chi chiến bên trong, kỵ sĩ một trong ngộ không giải thích được xuất hiện sự tình, rồi cảm thấy, cái này làm không tốt chính là Sa Ma n một cái bẫy, mục đích đúng là muốn để Thiên Khải bốn kỵ sĩ cùng Trạ Duyện Si bất hòa, tan rã nghị hội lực lượng. Đương nhiên, đằng sau những nội dung này chỉ là do hiện tại mơ hồ suy đoán mà thôi, cũng không có đối với Vũ Ly Dạng, nhưng là hắn đã trải qua hạ quyết tâm, không cần tham dự trong đó. Vũ Ly ngược lại là trung thành mà muốn giải trừ Sạ mạ Ẩn phong ấn, nhưng nếu Sạ mạ Ẩn bị phong ấn, vốn là hắn trong kế hoạch một khâu làm sao bây giờ? Vũ Ly Dạng này lỗ mãng hành động, làm không tốt ngược lại sẽ phá hư Sạ mạ Ẩn kế hoạch, đến lúc đó lấy được rất có thể không phải khen thưởng, ngược lại là trừng phạt. Kỳ thật, Vũ Ly ngược lại cũng không đần, nàng trước đó chỉ là bị Sạ Ma Ẩn triển bại cục diện cho đả kích, trong lúc nhất thời đầu góc quá tại đến mà thôi, làm rơi lấy người đứng xem góc độ. Vì nàng phân tích một chút về sau, nàng cũng lập tức kịp phản ứng. Gặp nàng không nói, Doi nhân tiện nói, cho nên ngươi bây giờ còn là trước dưỡng tốt thương thế của ngươi đi. Đương nhiên, nói thì nói như thế, Doi vẫn còn có chút tức hận, cảm thấy chỉ là đáng tiếc bạn thân một lần công vân. Dũ Ly lúc trước nói, muốn tại xạ mã ẹn nơi đó là tự mình xin phép một lần công vân tương tưởng. Hiện tại xạ mã ẹn bị phong ấn, cái này công vân cái gì, đoán chừng tạm thời cũng không có gì trông cậy vào. Lần này bởi vì hối đoái cụ hiện lắm đông chiến giáp, Doi linh hồn đều dùng xong, nếu có thể dùng công vân di bổ một chút linh hồn trở lại còn tốt chút, hiện tại chỉ có thể bạn thân tiếp tục góp nhặt trong thời gian mấy ngày kế tiếp doi chỗ nào cũng không có đi liền ở tại tòa cao ốc này định trót lặng lẽ trở du lì dương thương mà trong đoạn thời gian này doi tại cùng du lì nói chuyện phía bên trong biết được rất nhiều chuyện du lì còn không có bị chuyển hóa làm đoạ lạc thiên sứ trước đó hẳn là một cái nguyên sơ thiên sứ cũng chính là tự nhiên đản sinh thiên sứ cũng không phải là thiên đường những người kia công nhân chế tạo sản phẩm nàng thân là thiên sứ lúc trí nhớ xác thực biến mất nhưng từ xa mà ẹn đã từng cùng nàng nói những lời kia bên trong nàng cũng biết đến mình là chiến bại về sau linh hồn cùng thân thể đều bị xa mà ẹn mang về thâm viễn thế giới cho nên trên thực tế, dù gì cái này đoạn lạc thiên sứ là thuộc về so sánh có tiềm lực đoạn lạc thiên sứ, dù là bị chuyển hóa, nàng về sau Y Nguyên có thể tăng lên lực lượng của mình, mà không giống còn lại mấy cái bên kia nhân công thiên sứ hoặc là thân thể không trọn vẹn một lần nữa bị chế tạo đoạn lạc thiên sứ như thế, tại chuyển hóa về sau năng lực cơ hội liền bị cố định. bất quá, bởi vì đoạn lạc thiên sứ không giống ác ma như thế, đối với đi săn linh hồn có trời sinh chấp nhất, cho nên dù gì lực lượng tăng lên vẫn luôn tương đối chậm, nàng đi theo xà mạ èn bên người đã có hơn tám năm, thực lực lại so vừa mới chuyển hóa thời điểm chỉ mạnh một chút mà thôi. Hơn nữa nàng am hiểu hơn kỹ xảo hình chiến đấu, tại lực lượng tuyệt đối tăng lên bên trên, cũng không phải là như vậy lành nghề. Nàng nói cho Joy, cái này hơn 80 năm đến, nàng một mực đi theo Sa Ma Ẩn bên người, nàng có thể cảm giác được, Sa Ma Ẩn một mực ở vào một loại mơ hồ lo nghĩ ở trong. Về phần Sa Ma Ẩn đến cùng đang lo lắng cái gì, Dụ Ly cho rằng, có thể là cùng Sa Đoạ có quan hệ. Nàng nói tới Sa Đoạ, là chỉ một cái rất đặc thù dị tượng, hơn nữa hẳn là một loại lực lượng. Nàng nói cho Joy, ở cái thế giới này, tồn tại rất nhiều dị không gian cua, lấy nhân gian thế giới làm trung tâm, vẩn quanh phân bố cũng tỷ như thâm viên trước chọi cảnh cùng thiên đường thuần bạch chi thành vị trí dị không gian như thế, còn có rất nhiều cái bất đồng dị không gian tồn tại, Ma Vương Sả Ma ẹn liền có dạng này một cái dị không gian, nơi đó được xưng là Hắc Thạch Vương Tọa, tại cái không gian này bên trong, có một tòa Ma Vương thành, là Sả Ma ẹn chân chính chỗ nương thân. Nhưng mà, từ khi rất nhiều rất nhiều năm trước kia, cái này dị không gian bên trong xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn vết rách, cái lỗ đen này vết rách cao cao điệu treo ở Hắc Thạch Vương Tọa trên bầu trời, càng không ngừng xoay chậm chậm lấy, đồng thời đem trên mặt đất vật chất từng điểm từng điểm hấp dẫn đi lên. Cái lỗ đen này, có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Liền sa mạc ẻn dạng này ma vương đều cầm cái lô đen này không có có bất kỳ biện pháp nào. Dù lý đi theo sa mạc ẻn cái này hơn 80 năm đến, lô đen thôn vệ đã trải qua ảnh hưởng đến hắc thạch vương tọa. Bây giờ hắc thạch vương tọa đang chậm rãi điệu biến mất lấy, đã có gần một nửa ma vương thành hóa thành vô số mảnh vỡ bị hắc động cắn nuốt hết. Hơn nữa, dựa theo sa mạc ẻn thuyết pháp, cái lô đen này không ngừng xuất hiện ở hắc thạch vương tọa bên trong, cũng xuất hiện ở cái khác một chút không gian ở trong. Nói cách khác, theo thời gian trôi qua, cái lô đen này chẳng những biết thôn vệ hết tất cả dị không gian, thậm chí ngay cả nhân gian thế giới cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cuối cùng nơi này toàn bộ thế giới đều sẽ bị thôn vệ rơi, hóa thành một mảnh hư vô. Mà Sa Ma En lo nghĩ khả năng chính là bắt nguồn ở đây. Dù Li lúc ấy nói lại nhảy kể những tình huống này, rồi mới vừa lúc mới bắt đầu, còn không có làm sao để ý, nhưng là làm nghe phía sau, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Thôn vệ hết thề lô đen, hóa thành hư vô. Cái này, tình cảnh này làm sao nghe quen thuộc như vậy? Con mẹ nó, đây không phải hư không sao? Vạn thân điện xa dồn, lẽ nào lại như vậy? Rồi mí mắt liều mạc nhảy, lúc trước hắn đã cảm thấy bản thân nếu thân là thâm viên thế giới Alma. Nói không chừng ngày nào thực sự sẽ tìm được cái kia ma thú thế giới, nhưng là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến. Vậy mà lại ở cái này đã xài đở thế giới bên trong, phát hiện cùng ngất vót bổ cờ giáp mở dạng, thôn phệ ngàn vạn thế giới hư không lực lượng. Mặc dù ở chỗ này, dụ thì cùng sa mạc ẩn bọn hắn đem lực lượng này xưng là xa đoạn, nhưng từ dụ lý miêu tả loại này tính chất lực lượng đến xem, chỉ sợ thực sự chính là hư không lực lượng. Loại vật này, thực sự không cách nào ngăn cản sao? Do nhịn không được hỏi, không biết, dụ thì nói, trên thực tế, từ ta theo tại sa mạc ẩn bên người đại nhân một ngày kia trở đi, ta liền chưa từng gặp qua lý liền chủ mẫu chỉ là biết sự tồn tại của nàng mà thôi. Ta nghe xạ mãn đại nhân nói lý lịch chủ mưu đang tiến hành một cái kế hoạch, nếu như có thể thành công, có lẽ có đối kháng xa đoạn lực lượng biện pháp. hắn có nói là kế hoạch gì sao? Doi truy vấn, dù tỷ cao mày suy nghĩ một hồi lâu mới không xác định nói, giống như, giống như xạ mãn đại nhân đã từng đề cập tới một cái từ gọi là hôn độn tắt ma. hôn độn tắt ma. Doi nhanh nuốt lấy cái từ này, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, một cái từ ngữ đột nhiên bật đi ra, nói cẩm không lợi người. nghĩ tới, Doi rốt cuộc nhớ tới, giống như thiên khải bốn kỵ sĩ chính là cẩm không lợi người là kết hợp thiên sứ cùng ác ma trô chế tạo ra đặc thù chủng tộc. Ma chế tạo cái chủng tộc này giống như chính là rủ lý trong miệng nói tới lilit chủ mẫu. Cái kia được xưng là địa ngục điên sau lilit. Trước kia tại đảm nhiệm tử hình ác ma, truy sát huyễn ma xài dẻo thời điểm. Doi liền biết ác ma cùng nhân loại huyết thống là có thể kết hợp, mà kết hợp về sau sản phẩm chính là nửa người nửa ma thân thể, nửa người nửa ma thân thể trừ có thể vĩnh cửu lưu tại một cái thế giới bên ngoài, còn có thể thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng. Mà bây giờ thông qua rủ lý nói tới những chuyện này, Doi phát hiện còn có so chế tạo nửa ma người càng thêm điên cuồng sự tỉnh. Cái kia chính là đem thiên sứ cùng ác ma huyết thống kết hợp lại, sáng tạo nửa ngày dùng nửa ác ma. Ma chủng tộc như vậy, cũng đồng dạng có sức mạnh vô cùng to lớn. Thiên khai bốn kỵ sĩ chính là chứng minh. Ân. Đúng, còn có địa ạm tở lộ thế giới, những cái được gọi là làn không ngày, nghe nói cũng là nửa ngày dùng nửa ác ma huyết thống, bọn họ là không cũng chính là cùng cầm không lợi nhân tướng cùng chủng tộc đâu. Thiên sứ quang chi lực lượng, cùng ác ma ám chi lực lượng, thực sự có thể dung hợp sao? Loại chuyện này, giống như đã trải qua không cần nhiều hỏi, điên sau lý lịch đã trải qua thành công, cầm không lợi người cái chủng tộc này là được. Vô luận là cầm không lợi người vẫn là giống dù lì dạng này đoạn lạc thiên sứ, kỳ thật đều mơ hồ bày tỏ một sự thật, cái kia chính là dù là hoàn toàn đối lập lực lượng, cũng là có khả năng bị kết hợp với nhau. Cái này khiến Joy không khỏi liên tưởng đến trên người mình, hắn ban đầu ở dung hợp huyết mạch thời điểm, liền xuất hiện loại này dị biến, hắc ám chi lực cùng băng xương chi lực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, nhưng lúc đó hệ thống đã từng nhắc nhở qua hắn, để hắn chú ý mình huyết mạch lực lượng, đừng làm loạn. Loại này nhắc nhở, Joy hiện tại mới dần dần điệu tỉnh táo lại, hệ thống chỉ là nói cho hắn biết, làm như vậy có nguy hiểm, nhưng nhưng lại chưa nói cho hắn biết hoàn toàn không có khả năng. Nói cách khác, chỉ cần Joy dám mạo hiểm loại này phong hiểm Hắn kỳ thật cũng là có khả năng dung hợp những lực lượng khác, mà không chỉ là đơn thuần hắc ám cùng bằng xương chi lực mà thôi. Nếu thực sự là nếu như vậy, như vậy là không dạng này dung hợp tất cả lực lượng nguyên tố ác ma, chính là lý lịch nghiên cứu hỗn độn ác ma đầu. Chương 155, Địa Bảo. Joy cảm thấy, từ vũ lì trong miệng đoạt được biết những tin tình báo này, rất chân quý. Trên thực tế, mặc dù tấn thăng làm thượng vị ác ma, nhưng là Joy đối với mình sau này con đường, lại ngược lại có chút mê mang, hắn ngược lại là biết thượng vị ác ma phía trên, là ác ma lĩnh chủ, là ma vương, nhưng lại không biết nên như thế nào lại hướng lên tăng lên. Hắn cũng rõ ràng Mình muốn trở nên càng thêm cường đại, vậy liền cần càng nhiều pháo ngói, nhưng mà, băng xương ác ma huyết mạch mang cho hắn chỉ là đơn độc lực lượng nguyên tố, có lẽ nếu như trên con đường này một mực tiếp tục sở trường xuống dưới, cũng có thể thu hoạch được to lớn thành tựu, thế nhưng cần thời gian, cũng không biết phải bao lâu. Vừa nghĩ tới bản thân có khả năng cần thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm, biến thành một cái rất cổ lão ác ma, mới có thể trở thành ác ma lĩnh chủ cùng ma vương, rồi đã cảm thấy khó mà chịu đựng. Đây cũng không phải là hắn chỉ vì cái trước mắt, mà là nói, cái này thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm bên trong có thể phát sinh sự tình rất nhiều nhiều nữa, liền xa mạ ẹn ma vương hóa thân cũng có thể bị phong ấn, người nào đều có thể cam đoan bản thân có thể hay không nửa đường chết yểu rơi đâu. Mặc dù thân thể biến thành ác ma dạng này trường sinh trùng tộc, nhưng roi dù sao còn bảo lưu lấy nhân loại tư tưởng, ý nghĩ tự nhiên cũng phù hợp đoạn sinh trùng tư duy, hắn thói quen tại tận khả năng trong thời gian ngắn đi thực hiện ý nghĩ của mình. Dù lý nhắc tới huấn độ ác ma chứ, để doi thấy được mới tấn thăng đường tất cùng khả năng, cái này tự nhiên liền khơi gợi lên lòng dạ nhọn hoắt của hắn. Nếu như nhớ không lầm, thiên khải bốn kỵ sĩ đều có một loại trạng thái huấn độ lực lượng, mặc dù nằm trong loại trạng thái này có thể kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng là một khi sử dụng cố lực lượng này, thiên khải bốn kỵ sĩ đơn giản có thể nói là đánh đâu thắng đó. Loại này trạng thái hỗn độn hẳn là cầm không lợi người huyết mạch bên trong, thiên sứ cùng ác ma huyết mạch hỗn hợp về sau mang đến, mà nếu như cầm không lợi người thật là điên sau lì lì sáng tạo, như vậy bọn hắn rất có thể chính là lì lì tại thí nghiệm chế tạo hỗn độn ác ma lúc tạo ra sản phẩm. Có thể khẳng định là cầm không lợi người hẳn không phải là lì lì mong muốn, bởi vì cầm không lợi người cũng không ác ma, hơn nữa cuối cùng còn phát lì lì lì không chế hỗn độn, đến tận cùng là một loại gì dạng lực lượng. Điểm này roi cũng không hiểu biết nhưng nếu liên lý lịch dạng này ma vương đều ở tận hết sức lực địa truy cầu loại này muốn độ lực lượng đây tuyệt đối là có chỗ độc đáo của nó roi không biết lý lịch rốt cuộc là như thế nào dung hợp thiên sứ cùng ác ma hai loại đối lập huyết mạch nhưng hắn cảm thấy nếu như mình thực sự muốn lại thu hoạch được cái khác khác biệt lực lượng như vậy lý lịch thí nghiệm số liệu khẳng định đối với mình có chỗ trợ giúp đương nhiên roi có hệ thống mang theo hắn kỳ thật hoàn toàn có thể thông qua hệ thống lực lượng đến giúp đỡ hắn hoàn thành tương tự huyết mạch lực lượng dung hợp thế nhưng giống như cần muốn trả ra đại giới quá lớn roi trên nhiều khía cạnh đều cần dùng đến số lớn linh hồn hiện tại đã trải qua cảm thấy có chút cũng không đủ cầu liên tựa như chế tạo một chiếc xe hơi, nếu như trên ô tô tất cả linh kiện đều do roi tự mình tiến tới sản xuất lời nói, vậy liền khiến cho quá phức tạp đi. Nhưng là nếu hắn có thể từ cách khác thu hoạch linh kiện cần, chính hắn chỉ cần hoàn thành sau cùng lắp ráp, cái kia sinh sản bắt đầu liền đơn giản hơn nhiều. Nếu như Lý Lực thí nghiệm số liệu, có thể trợ giúp hắn cắt giảm một bộ phận linh hồn tiêu hao, như vậy có thể đem đoạt tới tay là tốt nhất. Trước đó dù Lý mới vừa nhấc lên đi tìm Lý Lực chủ mẫu tìm kiếm trợ giúp thời điểm, roi là Thiên Bách không muốn, nhưng bây giờ nghe tới Lý Lực trong tay khả năng có được dung hợp đối lập huyết mạch thí nghiệm số liệu lúc, roi lại bắt đầu dao động. Có lẽ thực sự có thể đi một chuyến. Nhưng, cùng dạng này Ma Vương đại lão liên hệ, cần một cái hoàn mỹ điểm vào mới được a, bằng không sơ ý một chút biến khéo thành vụng, hỏng các đại lão kế hoạch, vậy coi như chuyện tốt biến thành xấu. Rồi cần một chút thời gian, hảo hảo mà làm rõ sự kiện mạch lạc mới được, thế là trong khoảng thời gian kế tiếp, Joy liền một mực hộ vệ lấy Julie, để cho nàng lặng lặng dưỡng thương. Đối với Joy mà nói, Julie là cái nhân vật mấu chốt, nàng là xa mà ẻn bên người lệ thuộc trực tiếp thân vệ, hơn nữa nếu nàng biết Lilith tồn tại, vậy nói rõ nàng là gặp qua Lilith, nếu như Joy muốn cùng điên sau Lilith dạng này đại lão liên hệ, Như vậy dù Lị Chính là không thể thiếu, nàng lại là doi thủ tín tại Lị Lịt trọng yếu nhân mạch quan hệ. Muốn từ Lị Lịt nơi đó biết được nàng là làm sao dung hợp thiên sứ cùng ác ma huyết mạch tài liệu tương quan, cướp đoạt khẳng định là không thể nào, an cấp cũng càng không có cái gì sát suất thành công, cho nên biện pháp tốt nhất chính là thông qua ban thượng thu hoạch được, tốt nhất là có thể thu hoạch được một cái đại công lao, sau đó tại gặp mặt Lị Lịt thời điểm, hướng nàng đòi hỏi những tài liệu này xem như thủ lao. Thao tác khả năng vẫn phải có, chỉ là tỉ lệ tương đối thấp mà thôi, nhưng vô luận như thế nào, giòi vẫn là có ý định tự xem. Tại nhàn rỗi thời gian bên trong, Doãn liền suy tư nên như thế nào cắt vào chuyện này ở trong đi. Cùng rủ Lý cùng đi hướng Lý Lật báo cáo Sa Ma En bị phong ấn sự tình. Cố nhiên có thể gặp được Lý Lật, nhưng lại tuyệt đối không thể làm như thế, bởi vì nếu như lần này Sa Ma En bị phong ấn sự tình, thật là hai cái ma vương nhưu đồ trong bố cục một khâu lời nói như vậy. Rủ Lý chẳng những sẽ không vì là lòng trung thành của mình được đến khen thưởng, ngược lại có khả năng phải xui sẹo. Hoặc là, xem ở nàng trung thành phân thượng, Lý Lật đưa nàng nốt lại, không cho nàng bày rối quấy nhiễu. Hoặc là, chính là tâm ngoan một chút, trực tiếp giết chết rủ Lý, ngăn chặn nàng về sau bất luận cái gì có khả năng lô mắng hành vi. Cho nên. Rồi lúc này cũng có chút khó khăn, hắn đương nhiên cũng rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, Samaen cùng Lily Liu Đồ, nhất định là nhằm vào Thiên Khải bốn Kỵ Sĩ cùng Trạ Diễm Si, thế nhưng là những cái này Liu Đồ, nhất định là so sánh bí ẩn, có lẽ giới hạn tại hai người bọn họ ma vương cấp nhân vật mới hiểu, rồi cùng Vũ lì cũng chỉ là thượng vị ác ma mà thôi, chỉ có thể nhìn phá không nói toạn, nhất định phải giả bộ như không biết mới được. Nếu không thể đi báo cáo, vậy muốn dùng cớ gì tiếp cận Lị Lị đâu? Có lẽ lợi dụng Thiên Khải bốn Kỵ Sĩ là cái rất biện pháp tốt, bọn hắn nếu là cầm không lợi người, cái kia chính là Lị Lị sáng tạo ra được chủng tộc Có lẽ liên quan tới chuyện của bọn hắn, Lệ Lịch sẽ có hứng thú. Nhưng muốn làm thế nào đâu? Không nói trước Joy tìm được hay không Thiên Khải bốn kỵ sĩ. Ai? Chờ một chút. Doi đột nhiên kịp phản ứng, hắn giống như cũng không cần chấp nhất tại đi tìm Lệ Lịch tha. Nếu như muốn biết nàng là làm sao dung hợp thiên sứ cùng ác ma hai loại huyết mạch, làm gì không trực tiếp đến hỏi Cẩm Không Lợi Người? Thân là người trong cuộc, bọn hắn sẽ không liền chủng tộc của mình lai Lịch cũng không biết ta. Cẩm Không Lợi Người cũng là trường sinh chủng, Thiên Khải bốn kỵ sĩ cơ hội là từ Cẩm Không Lợi Người sinh ra sao? vẫn tồn sống đến bây giờ, làm không tốt bọn hắn còn tận mắt chứng kiến qua bản thân tộc nhân khác như thế nào đản sinh cũng nói không chừng đấy chứ. Hơn nữa, coi như bọn hắn không biết lì lì là như thế nào cầm đến không lợi người sáng tạo ra, rồi cũng có thể trước trực tiếp làm một chút thân thể của bọn hắn tế bào đến nghiên cứu một chút nha. Tỉ như quất bọn hắn một ống máu cái gì, sau đó nghĩ biện pháp dùng hệ thống chế tạo một cái phân tích dụng cụ, đến phân tích một chút huyết mạch của bọn hắn. Coi như thực sự không được, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, một lần nữa công lược lì lì bên kia mà, tả hữu quyền hành một hồi lâu. Doi cảm thấy cái chủ ý này thật đáng tin, lý lịch loại kia ma vương cấp đại lão, thực sự có chút không dễ tiếp xúc, bởi vì ngươi không cách nào phỏng đoán một cái ác ma tâm tư, mà càng là cổ lão ác ma, tâm tư thì càng xảo trá, ngược lại là Thiên Khải bốn kỵ sĩ, chớ nhìn bọn họ lại hận thiên sứ lại hận ác ma, nhưng đó là chỉ thiên dùng cùng ác ma đối bọn hắn tồn tại địch ý dưới tình huống mới là như vậy. Cái này khiến Doi trước tiên nghĩ tới cái kia ác ma thương nhân bọn dịn, tại không có biểu lộ ra địch ý, hơn nữa có thể cho Thiên Khải bốn kỵ sĩ mang đến trợ giúp dưới tình huống, cái này giảm hoạt ác ma thương nhân, cơ hội cùng tất cả Thiên Khải kỵ sĩ đều làm qua giao dịch đồng thời lấy được tín nhiệm của bọn hắn, có lẽ mình có thể bắt trước một chút hoàn dỉn, thử lấy trước tiếp xúc một chút thiên khải bốn kỵ sĩ. Ân, còn nói có thể cho bốn kỵ sĩ dạng gì trợ giúp, mình không phải là có hệ thống sao? Bốn kỵ sĩ trong tay đều có bó lớn linh hồn, chỉ cần có thể cùng bọn hắn giao dịch, hệ thống cũng là có thể chế tạo ra bọn hắn có thể sử dụng đồ vật tới đi. Xem ra thật đúng là thỏa đáng một lần giả thương nhân, cùng đoàn dỉn đoạt một đạt mối làm ăn. Thật là trước đó vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, trăm vương ngàn kế muốn tránh ra bốn kỵ sĩ bên trong ổ, không nghĩ tới bây giờ lại trái lại lại phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tiếp xúc biến chuyển như vậy, liền roi đều cảm thấy có chút không kịp đề phòng. chương 156, đối chiến chủ thiên sứ, du lì tổn thương, rốt cục dưỡng hảo, nàng tại xa mạc ẻn cùng hủy diệt giả trong chiến đấu, nhận lực lượng càng thêm cường đại tác động đến. hiện tại dựa vào thời gian, đem cố này còn xuất lại lực lượng khu trục xuất thân thể về sau, nàng lại phát động một lần hắc ám nghi thức chữa trị ma lực của mình cùng thân thể. thấy được nàng thương lành về sau, roi cũng nên hành động, nhưng lúc này du lì tạm thời không chỗ có thể đi, cho nên liền dự định đi theo hắn. đừng nói tại thâm nguyên thế giới. Coi như trong cái thế giới này, ác ma cùng ác ma ở giữa cũng khó có thể tín nhiệm, dù lý thân là đọa lạc thiên sứ, cũng cùng cái khác ác ma không có gì khác biệt, hiện tại khó được gặp được do cái này coi như có thể tín nhiệm cùng trao đổi người, Du Ly cũng chỉ có thể tạm thời đi theo hắn, bằng không, nàng chính mình cũng không biết bản thân nên làm gì. Doi cũng không có cự tuyệt, Du Ly sức chiến đấu hay là có, hơn nữa đọa lạc thiên sứ tựa hồ đối với linh hồn thu thập không giống ác ma như vậy khao khát, doi vừa vận để cho nàng hỗ trợ thu thập linh hồn. Toàn thành thị này đã bị biến động bao phủ, chỉ còn lại có một vùng biển mênh mông, những cái kia dê dai ác ma cũng đã sớm thoát đi nơi này ở lại chỗ này nữa đã trải qua không có ý nghĩa. Nhưng bởi vì hai cái ma vương ở giữa đáng sợ chiến đấu, đại địa vỏ quả đất đã trải qua sẽ ra biến hóa cực lớn, nguyên bản địa đồ đã vô dụng, do chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng, mang theo dù Ly bay. Dựa theo dù Ly nói tới, Sa Ma En cùng Hủy Diệt Giả ở giữa chiến đấu, có thể xem là một lần quyền lực đấu tranh, tại Sa Ma En bị phong ấn về sau, nhân gian giới bây giờ ác ma, đại bộ phận đều đầu phục Hủy Diệt Giả, thừa nhận sự thống trị của hắn, dù sao đi theo cường giả, là ác ma bản tính, nhưng cũng có một chút chung với Sa Ma En ác ma, có thể sẽ cùng những cái kia phản chiến ác ma xảy ra chiến đấu. Bây giờ đại quân ác Ma không thể tránh khỏi xuất hiện một chút lục đục hiện tượng. căn cứ vào điểm này, Dụ Ly đã ở nhắc nhở Roi, để hắn tại gặp được cái khác Át Ma thời điểm, tốt nhất cẩn thận một chút. Dù sao rời xa chiến trường chính Roi, bây giờ còn chưa có bị hủy diệt người chỗ hợp nhất, những cái kia phản chiến sau đi theo hủy diệt giả thượng vị ác Ma, rất có thể đem hắn xem như xạ mã ẻn nhất phương dương nghiệt, đối với hắn phát động công kích. Roi cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Nhưng mà để cho hai người cũng không nghĩ tới là, bọn hắn tại chuyển rời trong quá trình, không có gặp được những cái tia đi theo hủy diệt giả Át Ma, lại trước cùng một đội thiên sứ đủ phải càng khiến người ngoài ý chính là cái này đội tiên sư ở trong người lãnh đạo lại là lúc trước đi theo ạ bạ đồn chủ tiên sư ở hữu diệu vị này có một thân mổ lúa mì ra thịt tiên sư ở hữu diệu vốn là một mực đi theo chấp chính quan ạ bạ đồn tham dự cùng ác ma ở giữa chiến tranh nhưng mà trước đó bởi vì hồ giáng lâm dẫn đến ạ bạ đồn bị ác ma lĩnh chủ sở chỉ một cái bốc chết hiện nay đang cùng ác ma trong chiến đấu thiên đường một phương không thể tránh khỏi ở thế yếu trạng thái ở hữu diệu lúc đầu cũng hướng thiên đường bản bộ cầu viện Hy vọng bản bộ bên kia có thể lại đến một vị chấp chính quan, lãnh đạo thiên sứ quân đội tác chiến, nhưng mà lại chậm chạp không có có thể có được đáp lại, mà thiên đường quân đội vốn chính là kỷ luật nghiêm minh, tại chưa cho phép dưới tình huống, ở Hữu Hự cũng vô pháp bản bộ đi. Dưới sự bất đắc dĩ, ở Hữu Hiệu chỉ có thể tiếp tục lãnh đạo còn sót lại thiên sứ quân đội tác chiến, cũng còn tốt, ở Hữu lại tại thiên sứ bên trong riêng cũng có hy vọng, tại ạ ba đồn sau khi biến mất, các thiên sứ cũng rất phục từ tại lãnh đạo của nàng, dưới sự chỉ huy của ở Hữu, Hiệu, thiên đường một phương vẫn là tiếp tục làm từng bước điệu tàn sát nhân gian dưới ác ma, cùng đám ác ma đẫm máu chầm giết, khó hòa giải. Nhưng tất cả những thứ này nhưng ở hủy diệt giả sau khi xuất hiện, liền tất cả đều thay đổi, từ ạ ba đồn xa đoạn mà thành hủy diệt giả xuất hiện tại nhân gian giới về sau, liền xuất lĩnh lấy đám ác ma đối với thiên sứ nhất phương quân đội tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, đã từng thân là thiên đường chấp chính quan ạ ba đồn đối phó lên thiên sứ đến không chút nương tay, số lớn thiên sứ bị hắn chỗ tàn sát. Argu thì xuất lĩnh lấy thiên đường quân đội, ý đồ đối kháng hủy diệt giả, mà ở lực lượng khổng lồ trên này dưới, nàng thất bại, làm chiến bại về sau, Argu di không thể không mang theo còn lại thiên sứ quân đội rút lui, mà ở hủy diệt giả dưới sự chỉ huy, có không ít ác ma quân đội một mực ở hậu phương đuổi giết bọn hắn bất quá vài ngày trước sáng mà anh cùng hủy diệt giảm một trận đại chiến cũng coi là cứu được bọn hắn nhưng cái kia đuổi giết bọn hắn á ma, bị triệu hồi đi tham chiến không để ý tới truy sát ở hữu hiệu bọn hắn nhưng ở hữu hiệu tình huống của bọn hắn cũng đồng dạng thật là đi đến nơi nào làm roi cùng rùi tao ngộ nàng thời điểm ở hữu hiệu liền đang ở vào hội binh trạng thái chi này thiên sứ tiểu đội số lượng ước chừng hơn 30 người nhưng là cơ hồ người người mang thương bọn họ kim sắc trên khôi rác mặt tràn đầy máu tươi dấu vết có á ma, cũng có chính bọn hắn bọn hắn đội ngũ ở trong còn có mấy con to lớn kim sắc gờ diệp hòn những cái này nguyên bản ủy phong lẫm lâm thiên sứ toại kỵ giờ phút này cũng đồng dạng thảm hề hề hai cánh bên trên lông vũ cháy đen một mảnh cao thấp không đều lúc phi hành đều lộ ra siêu siêu vẹo vẹo bất quá những cái này gờ dịp hòn đối với ác ma hoặc có lẽ là đối với hạm lực lượng cảm giác tương đối nhạy cảm bọn chúng bị các thiên sứ huấn luyện thành chó săn một dạng tồn tại song vương ở trên không gặp nhau thời điểm do lúc đầu thông qua phóng xạ cảm giác trước một bước đã nhận ra chi này thiên sứ bộ đội nhưng mà lại không có cách nào tránh né bọn hắn nguyên nhân chính là hắn cũng bị gờ dìp hòn, hòn nhóm phát giác được có ác ma xuất hiện về sau các thiên sứ liền lập tức làm ra phản ứng, tiến nhập trạng thái chiến đấu, bọn hắn phân tán bốn phía, đối kịp roi cùng rú ly đem bọn hắn đây. Lúc đầu đối với roi ác ma như vậy, các thiên sứ một khi phát hiện căn bản sẽ không nói gì nhiều, sẽ trực tiếp đi lên liền động thủ công kích. Nhưng mà khi phát hiện cùng với roi rú ly về sau, các thiên sứ phản ứng đã có chỗ khác biệt, vây quanh hai người những thiên sứ kia binh sĩ, lập tức đối với hậu phương ở hữu hiệu cao giọng hô, ở hữu hiệu đại nhân phát hiện một tên đoạn lạc thiên sứ, giống như còn giống như là nguyên sơ thiên sứ. ở hữu hiệu vốn là nhìn thấy chỉ có hai tên được nhận cảm thấy thủ hạ thiên sứ binh sĩ mới có thể ứng phó thế là rơi vào hậu phương áp trận nhưng ở nghe được tiếng la về sau nàng lập tức liền chạy tới khi nhìn đến rủ lì về sau ở hữu đi con mắt lập tức liền chừng lớn nói thật đúng là lập tức bắt lấy nàng rủ lì kiếm trong tay đưa ngang trước người làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế nhìn thấy tình huống này ở hữu hiệu đối với rủ lì nói từ bỏ chống lại a đoạn lặt giả ngươi cũng cần phải rõ ràng ngươi vốn chính là thiên sứ để cho ta đem ngươi mang về tinh hóa trên người ngươi sao đoạn lực lượng ngươi liền có thể một lần nữa tìm về bản thân ở một bên roi nghe được ở hữu nghe được lời này về sau mới lập tức hiểu được, khó trách Đoạ Lạc Thiên Sứ đồng dạng rất ít tham dự tại thiên đường nhất phương chiến đấu, hóa ra là chế tạo bọn họ ác mà, cũng rõ ràng Đoạ Lạc Thiên Sứ vẫn có khả năng bị tỉnh hóa lần nữa khôi phục thiên sứ thân phận, cho nên làm hết sức không cho Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng thiên sứ nhóm trực diện. Nhưng mà, đã mất đi đã từng trí nhớ Dụ Ly, nơi nào sẽ nghe nàng? Từ nàng trở thành Đoạ Lạc Thiên Sứ về sau, nàng một mực liền bị quán thâu mình là thiên sứ chi địch tư tưởng, hơn nữa trên người nàng hiện tại chỗ có hắc ám lực lượng, cùng thiên sứ nhóm thần thánh lực lượng vốn là không hợp nhau, giữa song phương lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối với đối phương loại kia thiên nhiên hạ độ mỹ nảy sần cảm giác cho nên, cùng ngày dùng các binh sĩ hướng phía rủi lì nào lên thời điểm, rủi lì không chút do dự mà liền lựa chọn phản kích. mà roi ác ma này, giờ phút này ngược lại giống như bị quên lãng một dạng. đưa tay vướt nhẹ mình một chút ác ma chi giác, roi xem như cảm nhận được các thiên sứ nạp mạng, đơn giản chính là nhân số tương đối nhiều mà thôi. chỉ các ngươi loại này tàn binh bại tướng dã vẻ, lại còn dám đem một cái thượng vị ác ma không xem ra gì. hắc sắc băng cứng, tại roi trên người lan tràn, lãnh khốc lâm đông chiến giác bị roi triệu hoán đi ra, theo chiến giáp bao trùm hoàn thành, roi toàn lực toát ra ma lực của mình. Băng xương chi dực cùng hắc ám chi dực cùng nhau triển khai, không chút kiêng kỵ khơi thông cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cái này, Âu Hưu Diệu rốt cục xoay đầu lại, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm roi, trong tay lại lặng lẽ nắm chặt bản thân thiên sứ chi kiếm, sau lưng cũng lần nữa mở rộng ra một đôi thiên sứ chi dực. Rất hiển nhiên, nàng đã trải qua điều động toàn bộ lực lượng tại phòng bị roi. Roi thỏa mãn cười một tiếng, đung nhiên huy động hai cánh, trong ánh mắt tiến nhập vận tốc gầm thanh phi hành trạng thái, hướng phía Âu Hưu Diệu đánh tới. Âu Hưu Diệu đối với bây giờ roi mà nói, tuyệt đối là tốt nhất đã thử vàng. Hơn nữa nhìn ở hậu sau lưng cái kia cánh chim màu vàng óng, nói rõ nàng đang hướng về lục dược thiên sứ lực lượng kéo lên bên trong. Loại này ở vào trạng thái tuột cùng chủ thiên sứ cấp những địch nhân khác, có lẽ sẽ mạnh hơn roi bên trên một chút, nhưng tuyệt đối đáng giá một trận chiến. Mà một khi trở ở hậu trở thành lục dược thiên sứ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ác ma lĩnh chủ nhóm đi ứng phó rồi. Tại bổ nhào qua trong nháy mắt đó, roi vung tay lên một cái, pheris trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, mượn cường đại tốc độ cùng lực trúng kích, roi huy kiếm hướng phía ở hậu hiệu nhất kiếm bổ tới. Keng, một tiếng to lớn kim loại dao Minh tiếng truyền đến, ở hậu hai tay cầm kiếm đỡ được roi chém bảo, song phương trên thân kiếm hỏa hoa bắn tung vó đi ra, lập tức tiến nhập đấu sức trạng thái. Tại tấn thăng làm thượng vị ác ma về sau, roi lực lượng lần nữa tăng trưởng không ít, nhưng là ở hủ hiệu lực lượng cũng không yếu. Song phương rằng có sau một lúc, phát hiện đều không thể về mặt sức mạnh áp đảo đối phương, thế là bỗng nhiên đột nhiên lần nữa phát lực, đem đối phương đỡ ra. Báo lên tên của ngươi, ác ma. ở hủ hiệu một mặt nghiêm túc sử dụng kiếm nhọn chỉ roi nói, Tên ta họ si di. roi có chút rơi lên một chút cái cẩm, ngang nhiên nói, rất tốt. ở hủ hiệu nói ta hứa hẹn sẽ tự tay tịnh hóa linh hồn của ngươi. nói xong. Erhu di xoát một chút, vỗ cánh vọt tới, đồng dạng nhất kiếm hướng phía roi gọt đến. Nhưng lần này, roi cũng không có huy kiếm ngăn cản, mà là rơi lên cổ tay của mình, dùng lõm đông chiến giáp hộ hoàn vị trí, đỡ được Erhu diệu một kiếm này. Erhu diệu công kích, coi là thế đại lực chậm, song khi nàng kiếm bổ chúng roi hộ hoàn lúc cũng không có đối với roi tạo thành bất cứ thương tổn lớn gì. Lõm đông chiến giáp vật lý phòng hộ năng lực, có thể nói vượt ra khỏi roi tưởng tượng. Giờ tơ nhìn thoáng qua, phát hiện hộ quản bị Erhu diệm trúng vị trí, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một đạo hơi nhỏ vết rách mà thôi, hơi rót vào một chút ma lực, lập tức liền bị chữa trị đã trở về ở U Diệu cũng nhìn thấy màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi. nàng phát hiện trước mắt cái này gọi là họ xì dịch thượng vị Adma, trên người khôi giáp lực phòng hộ vậy mà so thiên sứ chiến giáp còn phải cường đại hơn một chút. cánh tay trái ngăn lại ở U Diệu công kích, roi tay phải huy kiếm hướng phía ở U Diệu đâm tới. ở U Diệu tranh thủ thời gian một cái lắc mình tránh ra công kích, lần nữa huy kiếm hướng phía roi khôi giáp khe hở bộ vị tiến hành công kích. để cho tiện hoạt động, có thể nói bất luận cái gì khôi giáp đều không thể nào làm được hoàn toàn toàn thân bao trùm. roi lẫm đông chiến giáp cũng không ngoại lệ, nhưng roi làm sao lại để cho nàng dễ dàng như vậy đâm trúng khe hở bộ vị đâu? thế là vối néo thân sau lưng vẫy đuôi một cái hung hăng nện ở ở u dị trên thân kiếm đem thân kiếm của nàng đánh lệch thần thánh lôi quang giúp ta bài trừ tà ác phát hiện vật lý công kích tác dụng không lớn ở u dị lập tức thay đổi ý nghĩ vung tay lên số đạo kim sắc lôi quang liền từ bầu trời hạ xuống do một đường bay ngược lôi quang lại liên tiếp không ngừng mà đón hắn đánh xuống mắt thấy né tránh không được doi liền xuê tay ra một đạo to lớn hắc sắc băng tinh tấm chắn xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn lấy tấm chắn tiếp nhận lôi quang lôi quang ầm vang đệm ở băng thuẫn phía trên ẩn chứa trong đó kim sắc quang mang lập tức ở băng tinh trung lưu vọt sau đó bị chích xạ tỏa ra phát ra quang mang chói mắt Sau đó, lôi quang biến mất, đồng dạng, roi băng thuần cũng bị tăng dã, cái này kim sắc thần thánh lôi, đối với băng thuần bên trong hắc ám lực lượng có mảnh liệt khắc chế hiệu quả, hai loại ma lực đối lập phía dưới, roi băng thuần cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Băng thuần bị phá, nhưng mà ở ủ dị triệu hắn lôi quang vẫn còn có một đạo khác, cái này một đạo lôi quang theo nhau mà tới, lập tức bổ vào roi trên người. Trong chốc lát, roi trên người khôi giáp màu đen liền lần nữa toát ra hào quang chói sáng. Chương 157, ở ủ dị cái chết. Bởi vì là băng tinh chế thành khôi giáp, cho nên khi giôi bị lôi quang chúng đích một khắc này, toàn thân của hắn lập tức lập loè giống như tia chấp hình cầu tựa như. Mà roi bản thân, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân trên dưới vô cùng mãnh liệt bỏng cảm giác. Toàn thân hắn ra thịt đều giống như bị nung chảy một dạng, loại kia đau đớn, để hắn nhịn không được cuồng hống lên tiếng. Nói thật, đây là roi lần thứ nhất chịu mạnh mẽ như vậy thần thánh lực lượng công kích, dị vãng thời điểm, hắn tối đa cũng liền tiếp xúc đến một chút thánh thủy mà thôi, ở dù đi thả ra lôi quang, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa trong đó ẩn chứa thần thánh lực lượng, đối với ác ma khắc chế hiệu quả quá lớn, thánh quang cùng roi tự thân hắc ám lực lượng xung đột lẫn nhau, mang tới tự nhiên là vô cùng mãnh liệt đau đớn. Lúc đầu cái này cường đại một cái thần thánh lôi đỉnh đủ để đem roi dạng này thượng vị ác ma chém thành trọng thương, nhưng cũng còn tốt chính là roi hao tốn 10 vạn linh hồn chế tạo ra lấm đông chiến lớn giáp, định nghĩa đối với tất cả lực lượng nguyên tố đều có phòng hộ hiệu quả. Thánh quang cùng lôi điện cũng đồng dạng tại phòng hộ hiệu quả trong hàng ngũ, cái này dẫn đến ở ưu hiệu công kích trực tiếp bị giảm miễn một nửa tổn thương, cho nên đau đớn về đau đớn, roi chân chính bị tổn thương cũng không có dự đoán ở trong cao như vậy. Cuồng hống âm thanh bên trong, roi điên cuồng mài chuyển vận ma lực, cương ép đem bám vào ở trên người hắn không ngừng tiến hành phá hư lực lượng thần thánh đuổi ra ngoài, tại khổng lồ ma lực dưới một cái to lớn hắc sắc băng cầu xuất hiện, đem roi toàn bộ thân thể vững vàng bao khỏa ở trong đó. Roi, mở tủ lạnh. Cái gì? Nguyên bản nhìn thấy roi chúng chiêu sau, muốn thừa thắng xông lên ở hữu hiệu, mới vừa vọt tới roi trước mặt nhất kiếm chặt xuống, liền bị cái này thâm hậu vô cùng to lớn băng cầu chặn lại. Nàng kiếm chém vào cứng rắn tầng băng phía trên, gầm ra hỏa tinh, lại không có thể đánh tan lớp băng này phòng hộ. Sau một khắc, to lớn băng cầu ở vang vỡ vụt, roi từ đầy trời hắc sắc băng tinh bên trong vỡ ra, mượn ở hữu hiệu ánh mắt bị băng tinh chiết xạ quang mang quấy nhiễu cơ hội, rũ ra bản thân ác ma trí chảo, tay trái một cái nắm ở hữu hiệu cổ tay phải first thì là nhất kiếm hướng phía ở hữu hiệu được đâm tới đối với ở hữu hiệu doi chưa bao giờ qua lưu thủ loại hình ý nghĩ thiên sứ cùng ác ma chiến đấu vốn là người không chết thì là ta vong đều là lấy tính mệnh đang chém giết doi một kiếm này lại nhanh lại tật mắt thấy liền muốn xuyên thủng ở hữu hiệu thân thể kết quả ở cái này thời khắc mấu chốt ở hữu hiệu lại ra sức cố neo thân thể của mình hiểm hiểm địa tránh đi cái này tất sát một kích. máu tươi văng khắp nơi bên trong doi first không có đâm xuyên ở hữu hiệu ngực nhưng lại đâm tới sau lưng nàng thiên sứ cánh chim ở hữu hiệu một tiếng hét thảm trên cánh kim hồng sắc máu tươi chảy xuôi đi ra, bị nhuộm đỏ lông vũ tung bay đến khắp nơi đều là, roi cũng không có đem kiếm rút ra, mà là thuận thế hung hăng cắt một cái. ở hữu diệu bị đâm xuyên cái kia cánh chim, lập tức liền bị chặt đứt rất xuống, cố nén đau đớn, ở hữu diệu lợi dụng bản thân nhẹ nhàng thân thể, đông nhiên hướng về phía roi ngược đạp một cái, mượn lực từ roi trong không chế tránh thoát ra, sau đó đông nhiên huy kiếm hất lên, kim sắc lôi quang lợi dụng thân thể của nàng làm tâm điểm bạo phát đi ra, lôi quang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía roi khuyết tán mà đến, roi không muốn bị cái này ẩn chứa thần thánh lực lượng lôi quang đụng phải, chỉ có thể tranh thủ thời gian vỗ cánh lên cao. Những cái kia lúc đầu đang ở vây công rũ lì thiên sứ các binh sĩ, thấy cảnh này sau đều sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở hữu dị vậy mà lại cùng cái kia thượng vị ác ma giao thủ quá trình bên trong bị chạm gãy một cái cánh. ở hữu dị đại nhân, mấy cái thiên sứ binh sĩ lấy lại tinh thần về sau, lập tức vứt xuống rũ đi, hướng phía roi phóng đi, nhưng mà roi lại đống nhiên thoát tay, một đạo so với lúc trước đánh giết huyễn ma xài dẻo lúc to lớn hơn lạnh băng phong bạo lập tức ở không trung hình thành, mấy cái này thiên sứ binh sĩ xông đến quá mau vậy mà một đầu đâm vào cái này lạnh băng phong bạo bên trong trong chốc lát liền bị đông thành hắc sắc băng điêu sau đó từ không trung rơi xuống dưới rơi trên mặt đất quảng thành vô số trong suốt mảnh vỡ nhưng thiên sứ các binh lính dũng khí là không thể nghi ngờ mấy cái này thiên sứ binh lính tham trạng cũng không có để những người khác thiên sứ binh sĩ lùi bước bọn hắn chỉ để lại hai người cùng rũ lì dây dưa còn lại tất cả đều hướng phía roi vào tới tại lâm đông chiến giáp ra chỉ dưới roi có không thể tầm thường so sánh ma lực hồi phục tốc độ giờ phút này ma lực của hắn y nguyên mười phần tràn đầy cho nên không hề sợ hãi chút nào cùng những thiên sứ này các binh sĩ xa luân chiến nhất là bởi vì roi ma lực ảnh hưởng lúc này trên bầu trời đã sớm tràn ngập vô số hắc sắc bông tuyết hoàn toàn chính là doi sơn nhà cho nên đối mặt các thiên sứ vây công doi cũng không chút do dự mà nhen đón tiếp lấy gậy một cái cánh ở u diệu giờ phút này đang dùng ma lực của mình khu trục doi lưu cho nàng hắc ám chi lực liền như là thần thánh lực lượng đối với doi tổn thương rất mạnh liệt một dạng doi công kích đối với ở u di tạo thành tổn thương cũng đồng dạng đáng sợ Phở sần phía trên chi ám chi hàn ma lực đổ máu chớ chú lực lượng hấp thu chớ chú còn có trầm trọng chớ chú cùng khu trục chi lực giờ phút này tất cả đều một mạnh địa thông qua ở u di trên cánh đứt gãy vết thương bộc phát ra ở u diệu cũng không giống như doi như thế Có lâm đông khôi giáp giảm miễn rơi tổn thương, cho nên nàng cơ hồ điều động toàn thân ma lực đến đối kháng những cái này nguyện dụa tập thể ăn mòn, cái này dẫn đến nàng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào lại tham dự chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới tay nàng thiên sứ các binh sĩ che giả mang mọc địa phong tới rồi. Những thiên sứ này binh sĩ, rõ ràng là một đám người đang vây công lấy rồi, nhưng mà trong chốc lát, bọn hắn lại phát hiện trên người mình ma lực đang nhanh chóng sói mòn, thân thể càng ngày càng nặng trọng, khí tức cũng càng ngày càng nặng nghề, thân thể càng ngày càng ngày những cái kia hắc sắc đông tuyết rơi trên người bọn hắn về sau, chẳng những không có hòa tan, ngược lại đang không ngừng xếp lấy, chính là những cái này đông tuyết đang không ngừng rút đi lực lượng của bọn hắn đông kết thân thể của bọn hắn. Có thể nói, chỉ cần những cái này đông tuyết không tiêu tán, vùng trời này chính là roi lĩnh vực, hắn đều không cần làm sao xuất thủ. Những cái này vây công hắn thiên sứ binh sĩ, liền sẽ tại lạnh vô cùng nhiệt độ hạ hóa thành từng cái băng điều rơi xuống. băng xương ác ma lực lượng chính là như vậy. Bây giờ roi mặc dù không có có thể một kích tổn thương chí mạng năng lực, nhưng thời gian kéo càng lâu, thì càng đứng trên ưu thế địa vị. Tại đôi phóng xạ cảm giác trong tầm mắt, những cái này vây công hắn thiên sứ binh sĩ, trên người tản mát ra phóng xạ cũng càng ngày càng yếu ớt, hắc xác băng xương tràn ngập đến rồi toàn thân bọn họ, để bọn hắn động tác càng ngày càng trì độn, toàn thân trở nên cứng ngắc vô cùng. Xoát xoát một tiếng, một cái thiên sứ binh sĩ tại huy động binh khí của mình thời điểm, vậy mà trực tiếp đem cổ tay của mình đều bỏ rơi gây mất. Cái hiện tượng này, nói rõ những thiên sứ này đã đến cực hạn, quả nhiên, bọn họ cánh rốt cuộc bất lực vô, đình chỉ động tác, một đầu rơi trên mặt đất. Thình thịch liên tiếp mấy tiếng vang về sau, đám này thiên sứ binh sĩ ngã cứng ngắc đánh tới mặt đất, bị ná thành vô số mảnh vỡ thân thể bọn họ bên trong huyết dịch thậm chí đều không có chảy ra, tất cả đều bị đóng kết. bất quá mặc dù đã chết đi, nhưng là những thiên sứ này các binh sĩ cũng đích xác là ở hữu hiệu tranh thủ được thời gian, ở hữu hiệu rốt cục đem trên người chớ chú tất cả đều đổi hết. nàng hiện tại chỉ còn lại có 3 cái cánh, thoạt nhìn rất là chật vật, nhưng lại không ảnh hưởng nàng phi hành, nàng lơ lửng giữa không trung, một đôi kim sắc con ngươi dùng ánh mắt kiêu hận gắt gao nhìn qua roi. không cần nuối ngữ, bất kể là roi vẫn là ở hữu hiệu, giờ phút này đều biết song phương chỉ có thể không chết không thôi. Roi cũng biết, Aru Di ở cái thế giới này xem như một cái nhân vật tương đối trọng yếu, nhưng tình huống vốn cũng không sẽ vì người ý chí là chuyện gì, bất kể là bất luận cái gì ác ma cùng thiên sứ, làm song phương gặp một khắc này, liền mang ý nghĩa chỉ có thể có một phe tử vong mới có thể kết thúc. Coi như Roi không có xử lý Aru Di thủ hạ thiên sứ binh sĩ, Aru Di cũng không khả năng buông tha Roi, nàng lại ở mang đi rủ lì đồng thời mang theo thiên sứ các binh sĩ đem Roi giết chết. Một bóng người xuất hiện ở Roi bên cạnh, là rủ nàng giết chết cái kia hai tên thiên sứ binh sĩ sau, quay đầu trợ giúp Roi, tình huống hiện tại trái lại biến thành Roi cùng rủ lì vây công Aru Di ở hữu hiệu cũng không có lối bước ngang nhiên nên chiến hai người song phương chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu một trận chiến này song phương trọn vẹn đánh hơn một giờ mà theo thời gian trôi qua vô luận là du lì vẫn là ở hữu hiệu cũng dần dần tiêu hao lấy hết ma lực trở nên khí lực chống đỡ hết nổi chỉ có roi tại lâm đông chiến giáp ma lực hồi phục duy trì dưới mặc dù cũng mười phần mỏi mệt nhưng lại uy nguyên có dư thừa ma lực cuối cùng mượn du lì kiểm chế roi rốt cục nhất kiếm đâm vào ở hữu hiệu lồng ngực lần này ở hữu hiệu cũng không còn cách nào né tránh đã sớm mỏi mệt không chịu nổi nàng túi lầu nhìn thoáng qua cắm vào bản thân lồng ngực phở, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi nị nó nói, ạ bạ đồn đại nhân, ta tận lực. lúc này ở hữu diệu, nàng cũng không biết ạ bạ đồn đã tại lì lì dụ hoặc hạ lựa chọn xa đoạn, trở thành hủy diệt giả hắc long, nàng chỉ là coi là ạ bạ đồn cũng bị ác ma giết chết, kính ngưỡng cùng tôn sùng người chết đi. ở hữu diệu tâm đã sớm so thân thể càng thêm mệt mỏi, nàng trước đó xuất lĩnh thiên sứ quân đội chống cự ác ma, đơn giản là tại tận sau cùng chức trách mà thôi. có lẽ, nếu như không có gặp gỡ roi lời nói, ở hữu diệu sẽ còn tiếp tục lãnh đạo các thiên sứ chiến đấu tiếp, nhưng là làm gặp gỡ roi cùng du li, bên người sau cùng bình sĩ cũng chiến từ sau, ở hữu diệu cũng không thể kiên trì được nữa. Nàng biết, có lẽ linh hồn của mình biết bị trước mắt cái này gọi họ xì gì tác ma mang đi, có khả năng sẽ bị thôn vệ rơi, cũng có khả năng sẽ bị hắn biến thành đoạn lạc thiên sứ. Nhưng bất kể như thế nào, nàng có lẽ đều có thể có được một lần giải thoát. Argu thân thể chậm rãi ngã xuống, một khỏa kim sắc thần thánh linh hồn từ trong thân thể của nàng hiện ra, bị roi một phát bắt được. Nhìn lấy trong tay cái này linh hồn, roi cũng biết, bản thân trong lúc vô tình, khả năng cải biến thời gian này nên có lịch sử hoặc có lẽ là tương lai, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì tiếp nối ý nghĩ, bởi vì nếu như Argu hữu bất tử, như vậy chết khả năng chính là chính hắn lúc trước tại kinh lịch van hòa sỉn thế giới thời điểm doi liền biết những cái này song song huyễn tưởng thế giới chẳng qua là tại dựa theo tự đi quy luật chuyển động cũng không biết bởi vì mỗi nhân vật tử vong liền sẽ dừng lại dù là nhân vật này là cái gọi là nhân vật chính cũng giống vậy bất quá viên này ở hữu hiệu linh hồn nên xử lý như thế nào đâu doi vẫn còn đang suy tư lấy thời điểm đột nhiên tại hắn phóng xạ trong cảm giác đã nhận ra sau lưng xuất hiện một cái phúc xạ nguyên quay đầu xem xét lại phát hiện lại là ác ma thương nhân đoàn dỉ xuất hiện aha cỡ nào xinh đẹp mà mê người linh hồn a đoàn dỉ xuất hiện về sau cũng không có cùng doi chào hỏi mà là một mặt mê say mà nhìn xem roi trong tay ở hữu hiệu linh hồn. Cái mũi của ngươi so địa ngục huyền còn bén nhạy hơn a. Roi nhịn không được chế giễu hắn nói, ta vừa mới cầm tới linh hồn, ngươi tìm lấy xuất hiện. Ta coi như ngươi là đang khen ta tốt. Đoàn rỉn xoa xoa tay, ra mặt dày nói, ác ma họ xì diết, về khoảng cách lần chúng ta gặp mặt không bao lâu, không nghĩ tới biến hóa của ngươi biết to lớn như thế. Ngươi bây giờ trên người tràn đầy lực lượng phát sáng, giống như ngươi có vô tận tiềm lực các ma, có lẽ sẽ nguyện ý trở thành ta khách hàng lớn. Hắn một mặt định nội biểu lộ, giống như hoàn toàn quên đi lần thứ nhất cùng Roi gặp mặt sau bị hố một thanh kinh lịch. Chỉ bất quá, không đợi Joey trả lời hắn, một thanh kiếm liền đặt tại quản rịn trên cổ. "Là Julie." Nàng một mặt lạnh như băng năm kiếm, nói, "Hoàng rịn, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, là ai cho ngươi lá gan xuất hiện ở nơi này? Một cái đoạn lạc thiên sứ, vậy mà mắng một cái ác ma hèn hạ vô sỉ. Cái này thật sự là." Joey nhìn lấy tình cảnh này, cũng có chút ngậm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 158, một cái khác thiên khải kỵ sĩ. Thấy Julie thái độ đối với quản rịn cực kỳ ác liệt, Joey hỏi một lúc sau, mới rốt cục làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói như thế nào đây? Hoàn dìn ra hỏa này, tại ác ma ở trong có thể nói là loại khác bên trong loại khác, cùng đồng dạng ác ma hiếu chiến cùng thị huyết hoàn toàn khác biệt. Hoàn dìn đơn giản gọi là nhu nhược, hắn lấy được tất cả linh hồn, cơ hồ đều là cùng người khác giao dịch có được, chính hắn chưa từng có tự mình chiến đấu và cướp đoạt qua linh hồn. Ở cái thế giới này ác ma quần thể bên trong, hoàn dìn ác ma chi danh chính là người nhát gan đại danh tử. Nếu vẻn vẹn chỉ là như vậy, cái kia còn chưa tính, ác ma nhiều người như vậy bên trong, xuất hiện một hai cái kỳ hoa cũng rất bình thường, nhưng nhất làm cho đám ác ma không thể dễ dàng tha thứ là. Hoàn Dịn Ra hỏa này vậy mà học được cùng nhân loại thương nhân một dạng không có bất kỳ cái gì tiết tháo có thể. Hắn chẳng những cùng ác ma giao dịch, cũng cùng thiên sứ giao dịch, thậm chí còn có thể cùng trạ diện gì si tiến hành giao dịch, mà cái sau là trong thế giới này ác ma cùng thiên sứ đều chán ghét đối tượng. Đây chính là dẫn đến bất kể là ác ma vẫn là thiên sứ, lại hoặc là trạ diện gì, si. cái này tam phương thế lực đều đối với Hoàn Dịn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bọn hắn có thể tại có cần thời điểm cùng Hoàn Dịn giao dịch một chút, nhưng ở không tiến hành giao dịch thời điểm, lại xem Hoàn Dịn làm kiến hồi. Hèn bọn. Dùng cái từ ngữ này để hình dung Hoàn Dìn không có gì thích hợp bằng, cho dù Hoàn Dìn có được thượng vị ác ma lực lượng, nhưng mà thực tế, hắn bị thượng vị ác ma nhóm xem là bại hoại, căn bản hồ thẹn tại tán đồng địa vị của hắn. Dù đi mặc dù là đoạn lạc thiên sứ, nhưng là nhận đám ác ma ảnh hưởng, đối với Hoàn Dìn cũng chưa từng có bất kỳ hảo cảm, cho nên mới sẽ tại Hoàn Dìn vừa xuất hiện sau, liền đối với hắn nói lời ác độc. Ngược lại là doi, bởi vì lúc trước cũng không có trường kỳ ngốc ở cái thế giới này, cho nên đối với Hoàn Dìn không có quá nhiều hiểu rõ. Dũ lì vì làm sâu sắc roi đối với hoàn chỉnh trực quan đối tượng, còn chỉ chỉ hoàn chỉnh sau lưng như vậy đối với ác ma chi dược, đối với roi nói, nhìn thấy như vậy đối với không trọn vẹn cánh sao? Cái kia chính là cái khác thượng vị ác ma nhóm đối với hắn trừng phạt, vô sỉ như vậy ra hỏa, đơn giản không xứng đáng làm ác ma. Roi nhìn một chút hoàn chỉnh sau lưng như vậy đối với cánh, phát hiện thực sự như là Dũ lì nói tới, căn bản chính là không trọn vẹn, vốn nên nên rộng thùng thình ngang ngược ác ma chi dược, tại hoàn chỉnh trên lưng lại chỉ còn lại có gốc một đoạn nhỏ, những vết thương kia vị trí, bị hoàn chỉnh dùng băng vải cuốn lại, bọc như là một đôi da giòn cánh gà mở dạng, thỉnh thoảng lại còn động đậy hai lần. Khó trách lúc trước roi còn chưa hoàn thành tấn thăng, còn tại là trung vị ác ma thời điểm. Hoàn Dĩnh nhìn thấy hắn, cũng một mực là một bộ nhún nhường bộ dáng, hóa ra gia hỏa này cũng rõ ràng tình cảnh của mình, đối đãi mỗi một cái giao dịch đối tượng thời điểm, đều lộ ra thận trọng. Nhìn lấy tại rú lì rơi kiếm, một cử động nhỏ cũng không dám vàng lần dĩnh. Roi lắc đầu nói với hắn, ngươi bộ dáng này, thật là lật đổ ta đối với ác ma ấn tượng. Nhưng mà Hoàn Dĩnh lại một chút đều không xem trọng, nói, bản tính. Họ xì Dĩnh đại nhân, đây là bản tính. Nhân loại không phải có đôi lời gọi là bản tính không thể loại sao? Ta mặc dù sống được hen bọn nhưng ta so đại đa số ác ma đều sống được lâu lâu, bọn hắn rất nhiều đều trong chiến đấu chết trận, mà ta lại có thể tiếp tục chứng kiến lịch sử, đến cùng ai càng kiếm một chút, còn khó nói đâu. roi rũi ra móng nuốt đệ xuống rũ ly kiếm, đệ rũ ly đem kiếm đệ xuống. sau đó đối với hoàn dĩ nói, ngươi là liệt khách ma, có thể tự do địa lui tới tại cái thế giới này bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì không gian, tự nhiên cũng có thể thấy được rất nhiều. người, hoàn dĩ, ta cần ngươi giúp ta tìm cá nhân. vui vì ngươi cống hiến sức lực, họ gì gì đại nhân, không có lợi kiếm vi hiếp, hoàn dĩ lại lộ ra loại kia hèn mọn tiểu dung, nói. Bất luận cái gì sinh ý ta đều nguyện ý làm, cho dù là tìm người. Như vậy, không biết ngươi muốn ta tìm ai đâu? Nẹt phi lìm, hoặc có lẽ là Thiên Khải Bốn Kỵ sĩ. Rồi nói, nghe nói như thế, Vạn Dịn một trận ngạc nhiên, nói, ngươi, ngươi xác định ngươi không có nói sai? Không sai, ta muốn tìm kiếm một vị Thiên Khải Kỵ sĩ. Rồi gật đầu xác nhận nói, ta không thể không nói, họ sỉ Dịn đại nhân, ngươi có phải hay không tại cùng Thiên Sư Âu Huy trong chiến đấu? Nhận cái gì kích thích? Vạn Dịn kinh ngạc nói, ngươi vậy mà muốn chủ động tìm một vị Thiên Khải Kỵ sĩ? Ngươi biết nếu như nhìn thấy ác ma như ngươi vậy. Những kỵ sĩ kia biết làm thế nào sao? Ta đương nhiên biết, bọn hắn có lẽ sẽ xử lý ta. Doi nói, bất quá cũng có khả năng sẽ nghe ta nói mấy câu, không phải sao? Hoàn toàn chính xác, cái này thời gian mấy ngày bên trong, Doi cẩn thận nghĩ qua, nếu là tại Âu mới vừa phủ xuống khi đó, chỉ sợ bản thân một cái ác ma chủ động tiến đến Thiên Khải kỵ sĩ trước mặt đi, vậy thật là tự tìm đường chết. Nhưng tình huống hiện tại giống như có chút không đồng dạng, theo thời gian để tính, Âu đã bị trả dẹt xỉu triệu hồi đi nhốt lại, mà hắn, cái khác ba cái huynh đệ, lúc này đều hẳn là bởi vì nghị cách cứu viện hắn mà buôn tẩu a. Dưới tình huống như vậy. Thiên Khải bốn kỵ sĩ đã là không để ý tới thiên sứ cùng ác ma ở giữa chiến tranh rồi, chỉ cần có thể cho bọn hắn cung cấp một chút trợ giúp, cho dù là ác ma lời nói, bọn hắn cũng cần phải chọn lắng nghe một cái. Cùng Thiên Khải kỵ sĩ chạm mặt, đích xác rất có phong hiểm, nhưng tương tự, loại này phong hiểm chưa chắc so cùng Điền Sau lì Lịt gặp mặt tới lớn. Thấy rơi vậy mà như thế khẳng định, Hoàn Dĩn cũng sừng sốt một chút, hắn trầm mặc một hồi sau, mới xoa xoa hai tay nói, "Tốt ta, nếu họ xì dịch đại nhân ngươi khăng khăng như thế, như vậy ta sẽ giúp người, mà lại nói bắt đầu rất khéo, liền trước khi tới nơi này, ta vừa vặn gặp được một vị thiên khải kỵ sĩ." Ừ tại nhân gian giới sao, rồi có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên vốn còn muốn, có lẽ có thể thông qua hoàn dĩ năng lực tiến về dị không gian đi, nhìn một chút bốn, kỵ sĩ một trong đại biểu tử vong đi đâu, lại không nghĩ rằng tại hoàn dĩ trong miệng nghe được làm cho người tin tức ngoài ý muốn, đúng vậy, tại nhân gian giới, hoàn dĩ gật đầu nói, hơn nữa còn là fuji, cung nộ, ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi cùng nàng gặp một lần, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi là nữ nhân kia rất khó làm, tương đối khó làm, nếu như ngươi muốn cùng nàng nói chút chuyện gì, tốt nhất có chuẩn bị tâm lý mới được, cung nộ sao, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nhân gian giới. Doi đưa tay sở lấy bản thân ác ma chi giác, suy tư. Trên thực tế, doi đối với đã sai đỡ thế giới nội dung cốt truyện phát triển, cũng không phải hiểu rất rõ, thậm chí hắn trọng sinh làm ác ma thời điểm, liên quan tới bốn kỵ sĩ một trong cuồng nộ cố sự, đều còn chưa có đi ra đây. Ách, nàng tựa như là bị nghị hội phái tới. Hoàng gì nói, nghe nói, nàng là tới bắt bảy tông tội. Nghị hội phái tới? Kỳ quái, hồi trước đó Giang lâm, không phải là bị bọn hắn triệu hồi đi sao? Phong ấn không có bị đánh nữa, nghị hội là không thể nhúng tay a. Vì sao lại đem cuồng nộ phái tới? Bảy tông tội lại là cái gì? cung thất đại nguyên tội ma vương có quan hệ gì sao? roi âm thầm suy tư nhưng không có đem lời này nói ra. roi cũng không biết cung nộ lần này giá lâm, mặc dù đích thật là nhận trả dẹn sĩ si điều động, nhưng là lấy một loại khác danh nghĩa tới, nàng là theo đuổi bắt từ trả dẹn sĩ si trong ngục giam chạy trốn bảy tông tội. chờ ngại cái cuối cùng phong ấn cũng không có bị phá vỡ, cho nên trả dẹn sĩ si không thể nhúng tay can thiệp lần này tận thế thẩm phán chi chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên sứ cùng ác ma ở nhân gian thế giới tàn phá bừa bãi, nhưng nhìn như vậy hiển nhiên là không được. Cho nên Trạ Dẹt xì Kỳ thật cũng trong bóng tối hành động lấy, làm ra một chút tiểu động tác, trên thực tế ban đầu đổ không giải thích được dáng Lâm Nhân Gian, chính là Trạ Dẹt xì làm ra, Ngô cũng không có nói láo. Thật sự là hắn là cảm nhận được triệu hoán lực lượng, chỉ bất quá loại này triệu hoán, chính là Trạ Dẹt xì làm ra. Sớm tại ạ Bạ Đồn cùng ạt vèo làm ra hủy hoại phong ấn cử động lúc, Trạ Dẹt xì liền đã thấy rõ mục đích của bọn hắn, đối với bọn hắn tự tiện phá hư phong ấn hành vi bất mãn hết sức, nhưng lại khổ vì Á Bạ Đồn hành vi cũng không có chân chính phá hư khế ước, chỉ là trui khế ước lỗ thủng cùng chỗ chống mà thôi, không có chứng cứ rõ ràng. Bọn hắn cũng vô pháp để Thiên Khải bốn kỵ sĩ giáng Lâm trừng phạt tà Ba Đồn, cho nên dứt khoát chơi cái âm mưu, trước hết để cho Hồ làm trái quy tắc giáng Lâm, sau, đó lại đem bộ tứ đoạt lực lượng triệu hoán trở về. Nói hắn phá hủy khế ước, làm trái quy tắc. Làm như vậy, kỳ thật chính là hãm hại Hồ, mà nghị hội rất rõ ràng, Hồ là một cái cực kỳ có vinh quang cảm kỵ sĩ, mơ hồ như vậy oan về sau, hắn nhất định sẽ muốn báo thù, để khôi phục danh dự của mình. Cứ như vậy, nghị hội liền có thể lợi dụng hắn xử lý sẽ trở thành hủy diệt giả A Ba Đồn. Mà ở cầm tù Hồ trong đoạn thời gian này, cân nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua khác biệt nhân gian giới thiên sứ cùng ác ma chiến tranh phá hư hành vi nhất định phải nhận chế ước, cho nên nghị hội lại lấy bảy tông tội đảo thoát chuyện này mở cớ đem cùng nộ trò phái ra hoàng dĩnh trước đó gặp được cung nộ thời điểm chính là nàng mới vừa dáng lâm nhân gian giới không bao lâu thời điểm doi giờ phút này còn không biết những cái này nhưng lại không ngại tại hắn hành động hắn chỉ cần tìm một cái thời cơ thích hợp gặp một chút cung nộ liền tốt mà hết thời này đều cần phải mượn đoạn gì lực lượng đây là một vụ giao dịch bất quá dạng này giao dịch còn không đáng được đem ở hữu hiệu linh hồn làm giá nỗ lực đi cho hoàng dĩnh Cho nên roi rất nhanh cùng Đoàn Dĩn nói xong, chỉ cần Đoàn Dĩn dẫn hắn tìm tới cuốn nộ, như vậy thì cho hắn 500 khỏa linh hồn xem như thù lao. Chương 159, Luyện ngục không gian. Không thể không nói, mặc dù Đoàn Dĩn gia hỏa này tại rất nhiều ác ma trong mắt đều là sỉ nhục, nhưng ở giao dịch đặt thành về sau, Đoàn Dĩn tín dự lại ngược lại là phi thường tốt đẹp. Làm từ roi trong tay chiếm được 500 khỏa linh hồn thù lao về sau, hắn lúc này hướng roi cùng dụ lì mở ra xà kính. Cái gọi là xà kính chỉ là Đoàn Dĩn bản thân xưng hô, mà trên thực tế, cái này cái gọi là sà kính, chính là từng đầu tồn tại ở dị không gian bên trong, tứ thông bắt đạt không gian con đường. Hoàn Dĩn là liệt khí ma, hắn mục đích bản thân không gian thiên phú, để hắn tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào những cái này xà kính bên trong đi, nhưng roi cùng vũ lý lại không phải liệt khí ma, cho nên muốn muốn để bọn hắn tiến vào bên trong, Hoàn Dĩn chỉ có thể vận dụng ma lực trên mặt đất vẽ ra một cái ma pháp trận, mà khi đứng ở ma pháp trận này phía trên sau, roi lập tức phát hiện trước mắt mình thế giới thay đổi. Bốn phía tất cả cảnh vật đều trở nên mơ mơ hồ hồ, đồng thời càng không ngừng nhúc nhích cùng vặn vẹo lên, giống như là xuyên thấu qua hơi nước nhìn một thể, nhưng lại có chút khác biệt. Theo sát ta, Hoàn Dĩn ở phía trước dẫn đường, nói, "Sa kính là mở ra tại luyện ngục không gian ở trong." mà luyện ngục không gian là tùy thời thay đổi, chỉ có ta mở ra tới xà kính, mới là so sánh ổn định địa phương. Nếu như ở nơi này luyện ngục không gian lạc đường lời nói, các ngươi sẽ rất phiền toái. Doi cẩn thận đập cánh phi hành về phía trước lấy, ở mảnh này vẫn vẹo mơ hồ trong không gian, căn bản không có cái gì chân đạp đất thật tuyệt pháp. Doi chỉ có thể nhìn thấy bản dình tại hướng phía trước trong quá trình bước đi, chỗ mang ra ngoài một đầu con mẩu trắng dấu vết, muốn tới đây chính là cái gọi là con đường. Thế là một mực theo sát lấy dấu vết này tiến lên, rũ lì cũng không ngoại lệ, nàng nhìn chung quanh, quanh quan sát đồng thời, cũng chăm chú mà đuổi theo. luyện ngục không gian là cái gì? Doi vừa cung bên trên vừa hỏi hoàn dĩnh, mặc dù roi cũng đại khái hiểu rõ một chút liên quan tới thâm viễn chi môn chi thức, nhưng là đây chẳng qua là không gian một bộ phận vận dụng mà thôi. Đối với chân chính không gian lý luận, roi có thể nói biết rất ít, chỉ có thể hỏi tham hoàn dĩnh cái này liệt khích mà. Tại rất nhiều thế giới bên trong, đều tồn tại vật chất thế giới chủ cùng lần thế giới vật chất phân chia. Hoàn dĩnh giải thích nói, không biết vì sao, đại đa số dưới đều là nhân gian giới là vật chất thế giới chủ, mà chủng tộc khác sinh tồn là lần thế giới vật chất. Hai loại thế giới, diễn phần mình chỗ tại không gian của mình bên trong, giống như là bị bao quạ ở một cái, cái bọt khí ở trong một dạng đây chính là cái gọi là không gian cua lý luận. cái này từng cái một không gian cua, thường thường biết vây quanh chủ thế giới vị trí không gian cua xếp bắt đầu. ngươi có thể đem bọn chúng tưởng tượng thành, ẩn, giống bùa đảo, đối tượng bùa đảo xuyên một dạng. Hoàn diện một bên tiến lên một bên khoa tay muối chân địa là do hình dung nói, mà những cái này không gian cua, sẽ cùng vật chất thế giới chủ không gian cua sinh ra gặp nhau, không gian của bọn nó bên dưới, thường thường biết dung hợp lại cùng nhau. sau đó chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác, cũng có thể đi đến những không gian khác cua bên trong. cái gọi là luyện ngụ không gian. Chỉ chính là những cái này không gian của giao hội lúc dung hợp một bộ phận kia, cái này một bộ phận không. Gian, vừa có thể lấy tính là là vật chất thế giới chủ không gian, cũng có thể tính là là lần thế giới vật chất không gian, nhưng cũng cả hai cũng không là là một cái so sánh đặc thù không gian vị trí. Làm tiến vào luyện ngục trong không gian sau, ngươi sẽ thấy rất nhiều không giải thích được cảnh tượng. Những cảnh tượng này có thể là đến từ vật chất thế giới chủ, cũng có thể là đến từ lần thế giới vật chất. Đó là một loại không gian hình chiếu, trên thực tế bọn chúng cũng không phải là chân thực tồn tại. Quan Dịn tiếp tục nói, những cảnh tượng này cũng có được cùng bản thể giống nhau như lúc vật lý chất cùng hoặc là ma lực chất, cho nên nếu như người đem những cảnh tượng này phá đi, bọn chúng chân thật bản thể cũng sẽ ở trong thế giới nguyên bản hoàn hảo không hao tổn. Mỗi cái thế giới đều sẽ tồn tại dạng này luyện ngục không gian. Doi hỏi, không nhất định. Quan Dịn lắc đầu nói, chỉ có tại một chút cao ma thế giới mới có thể tồn tại càng nhiều không gian cua, cũng mới biết dẫn đến luyện ngục không gian xuất hiện, mà ở một chút đê ma thế giới, có khả năng vẹn vẹn chỉ có vật chất thế giới chủ một cái không gian cua cho nên không có khả năng xuất hiện luyện ngục không gian. Chúng ta liệt khích ma nhất tộc, thích nhất chính là ở nơi này chút luyện ngục không gian ở trong sinh sống, mà ta hoàn dỉn thì là tộc đàn bên trong am hiểu nhất ở trong luyện ngục đào móc con đường ác ma. Hừ, tự biên tự diễn. Phía sau Dù Lì sau khi nghe được, muốn châm chọc hắn hai câu, nhưng là sau đó nghĩ vậy là tại luyện ngục không gian bên trong, là hoàn dỉn địa bàn. Nếu là chọc giận ra hỏa này, bị hắn dở trò xấu lời nói, cái kia có thể gặp phiền toái, cho nên chỉ có thể đem câu nói kế tiếp nẹn trở về. Mà Dù Lì nghĩ tới điểm này, rồi cũng đồng dạng nghĩ tới, cho nên chớ nhìn hắn tại cùng hoàn dỉn đáp lời nhưng trên thực tế hắn cũng một mực âm thầm phòng bị hoàn dỉn. Cũng may hoàn dỉn ra hỏa này không có chút nào để ý, hơn nữa cũng không có dở trò xấu tâm tư. Trong chốc lát, phía trước dẫn đường hắn đột nhiên hướng phía phải phía trước chỉ một ngón tay, nói, à, tìm tới nàng. Rồi theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên, ở phía trước trong một vùng hư không, lúc này xuất hiện một mảnh cảnh tượng, giống như là một cái hình chiếu vậy điện ảnh hình ảnh tựa như trong tấm hình, một cái tím mái tóc màu đỏ, mặc mà áo giáp nữ nhân, đang cùng một dãy nhà nội bộ, cùng một cái chọc lấy quải trưởng to lớn hình người quái điều chiến đấu. Cái này mặc áo giáp nữ nhân, trong tay nắm lấy nhất điều trường tiên đầu này trưởng tiên như là hoạt bát độc sa một dạng phía trên sung doanh cường đại ma lực theo động tác của nàng bay múa không ngừng mà quất vào cái kia to lớn quái điểu bên trên để quái điểu phát ra từng tiếng kêu thảm mà mỗi khi quái điểu đối với nữ nhân này tiến hành phản kích thời điểm lại thường thường bị nàng lấy linh xảo động tác nhẹ nhàng tránh đi nữ nhân này chính là thiên khải bốn kỵ sĩ ở trong cung lộ rất cường đại kỹ xảo chiến đấu tại luyện ngục không gian ở trong quan sát một trận về sau rú ly đột nhiên thần sắc nghiêm túc mở miệng bình luận người này kỵ sĩ mặc dù không có khổng lồ ma lực cùng lực lượng nhưng là nàng kỹ xảo chiến đấu lại không tầm thường nhìn ra được nàng trải qua nhiều chiến đấu cho nên kinh nghiệm hết sức phong phú là cái rất đối thủ khó dây dưa. Doi cũng đồng dạng đang quan sát cùng nỗ cùng to lớn quái điều ở giữa chiến đấu. Dũ Lì đánh giá, Doi đương nhiên cũng đồng ý, nhưng cùng lúc Doi vô cùng rõ ràng, Thiên Khải bốn kỵ sĩ chân chính cường đại địa phương ở chỗ bọn hắn tiềm lực vô cùng. Những ngày này mở kỵ sĩ bởi vì có được Thiên sứ cùng ác ma cộng đồng huyết thống, cho nên bọn hắn trên thực tế cũng là có thể thông qua hấp thu linh hồn đến cường hóa bản thân, trải qua chiến đấu càng nhiều, bọn hắn liền sẽ trở nên càng mạnh. Nhìn một hồi, Doi đột nhiên quay đầu hỏi Đoàn Di nói, nàng sẽ phát hiện chúng ta sao? Không thể nào, trừ phi nàng cũng có không gian lượn lượn. Vạn Dịn nói, nói cách khác, ở nơi này luyện ngục không gian bên trong, ngươi có thể tùy tâm sở địa quan sát bất luận người nào chiến đấu hoặc là hành vi sao. Doi hỏi, dĩ nhiên không phải, cái này cần đối phó vừa vận ở vào xà kính con đường bên trên mới có thể. Vạn Dịn tranh thủ thời gian giải thích nói, hơn nữa, có đôi khi cường đại ma lực cũng sẽ ảnh hưởng đến luyện ngục không gian. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nếu là ta thực sự cái gì đều có thể trông thấy, bí mật gì đều có thể biết được, ngươi cảm thấy những ma vương đó biết dễ dàng tha thứ chúng ta liệt khích ma nhất tộc sao? Ta chỉ là một cái hèn mọn thương nhân, tìm đường chết sự tình, ta cũng không nguyện ý làm doi nhìn lấy hắn, mà hoàn chỉnh là một mực duy trì loại kia cẩn thận đạt được kết quả tốt biểu. hảo sau một hồi, roi mới nói, tốt à, bởi vì tiến vào cái này luyện ngục không gian bên trong, roi mới ý thức tới một vấn đề, cái kia chính là hoàn chỉnh gia hỏa này, có thể hay không cũng từng lén lén quan sát qua bản thân một đoạn thời gian. roi cảm thấy, nếu là gia hỏa này thực sự dám nhìn cho mình, như vậy nhất định phải đem hắn đánh ra xì si đến. không chừng rất nhiều ác ma chán ghét gia hỏa này, cũng là bởi vì loại này muốn đi. đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở kỵ sĩ cuồng nộ bên trên. trong chốc lát, cuồng nộ bên kia kết thúc chiến đấu, cái kia to lớn quái điểu bị nàng cho đánh ngã từ nơi này quái điệu bên trên nàng giống như chiếm được một cái kỳ lạ huy chương bùa hộ mệnh nắm vào lấy cái huy chương này nàng vậy mà đem to lớn quái điệu hóa thành vô số ánh sáng nhạt đem hút vào đến nơi này huy chương bên trong cái kia bị đánh ngã quái điệu tựa hồ bị thành xương là ghen ghét. hoàn dìn ở bên cạnh nói tốt lắm giống chính là quân nộ muốn tìm bảy tông tội một trong bảy tông tội rốt cuộc là cái gì nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như không quá giống là ác ma Rồi hỏi cụ thể ta cũng không rõ lắm hoàn dìn vung tay nói bọn hắn mặc dù không có át ma loại kia đến từ vực sâu khí tức nhưng lại có được mãnh liệt mặt trái tự chi lực hơn nữa nhìn thực lực của bọn hắn cũng liền chỉ là thượng vị ác ma cấp bậc mà thôi theo lý mà nói loại lực lượng này hẳn là thất đại nguyên tội ma vương mới có lực lượng mới đúng cái này thật là khiến người ta rất khó có thể lý giải được tốt mở ra cửa ra đi ta sắp đi ra ngoài roi cũng không có truy đến cùng mở miệng nói ngươi xác định sao hoàn gì nói đối phương vừa mới đã trải qua chiến đấu lúc này đối với ác ma xuất hiện tâm lý phòng bị nhất định sẽ rất nặng có lẽ ngươi vừa xuất hiện cũng sẽ bị nàng công kích tựa như ta nói tính tình của nàng rất tồi tệ rất khó làm mở ra đi roi gật đầu nói Quan rình không lại nói cái gì, đưa tay hai tay nâng lên, bốn phía cái kia vặn vẹo mơ hồ cảnh tượng. Thời gian dần qua bắt đầu trở nên chân thực. Rồi cùng dưới chân của Dú Ly xuất hiện lần nữa mặt đất, cảnh vật bốn phía cũng biến thành đồng dạng xuất hiện. Điều này nói rõ bọn hắn đã trải qua trong lúc vô tình từ luyện ngục không gian ở trong đi ra, mà xuất hiện vị trí, liền vừa lúc là tại cuồng nội trước mặt. Đối mặt Roi cùng Dú Ly hai vị này đột nhiên nhân vật xuất hiện, cuồng nội đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại, nàng đứng tại chỗ, chống ngạnh nắm trong tay lấy trường tiên, mở miệng nói, nhìn a, một cái ác ma cùng một cái đoạn lạ thiên sứ tổ hợp, cái này thật đúng là là hiểu thấy các ngươi cũng là bảy tông tội một trong sao trước 160, ta là áma ta không đến tình cảm nói thật trực diện một cái thiên khải kỵ sĩ do áp lực tâm lý vẫn là lớn lúc trước hắn vừa mới đến cái thế giới này thời điểm vẫn là trung vị áma cho nên căn bản không dám cùng kỵ sĩ một trong vạn đại đối mặt xa xa đã sớm tránh qua tránh né mà bây giờ do trở thành thượng vị áma mặc dù thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang nhưng kỳ thật đối đầu thiên khải kỵ sĩ cũng giống vậy không chiếm được lợi ích lấy thiên khải kỵ sĩ bên trong lão đại uy làm thí dụ đó là một cái tại toàn thịnh thời kỳ thoải mái mà giết chết không ít ác ma linh chủ, đồng thời cùng ma vương xà mà ăn lẫn nhau hận ra hỏa. Xem như bốn kỵ sĩ bên trong duy nhất nữ, cung giận cũng không được cái gì loại lương thiện, nàng mặc dù tổng thể thực lực so ra kém ít, nhưng rất hiển nhiên, dù là roi cùng rũ lì hai cái thượng vị ác ma cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Cho nên, roi cũng sẽ không ngu đến mức cùng côn nộ xảy ra chiến đấu. Hắn khoát tay hào nói, chớ khẩn trương, kỵ sĩ, ta và bảy tông tội không có có bất kỳ quan hệ gì, trên thực tế ta tới nơi này chỉ là dự định cùng ngươi hoàn thành một vụ giao dịch mà thôi. A, dạng gì giao dịch? cung nộ chống nịnh nói, ngươi nghĩ rửa dâm vào ta thu hoạch được cái gì? một cái bí mật. roi buông tay nói, ừ, có lẽ cũng không tính là gì bí mật. dù sao cái này cái gọi là bí mật, có thể là các ngươi bốn kỵ sĩ, hoặc có lẽ là tất cả nệ phí liêm đều biết sự tình. ừ, cung nộ có chút nhiễu mày. trực giác nói cho nàng, trước mắt ác ma này giống như thật có chút không giống nhau. roi cũng không để ý nàng biểu như thế nào, nói tiếp, mà xem như giao dịch, ta cũng sẽ dùng một cái đồng dạng bí mật đến tiến hành trao đổi. ta dám cam đoan, bí mật này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là đáng giá. cung nội vòng quanh roi đi lại, nàng vòng quanh roi cẩn thận đánh giá roi bộ dáng cũng nhìn một chút đứng ở roi bên cạnh dũ ly dũ ly có chút cảnh giác nhìn chằm chằm cung nộ ngược lại là roi một bộ thản nhiên bộ dáng mặc kệ rõ xét về phần đoàn gìn tiên kia, hắn trốn ở luyện ngục trong không gian cũng không có phát hiện bởi vì hắn cũng không biết roi đến tuột cùng muốn tìm thiên khải kỵ sĩ làm cái gì vạn nhất đánh nhau lời nói vậy coi như không ổn hắn đi theo cùng xuất hiện lời nói không chừng biết bị lan đến gần cho nên người nhát căn nàng chỉ dám tại dị không gian bên trong lẳng lặng nghe lượn quanh một vòng về sau cung nộ dừng bước tại nàng bên cạnh một tiên đến từ trại dẹt xin người dám thị lơ lửng tại nàng bên cái kia kỳ dị trên mặt, mấy đôi con mắt cũng đồng dạng đang ngó chừng roi rò xét, bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện. ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Quân Nộ nói, Ama, nói ra đi. ta rất chán ghét loại này thừa nước đục thả câu cử động. Roi mỉm cười, duỗi cánh tay ra, một cái kéo qua hắn bên cạnh Rú Ly, đem Rú Ly kéo. đối với Quân Nộ nói, ta muốn cùng nữ nhân này muốn một cái hậu duệ, nhưng ngươi cũng thấy đấy, ta là Ama, mà, mà nàng là Đoạn Lạc Thiên sứ, cho nên ta rất muốn biết, đến tuột cùng muốn làm như thế nào mới có thể đản sinh ra giống các ngươi nẹp phì lì một dạng hậu đại đến. Mộng bị Roi kéo Rú Tại nghe nói như thế về sau, hoàn toàn động. Bởi vì Joy trước đó cũng không đề cập qua bất cứ chuyện gì, cho nên dù lì nàng kỳ thật cũng một mực tại hiếu kỳ. Hiếu kỳ Joy muốn tìm Thiên Khải Kỵ sĩ rốt cuộc là muốn làm gì? Nàng thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, Joy lúc trước thoát đi chiến trường chính thời điểm, chính là định phải tránh một cái khác Thiên Khải Kỵ sĩ van ạ. Vì chuyện này, nàng còn đem Joy trở thành đạo binh, muốn thực hiện bản thân đốc chiến trước đây. Không nghĩ tới hắn hiện tại chủ động tìm tới một cái khác Thiên Khải Kỵ sĩ, lại là, lại là. Đoạn lạc Thiên sứ tại trên bản chất, kỳ thật cũng vẫn là Thiên sứ. Nàng Cung Át Ma là hai cái bất đồng giống loài cho nên từ vừa mới bắt đầu, rũ lì chẳng qua là cảm thấy roi Adman này có chút cùng cái khác Adman khác biệt, lại thêm roi cứu được nàng một lần, cho nên nàng cảm thấy roi coi như có thể tín nhiệm mà thôi. Rũ lì cũng không có đối với roi sinh ra qua bất luận cái gì ý nghĩ khác. cho nên khi hiện tại đột nhiên từ roi trong miệng nghe được hắn dự định cùng mình muốn một đời sau thời điểm, rũ lì sinh ra ý niệm đầu tiên, chính là hoang đường. một loại ta lấy ngươi coi bằng hữu, ngươi vậy mà muốn thượng ta, hoang đường suy nghĩ. ngươi, ngươi bị roi ôm, rũ lì ngẩng đầu cũng theo roi hắn, lời nói cũng không biết nên nói như thế nào, cuối cùng rốt cục kiềm phản ứng. Nói, ngươi sao có thể làm như thế? Giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì cảm giác a. So với Ama, thiên sứ cùng nhân loại tiếp xúc tương đối nhiều, cho nên cũng so sánh thích hứng nhân loại cái kia một, tại sinh sôi đời sau thời điểm, đều sẽ cân nhắc cảm giác nhân tố, dũ Ly là đoạn lạc thiên sứ, mặc dù di vãng ký ức không có, nhưng trên một điểm này, nàng cùng thiên sứ cũng không có sai biệt. Kết quả roi lạnh mà nói, lão tử là Ama, muốn cái gì cảm giác? Làm liền xong việc. Lời nói này thật có đạo lý, dũ Ly cũng không biết làm như thế nào phản bác, nàng đã ở thâm nguyên thế giới dạo qua được chứng kiến đám ác ma là thế nào sinh sôi đời sau thời điểm trước kia nàng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt cảm thấy mình cả đời này khả năng đều muốn đi theo tại sa mạc ẻn một bên loại sự tình này sẽ không tồn tại nhưng không nghĩ tới loại sự tình này bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng lên cho nên nàng hiện tại chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua roi không còn gì để nói trong đầu một đoàn ngây dối nàng không biết là roi một đường mang theo nàng tìm đến thiên khải kỵ sĩ mục đích chính là ở đây hắn cần một cái hoàn mỹ lấy cớ cùng tấm một dù sao hắn chỉ là một cái thượng vị ác ma mà thôi tìm kiếm li liệt như vậy ma vương mới có thể làm chế tạo nhẹ phi lìm loại sự tình này. Thoạt nhìn thực sự quá hoang đường. Nếu như hắn liền nói ra như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên thiên khải kỵ sĩ hoặc là cái khác ác ma hoài nghi. Nhưng có rủi lí về sau lại khác biệt. Chỉ cần là tại thâm viên thế giới sinh hoạt qua ác ma đều biết, từ thượng vị ác ma bắt đầu, đối với huyết thống cũng rất là coi trọng. Hiện tại Joy cũng là thượng vị ác ma. Nếu như hắn muốn cùng một cái đoạn lạc thiên sứ sinh hạ một cái cường đại hậu đại loại sự tình này, nhưng cũng nói được. Có lẽ làm không tốt. Tại thâm viên thế giới bên trong, cũng có cái khác thượng vị ác ma hoặc là ác ma lĩnh chủ loại hình, lén lén thử qua chuyện như vậy cũng khó nói. Dũ Ly Mộng trốn ở luyện ngục trong không gian đoạn rình, cũng bị kinh động. Duy chỉ có Cung Nộ đang nghe roi lời nói về sau trở nên phẫn nộ, chết tiệt tắt ma! Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Cung Nộ nâng lên roi trong tay chỉ roi nói, ngươi nói lời này, ta biết xem như là đối với Nẹp Phì Lìm làm đủ, cũng không trách Cung Nộ sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Trên thực tế, Nẹp Phì Lìm một mực tại mục đích bản thân huyết thống về vấn đề rất là xấu hổ, bọn hắn thị huyết hiếu chiến, có cường đại lực lượng, điểm này không hề giả, nhưng cùng lúc bởi vì bọn hắn có hai cái đối lập trùng tọa huyết thống, cho nên ở đâu vừa không được thích, bất kể là Thiên sứ Cung Áp Ma đều ở chớ chú củng chế dêo Nẹp Phì Lìm thậm chí cho dù là bọn họ đầy đủ nhân loại bên ngoài, nhân loại cũng không cho rằng bọn họ là bản thân chủng tộc một phân tử. Lời nguyên này cùng chế ríu, một mặt là kỳ thị, một phương diện khác cũng là ghen ghét, ghen ghét bọn hắn lực lượng cường đại mà thôi. Phía trước nói tới có ác ma len lén lẻn thử nghiệm cùng tiên sứ sinh hạ hậu đại, nguyên nhân đã ở ở đây, bên ngoài đám ác ma đều ở chờ chú dạng này hồn huyết huyết thống, nhưng vụn trộm đối với lực lượng sùng bái, nhưng lại khu xử bọn hắn tiến hành thử nghiệm. Do hiện tại vai trò chính là một cái như vậy nhân vật, chỉ là như vậy, ngay trước một cái nẹt phí liềm nói ra, không khỏi lộ ra rất là bất kính, cũng khó trách cuồng nộ phản ứng kịch liệt. Dù sao có lẽ thật là đến từ tiên sứ cùng đám ác ma chớ chú có hiệu lực đi, nệ phi liềm cái chủng tộc này, cho tới nay vận mệnh đều rất bi thảm. bốn người bọn họ thiên khải kỵ sĩ cũng không thể đào thoát, bọn hắn tự tay giết chết tộc nhân của mình. từ nay về sau lẻ loi chỉ có bốn người không nói, còn vì này đeo lên kẻ phản bội đều danh, mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng lại không thể không biến thành nghị hội công cụ, làm chà rẹt xì đả thủ. mắt thấy cung nộ liền muốn động thủ, nhưng mà roi lại không có chút nào bối rối, hắn mở miệng đối với cung nộ nói, đừngội, ta đích xác không có mạo phạm các ngươi thiên khải kỵ sĩ ý tứ, hơn nữa ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn nghe một chút, xem như trao đổi ta biết nói cho ngươi một cái bí mật như thế nào sao? Được, ngươi nói. Cung nộ cố nén suất thủ xúc động, trả lời một câu. Nếu như ngươi phải nói bí mật, chỉ là cái gì không quan trọng âm như lời nói, như vậy ta sẽ đích thân đem đầu của ngươi hái xuống, thuận tiện đem ngươi phía dưới ra hỏa kia cắt thành từng mảnh từng mảnh. Đến lúc đó nhìn ngươi lấy cái gì đến cùng cái này đoạn lạc thiên sứ chế tạo hậu duệ. Đặc biệt, ác như vậy. Doi cũng nghe được có chút đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà trên mặt hắn lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là mở miệng nói, ta muốn nói là một cái liên quan tới Chung kết bí mật. Chung kết bí mật cung nộ sừng sốt một chút, sau đó giận dữ, đây là cái gì chuyện ma quỷ đề? Kỵ sĩ, ngươi cũng không có nghe lầm, kết thúc. roi thả trong lực rú ly, nói, một cái liên quan tới vạn giới vạn vật trùng kết bí mật, cái thế giới này còn có các tiên sứ vị trí thiên linh giới, thuần bạch chi thành vị trí dị không gian, còn bao gồm ma vương xà mạ ẹn vị trí hất thạch vương tọa dị không gian, thậm chí cái khác tất cả cổ lao chủng tộc sinh hoạt thế giới đều đương nên đón kết thúc. các ngươi trả diện si, gì? còn có thiên khải bốn kỵ sĩ một mực tại tận sức tại duy trì cân bằng, cũng đồng dạng là phí công không công. nghe lời roi lời nói, cung nội có chút nghiêm túc nhưng vẫn giả bộ khinh thường nói, ngươi nói, chẳng lẽ là trận này mạn thẩm phán chi chiến sao? Buồn cười, đây coi là cái gì kết thúc? Không, ta không phải nói cái gì mạn thẩm phán chi chiến. Rồi lắc lắc đầu nói, ngón tay chỉ điểm lấy mặt đất, tăng cường giọng nói, ta nói, là bị các ngươi xưng là sa đoạ lực lượng. Kỵ sĩ, ngươi khẳng định hẳn là rõ ràng cái từ ngữ này đại biểu hám nghĩa, đúng hay không? Cái này, không ngừng bên cạnh rú lì kinh ngạc bị miệng lại, liền cung nộ sắc mặt rốt cục thay đổi, không hề nghi ngờ, nghe theo trạng dẹt gì mệnh lệnh, tại từng cái thế giới giữ đỉnh thăng bằng thiên khải bốn kỵ sĩ, là tuyệt đối nghe qua sa đoạn cái từ ngữ này. Cung nộ cũng giống như vậy, trên thực tế, nàng đã sớm chú ý tới, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có rất nhiều dị vãng cổ lao trùng tộc đều biến mất ở tại thời gian trường hạ ở trong. Lúc mới bắt đầu nhất, cung nộ kỳ thật cũng không sao cả để ý, coi là đây chỉ là tự nhiên khôn sống mống chết pháp tấp đưa đến, nhưng sau đó nàng lại phát hiện, những cái này cổ lao trùng tộc chẳng những biến mất, liền bọn hắn chỗ không gian sinh tồn cùng thế giới cũng đồng dạng biến mất. Nàng tại giết chết một chút ác ma cùng thiên sứ thời điểm, cũng từng mơ hồ nghe những địch nhân này để cập tới gia đoạn một tử, thời gian dần qua hiểu được, đây tựa hồ là một loại sức mạnh rất đáng sợ. Chỉ là. Những cái này cũng không có gây nên cơn nộ bao lớn có trọng, dù sao nàng cũng không có thấy tận mắt biết đến cái gì là sa đoạt. Nhưng bây giờ Từ Doi trong miệng nghe được cái từ này nói về sau, nàng không thể không nghiêm túc, bởi vì nàng cảm thấy Ác Ma này lợi nói có thể là thực sự. Nói ra ngươi biết hết thảy, Ác Ma. Cơn nộ đối với Doi nói. Doi cười một tiếng, nói, đầu tiên nói trước, nếu như ta nói ra, liền mang ý nghĩa lần này giao dịch đã đạt thành, ngươi đồng ý không? Cơn nộ suy tư một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, nói, có thể, giao dịch này ta công nhận. Nói ra ngươi biết, liên quan tới sa đoạt hết thảy bí mật, mà tư lượng. Ta biết nói cho ngươi liên quan tới nhẹ phì lìm đản sinh bí mật, rất tốt, như vậy đến ký cái này khế ước đi. Doi vừa nói, một phần ác ma khế ước hiện lên cuồng nộ trước mặt. Xem ra trong mắt ngươi, thiên khải kỵ sĩ tín dự không đáng tiền a. Cuồng nộ dễu cận Doi một câu, ta đánh không lại ngươi, cho nên chỉ có thể dùng khế ước đến bảo đảm. Doi cũng không để ý, cuồng nộ cẩn thận nhìn một chút khế ước nội dung, phát hiện cũng không có gì không đúng tình địa phương, cho nên rất nhanh liền đem để tay đi lên ký xuống tên của mình. Nhìn lấy khế ước thành lập, Doi rất là hài lòng, thế là cuối cùng mở miệng nói, ở cái thế giới này nói tới xa đoạn. Kỳ thật tại thế giới khác còn có một cái danh tự gọi là hư không, mà hết thảy này đều muốn từ một cái tên là vạn thần địa phương nói lên. Thế là tiếp đó La Đại Hốt Du liền bắt đầu cùng Cung Nộ nói đến một cái được xưng là xạ đồn nhân vật truyền kỳ. Trư 161, kỳ thật ta đến từ bờ đỉnh lệ dị ẩn. Kỳ thật tại nhìn thấy Cung Nộ trước đó, Doi vẫn tại suy nghĩ đến tột cùng muốn thế nào cùng những ngày này mở kỵ sĩ liên hệ, đến tột cùng muốn dạng gì chủ đề mới có thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Bởi vì Thiên Khải muốn kỵ sĩ ở giữa tình như thủ túc, cho nên lúc mới bắt đầu nhất, hắn nghĩ tới đem lời để chuyển tới bị cầm tu gổ trên người tin tưởng mấy cái khác thiên khải kỵ sĩ đối với bộ bị hãm hại sự tình, nhất định sẽ giúp cho coi trọng nhưng roi lại không cách nào giải thích tin tức của mình nơi phát ra kịch tấu loại chuyện này không là lúc nào đều có thể làm hơn nữa bộ bị hãm hại sự tình tràn đầy các loại điểm đáng ngờ ở trong chẳng những liên lụy đến trả diện si hơn nữa còn có khả năng dính đến xà mạ ền hoặc là lý ly loại hình ma vương nhóm mưu kế cùng bố cụ cho nên là không thể tùy tiện đụng chạm một cái thao tác không tốt roi ngược lại sẽ phiền phức trên người bất quá cùng dũ lý nói chuyện phiếm thời điểm nàng nói lên liên quan tới xà mạ ền ma vương thành hất thạch thành tình huống lại đưa cho roi linh cảm. Loại kia có thể thôn phệ và vật, đồng thời hủ hóa sinh mạng xa đoạn chi lực, thật sự là cùng với Vô Tổ Cợ Giặc bên trong hư không lực lượng rất tương tự, cái này một lần để roi hoài nghi, cái này đã sai đời thế giới, làm không tốt cũng là bị hư không lực lượng ăn mọn. Thế là, hắn liền dứt khoát tại đối mặt cuồng nộ thời điểm, ném ra cái đề tài này, sau đó đem chính mình hiểu biết, Vô Tổ Cợ Giặc hư không lực lượng, sử dụng ở nơi này xa đoạn chi lực phía trên. Chân chính Titan, bắt nguồn từ tinh cầu chi hồn. Mà cái gọi là tinh hồn, chính là tinh cầu sinh mệnh ý thức, làm những cái này sơ sinh tinh hồn bị tỉnh lại sau, bọn hắn liền trở thành Titan. Rồi ngồi ở trên mặt đất đối mặt với cung nổ êm hay nói nghe nói vạn thần điện là từ cái thứ nhất tỉnh lại thì tan a mạn thuần thành lở hắn tại sau khi tỉnh lại tự xuyên toa tại ngàn vạn thế giới tìm kiếm có được tinh hồn tinh cầu sau đó tỉnh lại tộc nhân của hắn những này trời sinh nhân ái sinh vật sinh ra liền phù hợp lấy trật tự cùng bình ổn đối với trong vũ trụ bí tàng ma lực cũng có được bẩm sinh lực tương tác bọn hắn biết rõ lực lượng của mình quá mức khổng lồ cho nên đối mặt hết thảy gặp gỡ bất ngờ văn minh đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy ôn hòa làm việc tín điều thật sao nguyên lai like ở cái thế giới này bên ngoài cũng có được giống như trại diện si tuân theo thượng đế ý chí giữ gìn thế giới thăng bằng tồn tại a cô nộ lúc này cũng ngồi xuống ngồi xếp bằng tại roi đối diện nghe lấy chuyện xưa của hắn đối với nàng lời nói roi cười một tiếng nói đừng có gấp ta còn chưa nói xong đâu tại vạn thần điện bên trong có một vị vĩ đại titan sát hệ giặc hắn là vạn thần điện chiến sĩ cường đại nhất là vạn thần điện bảo vệ người cùng chư thần chi nhất cao khiết người hắn có được không gì sánh nổi trừ toàn bộ hành tinh kích cỡ tương đương vĩ nạn thân thể cũng có được kiên định không thay đổi tín niệm cùng cao thượng phẩm chất cùng không người có thể so sánh được lực lượng cùng dũng khí Hắn thụ vạn thần điện uy thác, một mình tiến về vạn vẻ hư không chỗ sâu truy sát ác ma, hắn từng thề muốn quét sạch trong vũ trụ tất cả ác ma. Mạnh mẽ như vậy Titan tại đối phó các ngươi ác ma. Cung nộ cười ha ha địa chỉ giòi nói, xem ra các ngươi ác ma thế giới cũng mau muốn tới cuối. Không, trước đó ta được triệu hoán đến thế giới kia thời điểm, vị này vĩ đại Titan Sát Hệ Giạt đã trải qua sa đọa trở thành hắc cám Titan. Rồi khoanh tay cười lạnh nói, ngược lại là ác mạn thuần sáng tạo vạn thần điện, bị Sát Hệ Giạt tiêu diệt. Tất cả Titan cũng bị Sát Hệ Giạt đánh chết. Nói vậy, Côn nộ trừng mắt, đột nhiên đứng lên, chỉ giòi cái mũi nói, Ta đã hiểu, như lời ngươi nói, tất cả đều là hồ biên loạn tạo đủ vận. Hừ, mặc dù ta là ác ma, nhưng là ta có thể không có nói sai. Roi cũng tương đối chân phong nói, không phải ngươi cho rằng, ta còn có thể từ thế giới kia còn sống trở về sao? Ngươi đừng ngắt lời, hãy nghe ta nói hết, ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Được, ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi cái này hồ biên loạn tạo cố sự có thể thổi đến mức nào. Cuồng nộ hận hận một lần nữa ngồi xuống, Roi ở trong này bịa đặt một chút, nói mình đã từng đi qua hướn võ tổ cờ gian, là lấy một loại tự mình kinh lịch giọng điệu đến tự thuật, mà bất kể là cuồng nộ vẫn là những người khác trên thực tế đều biết thâm viên thế giới Alma có thể thông qua thâm viên chi môn đi đến ngàn vạn thế giới cho nên Cuồng nộ mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cũng không có trên một điểm này sinh ra không tin suy nghĩ hơn nữa roi kể chuyện xưa ngữ khí trầm đồng du dương rất có cảm giác hiện tại không chỉ là Cuồng nộ bị chuyện xưa của hắn hấp dẫn ngay cả Julie trốn ở luyện ngục trong không gian đoạn dịn, thậm chí Cuồng nộ bên người nghị hội phái đi theo nàng người giám thị cũng đồng dạng bị hấp dẫn coi ta từ thâm viên thế giới được triệu hoán đến thế giới kia thời điểm tiến bảo cũng không phải là những cái kia vật chất thế giới chủ rồi nói, mà là được triệu hoán đến rồi một cái tên là vận mẹo hư không địa phương, nơi đó là mênh mông hắc ám, dung chuyển mà hỗn loạn vận vẹo lĩnh vực. Ở nơi đó, trừ chúng ta những cái này thâm nguyên thế giới ác ma bên ngoài, còn có một loại được xưng là hư không ác ma sinh vật, bọn hắn có cùng thâm nguyên ác ma một dạng dữ tận bên ngoài, nhưng lại cũng không phải là thâm nguyên thế giới giống loài, mà là bị hư không lực lượng ăn mòn chuyển hóa mà thành. Đang vận vẹo trong hư không, vô số ác ma hợp thành một chi vô cùng to lớn quân đội, chi quân đội này được xưng là bờ đỉnh lệ dị ẩn. Ma thiêu đốt quân đội người lãnh đạo chính là hắc ám titan sát hệ giáp. Rồi mặt không đổi sắc tiếp tục lắc lư nói, ta ở trong đó ngây người một đoạn thời gian, trở thành bờ đỉnh lệ gỉ ẩn một viên, từ cái khác gác ma trong miệng, ta nghe được rất nhiều nghe đồn, trong đó có liên quan tới hắc ám titan sạt hẹ giạt lai lịch. Sạt hẹ giạt vốn là thụ vạn thần điện uy thác, xâm nhập vạn vèo hư không muốn tiêu diệt nơi này ám mà, lấy ngăn cản bọn hắn hủy diệt thế giới. Bấy nhiêu được các titan tỉnh lại tinh hồn kế hoạch, nhưng mà, làm sạt hẹ giạt thâm nhập sâu trong hư không thời điểm, nhưng ở một cái đen kịt khô héo thế giới bên trong, phát hiện vạn vẹo hư không ngọn nguồn chân tướng. Hư không là vạn sự vạn vật mặt đối lập, nếu như nói tạo vật chủ là sáng tạo vạn vật lời nói, như vậy hư không chính là hủy diệt vạn vật, loại lực lượng này chính là tạo vật chủ chi địch. Doi một mặt nghiêm túc nói, từ trong hư không ra đời một đám sinh vật đáng sợ, loại này hư không sinh vật chính là hư không đại quân, hoặc là cũng được xưng là hư không lĩnh chủ, bọn hắn dùng lạnh như băng hư không lực lượng ý đồ hủy hóa cái thế giới này còn đang say giấc nồng tinh hồn. Sắc hệ dặn ý thức được, một khi hư không lực lượng thành công hủy hóa sơ sinh titan, nó liền sẽ thức tỉnh làm một loại không thể diễn tả hắc ám sinh vật, toàn bộ xâm la và tượng, thậm chí toàn bộ vạn thần điện đều đưa bất lực cùng chống đỡ. Đến lúc đó, Vạn Vèo Titan sẽ hưởng tận trong vũ trụ hết thảy vật chất cùng năng lượng, dùng mọi loại tồn tại hết thảy, đều đều khuất phục tại hư không lĩnh chủ ý chí phía dưới. Sắc Hẹ giật, cái này chúng Titan bên trong bất bại kiêu tướng, sinh ra lần đầu phẩm vị đến rồi sợ hãi, giật mình nguyên lai hư không lĩnh chủ nhóm chính như nếu Vạn Thần Điện như vậy điệu tìm tinh hồn vị trí, mà Sắc Hẹ giật càng là chưa bao giờ nghĩ tới, hư không năng lượng có thể đem ngủ say bên trong Titan ăn mòn triệt để như vậy. Đang sợ hãi cùng nổi giận bên trong, hắn giơ cao lư đao, đem thế giới trước mắt nhất đau lưng loạn, hắn hủy diệt cái thế giới này, cũng đem cái kia sơ hình Titan giết chết. Qua chiến dịch này, ý hắn biết đến muốn ngăn cản hư không lực lượng, chỉ có sớm đem thế giới hủy diệt đi mới được. Nhưng mà khi hắn trở lại Vạn Thần Điện bên trong báo cáo đây hết thề thời điểm, các tộc nhân của hắn cũng không có tin tưởng thuyết pháp của hắn, không có thấy tận mắt biết hư không các đại quân khủng bố, bọn hắn không cách nào cảm nhận được sát hệ giạt cái chủng loại kia tuyệt vọng, bọn hắn trái lại trách cứ sát hệ giạt lô mãng làm việc. Mặc dù sát hệ giạt kiệt lực khiến cho bọn hắn vững tin bản thân sở tác sở vì sự tất yếu, hắn lại cuối cùng phát giác đây bất quá là phí công. Liên quan tới ứng đối ra sao hư không lĩnh chủ uy hiếp, sát hệ giạt cùng Vạn Thần Điện còn lại thành viên giữa tranh chấp dị thường kịch liệt, sát hệ giạt nhất là lo lắng là nếu hư không lực lượng có thể hủy hóa một cái tinh hồn, vậy bọn hắn liền có thể có thể hủy hóa càng nhiều. Muốn ngăn cản hành động của bọn họ, hơn phân nửa đã trải qua đã quá muộn. Thế là, thâm trầm tuyệt vọng cùng cô phụ cảm giác ép vỡ sát hệ giạt, hắn giận dữ trốn đi, cùng vạn thần điện mỗi người đi một ngả. Hắn nhận định đồng bào của mình lại không thể nữa tình ngộ, mà nếu bọn họ vô ý xuất thủ giúp hắn tiêu trừ hư không lĩnh chủ hủy hóa, vậy liền từ tự mình một người để hoàn thành. Sát hệ giạt cho là hắn cần một chi hắn có khả năng nắm trong tay đại quân đi đối kháng hư không lĩnh chủ, hắn nhớ tới những cái kia đám ác ma, thế là, hắn liền trở lại vặn vẹo hư không. Mượn nhờ nơi này khổng lồ hắc ám năng lượng cùng tàn năng trở thành một tên hắc ám titan, hắn đem tất cả ác ma tập trung lại, dẫn theo bọn hắn phá hủy những cái kia có được tinh hồn, đồng thời có thể sẽ nhận hư không lực lượng hủy hoại thế giới. Hắn khắc sâu ý thức được, chỉ có đem xâm la vạn tượng hết thảy bị bỏng hầu như không còn, titan mới có hy vọng ngăn cản hư không lĩnh chủ mục tiêu cuối cùng. Doi cũng không có đem sát hệ giả sự tình nói đến rất kỹ càng, chỉ làm miêu tả một thứ đại khái, bởi vì những chuyện này khả năng xuyên qua hơn vó gầu cỡ dạp mấy trăm vạn năm lịch sử, không phải mấy câu liền có thể nói rõ, nhưng mà dù là như thế, khi nghe xong Doi giảng thuật về sau. Cung nộ cùng rủi đều không khỏi lâm vào trầm tư. Tại cung nộ xem ra, do cái sự này không hề quá như là thêu giệt vô cớ đi ra, bởi vì nếu như là hồ biên loạn tạo lời nói, như vậy át sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Hơn nữa những cái tiếc như là bờ nỉnh lệ đi ẩn, vạn thân điện, titan, tinh hồn loại hình danh sưng nghe cũng không giống là lâm thời lập đi ra. Thưa không lực lượng, thực sự đáng sợ như vậy. Cung nộ cao mày hỏi, vậy mà đáng sợ đến có thể làm cho một cái như thế vĩ đại titan đều tuyệt vọng đến phương pháp trái ngược, từ một cái người bảo vệ lắc mình biến hóa trở thành một hủy diệt giả. Ta không biết. Doi lắc đầu nói. Dù sao ta tại thế giới kia dạo chơi một thời gian không dài, thế giới kia tồn tại quá nhiều lực lượng cường đại, ngay lúc đó ta tại ác ma bên trong, liền phá hôi cũng không tính, cho nên may mắn giữ được tính mạng về sau, liền muốn biện pháp trở lại thâm viên thế giới. Ta cũng chưa có tiếp xúc qua chân chính hư không lực lượng, cho nên ta cũng vô pháp trả lời ngươi vấn đề này, ta chỉ biết, tại thế giới kia bên trong, đã trải qua có rất nhiều tình cầu bị phá hủy cùng chung kết. Trên thực tế đi vào các ngươi vị trí cái thế giới này thời điểm, ta vốn đến đều không làm sao để ý, nhưng là tại tiếp xúc đến về sau ta mới từ trong miệng của nàng nghe được sa đoạn cái từ này, nghe được sự miêu tả của nàng, ta mới phát hiện nàng nói tới sa đoạn cùng hư không lực lượng vậy mà như thế tương tự. cung nộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía rũ ly, rũ ly cũng mới mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thế là tranh thủ thời gian gật đầu đối với cung nộ nói, ta chứng minh, kỵ sĩ, họ xị dịch nói là sự thật. ta và hắn giảng thuật qua xa mà en đại nhân hắc thạch vương tọa xuất hiện qua dị trạng, ta không biết ngươi đi không có đi qua hắc thạch vương tọa, nhưng là hất thạch vương tọa hoàn toàn chính xác đang đứng ở sụp đổ bên trong. cái này hoặc giả, thực sự chính là cùng hư không một dạng lực lượng. nghe nói như thế. Do nhịn không được ở trong lòng cho vũ Ly khen một cái, trợ công rất đúng chỗ đây. Chương 162, câu cá là một kiện cần kiên nhẫn sự tình. Côn nộ lại một lần nữa lâm vào trong suy tư, nàng vừa nhìn chằm chằm dõi mắt nhìn, một bên ở trong đầu chuyển động các loại suy nghĩ. Mà Joy cũng một mặt thản nhiên nhìn qua hắn, trên thực tế, do những lời này, cũng không thể nói là hoàn toàn ở nói láo, hắn nói tới liên quan tới hư không bộ phận, đích thật là chân thật, chẳng qua là đem một cái thế giới khác sự tình chuyển đến cái thế giới này nói mà thôi, cái này dẫn đến cuồng nộ căn bản không năng lực đi nghiệm chứng hắn trong lời nói là thật hay giả. Hư không lực lượng cùng rủ lý nhắc tới sa đoạ chi lực thực sự quá tương tự, cho nên liền roi bản thân cũng hoài nghi cái kia có phải thật vậy hay không chính là hư không lực lượng. cô nộ do dự chính là ở đây, nàng mặc dù chỉ là gián tiếp tiếp xúc đến một chút liên quan tới sa đoạ tin tức, mơ mơ hồ hồ chỉ tốt ở bề ngoài cái chủng loại kia, nhưng là cùng roi nói tới một xác minh, một ít chuyện lập tức liền trở lên rõ ràng. nàng bây giờ có thể nói, đối với roi lời nói đã trải qua tin bảy tám phần. như vậy, ngươi nói cái kia hắc ám titan sát hệ ra, hắn thành công không? cô nội sau một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi roi nói, hắn thành công ngăn trở hư không mang tới hủy hóa sao? ta không biết. Gioi trực tiếp lắc đầu nói, tuy nói bị hắn hủy diệt đi nhưng thế giới kia, hoàn toàn chính xác để hư không lực lượng đã mất đi hủ hóa giá trị, có thể nói ngăn trở hư không lan tràn cùng tăng trưởng, nhưng là có khả năng sẽ khiến cho dẫn đến đối kháng hư không lực lượng bị suy yếu, hắn loại hành vi này đến cùng cuối cùng là đúng hay sai, không, có ai biết, không đến cuối cùng một khắc, kết quả là không cách nào bị biết được. Có đúng không? Cung nộ cuối cùng một tia lo nghĩ, cũng bị Gioi nghe được lời này cho bỏ đi. Trước đó nàng kỳ thật vẫn cảm thấy, Gioi ác ma này có phải hay không là đang mượn hắc ám Titan sát hệ giật sa đoạn sự tích, đến dẫn dụ mình cũng lâm vào sa đọa bên trong, dù sao cường đại như vậy vị ngạn chiến sĩ, đều gia nhập vào ác ma trận doanh một phương, loại này tấm gương lực lượng, đích thật là rất cường đại, nhưng roi cuối cùng nói ra câu nói này, lại không chút nào tuyên dương ác ma chiến công ý tứ, đối với sát hệ giật đánh giá ngược lại rất khách quan, cái này khiến Côn Nộ lập tức bỏ đi. Sau cùng lo nghĩ, rất tốt. Côn Nộ đứng lên nói, ta được thừa nhận, ngươi mang tới tin tức này, hoàn toàn chính xác có 10 phần trọng đại giá trị. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng chuyện theo như lời ngươi nói. Ngươi muốn làm sao nghiệm chứng? Đi đến những cái kia thủ ăn mòn không gian sao?" Giòi hỏi. "Đương nhiên, ta cuối cùng muốn tận mắt nhìn thấy một chút mới được." Cung nộ nói. Nghe được nàng lời này, bên cạnh người giám thị lập tức liền gấp, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Nữ chủ nhân, đừng quên nhiệm vụ của ngài." Cùng về sau nghị hội muốn phái đến ổ bên người chấp hành giám thị cái kia người giám thị khác biệt, cung nộ bên người cái này người giám thị, thoạt nhìn vẫn luôn là thật trọng, lấy cung nộ cầm đầu bộ dáng, nhưng mà, đem nàng một mở miệng nói chuyện, cung nộ lại một cái nắm chặt cổ của nàng, hướng về phía nàng quát, "Im miệng." Nếu như cái này ác ma nói là thật lời nói, Như vậy bốn kỵ sĩ bố trí lực duy trì cân bằng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, làm toàn bộ thế giới đều bị hư không thốn phệ, chỗ đó còn cần được cái gì cân bằng? Lời nói này hoàn toàn chính xác không sai. Ung nộ tính tình mặc dù táo bạo, nhưng nàng tốt xấu là cái thiên khải kỵ sĩ, tự nhiên phân do nặng với nhẹ. Người giám thị có chút không cam tâm, nói thế nhưng là nếu như ngươi trái với nghị hội mệnh lệnh, không đổi theo bắt bảy tông tội, ngược lại tự tiện rời đi nhân gian giới đi đến thế giới khác, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ dẫn tới nghị hội trừng phạt sao? Đừng quên, thiên khải kỵ sĩ đều là hiệu trùng với nghị hội. Ngươi sao có thể bởi vì một cái ác ma một phen không biết thực hư lời nói, liền hãm bản thân tại tình cảnh bất lợi đâu? Cái này làm rất dễ." Cung nộ ngẩng đầu lên, đối với Joy nói, "Ác ma, ngươi gọi là họ xì gì, gì ta? Hiện tại ta thuê ngươi, giúp ta giải quyết bảy tông tội, đến lúc đó ta trở về tìm ngươi, dẫn bọn hắn hội nghị hội đi giao nộp thế nào?" Lời này đừng nói người giám thị đều nghe mộng, liền Joy cũng có chút không dám tin, nói, "Ngươi xác định làm như vậy có thể làm?" "Đương nhiên." Cung nộ chống miệng nói, "Nghị hội chỉ là để cho ta phụ trách đội bắt bảy tông tội, cũng không có nói nhất định phải làm cho ta xuất thủ không thể." cái này lo gì, thật đúng là không có tâm bệnh. nhưng mà, Joy vẫn là không dám tùy tiện tiếp nhận. nói, bảy tông tội, nghe chính là ác ma trận doanh nhất vương, ngươi vậy mà để cho ta một cái ác ma đi đuổi bắt bọn hắn. đừng lo lắng, bảy tông tội kỳ thật cũng không phải là chân chính ác ma. cung nộ nói, bọn hắn chỉ là một đám tù phạm, là tâm tình tiêu cực cực đoan đại biểu, bọn hắn bản thân liền không có chân thật thân thể, chạy trốn ra ngoài về sau, bọn hắn biết bám thân tại những sinh vật khác trên thân thể, lấy thu hoạch được vật lý hình thái, ngươi chỉ cần giết chết bọn hắn vật lý hình thái, liền có thể bắt giữ bọn họ. nói xong. Cung nộ hướng phía roi ném đến rồi một cái khô lâu trạng đùa hồ mệnh. Đó là nàng vừa rồi tại cùng cái kia to lớn quái điều lúc chiến đấu từ trên người đối phương hái xuống, chờ roi một cái tiếp được về sau, cung nộ nói, đây là nguyên tội đùa hồ mệnh, tựa hồ là một loại nào đó vật chứa, có thể cùng bảy tông tội phát sinh của mình, ghen ghét tên kia trước đó chính là thông qua nó cùng với những cái khác bảy tông tội liên hệ lực lượng, nhưng bây giờ hắn đã bị phong tồn ở bên trong, ngươi chỉ cần tìm tới cái khác mấy cái bảy tông tội là có thể. Nhìn lấy roi lại muốn mở miệng nói chuyện, cung nộ lại vượt lên trước một bước quát quát tay chỉ đạo đừng tự với ta, bởi vì nếu như ngươi còn muốn biết mẹ Phi lẩm bí mật lời nói, như vậy thì tốt nhất chiếu ta nói làm, ta biết chấp hành khế ước, nhưng ta phải rời đi trước đi nghiệm chứng ngươi theo như lời nói, nếu như ngươi nói đều là thật, như vậy coi ta sau khi trở về, ta biết thực hiện khế ước, nói cho ngươi ta biết mẹ Phi lẩm bí mật, mà nếu như ta bị bại tông tội sự tình ngăn trở bước. Chân, như vậy ngươi liền cần chờ lâu lắm rồi. Ngươi đối với ác ma khế ước thật đúng là đủ lý giải đó a. Giọi lần này cũng không có biện pháp, cung nội cũng không phải là bất chấp đi khế ước, mà là tính toán đợi nghiệm chứng thật giả sau đó mới chấp hành, dạng này lấy cớ, giọi căn bản là không có cách phản bác. Cho nên suy nghĩ một chút, rồi nói, giúp ngươi đổi bắt bảy tông tội không phải là không thể được, bất quá cái này thuộc về khác một cái giao dịch đi. Ta có thể được cái gì? Như vậy đi. Cung nộ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, nếu là thuê, như vậy ta có thể nỗ lực linh hồn xem như thuê phí tổn, nếu như tại ta sau khi trở về, ngươi có thể đem bảy tông tội đều giao cho ta, như vậy ta sẽ trả cho ngươi 100 vạn khỏa linh hồn. 100 vạn khỏa. Rồi trên dưới đánh giá nàng một chút, ngươi có nhiều như vậy linh hồn sao? Chớ xem Thường Thiên Khải bốn kỵ sĩ giàu có trình độ. Cung nộ có chút đắc ý nói, ta là trả dệt dữ liệu bệnh hơn ngàn năm giết chết không biết bao nhiêu lẫn nhân, điểm ấy tổn khò vẫn phải có. Joy nửa tin nửa ngờ, nghĩ nghĩ lại đột nhiên hỏi nàng nói, vậy vạn nhất ngươi về không được đâu. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta." Cung nộ lập tức căng tức. "Không không không, ý của ta là, vạn nhất ngươi bị nghị hội bắt về đây." Joy vừa nói, một bên nhìn một chút cái kia người giám thị. "Vậy ngươi liền đem bảy tông tội linh hồn ăn đi." Cung nộ khoát tay một cái nói, lộ ra không có chút nào để ý bộ dáng. Người giám thị nghe nói như thế, lập tức lại hét rầm lên, "Nữ chủ nhân, ngươi sao có thể?" Nhưng mà, Cung nộ chính là như vậy tùy hứng, chỉ là trả lời một tiếng ta quyết định, sau đó quay người liền rời đi. ở trên trời mở bốn kỵ sĩ bên trong, cuồng nộ là duy nhất nữ tính, nhưng cùng lúc cũng là tính tình nhất túi, khó khăn nhất năm lấy. trên thực tế nàng lần này dáng lâm nhân gian giới đuổi bắt bảy tông tội, cũng là nghị hội nói chuyện điều kiện mới tới, nàng làm việc chính là như vậy thẳng thắn mà làm, có thể nói, liền chạ dẹt sĩ đều cầm nàng rất là đau đầu. nhìn thấy cuồng nộ quay người rời đi, cái kia người dám thị ngừng một chút không có lập tức theo sau, mà là bay đến roi trước mặt, chỉ hắn nói, chết tiệt tắc mà, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đã làm gì? mau đem nguyên tội vừa hộ mệnh giao ra, bởi vì ngươi hoang ngôn cùng lừa gạt nữ chủ nhân sẽ. Nhưng mà, lời nói đều đã có nói xong đâu, rồi đột nhiên giỗi ra một lúc, nắm được người giám thị đầu, sau đó hơi chút dùng sức, liền đem người giám thị bóp hết thảm lên. Rồi đưa nàng sách tới trước mặt mình, chế rêu nhìn qua người giám thị nói, "Lực lượng của ngươi, có thể chế ước bị người giám thị Thiên Khải Kỵ sĩ, nhưng là ta cũng không phải người giám thị đối tượng, lực lượng của ngươi đối với ta không có chút nào tác dụng, như vậy, đến cùng ai cho ngươi dũng khí, dám đối với ta đại hống đại thiếu?" "Tha, thả ta ra." Người giám thị bị giỗi nắm nướu đầu, nửa người dưới trôi tới trôi lui, muốn tránh thoát ra ngoài, nàng quát tầm lên Ta là trà dệt xì người, ác Ma, ngươi cũng dám như thế đối với ta, chẳng lẽ ngươi không sợ nghị hội trưởng trị sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Rồi hỏi ngược lại, ngươi làm rõ ràng, Lão Tử là ác Ma, vẫn luôn là nghị hội đệ nhân. Ta coi như ở trong này giết ngươi, ngươi cảm thấy nghị hội còn có thể vì ngươi một cái chỉ là người giám thị, chuyên môn tới tìm ta phiền phức sao? Dương, Đương nhiên biết, người giám thị ra sức dậy rồi lấy, không cam lòng nói, coi như không có cự nộ. Thiên Khải bốn kỵ sĩ còn có ba cái đâu, nhưng vấn đề là, cái khác Thiên Khải bốn kỵ sĩ hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình một gai. Roi giữ tận cười nói, xem ra ngươi cái này người dám thị chó săn, còn không có làm rõ ràng hiện tại nghị hội tình huống A. Roi bây giờ đích xác là yên tâm có chỗ dựa chắc, bởi vì dựa theo phỏng đoán của hắn, Ma Vương Sa Mạ Ẩn đoán Trường đang ở bố cục nhu đồ, chính là trạ Dẹn Si. Thông qua đủ loại sự kiện, hắn tựa hồ là dự định để Thiên Khải bốn kỵ sĩ cùng trạ Dẹn Si bất hòa, từ đó tan rã rơi trạ Dẹn Si lực lượng lớn nhất. Mà căn cứ Roi ấn tượng, Sa Mạ Ẩn chỉ sợ cuối cùng cũng làm đến lỡ rồi, chỉ ít cái kia chiến thần nội tại một năm một lần nữa giáng lâm về sau, hoàn toàn chính xác phản bội Chà Dẹn. Thì hơn nữa Roi lần này dùng hư không ăn mòn chủ đề cũng thành công địa để cuồng nộ rời đi nhân gian dưới có thể khẳng định là nếu như cuồng nộ cũng đi cái khác dị không gian đi tìm xa đoạn lời nói nói không chừng trả dẹn xì sẽ đối với nàng làm ra trừng phạt lấy cuồng nộ cá tính loại này trừng phạt thế tất hoàn toàn ngược lại mặc dù giết chết thiên sư ở hữu diệu để cái thế giới này nội dung cốt truyện xảy ra cải biến nhưng là roi không có chút nào lo lắng hắn chỉ cần theo đại thế đi là có thể mà cái này đại thế đơn giản chính là thiên khải bốn kỵ sĩ phản loạn cùng cuối cùng trả dẹn xì sụp đổ cứ như vậy chẳng những sẽ không làm nhiều đến ma vương xa mà èn cùng lý lật kế hoạch của bọn hắn ngược lại có khả năng sẽ dẫn đến quá trình này gia tốc Doi dù sao cũng là đến từ thâm nguyên thế giới ác ma, với hắn mà nói, ma en cùng Lý lít mới thật sự là đại lão. Những gì hắn làm, chỉ cần không ảnh hưởng cùng chọc giận hai cái này đại lão là có thể. Về phần cái khác Thiên sứ hoặc là trả dẹp xì cái gì, Doi mới lời nhắc quản bọn họ nghĩ như thế nào đây. Ngay tại Doi đang nghĩ ngợi, muốn hay không giúp cùng nộ giết chết cái này người giám thị thời điểm, Dũ Ly nhưng ở một bên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở hắn nói, Nguyên tội đùa hộ mệnh, tựa hồ tại phát sáng. Doi cúi đầu nhìn về phía trong tay kia nắm Nguyên tội đùa hồ mệnh, quả nhiên, cái này Nguyên tội đùa hồ mệnh lúc này đang tản phát ra ánh sáng dịu dịu. Bởi vì nguyên tội Bùa Hộ Mệnh bản thân liền có một loại ưu quang, cho nên cái này ngoài định mức lóe lên quang mang, không nhìn kỹ lời nói, là căn bản không nhìn ra, doi hơi nghi hoặc một chút, đưa tay cầm cái này Bùa Hộ Mệnh huy động hai lần. Sau đó, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái kia chính là làm Bùa Hộ Mệnh càng đến gần người giám thị thời điểm, cái kia lóe lên quang mang giống như thì càng sáng tỏ một chút. Doi nhìn xem Bùa Hộ Mệnh, lại nhìn xem người giám thị, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, thực sự là không được phát hiện a. Doi hướng về phía người giám thị nói, cái này nguyên tội Bùa Hộ Mệnh, vì sao lại tại ở gần ngươi thời điểm? Biết phát ra dạng này ánh sáng nhạt đâu? Chẳng lẽ nói, ngươi đang giãy rùa thời điểm, không cẩn thận thông qua cái này vừa hộ mệnh, mượn một chút xíu lực lượng sao? Ngươi cũng là bảy tông tội một trong. Chương 163, khám phá không nói toạc. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trong miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là mặc cho ai đều có thể cảm giác được người giám thị trong giọng nói không tự giác khép lại run rẩy, đây là loại thứ nhất đến từ bí mật bị đâm thủng lúc thể bản năng phản ứng. Dợi nắm nuốt người giám thị đầu, khoảng cách nàng gần như vậy, đương nhiên cảm thụ được hết sức rõ ràng, cho nên càng phát mà xác nhận chính mình suy đoán. Hắn có chút lung lay cái đuôi dơ tay lên bên trong nguyên tội bùa hộ mệnh tiếp tục phòng đoán nói, ừ, để cho chúng ta vừa đi vừa về ước một chút nhìn xem, quân nộ vừa rồi đem thứ này ném cho ta thời điểm nói qua, cái này bùa hộ mệnh lúc ấy là đeo tại bị nàng giết chết gen ghép bên trên, nàng nói thứ này có thể cho gen ghép cùng với những cái khác bảy tông tội liên hệ lực lượng. như vậy vấn đề đến rồi, vì cái gì gen ghép muốn cùng cái khác bảy tông tội liên hệ lực lượng đâu? rũ ly tại lúc này làm một lần bài phụ, không tự hỏi lên tiếng nói, đúng vậy à, vì cái gì đây? cái này chỉ có một cái khả năng. roi quay đầu đối với rũ ly nói, đó chính là cái này gen ghét, căn bản chính là giả. Cái gọi là liên hệ lực lượng cũng căn bản chính là giả, cái này bừa hộ mệnh tác dụng chân chính là từ cái khác bảy tông tội nơi đó không trải qua đồng ý liền đánh cắp lực lượng, sau đó dùng đến ngụy trang chính hắn. Duylin nghe đến đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói: Ta hiểu được. Nếu như bị cuồng nộ đánh ngã này, con quái điều chính là chân chính bảy tông tội một trong lời nói, như vậy chính hắn nên có cường đại lực lượng, không có đạo lý còn phải thông qua bùa hộ mệnh lại đi mượn lực lượng khác mới đúng. Không sai. Rồi khen ngợi gật đầu nói, hơn nữa muốn nghiệm chứng điểm này vô cùng dễ dàng, chỉ cần tìm lại được cái khác bảy tông tội xem bọn hắn bên trên có không có đồng dạng nguyên tội bừa hồ mệnh liền sẽ rõ ràng nếu có bừa hồ mệnh như vậy suy đoán của ta liền là sai lầm nhưng nếu như cái khác bảy tông tội không duy chỉ có này còn quái điều có liền rất có thể nói rõ vấn đề lời nói đào nơi này roi một mặt nghiền ngẫm mà nhìn lấy bị hắn nắm ở trong tay người giám thị nói ta nói đúng không chân chính bảy tông tội ghen ghét du lì vô cùng ngạc nhiên nhìn nhìn roi lại nhìn một chút trong tay hắn lúc này đã trải qua đỉnh chỉ rơi xuống người giám thị có chút không dám tin tổn nói ngươi nói là nàng mới thật sự là ghen ghét Cha Zetsu si phế đến Thiên Khải Kỵ Sĩ bên người giám thị, lại chính là bảy tông tội một trong. Bọn hắn, bọn hắn đây là muốn làm gì? Liên muốn hỏi nàng. Joy cười gần đối với người giám thị nói, "Thế nào, ngươi còn dự định chăng sao? Vậy ta đành phải mang theo ngươi, đi tìm cái khác bảy tông tội nghiệm chứng một chút nhìn một chút." Vừa dứt lời, người giám thị đột nhiên lên tiếng nói, "Không cần. Cái khác bảy tông tội nơi đó, cũng không có nguyên tội bữa hổ mệnh." Câu nói này, không thể nghi ngờ là thừa nhận Joy phỏng đoán là chính xác, bất quá bị đâm thũng phần về sau, người giám thị lại không có chút nào hốt hoảng, mặc dù y nguyên bị Joy nắm nhưng là nàng lại dùng một loại bình tĩnh giọng nói như vậy, ác ma, ngươi dự định xử trí ta như thế nào đâu? đem ta phong tiến bùa hộ mệnh bên trong đi không? người giám thị một bên nói như vậy lấy, một bên lặng lẽ điều động ma lực của mình, chuẩn bị cùng roi cùng dù lì chiến đấu. nàng là thật không có nghĩ đến, trước mắt cái này ác ma vậy mà lại như vậy. nhẹ cảm, vẹn vẹn thông qua một chút xíu sơ hở, vậy mà liền suy đoán ra được nhiều như vậy muống. cung nộ cái kia cười toẹt cái, lại thêm vào trước là chủ tâm lý, dẫn đến nàng bị lừa gạt, cũng không có hoài nghi ghen tị thật giả, bây giờ lại bị một cái át ma phát hiện, đây quả thật là người giám thị bản ý. Kỳ thật chỉ là muốn cầm lại bị cùng nộ đưa cho roi nguyên tội đuổi hộ mệnh mà thôi. Đó là một cái đối với nàng mà nói vật rất trọng yếu. Kết quả đồ vật không có cầm về không nói, lại ngược lại bị roi cho đâm thủng phần. Hiện tại người giám thị có thể nói hết sức hối hận. Nếu sớm biết nếu như vậy, bản thân vừa rồi tại sao phải một mình lưu lại, đi theo cùng nộ rời đi trước không phải tốt sao? Nhưng mà ngay tại người giám thị, hoặc giả nói là chân chính ghen ghét vừa định muốn ra sức đánh một trận thời điểm, roi lại đột nhiên bung lòng tay ra, để cho nàng thoát ly không chế. Ừ, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Người giám thị lần này cũng động, nàng trôi nổi ở giữa không trung, kinh ngạc vô cùng nhìn qua roi, không biết hắn muốn làm trò gì. Hiện tại lòng ta tốt, không muốn giết ngươi. Roi hoạt động một chút bản thân móm bước, hướng về phía người giám thị lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, nói, cho nên, ngươi có thể lăn. Nghe nói như thế, đừng nói là người giám thị, ngay cả rùi cũng trợn tròn mắt, nàng ở bên cạnh giật giật roi cánh, vội la lên, họ xì, xì. Cho gì? Ngươi làm trò gì? Ngươi không phải đáp ứng rồi cũng nộ, giúp nàng bắt bảy tông tội sao? Đây chính là một vạn quả linh hồn a. Hiện tại một cái đưa tới cửa bảy tông tội liền ở ngay đây, ngươi vậy mà muốn thả nàng đi? cái gì bảy tông tội, ta cũng không có nhìn thấy. roi dù bận vẫn đung dung mà hai tay viện bản thân ác ma chi giác đi lên theo sừng su thế lột một cái, động tác này liền giống với trước kia có tóc thời điểm, hai tay lột đại bối đầu kiểu tóc cảm giác một dạng, để roi cảm thấy hài lòng cực kỳ. cái gì không thấy được, nàng chẳng phải ở trước mặt người sao? du li lúc này còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang tranh luận. nói bậy, roi nhịn không được chừng nàng một chút, nói ghen ghét không phải là bị cuồng nộ giết chết sao? chuyện này, chẳng lẽ chính nàng không rõ ràng? chúng ta muốn bắt là xấu mặt khác mới đúng chứ? ách, du ngây ngẩn cả người nàng rốt cục phát hiện không hợp lý, mặc dù còn có chút không rõ, nhưng là nàng lại thông minh im lặng, không nói gì nữa. làm xong rủ lì về sau, roi quay đầu nhìn thoáng qua người giám thị, đe dọa nói, còn chưa cút, ta bất quá là cho sau lưng ngươi nghị hội một bộ mặt, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thực sự không dám giết ngươi? người giám thị nghi hoặc nhìn thoáng qua roi, nàng có chút không hiểu rõ, vì sao roi đã trải qua phát giác được nàng chân thực phần, lại như cũ còn thả nàng rời đi, nhưng là nàng cũng không phải là đồ đần, roi đều nói được rõ ràng như vậy, nàng chỗ đó sẽ còn tiếp tục lưu tại tại chỗ. thế là nàng chuyển qua, cực nhanh nổi lơ lửng, đuổi theo đã sớm rời đi của nộ. Đợi đến nàng rời đi về sau, Dụ Ly mới nghi ngờ hỏi dò nói, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Không muốn làm gì." Djoy rỗi lưng một cái, để xung quanh xương cốt cùng cánh đều mở rộng ra đến, phát ra ken két tiếng vang, sau đó nói, "Muốn từ cuồng nộ nơi đó đổi về 100 vạn quả linh hồn, vậy ta cuối cùng giao cho nàng đùa hộ mệnh bên trong, chỉ cần 7 cái linh hồn như vậy đủ rồi, về phần ở trong có một cái nghĩ sai rồi, vậy thì không phải là vấn đề của ta, mà là cuồng nộ nàng chính mình vấn đề." Dụ Ly nghe nói như thế, cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng có thể cảm giác được, Djoy tựa hồ tại lập nhưu cái gì, nhưng là nàng nhưng lại có chút ngum ngum xem không quá lộ triệt, chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Hiện trường chỉ còn lại có roi cùng Julie về sau, người nhát gan đoạn dỉn rồi mới từ luyện ngục trong không gian chui ra, hắn ngược lại là toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện phát sinh mới vừa rồi, nhưng là liền giống như Julie, đoạn dỉn cũng có chút đoán không ra roi đang ở ý nghĩ, bất quá cái này thường cũng đầy đủ thông minh, hắn một mực tuân theo không quản lý sự tình không cần quản, cho nên một sau khi đi ra, hắn có chút định nọ địa đối với roi nói, họ xì si dịch đại nhân, chúc mừng ngươi làm, thay một món làm ăn lớn, một vạn khỏa linh hồn a, coi như là ta muốn thông qua giao dịch đạt được nhiều như vậy linh hồn cũng phải chơi lên đã nhiều năm mới được. được rồi, đến lúc đó sẽ có chỗ tốt của ngươi. roi đối với hắn phất phất tay, sau đó có nhiều thâm ý mà nói, dậy sớm chim nhỏ không nhất định có côn trùng ăn, nhưng là thông minh chim nhỏ nhất định có thể ăn vào côn trùng. ngươi hiểu ý của ta không? đương nhiên. đoạn dỉ một bên trả lời, một bên đưa tay tại bên mồm của mình làm một cái khóa kéo động tác. rất tốt, đi thôi, chúng ta đi tìm cái khác bảy tông tội. roi mở ra cánh bay lên, đằng sau rủ lì cũng đuổi theo sát, về phân đoạn dỉ thì là về tới chính hắn luyện ngục trong không gian, tại tại chỗ biến mất không thấy, loại này cần thời điểm chiến đấu hắn là sẽ không theo theo, mà ở một bên khác, rời đi người giám thị rất nhanh liền đuổi kịp cung nộ. thấy được nàng xuất hiện, cung nộ hỏi nàng nói, ngươi vừa rồi đi đâu? người giám thị bất động thanh sắc giải thích nói, ta vừa rồi lưu tại tại chỗ, len lén nhìn một chút cái kia gọi là oxi di tát ma, hắn tại nguyên chỗ dừng lại một trận về sau rời đi, đoán chừng là dựa theo ngài bằng dao đi tìm còn lại bảy tông tội tôn kính nữ chủ nhân, ngài thực sự yên tâm đem nhiệm vụ này giao cho hắn sao? người giám thị nói láo, nhưng là cung nội lại cũng không biết điều này, đều nói ô vương quyết định vận mệnh, cung nội cái kia tính xấu cung cười toe toét ô vông. Để cho nàng căn bản cũng không có đối với một mực rất cung kính người giám thị sinh ra bất kỳ hoài nghi, đối với người giám thị nghi vấn, Cung nộ tự tin cười nói, "Thử." Tên điêu mặc dù là một thượng vị ác ma, nhưng là lực lượng đầy đủ đối phó bảy tông tội, hơn nữa, đừng cho là ta không biết hắn đang suy nghĩ gì." Ừm. Tôn kính nữ chủ nhân, ngài đoán được tính toán của hắn rồi." Người giám thị sướng sốt một chút, mau đổi theo hỏi. "Đương nhiên." Cung nộ rất khẳng định nói, lúc trước hắn nói, dùng hư không lực lượng bí mật, đổi lấy chúng ta nệ phi liễm bí mật, còn nói cái gì muốn cùng tên kia đọa lạc tiên sứ sinh hạ một cái cường đại hậu duệ, lời này căn bản chính là giả. Hắn mục đích thực sự, chỉ sợ là đang tìm kiếm tấn thăng ác ma đại quân đường tắt. Là là. Sao? Người giám thị không biết nên làm sao nói tiếp. Ta và ác ma liên hệ rất nhiều năm, Cung nội nói, cho nên rất rõ ràng những cái này ác ma tâm tư. Đến từ địa ngục thâm viên thượng vị ác ma nhiều như vậy, từng cái đều đang nghĩ biện pháp tìm kiếm tấn thăng đường tắt. Nhưng là có thể tấn thăng trở thành ác ma đại quân, chỉ có mấy cái như vậy may mắn mà thôi. Thiên phú và vật khí, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá, hắn có thể nghĩ đến tìm kiếm nẻ phí lǐ mỹ mật đến đối với tấn thăng có chỗ trợ giúp. Ngược lại cũng coi là cái thông minh ác ma. Như vậy, ngài biết đáp ứng điều kiện của hắn sao?" Người giám thị cẩn thận hỏi. "Đương nhiên." Cung nộ gật đầu nói, "Chỉ cần nghiệm chứng hắn nói là sự thật, như vậy ta biết thực hiện, dù sao tên kia cùng ta ký xuống ác ma khế ước, ta cảm thấy ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút tốt." Người giám thị nói, "Nếu để cho ác ma ở trong lại nhiều ra một cái linh chủ cấp nhân vật, vậy cũng không thật là khéo." Nhưng mà, nghe lời này sau, Cung nộ lại chừng nàng một chút, nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" "Không, ta không phải ý tứ này." Người giám thị tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận nói, "Nữ chủ nhân ngài là cường đại như vậy, Làm sao lại sợ một cái ác ma đại quân đây? Cung nộ rốt cục hài lòng, nói, "Tốt, chuyện này ngươi liền không cần nói nhiều, dù sao thì coi như hắn đạt được nệ phi liễm đản sinh bí mật, cũng chưa chắc liền thật có thể lợi dụng bên trên. Hiện tại, ta cần phải đi tìm tới một cái dị không gian lối vào, sau đó đi gặp ta cái kia không có tin tức cùng tung tích đại ca ít, ta dám khẳng định, hắn lúc này nhất định là tại nghĩ biện pháp cứu vãn nạ tiên kia, mặc dù ta tuyệt không ưa thích hắn, nhưng muốn nói bốn, kỵ sĩ bên trong, chân chính có thể tiếp xúc đến xa đoạn người, đoán chừng cũng chỉ có hắn." Chương 164, nhàm chán thời điểm, muốn tìm chút chuyện làm. Không chỉ là cuồng nộ cùng người giám thị đang trò chuyện liên quan tới ác ma đại quân chủ đề đồng dạng, rời đi roi cùng rú ly đã ở trò chuyện cái đề tài này, làm chỉ có nàng cùng roi hai người về sau, rú ly lập tức hóa thân hiếu kỳ bà bảo, nàng suyết tại roi đằng sau một chút phi hành, không ngừng mà hướng roi phát ra đặt câu hỏi. Người đi qua thế giới kia, thật sự có mạnh mẽ như vậy titan sinh vật sao? Lực lượng của bọn hắn cùng sa ma el đại nhân so ra thế nào? Cái kia sạt hệ giạt, ngươi nhìn thấy qua hắn sao? Hắn trở thành hắc ám titan về sau là dạng gì? Là nguyên bản titan bộ dáng, vẫn là biến thành ác ma bộ dáng. Ngươi hướng Thiên Khải Kỵ sĩ nghe ngóng nẻ phỉ lỉm sự tình, là muốn thu hoạch được dung hợp thiên sứ cùng ác ma huyết thống vương pháp sao? Vậy ngươi làm gì không cùng đi với ta tìm Lỷ Lỷ chủ mẫu? Nàng không nên mới là hiểu rõ nhất sao? Còn là nói, ngươi ở đây cố kỵ cái gì? Là cùng Sạ Ma Ẩn đại nhân bị phong ấn sự tình có quan hệ sao? Đúng rồi, ngươi vừa rồi tại sao phải bung tha cái kia chân chính ghen ghét? Ngươi là muốn lưu lại một ám kỳ tại Thiên Khải Kỵ sĩ bên người? Dù lý cái này tiếp theo cái kia vấn đề, hỏi được rối đau cả đầu, mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn có kiên nhẫn hồi phục nàng vài câu, đợi đến đằng sau bị hỏi phiền, hắn dứt khoát không lên tiếng nhưng mà hắn càng là không lên tiếng, không chiếm được trả lời, rũ ly lại càng là hung hái, vẫn như cũ càng không ngừng đặt câu hỏi. Cuối cùng, roi rứt thoát hàng rơi đến trên mặt đất, rũ ly cũng đi theo hạ xuống tới, tiếp tục hiếu kỳ mà đặt câu hỏi. Ngươi làm sao đáp xuống, là phát hiện bảy tông tội tung tích sao? Tiếng nói còn không có rơi, một đầu cường tráng cái đuôi đánh tới, đem rũ ly cuốn một vòng quấn quanh, sau đó đưa nàng rút ngắn đến rồi roi bên người, roi dùng cái đuôi vòng quanh rũ ly, có chút căm tức đối với nàng gầm nhẹ nói, ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Thật là thuộc còn vì Nhưng mà, rũ ly căn bản nghe không hiểu roi lời nói, bởi vì trong đầu của nàng cũng không biết con vịt cái này nạnh, cho nên chỉ có thể một mặt tỉnh tỉnh đối với roi nói, ta chỉ là tò mò à, ngươi để cho ta đi theo ngươi, nhưng là lại cái gì cũng không cùng ta nói. Ta đương nhiên muốn biết ta, ta lúc nào để ngươi đi theo ta, là ngươi bản thân theo kịp có được hay không? Roi nhất đầu nói, ừ, không có sao, rũ ly cũng sương suốt. Sau đó ngẹo đầu cẩn thận suy nghĩ một trận, phát hiện còn giống như thật không có, thế là lần này lúng túng. Nốc sau một hồi, rũ ly mới có hơi ủ rũ mà nói, vậy ta đi theo ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi lại không đi cứu xa mà ẻn đại nhân, ta nói. Ngươi đến cùng như thế cố chấp muốn cứu Samael, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Doi nhịn không được dối ra đầu ngón tay chọc chọc chán của nàng, nói: Ngươi là bốn cánh đoạ lạc thiên sứ, coi như cũng chính là một thượng vị ác ma mà thôi. Samael là ma vương, bên cạnh hắn nhiều như vậy ác ma linh chủ, liền những cái này ác ma linh chủ đều không nghĩ đến đi cứu hắn, cần phải ngươi một cái thượng vị ác ma thao loại này tâm. Hừ, những cái kia ác ma linh chủ, tâm tư càng khó hiểu hơn. Dù li không khỏi hừ một tiếng nói, ai biết bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Samael đại nhân mỗi lần bị phong ấn, rất nhiều gia hỏa liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Đây không phải rất bình thường sao? Doi nói, ác ma bản tính như thế, cường giả vi tôn, xạ ma ền nếu bị hủy diệt người đánh bại, ác ma kia nhóm chuyển đầu hủy diệt giả dưới trứng. Đây không phải rất bình thường sao? Muốn ta nói, ngươi dứt khoát cũng làm phản được, đừng cả ngày nhớ mãi không quên địa thao phần này tâm. Dù Ly nghe nói như thế giật nại mình, nói, như vậy sao được? Làm sao không được? Doi chừng nàng một cái nói, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu được sao? Những cái kia làm phản ác ma, bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ không sợ xạ mã ền giải trừ phong ấn về sau tìm bọn hắn tính sổ xét sao? Sai, bọn họ là biết đến, nhưng là bọn hắn ý nguyên vẫn là làm phản. Đây là bởi vì nếu Xà Ma Nhạn giải trừ phong ấn về sau đánh bại Hủy Diệt giả, như vậy bọn hắn lập tức lại sẽ vùi đầu vào Xà Ma Nhạn bên này tới. Hơn nữa bọn hắn hết sức rõ ràng, đến lúc đó Xà Ma Nhạn cũng sẽ không bắt bọn hắn như thế nào, bởi vì đây chính là ác ma bản tính. Là là. Như vậy phải không? Dú Ly bị roi nói đến sừng sốt một chút. Nàng dù sao chỉ là một cái bị chuyển hóa tới được đoạn lạc thiên sứ mà thôi, cũng không phải là thâm nguyên thế giới chân chính sinh trưởng ở địa phương ác ma. Dù là tại Xà Ma Nhạn bên người ngây người nhiều năm như vậy, nàng Y Nguyên vẫn là không hiểu chân chính ác ma là như thế nào suy tính, tương phản. Rồi lại bởi vì chính mình ác ma thân phận, đem đây hết thảy nhìn hết sức tấu triệt. Thậm chí, hắn còn có một cái ý nghĩ không có nói ra, cái kia chính là, nếu như đây hết thảy thật là xa mà ẻn bố cục một trong lời nói, như vậy làm không tốt hắn cái gọi là bị phong ấn, cũng là trong bố cục một bước. Nói cách khác, hắn nhưng thật ra là cố ý thua cho hủy diệt giả. Vì sao phải làm như vậy? Rồi cũng không phải quá rõ, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, xa mà ẻn chỉ sợ là muốn giấu ở phía sau màn. Nhờ vào đó né tránh trả diện xì ánh mắt. nhưng Hắn dù sao cũng là ác ma nhất phương lãnh tụ, nếu như cứ như vậy che giấu, mất đi người lãnh đạo ác ma một phương, khả năng không cách nào đánh thắng cùng thiên sứ chiến tranh. Cho nên hắn dứt khoát để hủy diệt giả đến gánh vác lên người lãnh đạo trách nhiệm. Cứ như vậy, không những có thể để ác ma đang cùng thiên sứ trong chiến tranh thu hoạch được ưu thế, hơn nữa còn thành công để trả rẹt xì ánh mắt tập trung vào hủy diệt giả trên người. Nếu như nghị hội phái ra thiên khải bốn kỵ sĩ, cũng chỉ sẽ đi tìm hủy diệt giả phiên phức, tự hắn có thể nhàn nhã tại phong ấn chi địa bên trong chờ đợi lấy kế hoạch từng bước một hoàn thành. Nói thật, càng như vậy suy đoán, roi thì càng cảm thấy đáng sợ. Những cái này cổ lão ma vương cấp ác ma. Trí tuệ thật sự là thật là đáng sợ. Doi đều kết hợp bản thân trí nhớ của kiếp trước tiến hành suy đoán, Y Nguyên cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng đồng dạng, chỉ có thể nhìn ra một chút mánh khóe, lại thấy không rõ toàn cục. Doi thậm chí đang nghĩ, làm không tốt đoàn gì ác ma này gian thương, cũng có thể là Sa Ma Ẩn chuẩn bị ở sau một trong. Bởi vì nếu như nhớ không lầm, tại một trăm năm sau đổ một lần nữa giáng lâm tại nhân gian dưới sau, chính là hắn chỉ dẫn hồ đi tìm Sa Ma Ẩn phong ấn chi địa, mang nguyệt từ đổ chi thủ, Sa Ma Ẩn cuối cùng thoát ly phong ấn. Đây hết thảy nếu như nói chỉ là trùng hợp lời nói, cũng không tránh khỏi quá gượng ép. Đây chính là doi vì sao lại mâu thuẫn dù Ly đề nghị, không muốn cùng lấy nàng đi giải phong Sa Mạ Ẩn nguyên nhân thực sự, bởi vì Sa Mạ Ẩn cũng không nhất định muốn người đi cứu. Rủ Ly lô mãng làm việc, khó mà nói ngược lại sẽ hại chính nàng. Doi không biết là, bởi vì suy đoán của hắn cùng sở tác sở vi, lại một lần cải biến cái thế giới này tương lai tiến trình. Nếu không có gặp được hắn, Rủ Ly hoàn toàn chính xác biết nghĩ hết biện pháp đi cứu Sa Mạ Ẩn. Song khi nàng một lần nữa trở lại Sa Mạ Ẩn phong ấn chi địa, ý đồ giải phong Sa Mạ Ẩn thời điểm, lại ngược lại chọc giận Sa Mạ Ẩn. Sa Mạ Ẩn cuối cùng đem Rủ Ly giết chết. Một năm về sau, Lam Ngô Giang Lâm tìm tới xà mạ ẹn thời điểm, xà mạ ẹn cho hầu một đôi đoạn lạc tiên sứ chi dực, mà đây đối với đoạn lạc tiên sứ chi dực, kỳ thật chính là đến từ rũ ly. hiện tại, rũ ly bởi vì đi theo roi, tại roi không ngừng tẩy nao phía dưới, nghĩ cách cứu viện xà mạ ẹn suy nghĩ bất chi bất giác phai nhạt rất nhiều. hơn nữa roi chẳng những giết chết tiên sứ ở hữu hiệu, còn đem phụ mệnh giáng lâm tại nhân gian giới cuồng nộ cũng cho quay lui. có thể nói tại hắn can thiệp dưới, cái thế giới này tương lai quỷ tích vận hành, đã trải qua thoát ly nguyên bản tiến trình, đằng sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình, đã trải qua không có người biết được. ngay tại roi mơ tưởng viên vong thời điểm, rũ ly cũng đồng dạng đang thất thần. Bởi vì đem nàng cẩn thận ổn định lại tâm thần sau khi tự hỏi, phát hiện doi nói đích thật là đúng. Nàng mặc dù là Sa Ma Ảnh lệ thuộc trực tiếp thân vệ, nhưng giới hạn trong tự thân lực lượng cùng địa vị, có một số việc chưa chắc so với cái kia ác ma linh chủ biết đến nhiều, liền ác ma linh chủ nhóm đều đối với việc này cầm lập lờ nước đôi thái độ, nàng một cái thượng vị ác ma cấp bậc đọa lạc thiên sứ, thoạt nhìn thật là vớ vẫn quan tâm ở dạng. Trong lúc nhất thời, Du lì cũng không khỏi có chút nội trí, nàng cảm thấy mình đối với Sa Ma Ảnh loại này trung thành, thoạt nhìn rất buồn cười. Ác ma cùng ác ma ở giữa, thực sự không thể nói trung thành, bản tính như thế. Dũ cái này đoạn lạc thiên sứ, muốn học địa phương còn rất nhiều. Ngay lúc này, Dũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đỏ lên, quay đầu nhìn một chút, phát hiện BL của mình bị roi cái đuôi chăm chú mà vòng, nàng có chút mất tự nhiên xoay bông nhúc nhích thân thể, nhưng lại không có nói ra gì nghĩ, chỉ là vô ý thức lẫn nhau đâm bản thân ngón trỏ, thấp giọng nói, cái kia, họ Si Jin, trước ngươi nói, là thật sao? Ừm, cái gì? Roi lấy lại tinh thần, lại không nghe hiểu Dũ lời nói, không khỏi nhiều hỏi một câu, cái gì thực sự? Chính là, chính là ngươi muốn cùng ta muốn một cái hậu duệ sự tình. Dũ thanh âm càng ngày càng thấp. Câu nói này, để Joy cũng sừng sốt một chút, sau đó lại xem xét Dụ Ly bây giờ túi đầu chơi ngón tay bộ dáng, hắn đây nếu là lại phản ứng không kịp, vậy liền thật là ngu ngốc rồi. Thán thở ra một hơi, Joy hướng phía phía trước trong phế tích một tòa thoạt nhìn còn hơi hoàn hảo kiến trúc đi đến, cái đuôi của hắn y nguyên vòng quanh Dụ Ly, đưa nàng ôm vào trước ngực mình, cùng Joy cái kia cao hơn 3 mét thân thể so ra, bị hắn cuốn Dụ Ly thoạt nhìn lại như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cả hai nhìn qua, nhưng lại như vậy hài hòa. Đều không cần lại hỏi thăm cái gì, tựa như Joy trước đó nói, làm liền xong việc. Qua một lúc lâu về sau, trong phế tích động tĩnh mới rốt cục cũng ngừng lại. Doi trên người Lẫm Đông chiến giáp đã sớm giải trừ, lộ ra hắn băng xương ác ma làn ra màu xanh, Dụ lì cũng giống như vậy, thiên sứ chiến giáp để ở một bên, nhỏ nhắn sinh xắn thân thể ghé vào hắn cường tráng trên lồng ngực, một bộ thở hỗn hển bộ dáng. Nàng dùng ngón tay theo dõi cơ bắp, hiếu kỳ mà hoa động, trong miệng nhưng ở hỏi Doi nói, "Ngươi nói, chúng ta thực sự sẽ có hậu duệ sao?" Thiên sứ cùng ác ma là hai cái bất đồng giống loài, dùng nhân loại lời nói, "Chúng ta giống như tồn tại cách ly sinh sản đâu." Ta cũng không biết. Doi dùng cái đuôi của mình, đã ở Dụ Lỵ đôi chân dài phía trên vắt vẻ, nói, "Vạn nhất đụng đại vận cũng không phải là không được." Nghe hắn vừa nói như thế, Dụtì cũng không khỏi ước mơ đến, nói, nếu như chúng ta có hậu duệ lợi nói, ngươi nói hắn biết là dạng gì đâu? Là giống nẹt phi lìm như thế sao? Hắn biết mạnh mẽ hơn chúng ta sao? Dụtì giống như lại tiến nhập hiếu kỳ bảo bảo hình thức, không ngừng mà hướng roi hỏi đến, roi bị hắn hỏi được phiền, một cái xoay mình, đưa nàng đè ở phía dưới, dùng hành động thực tế đến chắn miệng của nàng. Hai người màn trời chiếu đất địa cứ như vậy ở chung một chỗ cả ngày, liền tìm bảy tông tội sự tình đều quên hết. Chương 165, trăm sáu lai lịch. Lần này, roi thoải mái. Quả nhiên a, làm loại chuyện này, không chỉ cần có xúc giác thể nghiệm thì giác thể nghiệm cũng là một phần trọng yếu. Tắt đèn đều như thế, lời này tuyệt đối là nói mộc ghê. Ngươi tắt đèn hướng dưới thân thể ép một cái giống cái trùng loại ác ma thử xem. So với ai đến cũng không có cự tuyệt mị ma tiểu tỷ tỷ, Joy cảm thấy vẫn là Đoạ Lạc thiên sứ tiểu tỷ tỷ thích hợp nhất, mặc dù Dụ Ly biểu hiện rất không lưu loát, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là Joy tại chủ đạo, nhưng bởi vậy mang tới chinh phục cảm giác, lại là tại mị ma tiểu tỷ tỷ trên người tuyệt đối không thể nghiệm được. Kỳ thật Joy cũng có chút làm không rõ ràng, Dụ Ly làm sao biết dễ dàng như vậy liền theo, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng có thể lý giải, Đoạ Lạc thiên sứ nhà Nếu là tại chuyển hóa thời điểm không, có bị quán tâu một chút mặt trái ý nghĩ cùng suy nghĩ, vậy liền không cứ gọi Đoạ Lạc thiên sứ. Thì như sắc ý, lựa giận, chờ một chút loại hình. Chúng ta bây giờ, xem như cùng giường bạn lữ đi. Dụ Ly một bên một lần nữa mặc vào nàng chiến giáp, một bên hỏi dò nói, tựa như Sả Ma Ẩn đại nhân cùng Lý Lệ chủ mẫu như vậy quan hệ, đúng không. Ngươi nói là chính là đi. Djoy thưởng thức động tác của nàng, không đếm xỉa tới mà hồi đáp. Tại thâm huyền thế giới ngây người thời gian dài như vậy, djoy vô cùng rõ ràng, ác ma cùng ác ma ở giữa, sẽ không tồn tại cái gì quan hệ vợ chồng, cũng chỉ có đạt đến thượng vị ác ma trở lên mới có thể đối với mình huyết mạch cùng hậu đại sinh ra một chút coi trọng cùng chú ý, bằng không đều là bỏ mặc tự sinh tự diệt, mà dù lì nói tới loại này bạn lữ quan hệ, tại ác ma bên trong cũng là tồn tại, nhưng là gắn bó loại quan hệ này, cũng không phải là tình cảm, mà là một phương nào lực lượng cường. Đại, chân chính đến rồi thời khắc xuống còn, loại quan hệ này kỳ thật không hề kiên cố, ác ma ở giữa đánh giết bạn thân bạn lữ sự tình, đơn giản nhiều không tệ xiết. Rất hiển nhiên, Dụ lì vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên nàng cũng không nghĩ tới thật muốn cùng giôi nói tình cảm dạng này kỳ thật cũng rất tốt tại thâm nguyên thế giới loại kia hà khắc hoàn cảnh ở trong bất kỳ cái gì một cái ác ma đều không dám hứa chắc bản thân tuyệt đối an toàn bọn hắn tất cả cảm giác an toàn đều đến từ ở sức mạnh của bản thân cho nên không có trong tình cảm ràng buộc đối với ác ma mà nói là chuyện tốt đương nhiên đây đối với đoạn lạc thiên sứ cũng giống vậy áp dụng hiện tại dù lý nàng cũng không đề cập tới cái gì nghĩ cách cứu viện xà mạ ẹn các loại đề xem ra nàng cũng nghe tiến vào roi khuyên cáo tính toán đợi đợi xà mạ ẹn trở về về sau một lần nữa trở lại dưới quyền của hắn mà ở xã mà ẹn về trước khi tới trong khoảng thời gian này, nàng có thể danh chính luôn thuận đi theo roi hành động chung, dù sao nàng đã trải qua cùng roi trở thành bạn lữ nha. Sau đó phải làm sao bây giờ? Dư Lý hỏi roi nói, ngươi thực sự dự định giúp Thiên Khải kỵ Sĩ si đuổi bắt bảy tông tội sao? Đương nhiên. Roi gật đầu nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng nên tìm một chút sự tình làm a. Đối với ác ma mà nói, thu hoạch linh hồn chính là niềm vui thú một trong, bảy tông tội loại kia cường đại linh hồn, coi như cuối cùng không chiếm được, cái kia sớm đây đến trong tay thưởng thức một chút cũng toa chúng chi, bảy tông tội linh hồn, có thể từ cuồng nội trong tay đổi lấy 100 trăm vạn khỏa linh hồn, coi như hao chút công phu cũng đáng được nha. vậy ngươi dự định làm sao tìm được bảy tông tội? cái thế giới này lớn như vậy, ai biết bọn hắn biết nút ở chỗ nào? Zhu Li nói, đừng lo lắng, ta có cái này. Rồi lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái mọc ra nho nhỏ ác ma chi rực ánh mắt. đây là roi tại biển Kaji bê thế giới chế tạo ra ác ma chi nhãn, tập ẩn thân cùng truyền tống làm một thể, hơn nữa còn không cần roi tự mình điều khiển, dùng để tìm người tìm vật không có gì thích hợp bằng. ác ma mắt chế tạo tốn hao không cao. Doi lần này rước khoát một hơi chế tạo ra trên trăm con ác ma chi nhãn, sau đó hai tay bung ra, cái này trên trăm con ác ma chi nhãn tựa như cùng đàn rơi một dạng tứ phía tản ra mà đi. Những cái này ác ma chi nhãn, biết sau khi rời đi tiến vào ẩn thân trạng thái, sau đó đưa nó nhóm phát hiện tình huống khả nghi báo cáo nhanh cho Doi biết được. Đến lúc đó Doi chỉ cần phán đoán một chút tình huống, liền có thể tìm được bảy tông tội dấu vết. Dù sao Doi cũng không tin tưởng, cái này bảy tông tội từ chạ dẹt xì bên trong trốn sau khi đi ra, biết có đầu rút cổ bắt đầu một chút sự tình cũng không làm. Thật phương tiện a, dù lì xem xét ác ma kia mắt hình dạng cũng hiểu đây là vật gì. Nói: "Bất quá, ngươi là băng xương ác ma à, tại sao biết cái này chủng loại giống như Triệu Hoàn Pháp thuật đâu? Chuyện ngươi không biết rất nhiều." Joy lười nhắc cùng nàng giải thích. "Hử, ta thế nhưng là có học nam nhân." "Không, nam ma đâu." Đang chờ đợi ác ma chi nhạn báo cáo tình huống trong khoảng thời gian này, Joy từ hệ thống trong không gian, đem hắn lấy được những thiên sứ kia linh hồn lấy ra. Trước đó đang dùng chiêu hồn phiên thu thập linh hồn thời điểm, Joy thu thập được đại bộ phận đều linh hồn của loài người, nhưng là cũng có một số ít là bị hắn giết chết về sau cấp đi thiên sứ linh hồn. Tại hệ thống phân loại bên trong, hạ vị cùng trung vị cái này Dejai ác ma linh hồn cũng cùng nhân loại linh hồn một dạng, là thông thường cấp thấp linh hồn, chỉ có đạt tới thượng vị ác ma về sau mới có thể biến thành tà ác linh hồn, thượng vị ác ma, ác ma lĩnh chủ cùng ma vương, phân biệt đối ứng là cấp thấp trung đẳng cùng cao đẳng tà ác linh hồn. Nhưng Dejai thiên sứ linh hồn lại không giống nhau, tại trong hệ thống ngay từ đầu biểu hiện chính là cấp thấp thần thánh linh hồn. Doi suy đoán, khả năng này là thiên sứ linh hồn tính chất cùng ác không giống nhau đưa đến, giống như bọn hắn từ một sinh ra, trong linh hồn liền tràn ngập thần thánh tố tính, mà ác linh hồn, nhưng phải theo không ngừng giết chóc cùng phá hủy mới có thể dần dần trở thành tà ác thuộc tính. Hỏi thăm một chút rủi lý sau, giói phát hiện quả là thế, từ trong miệng nàng biết được, thiên sứ một sinh ra về sau, giống như liền có thể sử dụng thần thánh thuộc tính ma lực. Cái này hoặc giả chính là thiên sứ tại cá thể bên trên mạnh hơn ác ma nguyên nhân. Giói trong tay hiện tại có ước chừng hơn 70 khóa cấp thấp thần thánh linh hồn, đều đến từ ở bị hắn giết chết những thiên sứ kia binh sĩ, thiên sứ cùng ác ma đều như thế, tại tử vong về sau, linh hồn biết trở về phục sinh, nhưng nếu đối thủ là khắc tinh lời nói, linh hồn thường thường rất khó đào thoát, bất kể là thiên sứ vẫn là ác ma, làm gặp gỡ thiên địch về sau, đều sẽ tận lực tại giết chết đối phương về sau đi linh hồn của bọn hắn, không có khả năng trơ mắt nhìn linh hồn trở về. Tại nhiều như vậy cấp thấp thần thánh linh hồn bên trong, chỉ có một khỏa hoàn toàn khác biệt, cái kia chính là ở hữu hiệu linh hồn. Viên này bất kể là thể tích vẫn là ánh sáng trình độ đều vô cùng dễ thấy linh hồn, tại hệ thống biểu hiện bên trong là cao đẳng thần thánh linh hồn. Cái này khiến roi có chút kỳ quái, bởi vì hắn còn nhớ rõ, trước đó hắn cùng Đoàn Dịn giao dịch thời điểm, từng chiếm được chính là cái kia thiên sứ dũng sĩ linh hồn, là trung đẳng thần thánh linh hồn, mà thiên sứ dũng sĩ cũng là chủ thiên sứ cấp bậc, lẽ ra ở Hữu hiệu cũng đồng dạng là chủ thiên sứ cấp bậc, nhưng là hai người linh hồn khác biệt vậy mà lại to lớn như thế. Joy đem vấn đề này hỏi sau khi đi ra, ngược lại là tại Vũ Ly nơi đó chiếm được giải đáp. Vũ Ly nói cho Joy, ở Hữu Hữu hoàn toàn chính xác không giống với cái khác chủ thiên sứ, nàng chẳng những là nguyên sơ thiên sứ, hơn nữa đang ở hướng lục dược thiên sứ tấn thăng bên trong, một khi nàng hoàn thành tấn thăng trở thành tọa thiên sứ, nàng chính là chân chính lục dược thiên sứ, đến lúc đó, nàng cả người đều biết bỏ đi nguyên bản huyết nục chi khu, từ từ hướng về thánh quang chuyển hóa. Chính là bởi vì như vậy, ở vũ diệu linh hồn mới hiện lên rõ cùng cái khác chủ thiên sứ có chỗ khác biệt loại này chuyển hóa biết thể hiện ở trên thiên sứ chi dự mặt. Dũ ly giải thích nói đợi đến trở thành sĩ thiên sứ cấp 1 về sau thiên sứ bản thân liền trở thành thuần chính nguyên tố thân thể thánh quang chính là bản thể của hắn thiên sứ cũng từ đây thoát ly phân biệt giới tính đã không còn nam nữ có khác cho nên tại nhân loại rất nhiều trong truyền thuyết thiên sứ hình tượng và giới tính khó mà phân biệt chính là nguyên nhân này khó trách doi giật mình hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy gabriel lúc tình cảnh cũng không phải à lúc ấy gabriel trên người thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Hiện tại quay đầu lý giải, đó không phải là thuần chính Thánh Quang chi diễm sao? Hơn nữa bởi vì thân thể đã trải qua hoàn toàn biến thành Thánh Quang nguyên tố, cho nên ngay cả mặt mũi cho phép thoạt nhìn cũng mơ hồ, toàn bộ người cùng một sáng lên bóng đèn một dạng. Những cái này liên quan tới thiên sứ chi thức, là dù Lị tại trở thành Đoạ Lạc thiên sứ về sau học tập lại có được, nàng ở tại Sama En bên người, tiếp xúc đến những kiến thức này cơ hội thì rất nhiều, hiện tại hoàn toàn không có giữ lại địa nói cho roi. Đúng rồi. Roi đột nhiên hỏi Dụ Lị nói, ngươi mặc dù tại chuyển hóa thành Đoạ Lạc thiên sứ quá trình bên trong đã mất đi ký ức, nhưng là, ngươi tiền thân hẳn không phải là cái thế giới này thiên sư a? Còn la nói, cổ thân thể này là xa ma ền giúp ngươi tái tạo, không phải, ta đích xác không phải cái thế giới này thiên sứ. du li nói, ở vũ trụ trên người loại kia thiên sứ vân trang trí hình xăm cùng đồ án, trên người của ta cũng không có, ta chiến giáp phong cách cũng cùng nàng hoàn toàn khác biệt. trên thực tế, ta là xa ma ền đại nhân từ thế giới khác mang về. ồ, vậy ngươi thế giới đang ở là dạng gì? ngươi còn nhớ rõ sao? do hỏi, không quá nhớ. du li lắc lắc đầu nói, bất quá xa ma ền đại nhân đã từng cùng ta nói qua, hắn lúc ấy đi thế giới kia, muốn đi tìm kiếm một cái phản bội ác ma, ta chỉ là bị hắn thuận tay mang về mà thôi. Phản bội Ác Ma? Cái dạng gì phản bội Ác Ma, đáng giá Samma ẩn tự mình đi." Djoy hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. "Không biết, ta không có thấy tận mắt ác ma kia, hơn nữa Samma ẩn đại nhân đi thế giới kia về sau, phát hiện có cái khác ma vương đã ở thế giới kia phụ trách đội bắt phản bội chạy trốn người, cho nên rất nhanh sẽ trở lại." Dụ Ly nói, "Bất quá, Samma ẩn đại nhân ngược lại là đề cập tới cái kia người phản bội kia danh tự, giống như gọi, gọi Sở hạt ta hay là cái gì?" Phộc phốc. Nghe tới Dụ Ly nâng lên cái tên này thời điểm, Djoy trực tiếp phừ ra, nghiêng đầu sang chỗ khác không giảm tin nhìn lấy Dụ Ly, nói, "Ngươi Ngươi mới vừa nói cái gì? Sợ bạn tạ? Hắc Ám Kỵ sĩ sợ bạn tạ sao? Thượn như là cái tên này đi, ta cũng không phải quá nhớ. Dũ Ly hồi đáp, sau đó một mặt hiếu kỳ mà nhìn qua roi nói, thế nào? Ngươi cũng nghe qua người phản bội này tên sao? Đâu chỉ nghe nói qua à? Căn bản là rất quen thuộc có được hay không? Đây không phải đệ vĩ may cỡ gì trong thế giới, đản tự cùng phụ thân của vợ rượu sao? Roi khó có thể tin nhìn lấy Dũ Ly, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dũ Ly tiên thân lại là từ đệ vĩ may cỡ gì thế giới tới thiên sứ.